t r ư ơ n g sáu trăm mười lăm bắc man biên thành gặp vỡ t r ư ơ n g sáu trăm mười lăm bắc man biên thành gặp vỡ vương quyền thấy thế cũng cười cười không nói đội ngũ một mực đi về phía trước tiến thời gian dần trôi qua bên ngoài đường liền càng ngày càng lệ xuyên qua một mảnh rừng cây rậm rạp xe ngựa tại cái này bắt nhét đại giang bên cạnh chậm rãi ngừng lại vừng ra đến lúc này ngoài xe một tên người khoác áo giáp thị vệ bước nhanh về phía trước thở dài nói ra trong xe vương quyền nhẹ gật đầu đối với dương trinh thản nhiên nói đi thôi xuống xe lập tức vương quyền treo lên xuống xe ngựa chậm rái đi tới cái này bờ sông lúc này tô h u y ễ n nguyệt hổ ra hai người cũng xuống xe ngựa đi tới vương quyền bên người vương quyền chúng ta tới này làm cái gì tô h u y ễ n nguyệt ánh mắt vẫn nhìn trước mắt trường giang thấp giọng hỏi vương quyền cười nhạt một tiếng nói chờ xem chờ chút liền biết tô h u y ễ n nguyệt lông mày n h u chặt lập tức nàng lắc đầu nắm hổ ra liền đi tới một bên bãi đá bên trên ngồi ở vương phủ mang tới trên ghế lúc này dương trinh cũng nhìn cái này x ô n g đối diện dừng một chút sau tiến lên hỏi vương ra đôi này mặt thế nhưng là bắc man địa giới vương quyền lắc đầu không phải vậy chúng ta vì sao dương trinh lời còn chưa nói hết vương quyền liền ngắt lời nói không cần hỏi nhiều trong khoảnh khắc nước sông này như là hù dọa sóng biển bình thường trong nháy mắt liền hướng về cái này ra ngạn hai bên đánh tới dương trinh thần sắc biến đổi liền muốn vội vàng tránh đi nhưng lúc này chỉ gặp vương quyền có chút vung tay lên cái kia tung tóe tới nước sông liền trong nháy mắt bị hắn ngăn cản trở về dương t r i n h thần sắc k i n h biến liền vội vàng tiến lên hỏi vương ra cái này chính là ngài tọa kỵ kia kỳ lân hắn thoại ôm rơi xuống đồng thời chỉ gặp cái này mặt sông bên trong hàng lậu cùng vân lân hai thú đã từ đáy sông nổi lên mặt nước thẳng tắp đứng ở trên mặt sông thấy thế vương quyền nhẹ gật đầu lập tức quay người nhìn về phía dương t r i n h nói ra ngươi có thể nguyện theo bản vương đi bắc man biên thành đi một chuyến dương t r i n h s ữ n g sở có chút hoảng sợ chỉ vào cái này hai đầu cự thú hỏi vương ra bọn chúng mang bọn ta đi sao vương quyền cười nhạt một tiếng không sai đi đường thủy muốn nhẹ nhõm một chút bây giờ cá suối quan h ải miệng bị b ắ c man người c h i ế m cứ nếu là đi đường bộ l ờ i nói thực sự có chút phiền p h ứ c dương t r i n h thần sắc biến đổi nói vương ra nếu là dọc theo đại giang đi hướng b ắ c man biên thành nhân mã của chúng ta coi như không cách nào tùy hành à. đến lúc đó chúng ta không phải ở vào dưới tường sắp đổ sao làm sao ngươi sợ vương quyền cười n h ạ t nói dương t r i n h vội vàng chắp tay nói vương ra bất giận ta cũng không phải là khiết đảm chỉ là bây giờ cá suối quan đã bị b ắ c man người c h i ế m cứ chúng ta như tùy tiện tiến về bắt man biên thành chẳng phải là bằng bạch đem chính mình mang đến bọn hắn trong vòng đây sao ta cả gan hỏi ngài một câu ngài đến tột cùng l à muốn làm cái gì vương quyền than nhẹ một tiếng thản nhiên nói đi đem cá s u ố i quan muốn trở về thuận tiện cũng đi tiếp mấy người trở về ngay vậy dương trinh đốn lúc ngây ngẩn cả người con cá này s u ố i quan vẹn vẹn chỉ là muốn liền có thể muốn được trở về sao nhưng vương quyền tựa hồ cũng không chuẩn bị giải thích cái gì lập tức hắn đối với một bên tô huyễn nguyệt v â y vây tay thấy thế tô huyễn nguyệt chậm rãi đi đến bên cạnh hắn t ấ m lấy khuôn mặt nhỏ nói ra ngươi đừng nghĩ đổi u ta trở về hôm nay ta nói cái gì cũng phải hầu ở bên cạnh ngươi vương quyền bất đắc dĩ cười nói ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi có phải hay không vô luận ta muốn làm cái gì ngươi cũng có thể cảm ứng được Tô h u y n n g u y ệ t t h ầ n giọng nói, ta không biết ngươi muốn làm gì. Tóm lại, ngươi chính là không có khả năng sắc có hơi thấp khả đổi, biết lại lại ta Tóm ta. gì. bỏ làm là vậy ư cười ơ n quyền nhạt một tiếng, nhẹ giọng g hỏi, một v là ngươi không phải cảm ứng được phải cảm tô a h m nguyễn a ra y xảy chuyện, sẽ cho nên n ư ơ i mới có thể cùng đi có cùng thể theo. Tô h Ngay vậy, tô huyện nguyệt ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía vương quyền ngươi rõ ràng liền biết tất cả mọi chuyện vậy ngươi vì sao còn muốn đi vương quyền nhìn xem nàng cái kia tràn ngập vũ hoán hai mắt lập tức sờ lên mái tóc của nàng nhẹ nhàng nói ra nếu không ngươi hay là chớ đi đi về nhà chờ ta không tô n u y ễ n nguyệt thần sắc hơi đổi ánh mắt kiên định nói ta muốn đi vương quyền dừng một chút chầm ngâm một lát sau hắn than nhẹ một tiếng nhẹ gật đầu nói thôi theo ý ngươi đi thoại âm rơi xuống hắn ôm tô hỗn người keo thả người nhảy lên liền bay đến hàng lậu trên lưng xuống m ộ t khắc hổ ra cái kia h ấu tiểu hai tay cũng một thanh dẫn theo dương trinh hướng về đối diện vân lân trên lưng ném đi dương trinh đốn lúc thần sắc giật mình nhưng hắn còn chưa rơi xuống đất liền chỉ gặp hổ ra thân ảnh liền quỷ dị xuất hiện ở vân lân trên lưng hổ ra một thanh nhận lấy dương trinh lại đem hắn chậm rãi để xuống lập tức nàng an tâm ngồi tại vân trên lưng từ trong túi móc ra một chuỗi mức quả vui vẻ g trầm m ặ t sau một lát chắp tay thở dài nói đa tạ ách hắn lại nhất thời không biết nên s ư n g hô như thế nào hổ ra lập tức lúng túng lăng ngay tại chỗ nhưng lúc này đ ô n g nhiên dưới chân run run một hồi chuyển đến chỉ gặp vân lân đầu to lớn kia lại một trăm tám mươi độ quay đầu nhìn về hướng trên lưng mình hai người cặp kia con ngươi màu đỏ tươi lập tức đem dương trinh dọa đến một trận giật mình nhưng hổ ra lại chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía vân lân múa qua múa lại trong tay mức quả sữa bên trong bập bẹ nói ngươi cũng muốn ăn sao vân lân cái kia lạnh lùng con ngươi nhìn chằm chằm hổ ra nhìn một lúc lâu lập tức đánh cái phun hỏa diễm cùng là thần thú vân lân tự nhiên phát hiện hổ ra thân phận cho nên như thế nào lại chịu để nàng ngồi tại trên lưng của mình hổ ra loại hành vi này rõ ràng chính là đối với nó trắng trợn khiêu khích nhưng vân lân nhìn chằm chằm nàng sau một lúc lâu nhưng lại chưa tại trong ánh mắt của nàng phát hiện nửa phần khiêu khích dí vị đến thế là xem ở vương quyền trên mặt mũi nó cũng không có ý định cùng nàng so đo bất quá cũng là hổ ra tuy là thần thú nhưng lại đích đích s á t s á t chỉ có mười tuổi tả hữu thần trí nàng trừ vương quyền mệnh lệnh bên ngoài làm việc toàn bằng cá nhân yêu thích làm sao biết như thế nào khiêu khích người khác kết quả là vương quyền ra lệnh một tiếng hàng lậu mang theo vương quyền cùng tô huế nguyệt vân lân mang theo dương trinh cùng hổ ra dọc theo nước sông này mà lên hướng về bắc man biên thành tốc độ cao hành tiến mà đi năm lúc này bắc man biên thành bên ngoài to lớn một mảnh trong quảng trường h ồ n g đình thịnh cúi đầu ngồi ở kia quảng trường chính giữa một tấm bàn vương trước bốn phía không có m ộ t a i cũng không biết hắn đang trầm tư thứ gì chỉ gặp hắn ngồi l ặ n g lặng bên cạnh còn cắm hắn thần bình kia thần thắng kích cũng không nhúc ních một lời cũng không phát lúc này một trận gió nhẹ thổi qua phất động hắn thái dương một tia tóc trắng mà xa, xa rừng, cây lá cây, cũng bắt đầu xào xạ hồng đình thịnh than nhẹ một tiếng chậm rãi ngầm đầu nhìn lại chỉ gặp một đạo bóng người q u ỷ dị đột nhiên từ trên trời giang xuống rơi vào trước người hắn cách đó không xa bóng người này dần dần hướng hắn đi tới hồng đình thịnh lông mày cũng càng nhăn càng sâu người này đi tới trước bàn sau hồng đình thịnh nhìn xem hắn có chút đưa tay ra hiệu nói mời ngồi người này nghe tiếng chậm rãi ngồi xuống hắn r ơ i lên trước người trên bàn một ly t r à nhẹ nhàng nhấp một miếng sau nói ra lão phu không thích bọn người ngươi xác định hắn sẽ đến không chương sáu vương quyền ngươi có dám ngồi chương sáu vương quyền ngươi có dám ngồi hồng đình thịnh m ặ t không biểu tình từ tốn nói yên tâm đi tiền bối ta đã đem ngươi đến sự tỉnh viết thư cáo chi hắn cho nên hắn nhất định sẽ tới lao giả này nghe vậy lập tức thần sắt chấm xuống quanh người hắn đông nhiên tản mát ra một cỗ khí tức k i n h khủng không chỉ có hướng về hồng đình thịnh c h ấ n n h i ế p mà đi còn càng là dẫn tới một bên thần thắng kích đều tại ẩn ẩn chấn động hồng đình thịnh thần sắc hơi đổi lập tức một thanh cầm chấn r u n thần thắng kích thấp giọng nói tiền bối ngươi làm u ố n tại hắn đến trước đó trước cùng van bôi sò、so、chiêu một chút sao lao giả này hư lạnh một tiếng nói tiểu tử ngươi cũng xứng cùng lao phu sò、so、chiêu nghe vậy hồng đình thịnh bông u tay ra bên trong thần thắng kích sau đó thần sắc lạnh nhạt nói ngươi nếu không nguyện động thủ vậy liền an tinh chờ xem thoại âm rơi xuống lão giả kia thần sắc chầm xuống âm thanh lạnh lùng nói ai cho ngươi là gan dám cùng lao phu nói như vậy có gì không dám hồng đình thịnh trầm mặt nhắm mắt lại thản nhiên nói ta kính ngươi là tiền bối cho nên mới như vậy cùng ngươi tốt sinh nói chuyện ngươi cho rằng là ai đều có thể cùng bản x o á y bình khởi bình t o a sao hắn thoại âm rơi xuống lão giả kia thần sắc hơi đổi giống như là đụng bị bình thường nhìn chằm chằm hồng đình thịnh nửa ngày không nói gì trầm mặc sau một lúc lâu lâu lão giả này đột nhiên thở dài một tiếng. nói ra nguyên lai n g ư ơ i là không muốn sống à. hồng đình thịnh chưa có trở về hắn vẫn là nhắm mắt lại l ặ n g lặng chờ đợi vương quyền đến lão giả kia thấy thế cười n h ạ t một tiếng sau cũng theo đó nhắm mắt lại dưỡng khí định thần thời gian từng điểm từng điểm trôi qua thái dương dần dần hướng tây rời đi sau một hồi lâu đột nhiên phía trước trong rừng rậm t r u y ề n đến một trận động tĩnh trong rừng kia chim chóc giống như là bị cái gì kinh lấy như vậy một đám tiếp lấy một đám kinh bay khỏi đến giờ phút này hồng đình thịnh cùng lão giả đồng thời mở mắt ánh mắt hướng về nơi xa nhìn lại h ắ tới hồng đình thịnh thấp giọng nói sau một khắc chỉ gặp một đầu đen kỵ không gì sánh được c ự thú n g n bước thành tấn nặng bộ pháp chậm rãi từ trong rừng rậm này đi ra chú mục nhìn lại c ự thú kia phía trên còn đứng lấy một vị người mặc áo trắng thân hình tuấn lãng thiếu niên lang c ự thú chậm rãi đến gần mỗi phóng ra một bước phản phất toàn bộ mặt đất đều đang run bên trên lắp một cái giờ k h ắ c này lão giả kia khoe mắt ẩ n ẩ n chầm xuống ánh mắt nhìn chỏng chọc vào thiếu niên lang kia không nói một lời thiếu niên lang này không phải vương quyền còn có thể là ai chỉ gặp hàng lậu đến gần đằng sau vương quyền thả người nhảy lên liền rơi vào cái này chính giữa bàn vông trước mà hàng lậu thì là lạ nhu thuận nằm n g o à i một bên trên đất trống vương quyền đi đến hai người trước người đầu tiên là nhìn lướt qua hồng đình thịnh cuối cùng đem ánh mắt đặt ở lão giả kia trên thân lao đầu nhi để cho ngươi c h ờ lâu đi hắn lời nói này âm rơi xuống nhất thời trong cả sân trong nháy mắt liền yên t ĩ n h trở lại vương quyền nhìn xem lão giả này lão giả cũng nhìn về phía vương quyền mà hồng đình thịnh thì là nhìn về hướng phía trước vùng rừng rậm kia bọn hắn ai cũng không nói chuyện sau đó không lâu một trận gió nhẹ từ quá không chỉ có gợi lên vương quyền quần áo một góc tiện thể lấy hắn cái tia thái dương hai sợi tóc dài cũng ẩn lần theo gió che khuất ánh mắt của hắ l thay thế, thế, thế vương quyền cười lạnh một tiếng sau một khắc hắn giơ cao hai tay đoạn nhận kiếm cũng không biết từ chỗ nào trong nháy mắt liền bay đến trong tay của hắn lập tức hắn từ trên xuống dưới đối với cái này chăm chú bức ư bách lao giả chính là đột nhiên một kiếm đánh xuống một tiếng vang thật lớn qua đi một đạo kinh khủng kiếm khí p h ả n phất giống như là xuyên qua thân thể của l ã o giả trực tiếp hướng về sau lưng lan tràn mà đi giờ k h ắ c này hai người đều ngừng lại vương quyền đem dẫn theo đón nhận ánh mắt thâm thúy nhìn xem l ã o giả mà l ã o giả kia cũng giống một người không có chuyện gì bình thường nhìn một chút trước ngực bị kiếm khí vạch phá quần áo cùng sau lưng trên mặt đất cái kia đạo trực tiếp kéo dài mà đi vết kiếm thật sâu ánh mắt của hắn bên trong hiện thị rõ trấn kinh vương quyền ngươi thật đúng là để lão phu mừng rỡ không thôi vương quyền cười nhặt một cái nói vẹn vẹn chỉ là kinh h ì sao lão giả kia nhìn một chút vương quy lập tức bay người lại hướng về cái kia bàn vông đi trở về hồng đình thịnh gặp hai người đánh xong hướng về vương quyền chỉ chỉ bên cạnh mình vị trí từ tốn nói ngồi đi vương quyền cười nhạt một tiếng tiến lên sẽ đoạn lưỡi đao cắm ở bên người đằng sau trực tiếp thẳng ngồi xuống lúc này hồng đình thịnh bay đầu nhìn về phía vương quyền trầm giọng nói vật của ta mớn ngươi mang đến sao vương quyền cười nhạt một tiếng không n ộ i đợi thêm một người lúc này hồng đình thịnh lông mày có chút n h ă n lại hướng cái này phía trước liếc đi chờ hắn mà chỉ thấy phía trước cách đó không xa một đạo người mặc rách dưới quần áo thiếu niên chính khí thở hổn hển từ rừng rậm kia bên trong chạy vương quyền từ tốn nói chính là hắn cái này chạy tới thiếu niên không phải dương trinh lại có thể là ai chỉ gặp dương trinh thở hổn hển chạy đến vương quyền bên người hắn đầu tiên là đánh giá một phen còn lại hai người sau đó đối với vương quyền khúc c u n g chắp tay nói vương ra ta tới vương quyền nhẹ gật đầu chỉ vào cuối cùng này một vị trí nói ra ngồi xuống liền chờ ngươi một người hắn tiếng nói này rơi xuống ở đây bao quát dương trinh ở bên trong còn lại ba người trong lòng đều riêng phần m ì n h sinh sôi ra khác biệt dị dạng nỗi lòng hông đình thịnh lập tức nhữ mày lại trầm giọng nói vương quyền ngươi để hắn một cái hạ nhân cùng bản xoái bình khởi bình tọa mà một bên láo giả kia Cũng thần sắc thần lạnh léo nhìn léo vương, vương ề phía nhất nhất v quyền ánh mắt chậm rãi nhìn hướng lao giả cười n h ạ t một cải nói thiên hạ cao thủ bảng xếp hạng nguyên bản xếp hạng thứ hai hiện nay xếp hạng thứ ba cao thủ t u y t thế phong linh dương ngay vậy dương trinh thần sắc hơi đổi hắn lại lần nữa đánh giá một chút lao giả kia sau đó chậm rãi nhìn về hướng vương quyền không nói gì nhưng chỉ gặp vương quyền lại cười cười tiếp tục nói nói đến hắn còn cùng bạn vương có chút có quan hệ thân thích quan hệ sau đó hắn có ngẩng đầu nhìn về phía dương trinh nhàn nhạt hỏi ngươi còn dám ngồi sao dương trinh biến sắc sau đó chắp tay nói ra vương ra để cho ta ngồi vậy ta liền ngồi rất tốt vương quyền cười nhạt một cái nói ngồi xuống là thoại âm rơi xuống dương trinh biến sắc lắc lắc chính mình áo chẳng ngắn ngay trước hồng đình thịnh cùng phong ninh d ư ơ n g mặt trực tiếp thẳng ngồi xuống thật can đảm hồng đình thịnh trầm giọng nói ngươi nếu dám ngồi vậy liền hy vọng ngươi có thể một mực ngồi xuống dương trinh ngầm đầu ánh mắt nhìn thẳng đôi này mặt hồng đình thịnh thanh em vang dội nói hồng tướng quân ta nhưng ế u xuống, ngồi k ô n mệnh lệnh g có của vừng niên điếu tâm. Hồng lúc ạ i con mắt chăm c mắt h theo mắt hắn, ánh dòi nếu là ó thể giết người, chỉ sợ lúc này g ư ờ i chỉ lúc sợ n Dương Nhưng Trinh hắn thành muôn mảnh. này, chém đã sớm bị lúc này, vương quyền đưa tay đập vào dương trinh trên bờ vai ánh mắt nhìn về phía còn lại hai người thản nhiên nói đi chuyện hôm nay người đã đến đông đủ các ngươi a i bắt đầu trước Chương 617. Vương quyền Chiến Phong Ninh Trinh H Vương Dương, Dương Quyền 617. quyết đấu hồng đình thịnh nhìn một chút vương quyền sau đó vừa nhìn về phía phong ninh dương từ tốn nói bản xoáy sự tình không đội các ngươi tới trước vương quyền cười cười thản nhiên nói tại sao lại không đội ngươi không phải rất muốn biết tung tích của nàng sao hồng đình thịnh thân sắc chầm xuống nói vương quyền lúc trước ngươi giả trang thân phận cùng bản xoáy gặp mặt bản xoáy không tính toán với ngươi nhưng bây giờ bản xoáy đã cho ngươi thiên đại thể diện ta hy vọng ngươi không nên quên chúng ta ước định ban đầu vương quyền cười cười nói ra ngươi đã cho bản vương thể diện vậy bản vương cũng đương nhiên sẽ không để cho ngươi thất vọng bất quá ngươi coi thật muốn chúng ta tới trước h ồ n g đình thịnh hư lệnh một tiếng nói các ngươi tới trước đi bản xoáy ngược lại muốn xem xem các ngươi cái này ông cháu ở giữa đến tột cùng là muốn làm gì ông cháu nghe vậy vương quyền thần sắc trong nháy mắt lạnh lẽo nói hồng đại x o á y coi t r ừ n g họa từ miệng mà ra à h ồ n g đình thịnh thần sắc hơi đổi thản nhiên nói bản xoáy mặc kệ giữa các ngươi có gì tranh chấp tóm lại giữa các ngươi sự tình mau chóng cho ta giải quyết chính là kết thúc về sau bản xoáy muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện vương quyền hư lệnh một tiếng sau đó ánh mắt nhìn về phía phong ninh dương lao đầu nói một chút đi ngươi muốn làm gì lúc này một mực chưa từng lên tiếng phong ninh dương dương mắt nhìn xem hướng vương quyền trầm giọng nói tiểu tử b ộ c dương thiên chính là như vậy dạy ngươi đối đãi trưởng bối sao trưởng bối vương quyền đột nhiên cười hắn lắc đầu nói ra phong ninh dương ngươi sợ không phải giàn nên hồ đồ rồi ngươi tính bản vương cái gì trưởng bối phong ninh dương thần sắc không thay đổi từ tốn nói lao phu cháu gái đều theo ngươi chẳng lẽ ta vẫn còn không tính là trưởng bối của ngươi sao vương quyền lập tức cười lạnh một tiếng nói ngươi lão già này nói lên trò cười đến chả thật sự là có một bộ ngươi làm sao không đáp cái đài đi hát hí khúc đâu bản vương cam đoan với ngươi đến lúc đó tuyệt đối cái thứ nhất cho người lời nói này âm rơi xuống không khỏi t r e o đến một bên hồng đ ỉ n h thịnh khỏe miệng cũng hơi giơ lên đứng lên mà phong ninh dương t h ầ n sắc nhưng dần dần âm trầm xuống nhìn hắn lúc này t h ầ n sắc vương quyền cười lạnh nói cái này đúng rồi đây mới là ngươi diện mục thật sự thôi nói đi ngươi thật xa từ phong vẫn thành chạy tới cái này bên cạnh lại lén lén lút lút tại ta lang châu thành p h ụ cận du đãng đến tột cùng làm muốn làm cái gì từ khi vương quyền đến lang châu thành sau liền luôn cảm giác có một đôi con mắt vô hình ở sau lưng theo dõi hắn mà đôi mắt này chủ nhân tuyệt đối là cái cao thủ tuyệt thế không thể nghi ngờ Nguyên b mà vương quyền t một phen đâm rơi xuống sau phong ninh dương cũng nói ngay vào điểm chính lao phu nghe nói ngươi cùng huyễn nguyệt có một đứa bé hay là cái nữ nhi nghe phong ninh dương câu nói này vương quyền thần sắc trong nháy mắt trầm xuống hắn giờ phút này đã ẩn ẩn đoán được lão già này ý đồ thế là lạnh lùng nói phong ninh dương tính tình của ta nhưng không có phụ vương ta như vậy ôn hòa ta khuyên ngươi nói chuyện trước đó trước ngẫm lại hậu quả nghe vương quyền uy hiếp phong ninh dương xem thường cười n h ạ t nói tiểu tử ngươi đem lão phu cháu gái đ ậ t mất không được còn cho lão phu một cái sao thoại âm rơi xuống vương quyền trên thân một đạo khí thế kinh khủng trong nháy mắt b ộ c phát ra hắn lạnh lùng nhìn về phía phong ninh dương thản nhiên nói ngươi đem ngươi vừa mới lời nói lặp lại lần nữa cho bản vương nghe một chút cảm thụ cái này vương quyền trên thân này khí thế của bạo phong ninh dương nói ra lão phu liền cùng ngươi nói thẳng chỉ cần ngươi đem đứa bé kia giao cho lao phu lão phu liền không ở cùng ngươi so đo năm đó sự tình nếu không nếu không như thế nào vương quyền thần sắc g ầ m chấm ngắt lời nói giết bản vương vương quyền phong ninh dương đột nhiên cao g i ọ n g quát lão phu là tại cáo chi của ngươi không phải tại cùng ngươi thương lượng ngươi nếu không nguyện đem hải tử giao cho lao phu ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn có thể đi sao ha ha ha vương quyền đột nhiên cao g i ọ n g phá lên cười phong ninh dương ngươi cho rằng ngươi là ai a người cái lao bất tử đồ vật coi là thật còn tưởng rằng ngươi là kia cái gì cậu thí thiên hạ đệ tam nói đi hắn chậm rãi đứng dậy bên cạnh cái tiêu đoạn nhận kiếm lập tức liền bay vào trong tay của hắn vương quyền kiếm c h ỉ phong ninh dương lạnh lùng quắt đến cùng ai cho ngươi găn chó dám can đ ả m chạy đến cái này đến uy hiếp lao tử ngay vậy phong ninh dương thần sắc trong nháy mắt âm chầm xuống tiểu tử ngươi kính rượu không ha ha phản ả n rượu Tốt, vậy lao phu trước hết giết ngươi lại đi ngươi vương phủ mang đi đứa bé kia cũng không mượn thoại âm rơi xuống hai người đều lạnh lùng nhìn xem lẫn nhau nếu không phải một bên hồng đỉnh t ị n h dùng nội lực gắt gao che chở cái bản này chỉ sợ cái bản này trong nháy mắt liền sẽ bị hai người này u nhìn hai người trạng thái hiện tại hồng đỉnh thịnh cũng là một mặt ngưng trọng thở dài một tiếng như hai người bọn họ coi là thật đánh lên cái này nhất thời muốn kết thúc vậy coi như phiền thoái nhưng ngay lúc hắn vừa định đứng dậy đánh một chút giảng hòa thời điểm đột nhiên chỉ gặp hai người này đ ỗ n g nhiên nhấc lên nội lực lập tức lẫn nhau chạm nhau một trường mà vẹn vẹn chỉ là một cái c h ư ớ c mắt đằng sau cái này hai trưởng tương đối chỗ buộc phát c u ồ n g bạo như thế liền trong nháy mắt lại khiến cho hai người riêng phần mình hướng về sau bay ngược tối lui sau một khắc hai người nhanh như thiệm điện thân ảnh lập tức liền tại cái này không chung chiến làm một đoàn mà bọn hắn tán phát cái này khí thế q u ầ bạo trong khoảnh khắc khiến cho chúng quanh nơi này trong núi đều tràn ngập n ồ n g đậm tử vong chi ý nhìn tình huống này hồng đỉnh thịnh đ ố n g nhiên liền đứng lên đến hắn một thanh cầm thần thắng kích liền muốn xông lên phía trên đi v ậ t hắn m u ố n vương quyền còn chưa cho hắn cho nên vô luận như thế nào vương quyền đều quyết không thể chết tại phong ninh dương trong tay nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị hướng về không trung hai người tiến đến thời điểm đ ố n g nhiên chỉ gặp một đạo thanh âm c h ẩ m thấp lập tức liền ngăn lại hắn n g ư ơ i muốn đi đâu à. thanh âm chuyển đến hồng đỉnh thịnh một trận hướng phía đối diện nhìn sang chỉ gặp dương chinh khỏe miệm tràn máu tươi này một mặt chắm bệnh nhưng h không có chính mình rời đi cái này c h ỗ ngồi nửa bước. Hiện nhiên, hắn cái này bị vương quyền hai người vừa rồi vì thế cho thương t ổ n tới phế phủ nhưng hồng đỉnh thịnh nhìn xem hắn lúc này bộ dáng lại thật lại chậm rãi ngồi xuống lại hắn khó hiểu nói ngươi vừa mới vì sao không trốn dương t r i n h đại t h ở hồn hện thản nhiên nói ta đã nói rồi không có mệnh lệnh của vương gia ta sẽ không đứng dậy ngay vậy hồng đỉnh thịnh thần sắc trở nên phức tạp hắn chăm chú nhìn xem dương t r i n h sắp mặt sau một lát mới từ tốn nói ngươi lai、like, vừa rồi vương quyền ở trên thân thể ngươi lưu lại chân khí của mình lúc này mới hộ hạ mệnh của ngươi dương chinh cười nhặt một cái nói ngươi cũng đã nhìn ra không sai tựa hồ vương quyền đã sớm biết hắn sẽ cùng gió này linh dương có một trận chiến giống như thế là trước đó hắn liền đưa tay nhẹ nhàng khoác lên dương trinh trên vai cũng chính là vào lúc đó h ắ n tại dương trinh trên thân lưu lại chính mình hộ thể chân khí thay hắn ngăn trở vừa rồi cái kia khí tức cuồng bạo đối với hắn tạo thành đại bộ phận tổn thương nhưng hông đình thịnh nhìn chằm chằm dương trinh từ tốn nói cho dù có ngươi vương quyền chân khí p h ụ thể nhưng ngươi dù sao chỉ là cái không có chút nào tu vi thường nhân ngươi có biết vừa rồi nếu là một cái sơ sẩy ngươi làm theo phải chết dương trinh lắc đầu thản nhiên nói chết thì có làm sao cho dù chết ta cũng phải hoàn thành vương g i a giao cho ta nhiệm vụ mới là nhiệm vụ hồng đình thịnh lông mày có chút n g ă n lại hắn ngẩng đầu lại nhìn một chút trong bầu trời này giao thủ không ngừng hai người sau đó vừa nhìn về phía trước mặt dương trinh hỏi vương quyền giao cho ngươi nhiệm vụ gì dương trinh chậm rãi ngẩng đầu nhìn nhìn về phía trước mặt hồng đình thịnh mỗi chữ mỗi câu nói nghiêm túc ta đến thay chúng ta nhà vương g i a h ớ n g ngươi muốn về con cá này suối quan phía bắc đến ngươi biên thành dưới tầng thành mỗi một phần thổ điện chương sáu trăm mười tám dương trinh lực lượng chương sáu trăm mười tám dương trinh lực lượng dương trinh một phen đâm rơi xuống hồng đình thịnh tại chỗ liền g â y mẩn cả người lúc này trong bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn hắn ngẩng đầu nhìn lại chính là vương quyền cùng phong ninh dương hai người vừa vội nhanh sống mái với nhau một chiêu ngắn ngủi d ừ n g một chút đằng sau hồng đình thịnh nhìn lên bầu trời chậm rãi đứng dậy nói ra xem ở ngươi tuổi nhỏ phân thượng bản xoáy liền tha thứ ngươi vừa mới vô tri nói đi hắn một lần nữa nhắc lên thần thắng kích liền muốn hướng lên bầu trời hai người bay đi nhưng lúc này chỉ gặp dương trinh cười nhạt một tiếng chậm giọng nói ra hồng tướng quân lợi mới rồi hoàn toàn chính xác có chút cuộc vọng nhưng ngươi liền không muốn biết ta vì sao dám nói thế với sao nghe tiếng hồng đình、thịnh、lại, dừng lại. hắn túi đầu xuống đối mặt dương trinh con mắt chầm mặc một lát sau lại chậm rãi ngồi xuống lại nói đi ngươi chỉ có một câu cơ hội hồng đình thịnh đem thần t h á n kích cắm vào bên cạnh mình ánh mắt lạnh lùng nhìn xem dương trinh nói ra lúc này chỉ gặp dương trinh thần sắc lạnh n h ạ t không thay đổi phản phất bày mưu nghị kế đã tính trước bình thường nhưng không ai biết đến là giờ phút này trong lòng của hắn đã nỗi lòng và phần n á o h ả i cũng ngay tại phi tốc vận chuyển không ngừng suy tư đối sách đây hết thể đều là vương quyền cho hắn khảo nghiệm mục đích liền để cho hắn ngăn chặn h ồ n g đình thịnh nhưng vương quyền trước đó căn bản không có cho hắn mà nghe h ì n n d ư ơ t r i n vậy hồng đình thịnh ánh mắt lạnh lùng cười một tiếng lập tức hắn đột nhiên đứng dậy rút ra thần thán kích trong nháy mắt liền đè vào dương chinh trên trán tiểu tử muốn theo bản xoái chơi tâm nhãn ngươi không khỏi quá nó chút cứ việc dương t h i n h biểu hiện không chê vào đâu được nhưng hồng đình thịnh lại là người nào há lại như vậy liền sẽ bị dương t r i n h hù dọa lúc này cái k i a thần thắng kích liền đè vào dương t r i n h trên c h á n mà cái k i a từng đợt kinh khủng nội lực ba động khiến cho trong cơ thể hắn trong nháy mắt khí huyết quần quận khỏe miệng máu tươi không khỏi lại tràn ra ngoài dương t r i n h s ắ t trắng nghiêm mặt cười khổ một tiếng lập tức lao đi khỏe miệng máu tươi từ tốn nói hồng tướng quân thu đi không phải vậy ta thật sự sắp không chịu được nữa hồng đình thịnh cười lạnh c ò n dám cùng bàn xoáy có kẻ mặc cả dương t r i n h thản như nói ngươi như muốn giết ta đã sấm giết làm gì trở tới bây giờ bất quá ta cũng cùng ngươi nói thẳng hôm nay ta nếu là chết ta nhất định phải n g ư ơ lợi này đều rốt cuộc gặp không đến nàng h lập tức có chút kích động nói ngươi ngươi biết nàng ở đâu hồng đình thịnh thoại âm rơi xuống dương t r i n h rốt c ụ c có một loại cảm giác như chút được gánh nặng trước đó nghe vương quyền cùng hồng đình thịnh ở giữa nói chuyện trong lòng của hắn cũng ẩn ẩn có chút suy đoán xem ra ta quả nhiên thành công dương t r i n h trong lòng âm thầm thì thầm lập tức ánh mắt của hắn nhìn thẳng hồng đình thịnh từ tốn nói ngươi còn muốn dùng chỉ tay lấy ta sao hồng đình thịnh nhữ mày lại lập tức đem kích thu hồi lại chính mình lại chậm rãi ngồi xuống lại nói đưa ngươi biết đến một năm một mươi đều cùng bạn soái nói rõ ràng hồng đình thịnh trầm giọng nói dương trinh có chút điều chỉnh một phen nỗi lòng lập tức nghiêm mặt nói ra vương phủ ta điều kiện ta đã muốn nói với ngươi xem rõ ràng tại ngươi không có trả lời chắc chắn trước đó không có khả năng hồng đình thịnh trầm giọng ngắt lời nói cá suối quan phía bắc b ả n soái không có khả năng còn cho hắn lúc trước hắn dùng thẻ bạc này đã đổi được bản soái ngưng chiến bây giờ hắn còn muốn bắt chước làm theo giống như đổi về cá suối quan đơn giản người xin、si、nói ngậu dương trinh hơi xứng sờ cái này vương quyền lúc đến ngược lại là đề cập với hắn đợi miệng bất quá nhưng không có nói là bởi vì chuyện gì hồng đình thịnh nhìn xem dương trình lạnh lùng quát bản x o á i hiện tại chỉ muốn biết tung tích của nàng đây là vương quyền trước đó đáp ứng bản x o á i như hắn là muốn n ổ i ý vậy hôm nay liền không cần nói chuyện ngày mai ta biên thành đại quân liền sẽ thẳng đến tha lang châu thành người truyền cáo hắn hắn hôm nay nếu là không chết ngày mai liền trên chiến trường gặp thoại âm rơi xuống hồng đình thịnh đứng dậy liền đi liền ngay cả trong bầu trời kêu loạn chiến hai người đều không có lại nhiều nhìn một chút dương trinh lập tức nghe lời mắt thấy hồng đình thịnh dần dần từng bước đi đến ngày mai một trận đại chiến liền sẽ bởi vì hắn nhấc lên trong lòng của hắn lo nghĩ và phẩn nhưng đột nhi lập tức đông nhiên đứng lên đến đối với hồng đình thịnh bóng lưng cao g i n g hô hồng tướng quân chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi coi thật còn có thể nhắc lên trận đại chiến này phải không nghe tiếng hồng đình thịnh dừng lại hắn chậm d ã i xoay người lại khỏe mắt khẽ hít một cái nói ngươi muốn nói cái gì dương t r i n h cao g i n g nói ngươi cho rằng ngươi còn có thể nhắc lên đại chiến phải không hoặc là nói một cách khác ngươi cho rằng ngươi sẽ còn là cái này bắc man biên quân đại nguyên xoáy sao hồng đình thịnh khỏe mặt giật một cái thần sắc đột nhiên biến đổi ngươi dương trinh nhìn hắn lúc này trên mặt biến hóa cao g i n nói ra hồng tướng quân nhắc lên quốc chiến chính là ngươi bắc man hoàng thất quyết định mà ngươi bởi vì tư lợi tự tiện ngưng chiến chẳng lẽ bắc man triều đình sẽ không tìm ngươi phiền phức sao hồng đình thịnh một mặt ngưng trọng nhìn xem dương trình một mặt khó có thể tin nói ngươi ngươi cũng biết thứ gì hoàn toàn chính xác hồng đình thịnh bởi vì tự tiện ngưng chiến dẫn đến cái kia tốt đẹp thế cục một khi mất hết bắc man hoàng thất cũng bởi vậy nổi trận lôi đình thế là sớm tại nửa tháng trước đó bắc man hoàng thất hủy bỏ hắn đại soái chức vụ ý chỉ liền đã hạ xuống trong tay của hắn giao trách nhiệm hắn cấp tốc hồi kinh chịu tội bị phạt nhưng này lúc bởi vì vương quyền còn chưa trở lại bắc cho nên bắc man triều đình phái tới tiếp nhận hắn đại soái chức vụ trước trước sau sau ba người đều đã bị hắn bí mật nhốt đứng lên cái này như là tạo phản hành vi Trừ hắn hai ba cái thân tín bên ngoài cơ hồ không ai biết có thể ngoại nhân không biết triều đình lại sẽ không không biết nhưng bắc man triều đình vì để tránh cho gây nên bồi dối càng là vì không để cho đại thừa có cơ hội để lợi dụng được bọn hắn cũng triệt để hướng ra phía ngoài phong tỏa hồng đình thịnh đủ loại này phản quốc hành vi ngày hôm nay trước kia hoàng thất phái tới vị thứ tư tiếp nhận hắn đại soái chức vụ người đã mang theo binh mã chạy tới phía sau của hắn lân cận thành bên trong thế tất yếu nhất cử cầm xuống hồng đình thịnh trong lúc mấu chốt này hồng đình thịnh đã không cách nào lại thật n h ấ t lên một trận đại chiến đến bức bách vương quyền nếu không hắn sẽ đứng trước tiền hậu giáp kích quân bách giờ phút này hắn một mặt khó có thể tin nhìn xem dương trinh tiểu t ử này đến tội cùng là như thế nào biết được đây hết thảy nhưng chỉ gặp dương trinh biến sắc cao giọng nói ra hồng tướng quân vương gia nhà ta đáp ứng ngươi sự t ì n h hắn đương nhiên sẽ không thất ước nhưng hôm nay là ta cùng ngươi ở giữa đàm phán ta muốn ngươi đem con cá kia suối quan phía bắc mất đất đều trả lại cùng ta vương phụ ngươi có bằng lòng hay không chương sáu h í n g đình thịnh không muốn người biết chuyện cũ chương sáu hồng đình thịnh không muốn người biết chuyện cũ hồng đình thịnh nhìn xem phảng phất không sợ đến đã có chút hùng hổ dọa người dương trinh hắn nhất thời lại có chút bàng hoàng trầm mặc một lát sau hắn chậm rãi đi trở về ngồi xuống nói tiểu tử ngươi đến tột cùng là nương tựa theo cái gì để cho ngươi lấy loại tư thế này cùng b ả n vương nói chuyện dương trinh thản nhiên nói tình cảnh của ngươi chắc hẳn chính ngươi cũng rõ ràng con cá này s u ố i quan phía bắc mất đất coi như ngươi không để cho vương phủ ta cũng tình thế bắt buộc nhưng nếu là quốc chiến nhấc lên đến lúc đó chỉ sợ cũng không tới phiên ngươi tới làm chủ hồng đình thịnh thản nhiên nói ngươi nói không sai bây giờ ta đã thân phạm trọng tội triều đình là tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ta nhưng cũng chính vì vậy bây giờ cục diện như vậy phía dưới b ả n x o á y đã không quan tâm bên này quan được mất ngươi vương phủ muốn con cá này s u ố i quan b ả n x o á y có thể cho nhưng ngươi lại có thể cho b ả n x o á y mang đến cái gì đâu dương t r i n h một mặt nghiêm mặt nói ra ngươi vì người kia không t i ế t tuyệt đường lui của mình cùng tương lai xem ra ngươi cũng là người trọng tình trọng nghĩa bây giờ bác rất chưa không nổi ngươi ngươi sao không hồng đình thịnh đột nhiên cười nói hẳn là ngươi đây là đang chiêu hàng bạn soái không dương chinh nghiêm túc nói ta là tại suối dùng ngươi thoại âm rơi xuống hồng đình thịnh ánh mắt gắt gao nhìn xem dương trinh thật lâu không nói dương trinh phảng phất cũng giống là bị ánh mắt này nhìn chằm chằm có chút đau nói h hắn nghiêm mặt nói ra hồng tướng quân ngươi không ngại suy nghĩ một chút ta nghĩ thêm đến đường l u i của mình ta cùng ngươi nói thẳng thôi ngươi muốn biết tin tức ta hoàn toàn không biết đều tại vương gia nhà ta nơi đó ta thậm chí cũng không biết người kia đến tội cùng là ngươi người nào nhưng coi như vương gia đem hết thầy đều nói cho ngươi thì như thế nào ngươi bây giờ như vậy mang tội chi thân coi như tìm được người kia ngươi thì như thế nào có thể bảo vệ được nàng một phen ấm rơi xuống hồng đình thịnh vẫn là không nói nhưng vào lúc này trong bầu trời bỗng nhiên lại chuyển đến một đạo tiếng vang Vâng, theo như sấm xét tiếng nổ mạnh chuyển đến một đạo thân ảnh áo trắng bỗng nhiên từ không trung bên trong trực tiếp rơi xuống mà đến hồng đình thịnh hai người ngẩng đầu nhìn lại thần sắc hai nhiên biến đổi tiểu tử vừa rồi ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn lại bàn x o á i có thể từng nghĩ tới nhà ngươi vương ra căn bản cũng không phải là do này thả dương đối thủ không sai lúc này trực tiếp rơi xuống mà đến chính là vương quyền dương t r i n h thần sắc bỗng nhiên lộ ra ngưng trọng nhưng sau một khắc không trung vương quyền bỗng nhiên thay đổi thân hình đột nhiên rơi vào trên mặt đất một trận khói bùi tán đi đằng sau chỉ gặp vương quyền sử lấy kiếm ủy một chân trên đất khoe miệng tràn ra một tiêu máu tươi hiển nhiên là chịu không nhỏ nội thương mà lúc này phong ninh dương cũng từ không trung chậm rãi rơi xuống hắn cái kêu một thân khí tức kính khủng phản phất đều có thể đem người cách không xé nát bình thường hắn lạnh lùng nhìn xem vương quyền trầm giọng nói vương quyền lão phu cũng không muốn giết n g ư ơ i ngươi bây giờ hối hận còn kịp vương quyền cười lạnh lập tức dẫn theo kiếm chậm rãi đứng lên đến lao giả ngươi là thật rất mạnh à khó trách hoàng lão tổ cũng chỉ là thám hiểm ngươi phong ninh dương thần sắc cơm chầm vương quyền hít sâu một hơi lập tức chậm rãi đem kiếm đâm vào trong vỏ kiếm hắn lắc đầu thả người nhảy lên liền trong nháy mắt về tới tấm này bàn vương trước hồng đình thịnh nhìn xem vương quyền này quái dị cử động nhất thời đầu đầy dấu chấm hỏi nhưng chỉ gặp vương quyền nhìn về phía dương trình nhà n h ạ t hỏi ngươi đàm luận đến thế nào dương trinh lập tức đứng dậy chắp tay trả lời vương ra liền chờ hồng tướng quân trả lời chắc chắn a vương quyền hơi sững sờ nói ngươi là thế nào nói dương trinh chắp tay trả lời ta cho hồng tướng quân một lựa chọn để hắn giao ra cá suối quan phía bắc mất đất lại đầu nhập vào đến ta bắt nhét vương quyền đ ố n g nhiên k h ỏ e mặt giật một cái khó có thể tin nói ngươi ngươi nói cái gì để hắn đầu nhập vào đến ta bắt nhét đến dương trinh một trận vội vàng túi đầu trả lời vương ra có gì không ổn sao vương quyền mật người đột nhiên cả cười có ý tứ sau đó hắn chậm rãi ngồi xuống nhìn về phía hồng đình thịnh nói ra vậy ngươi suy tính được thế nào hồng đình thịnh trầm mặt nhìn xem hắn trầm giọng nói ra vương quyền ta mặc kệ ngươi đang đ ù a hoa dặn gì g trước ngươi sai người nhắn cho ta đồ đâu vương quyền cười nhạt một tiếng lập tức đưa tay chậm rãi tiến vào trong n ự c của mình nhưng lúc này chỉ thấy g i thả dương cái kia kinh khủng thân ảnh nhất thời lại xuất hiện ở cái này trong chấp nhóm này dương t r i n h phản phất bị định trụ thân bình thường một tia mồ hôi lạnh không khỏi từ c h á n của hắn chậm rãi rơi xuống vương quyền dừng một chút lập tức đưa tay khoác lên dương t r i n h trên cánh tay ngằng đầu nhìn về phía đối diện phong ninh dương từ tốn nói lao giả đường nội từng bước từng bước đến chờ ta xong việc mới hào hào chào hỏi ngươi phong ninh dương thần sắc cơm chầm nhìn xem vương quyền lập tức chậm rãi ngồi xuống hắn cũng đổ muốn nhìn một chút tiểu tử này đến tội cùng muốn đùa nghịch hoa giả gì kết quả là thời gian phản phất về tới trước đó bình thường bốn người lại lần nữa ngồi vây quanh tại cái này bàn vương chỉ gặp vương quyền từ trong ngực móc móc lập tức từ trong ngực móc ra một bản cổ tịch cùng một cái t h e o lên lên đương túi thơm tới mà trong c h i p nhóm này nhìn thấy cái này hai kiện vật phẩm phong ninh dương cùng hồng đình thịnh đều là thần sắc biến đổi lập tức vương quyền đem cổ tịch kia lại lần nữa nhét vào trong ngực giơ mặt khác chi kia túi thơm đưa tới hồng đình thịnh trước mắt nói ra vật này ngươi có thể nhận ra hồng đình thịnh thần sắc đột biến đoạt lấy túi thơm liền xem xét cẩn thận đứng lên sau một lát hãn đột nhiên nhìn về phía hồng đình thịnh cười nhạt một tiếng nói đương nhiên là có người giao cho ta không có khả năng hồng đình thịnh phạm phất giống lập tức thất thần bình thường hắn khó có thể tin l ầ m bẩm nói điều đó không có khả năng lúc trước là ta tự tay đưa nàng mai táng túi thơm này là nàng tiếp thân đồ vật nó không có khả năng xuất hiện tại trong tay người khác vương quyền lắc đầu thở dài một tiếng nói ngươi nếu như vậy khẳng định vậy có hay không một loại khả năng nàng liền không có chết đâu không có khả năng hồng đình thịnh giống như là mê mội bình thường nhìn về phía vương quyền năm đó ta tận mắt nhìn thấy nàng chết bởi phản tặc trí thủ cũng là ta tự tay đem hắn mai táng nếu là nàng không chết vậy ta không sai vương quyền gật đầu nói chính là ngươi đưa nàng trò t r o n sống thoại âm rơi xuống hồng đình thịnh phản g phất sấm xét giữa trời quan g bình thường lập tức gây dại sau một lát vương quyền than nhẹ một tiếng từ tốn nói tung tích của nàng lúc trước ta đã sớm sai người nói cho ngươi biết đây không phải là lừa gạt ngươi bất quá ngươi là có hay không có thể tìm được nàng liền phải xem chính ngươi bản sự về phần năm đó các ngươi chuyện phát sinh chắc hẳn ta không nói ngươi cũng hẳn là có thể đoán được một h a i cái này bác rất hoàn g tất h vương quyền không khỏi cười lắc đầu thật đúng là mẹ nói nhiều lần phá vỡ ta nhận biết thoại âm rơi xuống hồng đình thịnh ánh mắt lẫm liệt nhìn về phía vương quyền ta không hy vọng có những người khác biết việc này bao quát chuyện năm đó Bạn vương cũng không phải cái gì người nhiều chuyện vương quyền thản nhiên nói còn có hồng đình thịnh nghiêm mặt nói ra ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện vương quyền nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía hắn b ả n vương đã phái người đi làm hồng đình thịnh khỏe mặt giật một cái ngươi có ý tứ gì vương quyền thản nhiên nói không phải liền là người nữ nhi kia hồng ngũ hư sao ta đã phái người đi đón nàng ngươi hồng đình thịnh đột nhiên thần sắc biến đổi vương quyền cười nhạt một cái nói b ả n vương từ trước tới giờ không đánh không chuẩn bị cầm nếu là có nhiều đ ắ tội xin hãy tha lỗi nhìn vương quyền nụ cười này hồng đình thịnh đột nhiên cảm giác có chút tê dại ra đầu lúc này hắn rốt cuộc hiểu rõ vương quyền mặc dù là vương tiêu chủng nhưng giá hỏa này cùng hắn phụ thân tựa hồ hoàn toàn cũng không phải là một loại người hắn so với hắn phụ thân muốn đắt hơn càng âm độc hồng đình thịnh nhìn thẳng vương quyền trầm mặc một lát sau trầm giọng nói cá suối quan lạc ủ a ngươi ta sẽ sai người lập tức rút lui ưu u nàng ngươi không được thương nàng nửa sợi lông vương quyền vuốt cằm nói yên tâm đi tại ngươi không có trở về trước đó nàng không có việc gì hồng đình thịnh nhẹ gật đầu lập tức dẫn theo thần thán kích liền muốn quay người rời đi nhưng hắn vừa mới quay người liền lại quay người nhìn về phía vương quyền nói ra ta còn phải nhắc nhở ngươi một câu ta sau khi đi bên này thành đại quân tân chủ đẹp trai liền sẽ lập tức đến nhận chức hắn cũng không phải tốt gây ra hỏa ngay vậy vương quyền khoe mắt nhữ lại ta đã biết ngươi hay là t r ư ớ c bảo trụ chính ngươi mệnh đi hồng đình thịnh không có trả lời lập tức quay người thả người nhảy lên liền hoàn toàn biến mất thân ảnh hắn đến thừa dịp trong tay mình quyền lợi còn tại mau sớm đi hoàn thành cùng vương quyền góc nhì nước định nếu không nữ nhi của hắn tại vương quyền trong tay là phúc cũng sẽ biến thành hoạn mà hồng đình thịnh sau khi đi vương quyền chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía đối diện phong ninh dương láo giả hiện tại chính là giữa chúng ta người vật kia ở đâu ra hắn lời còn chưa nói hết liền bị phong ninh dương trầm giọng ngắt lời nói vương quyền hơi xứng sở ngươi nói cái gì phong ninh dương thần s ắ c trầm xuống thấp giọng hỏi lão phu hỏi ngươi ngươi trong ngực cổ tịch đến tột cùng từ đâu mà đến chương 620. t h i ê n thị đến vương quyền bức hiếp chương 620. t h i ê n thị đến vương quyền bức hiếp ngay vậy vương quyền khỏe mắt khẽ h í p một cái lập tức lập tức liền phản ứng lại hắn thấp giọng nói ngươi hỏi cái này làm cái gì chẳng lẽ lại ngươi lao đổ vật ngay cả cái này cũng lớn phong ninh dương trầm giọng nói lao phu hỏi ngươi một lần nữa cổ tịch này là ở đầu ra vương quyền lập tức tức g i ậ n cười hắn túi người trêu tức nhìn xem phong ninh dương nói ra ngươi muốn biết sao cầu ta ạ thoại âm rơi xuống phong ninh dương thần sắc chầm xuống toàn thân một cỗ khí tức u ồ n g bạo lại trong nháy mắt nổ tung lên thấy thế vương quyền đột nhiên đứng dậy một tay lấy dương trinh cho nâng lên phía sau mình hắn nhìn trước mắt phong ninh dương ánh mắt lạnh lùng nói lao giả lấy bản vương thực lực trước mắt hoàn toàn chính xác còn xa xa không phải là đối thủ của ngươi nhưng ngươi coi thật sự cho rằng không ai có thể trị được ngươi sao vương quyền thực lực bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có linh g a i tam phẩm sơ kỳ mà gió này thả dương lại là thực sự linh g a i tam phẩm hắn cùng hoàng đ í n h thiên cơ hội là ở vào cùng một cấp bậc đỉnh cao cường giả mà vương quyền tại trải qua cùng trời t ù y tùng lần kia đỏ sức đằng sau thể nội vương quyên truyền cho hắn cái kia cố huyền khí trong thời gian ngắn đã không thể dùng lại lúc này vương quyền coi như xử suất tất cả vốn liếng cũng sẽ không là trước mắt gió này thả dương đối thủ điểm này không thể nghi ngờ phong ninh dương cũng tự nhiên minh bạch nhưng ở vương quyền thoại âm rơi xuống đằng sau phong ninh dương lại là thần sắc đột nhiên biến đổi hắn giống như là cảm ứng được cái gì giống như đ ô n nhiên ngẩng đầu hướng về đỉnh đầu của mình trên không nhìn lại giờ phút này chỉ gặp trên không kia bên trong một đạo như ẩn như hiện bóng đ p thế thế, hắn, hắn h thoại đang trong từ ư k h ô n a ư âm rơi xuống bầu thiên đạo hắc ảnh kia đột nhiên biến mất sau một khắc lại xuất hiện ở trước mắt mọi người hắn chậm rãi ngồi ở trước đó hồng đình thịnh vị trí bên trên ánh mắt băng lánh nhìn về phía vương quyền khoe miệng cười gần nói tiểu tử ngươi làm hại ta thật đáng a bây giờ thả ta đi ra là muốn lấy cái chết tạ tội sao thân hình này hấu tiểu hài đồng không phải thiên thị còn có thể là ai nhưng chỉ gặp vương quyền cười nhạt một tiếng lập tức liền đem ánh mắt liếc nhìn đối diện phong ninh dương nói ra thả ngươi đi ra là để cho ngươi tới đối phó hắn thiên thị thượng hạ đánh giá một phen vương quyền lập tức một mặt cười gần nói tiểu tử cái tiêu thứ năm bộ tộc bí thuật khó dùng đi ngươi bây giờ phải t r ă n g cảm giác mình toàn thân không còn chút sức lực nào nội lực cũng đều nhanh để lên không nổi ngay vậy vương quyền thần sắc hơi đổi hôm nay tùy tùng nói thật đúng là không sai đây chính là hắn lúc này cảm thụ. nhưng vương quyền than nhẹ một tiếng sau trầm giọng nói nói nhảm liền không cần nhiều lời thả ngươi đi ra là để cho ngươi đến đánh hắn không phải để cho ngươi đến cùng bản vương pha trò đột nhiên thiên thị phá lên cười hắn nhìn xem vương quyền r ễ u c ậ t nói tiểu tử lúc trước liền đã nói với ngươi sử dụng không thuộc về mình lực lượng cuối cùng là phải trả giá thật lớn bây giờ ngươi giống như dê đợi làm thịt ngươi có tư cách gì mệnh lệnh lao phu vương quyền thần sắc chấm xuống lạnh lùng liếc qua thiên thị nói để cho ngươi làm cái gì ngươi liền ngoan ngó làm không phải vậy lao tử giết chết ngươi thiên thị thần sắc chấm xuống ngươi nhưng hắn lời còn chưa nói hết liền chỉ gặp vương quyền trong ánh mắt để lộ ra một cỗ khó mà nói nên lời sát khí đến x số m ộ t khắc một cỗ huyền diệu khó giải thích khí đông nhiên từ vương quyền thể nội truyền ra cỗ này khí thường nhân không phát hiện được mảy may nhưng là làm cho thiên thị thần sắc lập tức đột biến hắn đột nhiên đứng ở trên thế nghiêm nghị quát người ngươi dám uy hiếp lao phu vương quyền trầm giọng nói hiện tại ngươi có thể ngoan ngoan mà nghe lời sao thiên thị thần sắc đột biến ánh mắt của hắn gắt gao nhìn xem vương quyền ngắn ngủi suy tư sau lại bỗng nhiên quay người nhìn về phía phong ninh dương gan giọng nói tiểu tử ngươi muốn chết như thế nào nghe h ắ n tử khi hôm nay tùy tùng đến đằng sau liền một mực tại suy đoán thân phận của hắn mà thẳng đến lúc này nghe được cái này âm thanh tiểu tử hắn rốt cuộc biết được người trước mắt này thân phận lập tức hắn đột nhiên đứng dậy không khỏi lui về phía sau hai bước ngươi ngươi là năm đó vị tiền bối kia phong ninh dương mở to con ngươi khó có thể tin nhìn lên trời tùy tùng hoảng sợ nói mà hắn một tiếng n à y kinh hô cũng làm cho vương quyền hơi kinh ngạc chẳng lẽ lại gió này thả dương còn cùng trời tùy tùng là quen biết đã lâu quả nhiên chỉ mỗi ngày thị thần sắc â m chầm nói tiểu tử nghĩ không ra ngươi còn nhớ rõ l a phu bất quá hôm nay vương quyền tiểu tử này để lao phu giết người vậy cũng chỉ có thể hủy khuất người thoại âm rơi xuống thiên thị không cần phải nhiều lời nữa một cái lao xuống liền hướng về phong ninh dương tập tới mà phong ninh dương thần sắc k ì n h biến vội vàng một cái tung người liền lui về phía sau ngay sau đó hai người trong nháy mắt liền chiến làm một đoàn mà xem tình hình chiến đấu này t ự a hồ phong ninh dương từ giao thủ bắt đầu liền một mực ở vào hạ phong cái này để vương quyền có chút ngoài ý mướn gió này t h à dương cùng hôm nay tùy tùng trên bản chất đều là linh giai tam phẩm định phong theo lý thuyết coi như không địch lại cũng hẳn là có đến có vệ mới lạ nhưng lúc này gió này thả dương tựa như là không biết nên làm sao còn tay giống như một mực bị thiên thị áp chế tựa như là bản năng bị áp chế lại bình thường nhìn một màn này vương quyền lắc đầu đột nhiên cười nhưng một tiếng tiếng cười qua đi vương quyền bỗng nhiên một ngụm máu tươi liền phung tới vương ra dương trinh thấy thế thần sắc biến đổi vội vàng bên trên lên đỡ vương quyền ngài thụ thương vương quyền t h ở phào một cái thần sắc trở nên có chút trắng bệnh đứng lên hắn khoát tay áo nói ra không sao đi thôi nơi này không có chuyện của chúng ta ra lệnh một tiếng một bên một mực nằm dạp trên mặt đất hàng lậu đột nhiên đứng dậy một cái vọt bước liền hướng phía vương quyền bọn đi qua vừa rồi vương quyền cùng phong ninh dương một trận chiến nó tại dưới đ ấ y làm nhìn xem lại không s e n tay vào được quả thực là đưa nó lo lắng mà giờ khắc này dương trinh ngẩng đầu nhìn về phía trong bầu trời chiến đấu thân s ắ c có chút sợ hãi nói vương ra ta thực sự không thể nào hiểu được vừa rồi vị kia hài đồng còn có vị kia hổ ra của chúa bọn hắn vương quyền đưa tay ngắt lời nói thế giới này cũng không phải trong mắt ngươi như vậy nhỏ hẹp hôm nay mang ngươi đến chính là muốn để ngươi bông xuống chính mình dĩ vãng kiến thức ngươi minh bạch đây là vì cái gì sao ta minh bạch dương t r i n h chắp tay nói ta định không phụ vương ra mong đợi vương quyền nhẹ gật đầu đi thôi cần phải trở về thoại âm rơi xuống vương quyền liền muốn dẫn theo dương t r i n h leo lên hàng lậu cóng về hướng lăng châu nhưng vào lúc này chỉ gặp một bên trong rừng rậm đột nhiên rít lên một tiếng chuyển đến sau một khắc một đầu hỏa hồng cự thú đột nhiên từ lâm trung v ọ t lên sau đó trực tiếp thẳng rơi vào vương quyền bên người cách đó không xa thấy thế vương quyền thần sắc hơi đổi cái này tới không phải vân lân còn có thể là ai mà lúc này vân lân trên lưng tô n u y ễ n nguyệt thả người nhảy lên liền hướng về vương quyền bay tới nhìn xem vương quyền khỏe miệm một tia vết máu Nàng liền vội vàng tiến lên l vội đỡ ấ chương q u y ề sáu trăm hai n mươi không mốt thiên thị khắc tinh phong ninh dương cảnh cáo chương sáu trăm hai mươi mốt thiên thị khắc tinh phong ninh dương cảnh cáo vương quyền thở dài bất đắc dĩ một tiếng lập tức lôi kéo tay của nàng quay người nói ra đi nơi đây không nên ở đâu nói hắn liền ôm tô nguyễn n ư ờ i đeo n ả y đến hàng l ẩ u trên lưng mà hàng l ẩ u cũng ngầm hiểu đợi hai người thân trên đằng sau nó có cẳng liền chạy không muốn dừng lại dù chỉ một k h ắ c nhưng lúc này vương quyền giống như là chú ý tới cái gì hắn k e o dừng hàng l ẩ u lập tức quay người nhìn lại chỉ gặp hậu phương vân lân trên lưng hổ ra hướng trong miệng đút lấy mức quả ngẩng đầu nhìn bầu trời cũng không nhúc nhích ngây m ẩ n cả người vương quyền thần sắc hơi đổi vội vàng cao giọng hô hổ ra đi nhưng chỉ gặp hổ ra vẫn là không n ú c n í c h tí nào mà vân lân cũng giống như giống như là bị định trụ bình thường n ú c n í c h không được hổ g i a đây là nhận ra thiên thị tới bất quá c ũ n g đối hổ g i a thân là sơ đại bạch hổ thần thú là thiên đạo toa kỵ mà hôm nay tùy tùng thân là thiên đạo người hầu hai người bọn họ tự nhiên là quen biết có thể lúc này vương quyền bên người tô huyễn nguyệt cũng thuận thế ngẩng đầu nhìn đi sau một lát nàng lập tức thần sắc biến đổi nói vương quyền hắn tô huyễn nguyệt một mặt nghiêm mặt nhìn về hướng vương quyền hỏi đây là hắn sao vương quyền dừng một chút thở dài một tiếng là hắn nghe tiếng tô huyễn nguyệt thần sắc lập tức trở nên phức tạp là hắn thương ngươi vương quyền lại dừng một chút hắn nhất thời lại cũng không biết nên như thế nào cùng tô huyễn nguyệt giải thích dù sao phong linh dương là nàng ông nội coi như quan hệ trở mặt kỳ thật tô huyễn nguyệt trong lòng hay là nhớ tới một tia thân tình nếu không vương quyền cũng sẽ không thường xuyên trông thấy tô huyễn nguyệt một thân một mình ngồi tại trong sân m ọ t người nếu là liền như vậy nói thẳng nói với nàng lao già này không tiếc thiên lý điều đ i ề u đi vào cái này bên cạnh chính là muốn muốn tới đoạt nàng cùng mình nữ a nhi cái k i a chỉ sợ tô huyễn nguyệt quả nhiên là đến ruột gan đứt từng khúc vương quyền nhất thời n g ạ i lời thật không biết nên mở miệng như thế nào nhưng vào lúc này chỉ gặp sau lưng hổ ra chậm rãi đem trong miệng mức quả phương ra sau đó hắn thả người nhảy lên đ ỗ n g nhiên liền hướng phía trong bầu trời hôn chiến hai người xông tới giờ k h ắ c này vương quyền mặt phản phất đều nhăn thành bánh q u a i trèo bình thường và mẹo hết thệ đều đã hết thệ đều kết thúc nguyên bản mọi người có thể thuận thuận lợi lợi trở về coi như hôm nay tùy tùng đánh không chết gió này thả dương vương quyền cũng có thể an an tâm tâm qua mấy ngày khoan khoái thời gian có thể hổ ra ngang như vậy thò một chân vào đi vào tình thế nhưng là khác rồi lấy trước mắt hổ ra cái này linh giai nhất phẩm thực lực giữa hai người này giao phong như thế nào nàng có thể tham dự đi vào nàng liền như vậy xông đi lên lại cùng muốn chết có gì khác nhưng sau một khắc tất cả mọi người ngây ngẩn cả người chỉ gặp hổ ra giống như là gặp được c ử u nhân bình thường trực tiếp liền hướng phía thiên thị vào tới mà nàng cái k i a bàn tay nho nhỏ cũng không biết lấy ở đâu lớn như vậy sức lực nằm ngang chính là một bàn tay trùng điệp phiến tại thiên thị trên khuôn mặt thiên thị cũng không biết làm sao làm lấy hắn cường đại như vậy thực lực lại bị hổ ra một bàn tay cho trực tiếp đập bay ra ngoài lập tức hắn tựa như n h ư ợ u đứt dây bình thường rơi thẳng rơi liền đập vào khoảng cách vương quyền trên mặt đất cách đó không xa lập tức liền ném ra một cái hô t ỏ đến thấy thế tất cả mọi người m ộ n phong ninh dương cũng m ộ n nguyên bản chính mình đã bị áp chế đến xích sao không cách nào thoát thân nhưng liền lần này, mà một bên vân lân cũng thử hướng về phía trước ngăn chợ phong ninh dương nhưng lại còn chưa đi đến trước mặt liền bị phong ninh dương khí tức cuồng bạo kia cho trong nháy mắt đẩy lui ra vương quyền biến sắc lập tức một cô bệ bổn kiếm khí hội tụ tại cái này đoạn nhận phía trên lao già này giờ phút này thật vất vả thoát thân lại không nghĩ đến trốn còn dám tới tìm lao tử phiến phức hắn liền như vậy tặc tâm bất tử nhìn tới sư phụ giao cho ta quyển cổ tịch này thật đúng là kiện không giống bình thường đồ vật nghĩ đến vương quyền đem kiếm n â n g tại trước ngực hắn giờ phút này duy nhất có thể làm chính là cứng rắn đón lấy lao già này một chiêu chỉ đợi thiên thị tên kia lấy lại tinh thần lại đến tìm lao già này tính sổ sách nhưng ngay lúc vương quyền v ậ n sức chờ phát động chuẩn bị cùng phong ninh dương cứng đối cứng thời điểm chỉ gặp tô u y ễ n nguyện đột nhiên một cái tung người liền ngăn tại vương quyền trước người giờ khác này vương quyền thần sắc k i n h biến mắt thấy cái kia phong ninh dương cái kia không cách nào thu thế một trưởng liền muốn đánh vào trên người nàng giờ phút này hắn không kịp nghĩ nhiều chỉ có thể vội vàng thu hồi kiếm thế một tay lấy nàng bảo hộ ở ngực mình quay người dùng phần lưng của mình đi đón lấy một trường này nhưng làm cho vương quyền kinh ngạc là đợi mấy hơi thở đằng sau phong ninh dương một trưởng cũng không đánh vào trên người hắn hắn liền vội vàng xoay người nhìn lại chỉ thấy gió thả dương trên không trung đ ỗ n g nhiên phun một ngụm máu tươi đằng sau lập tức toàn thân lảo đảo rơi vào trên mặt đất ngay tại vừa mới một khắc này phong ninh dương nhìn thấy tô huyệt đằng sau hắn lại không tiếc liệu mạng gặ vương quyền mình trong Mà lòng ú lẩm bẩm nói hoàn toàn chính xác phong ninh dương hay là nghĩ đến tô huyễn nguyệt cháu gái này nếu không hắn cũng sẽ không cưỡng ép thu hồi một trường này khiến cho chính mình rơi vào cái phản vệ hạ tràng lập tức giữa sân trầm mặt lại đây hết thệ đều phát sinh quá nhanh đến mức hổ ra lúc này đều còn tại giữa không t r u n g chưa từng trở về đột nhiên hố to kêu bên trong thiên thị đột nhiên bỏ lên thân đến hắn ngẩng đầu có chút hoảng sợ nhìn một chút giữa không trung hổ ra thân ả n h lập tức lại vội vàng hướng vương quyền chạy tới tiểu tử nàng nàng tại sao phải tại cái này thiên thị chỉ vào không trung hổ ra một mặt sợ h a i nói vương quyền hơi xứng sở ngươi đây là biểu tình gì chẳng lẽ lại giữa bọn hắn còn có chuyện nhưng vào lúc này không trung hổ ra chậm rãi rơi xuống thời khắc này nàng mặt mũi tràn đầy băng xương từng bước từng bước hướng lên trời tùy tùng bước tới thế, thế thiên thị hoảng sợ nuốt khẩu thổ mạn trong nháy mắt liền n u ố t ở vương quyền sau lưng tiểu tử ngươi cùng chủ nhân quan hệ ngươi nhưng phải che chở ta à vương quyền lập tức xứng sở cười ngươi làm cái gì vậy ngươi như vậy như vậy cảnh giới còn sợ nàng ngươi biết cái gì à? thiên thị trốn ở vương quyền sau lưng ấu tiểu thân thể ôm bắp đùi của hắn toàn thân run dậy nói nàng nàng trời sinh liền khắc ta ngươi nhanh để nàng dừng lại a đừng có lại để nàng đến đây vương quyền xứng sở lập tức chậm rãi nhìn về hướng hổ ra giờ phút này hổ ra hoàn toàn chính xác giống như là biến thành người khác giống như trong ánh mắt hiện thị do hàn ý vương quyền có chút n h ữ mày t i ế nàng lên lên lại nhảy cản n hổ ra, nhìn g ư ơ i n ư chưa n hắn còn liền ngẩn n g gặp chỉ hổ chậm h lời rãi ra dứt, đầu về phía chính mình. Trong con mắt cái mịch mình. thẳm tĩnh Trong mắt kia sâu vương ô cùng cho hẳn ý, lại làm v quyền xứng không khỏi toàn thân sở lập tức âm thanh như trẻ đang bú nói ra các ca, ca chúng ta muốn về nhà sao ta đói gặp hổ ra khôi phục bình thường vương quyền thợ phào một cái lập tức tiến lên ôm lấy nàng người không biết vừa mới xảy ra chuyện gì sao hổ ra lắc đầu lập tức lại từ nàng trong túi móc ra một chuỗi mức quả thoải mái nhàn n h ã gặm vương quyền bỗng nhiên lộ ra bất đắc dĩ quay người đi trở về thiên thị thấy thế vội vàng cao giọng hô người đừng tới đây a vương quyền dừng một chút lập tức ôm hổ ra tự mình đi trở về không có chút nào để ý tới thiên thị thấy thế thiên thị thần sắc quýnh lên lại vội vàng hướng về tô h u y ễ n n g u y ệ t phía sau tránh đi thiên thị tựa hồ liền liền nhìn hổ ra một chút h ã n cũng không dám mà vương quyền đi đến tô huấn nguyện bên người dừng một chút sau lôi kéo tay của nàng nói khẽ chúng ta đi thôi tô h u y ễ n nguyệt giống như là thất thần bình thường nhìn về hướng vương quyền thật lâu sau nàng ánh mắt vừa nhìn về phía phía trước ủy một chân trên đất phong ninh dương một mặt phức tạp nói vậy hắn đâu vương quyền dừng một chút nói ra ngươi cảm thấy nên như thế nào tô h u y ễ n nguyệt dừng một chút đằng sau chậm rãi túi đầu đi thôi về nhà vương quyền than nhẹ một tiếng nhẹ gật đầu lập tức hắn nắm tô h u y ễ n nguyệt tay thả người nhảy lên liền bay đến hàng lậu trên lưng một bên vân lân thấy thế cũng còn lên dương chinh cùng cái kê hôn mê tại trên lưng mình một vị nữ tử năm người hai thú liền như vậy chậm rãi hướng về bờ sông nước đi mà ngay đó tùy tùng thì là cứ thế ngay tại ch hắn nhìn về phía vương quyền bóng lưng rời đi cao giọng hô tiểu tử ngươi mặc kệ lao phu vương quyền k h o á t tay á o chính mình đuổi theo nếu là chậm tự gánh lấy hậu quả thiên thị thần sắc tối sầm vội vàng liền chạy chậm đến đi theo ai bảo mệnh của hắn lúc này còn t ú m tại vương quyền trong tay đầu nhưng ngay lúc đám người sắp rời đi thời điểm đ ỗ n g nhiên phía sau cái k i a phong ninh dương một mặt tinh thần x a sút đứng lên đến đối với vương quyền bóng lưng cao giọng quát vương quyền ngươi nếu không nghĩ ngươi cùng nguyễn nguyệt hải tử liền như vậy chết yểu vậy liền đem nàng giao cho lao phu chương sáu trăm hai mươi hai vương quyền nổi giận chương sáu trăm hai mươi hai vương quyền nổi giận vương quyền lập tức nhữ mày lại chậm rãi xoay người sang chỗ khác một mặt xương lạnh nói ngươi nói cái gì phong ninh dương một mặt chìm sắt nhìn xem vương quyền cao giọng quát tiểu tử chắc hẳn vô luận lão phu nói cái gì ngươi cũng sẽ không tin tưởng nhưng chính ngươi đã làm sự tình ngươi hẳn còn nhớ đi vương quyền lông mày n h u chặt nghiêm nghị quát ta đang tra hỏi ngươi ngươi vừa vừa mới nói là có ý gì ta cùng h u y ễ n nguyện hải tử tại sao lại chết yểu phong ninh dương chìm sắc mặt cao giọng nói ra bởi vì ngươi vương quyền không biết trời cao đất、rộng. người h định phải ấ t n c ù cái vực chủ kia thần chủ là định. ngự g là kia hiện nay cơ hồ đã tập hợp đủ tất cả thành thần cần điều kiện duy chỉ có còn kém cuối cùng này một cái kiện hắn hiện tại có lẽ còn không biết nhưng chỉ đại hắn rèn luyện sau khi xuất quan hắn nhất định sẽ biết hắn t r ê n l ệ n h đồ vật là cái gì đến lúc đó ngươi vương quyền coi như ủng binh mấy triệu cũng t u y ệ t ngăn không được hắn một phen â m rơi xuống vương quyền thần sắp đột biến ngươi nói là bản vương nữ nhi chính là hắn thành thần cần thiết cái điều kiện cuối cùng phong ninh dương trầm giọng vẫn như cụ âm trầm hắn lạnh lùng nói hai mươi một năm trước sư phụ n g ư ơ i bộ dương thiên liền từng tìm tới lão phu muốn cho lão phu đem còn không đủ năm tuổi huế y t nguyệt giao cho hắn n g ư ơ i có biết vì cái gì ngay vậy vương quyền nhữ mày lại hai mươi năm trước sư phụ liền từng đi đi tìm huế y t nguyệt t h ầ n s á c hắn chầm xuống nhìn xem phong minh dương n g ư ơ i đến tội cùng muốn nói cái gì chỉ thấy gió thả dương tiếp tục nói lão phu vĩnh viễn nhớ k ỹ ngày đó ngày đó chính là ngày mười lăm tháng tám chính ngươi ra đời thời gian mà hắn sở dĩ n à n d ặ m xa xôi chạy đến muốn lão phu đem huế nguyệt giao cho hắn đây cũng là bởi vì người bởi vì ta vương quyền ngây n g n cả người vương quyền c n hoàn Tô y toàn Tô h gây t dại hắn một mặt khó có thể tin nói sư phụ hắn tại sao phải làm như vậy nhưng lập tức vương quyền lại đột nhiên mở đầu nhìn về phía phong n i n h dương thần sắc trầm xuống nói ngươi đang gặp ta nếu là sư phụ thật làm như vậy vô luận ngươi là có hay không n g u y ệ n ý bà ngươi cũng vô pháp ngăn lại hắn nếu như thế hắn năm đó lại vì sao không có mang đi huế y t nguyệt lão phu đương nhiên không n g u y ệ n ý phong ninh dương trầm giọng nói cũng càng ngăn không được hắn sư phụ ngươi buộc dương thiên là ai người khác không biết ta có biết hắn là tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ làm ra như vậy chuyện vô lý tới nhưng vô luận là bởi vì cái gì lão phu cũng sẽ không để cho ta cái này duy nhất cháu gái cứ như vậy bị hắn chiếm đi cho nên lão phu liền cùng hắn đại chiến một trận nói đi phong ninh dương ánh mắt t h o á nhìn g n nhìn về hướng vương quyền bên cạnh tô huấn n g u y ệ t nói ra huấn n g u y ệ t ngươi còn nhớ được năm đó ngươi trên cánh tay vết sẹo kia là thế nào tới thoại âm rơi xuống vương quyền lập tức mật người hắn làm sao không biết tô huấn n g u y ệ t trên cánh tay có sẹo bất quá ngẫm lại c ũ n g đối mặc dù giữa bọn hắn có hài tử bất quá lúc trước sự tình cũng là mơ mơ hồ hồ lần kia qua đi đến nay hắn cũng còn chưa cùng tô huấn n g u y ệ t từng có một lần nữa xâm nhập giao lưu hắn thì như thế nào có thể được biết tô huấn nguyện tình huống thân thể nhưng chỉ gặp tô huấn nguyện mật người chậm rãi vén tay áo lên quả nhiên tại nàng vào tay cánh tay cánh ngoài. hoàn toàn chính xác có một đầu khoảng một tấc vết sẹo nhìn giống như là bị cái gì bị rạch rách làn r a tạo thành giống như mà nhìn xem đầu này vết sẹo tô huyễn nguyệt giống như là đột nhiên nhớ lại cái gì lập tức hoảng sợ nói chẳng lẽ năm đó lao ra ra kia chính là vương quyền sư phụ vương quyền s ư n g sở lập tức lôi kéo tô huyễn nguyệt tay vớt ve vết thương này hỏi có ý tứ gì huyễn nguyệt ngươi năm đó gặp qua sư phụ ta tô huyễn nguyệt hồi tưởng một phen nhẹ gật đầu nói ra khi còn bé sự tình ta đều đã không nhớ rõ nhưng năm đó ta trên cánh tay vết sẹo này ta lại ký ức vẫn còn mới mẻ cái này đích sắc là vị lao ra ra kia lưu lại Ngươi lúc này nguyễn nguyệt xuất hiện nàng không biết sao chạy tới ta hai người giao chiến trong rừng trúc mà sư phụ ngươi tại nhìn thấy nguyễn nguyệt đằng sau dùng trúc chi tại nàng trên cánh tay lấy xuống một đạo vết sẹo sau đó liền không có chút nào giải thích rời đi sau đó lao phu cũng đã dùng hết các loại biện pháp nhưng thẳng đến nàng trưởng thành vết sẹo này cũng vô pháp loại trừ nghe vậy vương quyền nhìn về hướng tô huyễn nguyệt chỉ gặp tô huyễn nguyệt nhẹ gật đầu sau hắn triệt để ngây ngẩn cả người sư phụ hắn tại sao muốn làm như vậy a trầm ngâm một lát sau vương quyền ngầm đầu hỏi ngươi nói đây hết thảy cùng tú tú là hàn phong thành thần điều kiện lại có quan hệ thế nào phong ninh dương trầm giọng nói đương nhiên là có quan hệ năm đó lao phu cự tuyệt b ộ c dương thiên mà vì để hắn triệt để dẹp ý niệm này ta càng là từ nhỏ tác hợp tô huyễn nguyệt cùng vô thượng hai người có thể khiến lao phu một mực không hiểu là huyễn nguyệt cùng vô thượng hai người từ nhỏ thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư nàng là liền gì một mực không thích vô thượng. thậm chí còn lẩn lẩn có loại chán ghét cảm giác nhưng t h ẳ n g đến lao phu tại phong vẫn thành thấy tiểu từ ngươi sau liền triệt để minh bạch đây hết thể đều là bởi vì buộc dương thiên nguyên nhân h ã n tại huyễn nguyệt trên cánh tay lưu lại sẹo liền để cho nàng chán ghét vô thượng chân chính nguyên nhân có lẽ còn không chỉ có như vậy chắc hẳn từ khi một khắc này bắt đầu trên đời này ngoại trừ ngươi vương quyền bên ngoài huyễn n g u y ệ t nàng sợ là sẽ không ở con mắt nhìn chúng bất kỳ người đàn ông nào thoại âm rơi xuống vương quyền không khỏi cười nhờ phong ninh dương nói là sự thật sư phụ kia lão nhân ra ông ta chẳng phải là từ chính mình vừa ra đời bắt đầu liền đã đang vì mình ngưu đồ chẳng lẽ hắn là coi là thật sợ sẽ chính mình tìm không gian nào dâu vương quyền lắc đầu chỉ sợ tuyệt không phải như vậy nhưng ngay lúc vương quyền trầm tư thời khắc đột nhiên một bên tô huyễn nguyệt lại là nhìn xem phong ninh dương cao r ộ n g quá không ngươi sai ta sở dĩ chán ghét hoác vô thượng là bởi vì bản thân ký sự bắt đầu ngươi liền thời thời khắc khắc cho ta q u ò n thâu hắn hoác vô thượng chính là ta ngày sau trượt phu mà hắn hoác vô thượng cũng bởi vì ngươi từ nhỏ liền dùng một loại xâm chiếm ánh mắt như ta phản phất ta tô huyễn nguyệt cả đời này sinh ra tới cũng chỉ là hắn một cái phụ thuộc phẩm thôi càng buồn cười hơn chính là nói, nói tô huyễn nguyệt không khỏi nước mắt r nghiêm nghị gầm thét lên hoắc vô thượng trước mặt người khác trước mặt giả bộ như một bộ bộ dáng chính nhân quân tử nhưng lại có ai biết hắn tại ta mười tám tuổi năm đó lại ý đồ cường bạo tại ta nếu không phải bởi vì ta thời khắc phòng bị hắn giờ này ngày này ta tô huyễn nguyệt chỉ sợ sớm đã biến thành hắn một cái đồ chơi thôi mà hết thẻ này người cái này khi ra ra có thể từng có một tia phát giác thoại âm rơi xuống giữa sân trong nháy mắt trầm mặt lại nghe tô huyễn nguyệt lần này lên án vương quyền trong lòng càng là bỗng nhiên một đám lửa liền phun trào đi ra thân xác hắn nổi giận nhưng lại cực kỳ gắng sức kiềm chế nhìn về phía tô huyễn nguyệt nghe nói thế nhưng là thật tô huyễn nguyệt ngậm lấy tình tiết rơi lệ một chút đầu một đầu liền nào h vào vương quyền trong ngực nước nở nói ra như thế khó mà mở miệng chuyện cũ cũng không biết tô huyễn nguyệt là hạ bao lớn quyết tâm mà giờ khắc này vương quyền thần sắc cũng đã g i ữ tợn không gì sánh được hắn một mặt n h e răng cười gật đầu nói rất tốt rất tốt nói đi hắn ôm tô huyễn nguyệt quay người cao giọng nói hồi phủ ra lệnh một tiếng hai đầu kỳ lân thần thú phảng phất cũng nhận vương quyền ảnh hưởng bọn chúng ngựa mặt lên trời dài dẫn một tiếng co cảng liền hướng về bờ sông phương hướng mau chóng bay đi nhưng lúc này sau lưng phong ninh dương nhưng lại là hô to một tiếng nói với nguyệt dị vãng là da da có lỗi với ngươi nhưng bây giờ da da là thật tâm hy vọng con của ngươi có thể vô sự à vương quyền bỗng nhiên quay người trở lại trầm giọng nói bản vương mặc kệ cái kia hàn phong lão cầu muốn làm cái gì cũng mặc kệ tú tú nàng tại sao lại là lão cầu kia muốn thành thần cái điều kiện cuối cùng tóm lại ngươi muốn từ trong tay của ta mang đi tú tú đó chính là si tâm vọng tưởng còn có xin ngươi trở về nói cho hoác ra nói cho hoác vô thượng để hắn r ử a sạch sẽ cổ của mình trở lấy lao từ tự mình đi chặt xuống đầu chó của hắn vương quyền nhìn vương quyền lại phải quay người rời đi phong ninh dương vội vàng cao giọng quát ngươi như vậy ngu xuẩn mất hôn ngươi có biết ngươi trong ngực c ổ tịch đến tột cùng là cái gì vương quyền một mặt chìm s ắ c nói ra đây là sư phụ ta giao cho ta cùng ngươi có gì liên quan quả nhiên là buộc dương trời phong ninh dương thần sắc c h ầ m xuống nói quả nhiên đây hết t h ả đều nằm trong tính toán của hắn bao quát ngươi tên đồ đ ệ này cũng chỉ bất quá là hắn một con cờ thôi ngay vậy vương quyền hư lạnh một tiếng c h à o phúng nhìn về phía phong ninh dương cho tới bây giờ gió này thả dương còn như vậy hồ ngôn loạn ngữ muốn châm ngọi ly dán sao hắn vương quyền không tín nhiệm mình sư phụ chẳng lẽ lại còn tin hắn cái này lúc trước muốn giết chết chính mình lao giả lập tức vương quyền cơ cơ tay áo quay người đưa lưng về phía hắn trầm giọng nói ra phong linh dương sau khi trở về ngàn vạn nhớ kỹ đem bản vương lời nói dẫn tới b ả n vương tuyệt sẽ không để hoắc vô thượng tạp chụp kia lại như thế thành thơi sống trên c o i đời này thoại âm rơi xuống vương quyền vặn một cái dây c ư ờ n g lập tức hai đầu thần thú thả người nhảy lên trong nháy mắt liền từ chân trời biến mất bóng dáng phong linh dương nhìn xem đám người rời đi phương hướng lập tức vô lực ngồi liệt trên mặt đất phong gia hắn mạch này bây giờ huyết mạch liền còn xuất lại hắn phong ninh dương cùng tô huyết nguyệt còn có cái kia còn tại trong tã lót tú tú phong ninh dương là thật tâm không hy vọng chính mình hậu tự liền như vậy bị cái kia thần vực ngự chủ làm thành thần tế phẩm thế nhưng là bây giờ vương quyền thực sự không tín nhiệm với hắn cái kia hoác ra lại trở thành thần vực c h ò săn hắn cái này lúc trước y phong l ấ m lâm thiên hạ đệ nhị lại không nghĩ tới sẽ có một ngày sẽ như vậy lực bất t ò n g tâm bốn làng châu thành vương phủ trở lại trong phủ sau tô huyết nguyện trực tiếp vọt vào trong phủ nàng một phen hỏi tham xuống liền tới đến vương quyền nhị thấm sân nhỏ ôm chính mình ngủ say nữ nhi lập tức khóc đến khóc không thành tiếng. lúc này một màn này nhưng là một bên chiếu cố tú tú lăng thanh nguyện cùng lý nhược từ do sợ cũng còn tưởng rằng tự mình làm sai cái gì nhưng ở vương quyền một phen giải thích xuống đằng sau các nàng hai người rốt cuộc h i ể u rõ tới thế là các nàng một bên an ủi tô huấn nguyện một bên lại đưa các nàng mẹ con hai người hộ tống trở về vương quyền trong viện mà giờ khắp này vương quyền lại là mang theo bên cạnh mấy người đi tới nghị sự đường bên trong lúc này bên trong nghị sự đường vương kinh chu bọn người p h ả n phất sớm đã là chờ đợi đã lâu giống như trong những người này còn bao gồm lúc này hẳn là ở trong quân thu phục ngư tuyền quan vương thuấn vương vũ huynh đệ hai người còn có cái kia lúc trước từ khi vương quyền quan lễ đằng sau liền một mực chưa từng gặp lại qua mặt thập tam lương vương quyền thấy rõ đám người sau rừng một chút lập tức cũng không có hỏi nhiều cái gì mà là trực tiếp đi tới phía trên trên chủ vị tòa h ạ cao giọng tuyên đạo ngày mai bản vương muốn động thân đi hướng bắc man một chuyến trong phủ cùng trong quân sự vụ toàn quyền giao cho nhị thuốc quản lý các ngươi có thể có ý kiến gì hán thoại âm rơi xuống mọi người nhất thời s ư ơ n g sở lúc này một bên vương thuấn vội vàng đứng dậy c h ắ p tay nói ra vương ra chẳng lẽ lại ngài đã biết cũng không thể như vậy sốt ruột hạ quyết định a vương quyền nhữ mày lại biết cái gì lại xảy ra chuyện gì vương t h u ấ n xứng sở hỏi chẳng lẽ vương ra ngươi nói không phải chuyện này vương quyền chìm s ắ t c h ầ m xuống đến cùng thế nào là ngư tuyển q u a n xảy ra chuyện vương tuấn h lắc đầu vội vàng nói hồng đình thịnh đã sai người rút lui chúng ta các tướng sĩ cũng đã tại ngư tuyển q u a n đồn trú đứng lên hiện nay trong quân mấy vị đại tướng đang chủ trì đại cục ngư tuyển q u a n thế cục đã ổn định lại ngay vậy vương quyền thở dài ra một hơi trông thấy mấy người bọn họ đến vương quyền nhất thời thật đúng là tưởng rằng ngư tuyển quân đã xảy ra chuyện gì rồi bất quá vương quyền dừng một chút đằng sau vẫn còn có chút khó hiểu nói nếu ngư tuyển quan đại cục đã định các ngươi tại sao lại chạy về thành đến còn có thập tam nương ngươi lại là cái gì thời điểm trở về thoại âm rơi xuống thập tam nương chậm rãi đứng dậy chắp tay nói thế vương ra lúc trước tiên vương rút quân đi về phía tây thời khắc từng phái thuộc hạ ẩn nút đến bắc man cảnh nội mà gần chút thời gian bắc man phát sinh một số chuyện thuộc hạ đến tự mình trở về bẩm báo vương ra thập tam nương lúc này trong thần sắc luôn mang theo chút nhàn nhạt, nhạt đau thương đã hoàn toàn không phải lúc trước như vậy trang điểm lộng lây trương dương tính tình chắc hẳn có lẽ cũng là bởi vì vương tiêu tín chết cho nàng trầm thống đà kích bố trí đi vương quyền than nhẹ một tiếng đưa tay nói ra nói đi bắc man x ả ra chuyện gì cần ngươi tự mình ngồi thập tam lương dừng một chút lập tức thở dài một tiếng nói một tháng trước đó bác man hoác nhà tập t o à n t ộ c c h i lực diện cái k i a bạch hồ h i ê n viên bộ tộc cả nhà h i ê n viên bộ tộc thần thú bạch hồ đã bị hoác g i a bắt giữ đến trong tộc mà h i ê n viên bộ tộc trên d ư ớ i trừ cái k i a h i ê n viên t ộ c trưởng cùng một vị đứa bé bên ngoài không ai sống sót thoại âm rơi xuống vương quyền lập tức lật người sau một hồi lâu hắn khỏe mặt giật một cái bình thản hỏi ngươi vừa mới đang nói cái gì thập tam lương nhìn một chút vương quyền tiếng thán nói ra vương ra chắc hẳn ngươi đã nghe rõ ràng lúc trước ngươi cùng cái tia nhân viên xích đại nháo h ệ đạo thời điểm thuộc hạ lúc đó ngay tại một bên quan chiến khi đó thuộc hạ liền đoán được thân phận của người đến bây giờ hiên viên bộ tộc bị diệt mặc dù ngươi cùng hiên viên bộ tộc quan hệ không ít nhưng thuộc hạ vẫn là hy vọng ngươi có thể ta không có khả năng đột nhiên vương quyền bỗng nhiên một trưởng vô nát bàn trà đứng dậy hắn toàn thân sát khí bắn ra s á t khí lấp liệt hoác ra tốt một cái hoác ra hắn thật to gan cảm thụ được vương quyền cái này một thân sát khí cắt đứt lấy bọn hắn làn ra giữa sân mấy người đều thân sắc đột biến vương tuấn liền vội vàng tiến lên nói ra vương ra còn xin bất giận bây giờ hiên viên bộ tộc bị diệt nhưng này hiên viên xích nhưng lại chưa bỏ mình bên cạnh hắn còn có một đứa bé cùng một cái vương thuấn nói nói nhìn về phía thập tam lương thập tam lương lập tức tiếp tục nói bổ sung vương ra hiến viên bộ tộc bị d i ệ t sống sót chỉ có cái k i a hiến viên xích cùng một đứa bé hai bọn họ bên người còn có lúc trước n g ư ờ i bắt đi vị kia hoác ra linh dài c ứ n g giả ba người này lưu vong bắc man hơn phân nửa bản đồ chính là muốn muốn tới đến bắc tắc tìm nơi nương tựa tại vương phụ ta có thể không như mong muốn bọn hắn ở mảnh này trong bãi sa mạc bị người tìm được bắt lại đứng lên vương quyền thần sắp biến đổi trầm giọng nói có biết là người phương nào bắt đi h o á ra thập tam lương lắc đầu nói không phải hoát ra mà là một chi khoảng chừng mười vạn người đại quân bọn hắn giờ phút này chính chú đóng ở bắc man biên cảnh thành bên bên trong cũng không biết bọn hắn là đối với bên kia thành hồng đ ị n h thịnh nhìn chằm chằm hay là tại đối với chúng ta bắt tắt trận địa sẵn sàng đón quân địch tóm lại bắc man đột nhiên nhiều hơn cái này một trăm linh l h l n h l h l n h binh mã đối với bên ta mà nói cũng không phải một tin tức tốt cho nên thuộc hạ lúc này mới vội vã trở về b m báo thoại âm rơi xuống vương quyền thần sắc hơi đổi là hắn trước đó hồng đình thịnh rời đi thời khắc từng cáo chi với hắn hắn sau khi rời đi liền lập tức sẽ có tân nhiệm đại soái tiền nhiệm hơn nữa còn là cái khó đối ph xem ra hắn nói hẳn là người này lập tức vương quyền nghiêm mặt hỏi mười vạn đại quân này thống lĩnh người ra sao lai lịch người có thể có t r a rõ chương sáu trăm hai mươi b ố thiên thị nổi giận chương sáu trăm hai mươi b ố thiên thị nổi giận thập tam lương than nhẹ một tiếng lắc đầu nói nghe nói người này là bắc man người của hoàng thất trừ cái đó ra liền rốt cuộc t r a không được bất luận cái gì tin tức hữu dụng bắc man hoàng thất vương quyền cóc mày nói ra chẳng lẽ lại là năm đó phụ vương đánh cờ qua vị kia tuy viên thân vương không phải hắn thập tam lương nghiêm mặt nói năm đó vị tia tuy viễn vương bị vương ra từ trong tay đoạt lại bắc tắc tam châu sau liền bị bắc man hoàng thất lấy phạm phải trọng tội cho lui xuống về sau hồng đình thịnh chính là tiếp nhận h ắ n người mà bây giờ m ộ ư ơ i năm đã qua trừ phi bắc man t r i ệ u đ ỉ n h quả nhiên là không người có thể dùng nếu không vị tia tuy viễn vương tuyệt đối không thể lại có thể lãnh binh thoại âm rơi xuống vương quyền lập tức suy ngẫm x u ố n g dưới liền ngay cả phụ thân đều cho rằng là đối thủ hồng đình thịnh đều nói người này khó đối phó nếu như không phải vị tia tuy viễn vương lại có thể là ai đâu trầm ngâm một lát sau vương q ề n hỏi các người đối với bắc man hiểu rõ rất sâu trong lòng có thể có đoán đối tượng đám người hai mặt nhìn nhau đều là lắc đầu thấy thế vương quyền lông mày níu chặt chẳng lẽ người này là trong khe đã đụng tới phải không l i ê n ngay cả một chút tin tức cũng cha không được đám người chậm rãi cúi đầu trên mặt là thật có chút khó xử nhưng lúc này một bên vương kinh chu lại đột nhiên nói ra vô luận người kia là ai ngày sau chắc chắn sẽ có giao thủ thời điểm đến lúc đó tự nhiên biết được mà lập tức phía tây truyền đến một cái trọng yếu tin tức ta cảm thấy ngươi hay là có cần phải nghe một chút phía tây vương quyền lập tức thần sắc biến đổi chẳng lẽ lại là tây cảnh lúc này một bên vương vũ đứng lên đến c h ắ p tay nói cũng không phải là tây cảnh dĩ vang thuộc hạ phân bố trên giang h ồ người truyền đến tin tức ngày đó núi đằng sau thần thú chu tước bộ tộc nửa tháng trước đó cũng bị diệt tộc mà thần thú chu tước hạ lạc không biết tung tích thoại âm rơi xuống vương quyền khỏe mặt giật một cái lập tức cả kinh nói chu tước bộ tộc lại cũng bị diệt tộc chẳng lẽ đây là cái kia hàn phong lão cầu làm giờ khắc này vương quyền giống như là ý thức được cái gì thần sắc hắn đột biến ngắn ngủi trong vòng một tháng bạch hổ bị bắt chu tước bị diệt đây hết thể hết thể đều lộ ra cổ quái mà giờ khắc này vương quyền rốt cuộc hiểu rõ cái kia hàn phong lão cầu muốn thành thần Trừ gột r ử a thể chất của mình bên ngoài, có lẽ còn cần đến t ứ đại thần thú g i a t r ì khó trách lúc trước t â y cảnh chiến dịch, hắn không chỉ có đối phó phụ thân, còn liên đối minh hữu của mình chu tức bộ tộc cũng cùng tính một lực kế. cái t i ế nếu n là như vậy. vương quyền đ ỗ n g nhiên đứng lên đến, cao giọng nói, tranh thủ thời gian sai người tìm hiểu h u y ề n v õ bộ tộc tin tức. Lao tạp mao kia t ứ đại thần thú lấy đến thứ ba, hắn tuyệt sẽ không b ô n g tha cuối cùng này h u y ề n v õ bộ tộc. vương kinh chu t h a n nhẹ một tiếng, nói ta đã sai người tiến đến tìm hiểu, nhưng dù cho như thế, chúng ta cũng không làm được cái gì quá nhiều chuyện. ngay sau đó hắn lắc đầu, thở dài nói cái kia huyền võ bộ tộc muốn ngăn lại bây giờ hàn p h o n g thực sự khó như lên trời à. vương quyền thần sắc ngưng trọng dị thường hắn suy ngẫm chỉ chốc lát sau ánh mắt l ấ m liệt nói không được ta phải xuôi nam một chuyến tuyệt không thể để lão cầu kia liền như vậy tùy tiện đạt được vương kinh chu nhữ m ạ y lại nói ngươi đi thì có ích lợi gì bây giờ ngươi có thể là đối thủ của hắn sao vương quyền vội và nói ta có thể dùng ngươi không có khả năng vương quyền lời còn chưa dứt đột nhiên một thanh em liền đánh gãy hắn đám người quay đầu nhìn lại chỉ gặp đại đường bên ngoài một đạo nữ tử thân ảnh chậm rãi đi đến vương quyên nhìn xem vương quyền một mặt nghiêm túc nói trong vòng một tháng ngươi không thể dùng lại nếu không tính mệnh của ngươi khó giữ được nàng lời nói này âm rơi xuống tất cả mọi người thần sắc biến đổi mà lúc này đại đường bên ngoài cái kia lẫn mất hổ ra xa xa thiên thị lại đột nhiên hướng về đại đường chạy tới ánh mắt của hắn kinh ngạc vây quanh vương quyên thân thể vòng vo tầm vài vòng thần sắc cả kinh nói thật sự là gặp quỷ, không nghĩ tới ta sinh thời lại vẫn thật có thể nhìn thấy thứ thượng cổ ngày mùng ngày một tháng năm tộc hậu duệ ngay vậy vương quyên ánh mắt bất thiện nhìn về phía thiên thị cao giọng hỏi đây là nhà ai hải tử tại cái này h ầ n ô n loạn ngữ cái gì đám người cũng là sướng sở nhao nhao nhìn về hướng vương quyền người này là vương quyền mang tới mà lại một mực trốn ở đây đại đường bên ngoài không dám vào cửa hàng đến giống như là tại trốn tránh người nào giống như nhưng chỉ gặp vương quyền k h o á t tay á o thản nhiên nói hắn chính là cái dám đi các ngươi coi như hắn không tồn tại đi đám người lại là sướng sở hai mặt nhìn nhau không nói gì nhưng hôm nay tùy tùng lại là sắc mặt tối sầm nói tiểu tử theo bối phận lao phu so sư phụ ngươi b ộ c dương tiên cũng không biết cao hơn bao nhiêu bối ngươi dám như vậy đối với lao phu bất kính thoại âm rơi xuống đám người g i ậ mình người này nhìn cùng hổ ra bình thường lớn nhỏ nói chuyện lại là như vậy ông cụ non n g ắ m lại hổ ra thân phận hẳn là hắn nói là sự thật vương quyền thần sắc trầm xuống nói ngươi lại như vậy lung tung xem b ả o coi chừng lao t ử thả hổ ra cắn ngươi nghe vậy thiên thị ánh mắt một sợ không khỏi hướng phía một bên gặm bánh ngọt hổ ra nhìn một chút nhưng phát hiện hổ ra căn bản chưa từng để ý tới hắn sau hắn h ừ lệnh một tiếng nói tiểu tử cái này nhà thứ năm nha đầu nói không sai tiểu tử ngươi nếu là tái sử dụng cái k i a thứ năm bộ tộc bí thuật ngươi tự nhiên khó giữ được cái mạng nhỏ này bọn hắn nói tới vương quyền thì như thế nào có thể không rõ nhưng nếu là trơ mắt để hắn nhìn xem huyền võ bộ tộc bị diệt hắn là thật không có cách nào làm đến trầm ngâm một lát sau vương quyền đ ố n g nhiên ngẩng đầu đến nhìn về phía thiên thị nói ra thiên thị ngươi có muốn hay không tự do thiên thị khỏe mắt i h u lại tiểu tử ngươi chịu thả lao phu rời đi đương nhiên vương quyền khỏe miệng hơi con một chút nói bất quá ngươi vừa mới ở ngoài điện nghe chúng ta nói nhiều như vậy cũng đoán được chúng ta đang nói cái gì đi thiên thị cười lạnh nói không phải liền là cái nào đó không biết trời cao đất rộng ra hỏa muốn leo lên kia cái gọi là con đường thành thần sao phạm nhân này lớn nhất liệt ăn chính là cái kia ý nghĩ hão huyền vương quyền k h ỏ mắt khẽ hít một cái nói ý của ngươi là con đường thành thần là không thể nào cũng không phải không có khả năng thiên thị thản nhiên nói nhưng cũng không phải các ngươi phạm nhân có thể đặt chân t r ă m ngàn năm qua tại lão phu thấy qua người bên trong cũng vẹn vẹn chỉ có b ộ c dương thiên như vậy thiên tư người có thể miễn cưỡng có tư cách này ngay vậy vương quyền thần sắc hơi đổi hắn tiếp tục hỏi ngươi sống lâu như vậy liền vẹn vẹn chỉ có sư phụ ta năm đó lăng lão tổ hoặc là ta đều không có tư cách này thoại âm rơi xuống thiên thị ánh mắt lẫm liệt nhìn về hướng vương quyền t r m m ặ t một lát sau thần sắc hắn có chút phức tạp nói lan g nguyên tử tên kia nếu là chẳng nhiều giống như si mê võ học cho nên cơ hồ mê mọi tình trạng hắn có lẽ cũng có một k i a cơ hội nhưng ngươi thiên thị dừng lại không nói tiếp nữa vương quyền xưng sở ta thế nào cũng không có tư cách này sao thiên thị cười lạnh nói lao phu muốn nói với ngươi lấy sao chờ cái gì thời điểm ngươi chân chính siêu nhiên thoát tục khi đó ngươi tự sẽ minh bạch vương quyền cười nhạt một tiếng không để ý thiên thị lời nói lập tức hắn thở dài một tiếng ký hư nói đáng tiếc ca nếu ngươi nói là sự thật vậy thật đúng là đáng tiếc cái gì đáng tiếc thiên thị chầm giọng hỏi. vương quyền thở dài nói lúc trước hàn phong lão cậu kia nói chỉ lợi hắn thành thần đằng sau liền muốn cái kia thiên đạo làm nô làm nô tài ta còn thực sự là muốn nhìn xem cái kia không ai bị nội thiên đạo cùng người vì nô tì bộc đến tột cùng là cái gì bộ d á n g đâu ngay vậy thiên đạo lập tức thần s ắ c c h ầ m xuống ngươi nói cái gì cái kia không biết chết sống đồ vật lại muốn ta chủ cùng hắn làm nô là bộc vương quyền tiếng t hắn nói đúng vậy nha đây chính là lao cho giả kia chính miệng nói vâng n h i ê n thiên thị trong thân thể một đạo nóng này khí tức trong nháy mắt sông phá nóc nhà hướng về bốn phía tàn ra cái kia trận, trận sát khí phía dưới toàn bộ nghị sự đường trong nháy mắt liền biến thành một tòa phế tích mà lúc này cái này trong đường vương thuấn mấy người mảy may ngăn cản không nổi thiên thị này trận trận uy áp phảng phất trong khoảnh khắc liền muốn chết bất đắc kỳ t ử mà chết thấy thế vương quyền thần sắc biến đổi vội vàng vận công chống lên một tòa bình t r ư ớ n g đem mấy người bảo vệ ở bên trong mà ngay tại lúc đó một bên hổ ra ánh mắt lập tức biến đổi chỉ gặp nàng giống con mánh hổ bình thường đ ỗ n g nhiên liền hướng lên trời tùy tùng nào tới sau đó chính là trận trận thống khổ tiếng kêu gen chuyển đến chương sáu trăm hai mươi lăm vương quyền đêm tối thăm dò lâm thành chương sáu trăm hai mươi lăm vương quyền đêm tối thăm dò lâm thành vương quyền thở dài một tiếng lập tức chấn an mọi người một cái liền h ộ i vàng tiến lên đem hổ ra một thanh nhắc lên lúc này chỉ mỗi ngày tùy tùng như cũ nhắm mắt lại nằm trên mặt đất không ngừng tay đào chân đạp d y rồi lấy hiện nhiên chính là cái bị đánh không cách nào hoàn thủ tiểu hải vương quyền đem hổ ra nhắc lên bỏ qua một bên thở dài bất đắc dĩ một tiếng trên đời này hay là vỏ quýt dày có móng tay nhọn ai có thể nghĩ đến thiên thị kinh khủng như vậy cảnh giới người lại sẽ bị hổ ra cái này linh g i a nhất phẩm cảnh giới hải từ đánh chết đi xuống lại vương quyền dùng chân đá đá thiên thị trầm giọng nói ta nói ngươi có thể hay không đừng như vậy kích động bản vương đại điện này đều bị ngươi một hơi làm hỏng ngươi nói một chút ngươi thường thế nào ta đi thiên thị chậm rãi mở mắt ra thần sắc kiên kỵ hướng về một bên dương nanh múa vớt hổ ra nhìn lại sau đó hắn vội vàng bò người lên hướng về sau tránh đi âm thanh run dậy nói tiểu tử ta cảnh cáo ngươi à ngươi ngươi tốt nhất cho ta bảo ở nàng vương quyền c a o mày trầm giọng nói ngươi nếu là nghị ký tốt không bị đánh vậy liền đáp ứng ta một sự kiện thiên thị thần sắc biến đổi nói lao phu liền biết tiểu tử ngươi khẳng định kìm nén hỏng ngươi có phải hay không muốn la vương quyền nhẹ gật đầu trầm giọng nói ngươi lập tức xuôi nam đi tìm cái kia huyền vũ bộ tộc phải tất yếu đuổi tại hắn đầu lao cầu trước đó cứu huyền vũ bộ tộc người thiên thị hư lệnh một t i ế nói g n lao phu dựa vào cái gì muốn giúp ngươi vương quyền t h ầ n sắc trầm xuống ta cảnh cáo ngươi thiên thị bản vương mới vừa cùng ngươi nói lời nói kia có thể cũng không phải là lời nói vô căn cứ thiên đạo mặc dù bất công nhưng cùng ta mà nói cũng không phải không cách nào cùng tồn tại có thể hàn phong láo chó già kia khác biệt hắn muốn không chỉ có là toàn bộ thiên hạ càng là muốn khống chế thế gian này và vợt làm cái kia duy nhất chế định quy tắc người ở trong đó liền bao quát ngươi chủ thiên đạo thoại âm rơi xuống thiên thị cười lạnh nói chỉ bằng hắn cũng xứng vương quyền trầm giọng quát vô luận như thế nào thực lực của hắn đã b ằ n g quan mà hắn con đường thành thần cũng tất nhiên đã mở ra ngay sau đó mục đích của chúng ta là nhất trí ta biết lúc trước ngươi ta ngọc sơn một trận chiến ngươi còn ẩn giấu đi thực lực không dùng nhưng coi như v ì thiên đạo ngươi lần này cũng phải cần đem hết toàn lực ngăn cản hắn thiên thị thần s ắ c biến đổi lạnh lùng nói không có khả năng như thực lực của hắn b ằ n g quan như thế nào không có thiên kiếp giáng lâm ta nói qua hắn thành thần đã mở ra có lẽ kia cái gọi là thiên kiếp bổ không được đạp vào con đường thành thần người đi vương quyền thản nhiên nói thoại âm rơi xu trong h chốc t ầ n kinh i b ế lát một đạo huyền quang trật hiện thiên thị như là giành lấy cuộc sống mới bình thường lập tức lại là một cố uy áp hướng phía bốn phía tán đi chỉ là cố uy áp này tiếp tục cũng không bao lâu thiên thị liền đem nó thu liễm trở về hắn n g m n g đầu nhìn về phía vương quyền thản nhiên nói tiểu tử ngươi như vậy sảng khoái giải khai lão phu phong ấn liền không sợ lao phu đổi ý sao vương quyền hư l ạ n h một tiếng ngươi cảm thấy bản vương sẽ sợ sao tiếng nói như sau hổ ra lại băng như xương lạnh đứng ở vương quyền trước người diện mục dữ tợn nhìn về phía thiên thị thiên thị toàn thân run lên không khỏi lui về phía sau hai bước trầm giọng nói ra tiểu tử lần này lao phu liền giúp ngươi một cái đi chiếu cố trong miệng ngươi lao chó giả kia bất quá ngươi cũng đừng coi là ỉ vào nàng ngươi liền có thể khống chế ở lao phu đợi lao phu chuyến này kết thúc về sau tìm được c h ú ta ngươi hết thệ thủ đoạn liền sẽ hóa thành hư vô một ngày nào đó lao phu sẽ trở về tìm ngươi rửa sạch đ ụ c nhã ngươi chờ thoại âm rơi xuống thiên thị bỗng nhiên một cước đạp hướng m ặ t đất lập tức thân thể trong nháy mắt phóng lên tận trời sau đó trong c h ư ớ c mắt thân ảnh của hắn liền trong nháy mắt biến mất chân trời thiên thị sau khi đi hổ ra thần sắc cũng dần dần trở nên nhu hòa xuống tới sau đó nàng phảng phất giống như là kiệt lực bình thường mắt tối sầm lại liền mất đi vương quyền ôm lấy nàng thay nàng kiểm tra một phen thân thể phát hiện không việc gì sau liền giao cho một bên chạy tới hạ nhân làm xong đây hết thạy vương quyền quay người nhìn về hướng vương tuấn h đám người khoát tay hào nói ra sai người đem nơi này một lần nữa tu sửa còn có phái người đi một chuyến đông hải cáo chi ta mấy vị sư huynh sư tỷ để bọn hắn chú ý nhiều hơn một phen nhìn xem hôm nay tùy tùng cuối cùng đến cùng sẽ đi hay không đông hải nói đi còn không đợi đám người hồi lệnh vương quyền quay người liền hướng về một bên rời đi nhưng lúc này vương k i n h chút quay người trả lời n g ư à i m u ố n đ i đâu? v ư ơ n g quyền dừng một chút quay người trả lời ta đi ra ngoài một chuyến rất nhanh liền trở về vương kinh chu nhìn xem hắn chậm rãi đi lên trước thấp giọng hỏi người muốn một người đi cứu cái k vương quyền dừng một chút ngượng ngùng cười nói ta chỉ trà trộn vào đi xem một chút sẽ không hành động thiếu suy nghĩ vương kinh chu nhìn xem hắn thật lâu lập tức k h ẽ thở dài một tiếng cũng không có nói thêm gì nữa quay người liền rời đi vương kinh chu trong lòng cũng minh bạch thân thể của mình ngày càng suy yếu vương quyền tiểu tử này cũng không muốn để quá nhiều chuyện đến chính mình quan tâm nhưng là coi như vương quyền không nói hắn vương kinh chu làm sao có thể không biết có thể nào không để ý tới đâu trong lòng của hắn đã tại vì ngày sau bắc tắc bắt đầu n h u đ ổ vương quyền nhìn xem vương kinh chu bóng lưng rời đi than nhẹ một tiếng sau liền quay người hướng về ngoài cửa phủ nước đi bây giờ bắc tắc dần dần đi lên quỹ đạo hắn cũng có thời gian đi làm chuyện của mình mà bây giờ hắn muốn làm chính là đi trước tìm một chút vị kia bắc man đại x o á y mới hư thực bốn lạc nhật hoàng hôn sắc trời dần dần ảm đạm xuống vương quyền dọc theo giang ngạn phi nhanh thân pháp quỷ dị m ư ờ i phần nhẹ n h õ m liền lửa qua bên này thành cửa hải đóng giữ thị vệ tiến nhập bắc man cảnh giới bất quá vương quyền chuyến này cũng không phải đến bên này thành mục đích của hắn là bên kia thành đằng sau lâm thành vượt qua đường biên giới vương quyền một đầu liền chui vào ngoài thành tiểu đạo hướng về lâm thành xuất phát mà lúc quá chưa dạ chi sau vương quyền rốt cục đi tới lâm thành bên ngo lúc này lâm thành bên ngoài phương viên hai mươi dặm cái kia mười vạn đại quân chính đóng quân nơi này vương quyền vòng qua quân doanh từ cái này lâm thành một chỗ khác góc tường lộn vòng vào thành dù sao cái kia một nguyên soái quân đoàn tự nhiên là không có khả năng tại quân doanh này bên trong tiến vào trong thành trên đường phố này sạch sẽ gọn gàng trình độ ngược lại là làm cho vương quyền hơi kinh ngạc đại đạo hai bên gạch sạch sẽ gọn gàng không n h ố n bụi trần giống như là trong phủ kia đại đường có người cố ý lao qua bình thường trên đường đi cách mỗi một mươi triệu liền có một chỗ đóng lửa cột lấy thờ chiều sáng mà cũng vẹn vẹ chỉ là thời gian qua đi nửa khắc đồng hồ liền có một đội nhân mã l thậm chí liền ngay cả trong đêm tối này một cái cú vọ bay qua đều sẽ bị người binh sĩ này bọn họ cho bắn xuống đến hộ vệ này x n g nghiêm thật là khiến người giận sôi vì không đánh cỏ đ ộ n g rắn vương quyền một đường ẩn nấp thân hình xuyên thẳng qua tại cái này phố nhỏ ngõ hẹp bên trong h ã n quan sát hộ vệ này tuần tra lộ tuyến rất nhanh liền trong thành này khóa chặt một chỗ tòa nhà nơi đây tòa nhà là toàn bộ hộ vệ trung tâm cũng nhất định là cái k i a thần bí đại x o á i trụ sở vương quyền không trải qua một tia trần t r quyệt thân pháp liền tiềm nhậm trong h u ệ n cái này cả tòa tòa nhà là cái tam tiến viện quy cách trong tiền viện hộ vệ tuần tra dày đặc lại bố trí có hai vị cửu phẩm cao thủ hộ vệ trong nội viện này hộ vệ tuần tra đạo có vẻ hơi lòng l g è o lại cũng chỉ có một vị cửu phẩm cao thủ tại hộ vệ nhưng hậu viện này bên trong liền càng là quỳ dị vương quyền một đường lặn qua tiền viện cùng nội viện bước vào hậu viện này bên trong lúc này trong hậu viện không gây một người phòng thủ lại viện này hai bên đen kịt một màu chỉ có ngay phía trước trong một gian phòng chiếu đến điểm điểm á n h n ế n vương quyền lông mày nhũ chặt đứng tại trong nội viện này ngừng lại nội tức thật lâu không động hắn có thể rõ ràng cảm ứng được hiên viên xích cái k i a yếu ớt khí thức đang từ cái này bên trái đen kịt trong phòng chuyển đến mà cái này phía bên phải trong phòng cũng có một vị linh giai khí thức tồn tại vương quyền cẩn thận cảm thụ được đây chính là lúc trước bị hắn bắt vào hiên viên bộ tộc cái k i a hát giáp khí thức xem ra hiên viên bộ tộc chạy trốn ra ngoài ba người chính là bị giam giữ ở chỗ này nhưng lúc này vương quyền cau mày nhưng lại không động trước người đi cứu viện chỉ gặp hắn ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt cách đó không xa cái k i a đạo yếu ớt ánh đến chuyển đến ra phòng cái tia yếu ớt rơi ảnh đến là một bóng người bị chiếu dọi tại trên cửa sổ nhìn xa xa đạo nhân ảnh này có vẻ hơi nhỏ gầ có chút cử động ở giữa lại có vẻ hơi nhu hòa nhưng làm cho vương quyền kinh ngạc ngừng chân chính là rõ ràng bóng người trước mắt đang động tựa như là tại đọc qua thư tịch cái gì nhưng hắn lại không hề cảm ứng được chút nào bên trong nhà này có người khí tức tồn tại chương 626, phá trận chương 626, phá trận trầm m ặ t một lát sau vương quyền mở ra bộ pháp muốn lên t r ư ớ c tìm tòi hư thực nhưng vào lúc này chỉ gặp trong phòng truyền đến một âm thanh đêm ái hiên viên ra ở bên trái gian phòng kia ở giữa hoặc ra ở bên phải gian phòng kia ở giữa còn có một đứa bé ta trước lưu lại ngươi có thể mang theo hai người bọn họ trở về vương quyền lời nói này âm rơi xuống vương quyền lập tức nhũ mày lại d ừ n g bước trong phòng người này lại biết là chính mình tới mà hắn lời nói này âm lộ ra đặc biệt đu h ò a sơ nghe cực kỳ giống một vị nữ tử thanh âm nhưng vương quyền dám khẳng định người này tuyệt không phải nữ tử hắn cau mày trầm tư một lát sau lập tức hay là bước chân hướng về phía trước gian phòng đ ư ớ đi nhưng cùng lúc đó trong phòng vị kia giống như biết vương quyền nhất cử nhất động giống như chỉ gặp hắn vung xuống ở trong tay quyền tập cách một cánh cửa có chút quay đầu hướng về vương quyền nhìn lại lập tức cái tia thanh âm êm ái lại vang lên vương quyền ta khuyên ngươi tốt nhất cứ thế mà đi giờ phút này còn không phải ngươi ta gặp nhau thời điểm ngươi như khư khư cố chớp hôm nay ngươi có lẽ có thể toàn thân trở ra nhưng cái này hiên viên ra người sợ chỉ là không sống tới trời đã sáng nghe tiếng vương quyền lại một lần dừng bước hắn ngựa đầu nhìn về hướng trên cửa sổ đạo bóng răng kia cao giọng nói đã biết là bản vương tới sao không đi ra gặp mặt thoại âm rơi xuống đột nhiên trong phòng truyền đến một đạo e m t hai tiếng cười tiếng cười kia tựa như trung đồng bình thường nghe phảng phất có trùng ma lực giống như liên tiếp để cho lòng người vui vẻ nhưng thời khắc này vương quyền lại là một trận tê cả ra đầu cũng không phải là tiếng cười kia khó nghe vương quyền hư lệnh một tiếng nói cố lộng huyền hư bản vương nếu đều tới chọn ngay không bằng đụng này ta ngược lại muốn xem xem ngươi đến tột cùng là cái gì ba đầu sáu tay nhân vật thoại âm rơi xuống vương quyền mở ra bước chân trực tiếp hướng về phía trước gian phòng đi đến bang vương quyền đứng tại cửa phòng một thanh liền đẩy ra cửa phòng nhưng hắn còn chưa tới kịp hướng về trong phòng nhìn lại liền chỉ gặp một trận gió lạnh thổi đến mà trong phòng k i a yếu ớt ảnh đến cũng trong chớp mắt này liền bị dập tắt trong phòng lập tức một mảnh đen kịp đưa tay không thấy được năm ngón vương quyền đứng tại cửa phòng này miệng lông mày miễu chặt phía sau hắn trong viện ánh trăng chiếu xạ mà đến còn còn có một tia ánh trăng lung lung mà trước người hắn bên trong nhà này phản phất giống như là một mảnh v ự c sâu vô tận bình thường nồng đậm h ắ t vụ giải lấy lại lấy hắn như vậy cảnh giới đều hoàn toàn thấy không rõ bên trong nhà này bất luận cái gì bày biện thậm chí, bên trong nhà này cũng không một tia người sống khí tức tồn tại thật giống như mới vừa cùng hắn đối thoại người kia liền căn bản không tồn tại bình thường vương quyền đứng tại cửa ra vào không động nhưng lúc này cái tia đạo thanh â m êm á i nhưng từ vương quyền bên thai chuyển đến ta đều nói rồi lúc này không phải cùng ngươi gặp nhau thời điểm ngươi vì cái gì chính là không nghe đâu vương quyền vương quyền thần s ắ c biến đổi vừa rồi thanh â m kia đích thật là từ bên thai của hắn chuyển đến mà lại hắn đều thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được cái tia đạo ấm áp khí tức phất qua vành thai của mình còn bí mật mang theo tia này đặc biệt gì hương vương quyền cười lạnh một tiếng trả lời ngươi cái này giả thần giả quỷ c h ó xiếc thật đúng là có chút khát ca ngươi liền không sợ lao tử đem ngươi phòng này phá hủy ha ha ha thoại âm rơi xuống trung đồng k i a giống như tiếng cười lại truyền ra chỉ là lần này thanh âm k i a lại là từ trong phòng này truyền tới hắn cười xong đằng sau nói ra vương quyền ngươi như coi là thật như vậy muốn gặp ta vậy liền vào phòng tới đi ta tại b ự c này ngươi a bất quá trước lúc này ta vẫn là đến nhắc nhở ngươi một phen một khi tiến vào gian phòng kia hôm nay ngươi liền đi không được u ngay thanh âm này vương quyền sắp mặt tối sầm cũng không phải bởi vì người này uy hiếp khiến cho vương quyền tức giận mà là người này vì sao nói chuyện như vậy buồn ô n nếu là nữ tử thì cũng thôi đi cùng lắm thì chính là làm điệu làm bộ chút nhưng người này vương quyền mười p h ầ n xác định người này tuyệt đối là cái nam nhân bởi vì cái này trải qua tiếng nói mặc dù đều đang cực lực đè nén nhưng vương quyền vẫn có thể nghe ra cái này nu hòa dưới đ ấ y một tia t h u cùng đây rõ ràng là một người nam nhân đang làm bộ một nữ nhân nói chuyện vương quyền hư lệnh một tiếng trong lòng khinh bị nói lão tử q u y n đả h à phòng chân đá trời tùy tùng sẽ còn sợ ngươi cái chỉ là tử nhân yêu phải không lập tức hắn cơ cơ tay háo nhanh chân liền hướng về gian phòng kia đi vào dĩ vãng liền nghe nói đại thừa vương thế tử gan hồ hồng tâm thiên phú dị bẩm coi là thật nghe danh không bằng gặp mặt gặp mặt càng sâu nổi tiếng a tại bước vào gian phòng một khắc này trong phòng người kia cũng không nhịn được sợ h ã i than đứng lên bất quá cái này sợ h ã i than phục bên trong lại nổi bật ra một cỗ trào phúng ý vị mà lúc này vương quyền trước mắt đen kịt một màu thật giống như ở vào vực sâu vô tận bình thường t r u n g quanh là cái kia nhìn không thấy bờ hà cám vương quyền lông mày nhũ chặt không ngừng cảm ứng cái này chung quanh nơi này hoàn cảnh từng bước một hướng về phía trước đi đến nhưng khi hắn phóng ra mười bước đằng sau lại vẫn chưa chạm đến bất kỳ vật gì cái này để hắn có chút vẻ mặt nghiêm túc không thích hợp chiếu trước đó đạo nhân ảnh kia đến xem trong phòng cái bàn bậy biện hẳn là ngay tại cửa phòng này cách đó không xa m ớ i đối nhưng vì sao lúc này lại còn chưa chạm đến vương quyền trong lòng trầm ngâm nói nhưng lúc này trong phòng lại là một tiếng tiếng cười truyền đến người kia nguyên bản thanh em ê mái càng trở nên quyến rũ đứng lên vương quyền nếu là ta cho ngươi thêm một cái cơ hội để cho ngươi giờ phút này liền mang theo người rời đi ngươi có bằng lòng hay không thoại âm rơi xuống vương quyền dừng bước hắn dừng một chút đằng sau đột nhiên cười bản vương có chút không rõ. ngươi một mực biểu hiện được thật giống như đã sớm biết ta muốn tới thận lực ở chỗ này chở ta giống như nhưng ngươi nhưng lại một mực không ngừng đ ổ i ta đi đây là vì gì lúc này trong phòng trầm mặc lại sau một lát người kia thanh âm trở nên có chút trầm thấp nói ra vương quyền ta nhiều lần đã cho ngươi cơ hội ngươi nếu không nắm chắc coi như trách không được ta vương quyền cười nhạt nói đừng giả bộ ngươi quỷ này trò xiết ta đã xem thấu ngươi nói cái gì người kia âm trầm nói vương quyền cười nhạt một tiếng lập tức hắn p h t tay một nắm đột nhiên một thanh ghế liền bay vào trong tay của hắn hắn đem ghế bông xuống chính mình chậm rãi ngồi xuống có thể cử động lần này giống như là làm cho người kia kinh ngạc không thôi giống như hắn khó có thể tin nói ngươi cái này sao có thể ngươi có thể thấy được vương quyền thản nhiên nói kỳ thật ngươi cũng không biết ta m ộ t tới chỉ là tại ta đến thời điểm trùng hợp bị ngươi phát hiện thôi mà ngươi một mực giả bộ như một bộ đã t i n h t r ư ớ c dáng vẻ cũng bất quá chính là phô trường t h à n h thế mà thôi ta nói nhưng đ ố i với hư đột nhiên chuyển đến một tiếng hư lệnh người kia lạnh lùng nói ra ngươi ngược lại là thông minh bất quá dù vậy bây giờ thân ngươi hạm trong trận pháp này ngươi lại có thể thế nào vương quyền cười nhạt một tiếng lắc đầu nói hoàn toàn chính xác đây là tòa không sai trận pháp chắc hẳn sáng tạo nó người cũng nhất định là vị cường giả tuyệt đỉnh bất quá trận pháp chính là trận pháp cái này mạnh hơn trận pháp cũng là người sáng tạo trung pi là cái tử vật thôi thoại âm rơi xuống lập tức vương quyền toàn thân tản mát ra một trận huyền quang xuống một khắc đột nhiên một thanh trường kiếm từ trên trời giang xuống trực tiếp xuyên qua nóc nhà này xà nhà t r u n g điệp tắm vào trước người hắn người người muốn làm gì thấy một màn này trong phòng người kia lập tức kinh hô một tiếng nhưng chỉ gặp vương quyền cười nhặt một tiếng lập tức hắn chậm rãi cầm đón nhận nhưng cũng không đưa nó từ dưới đất rút lên mà là giống vạn chìa khóa bình thường Có nhìn ú t c h u y động tinh này chương Hồng. Nam Chương Tử trong thành bọn thị vệ thần sắc biến đổi liên tục hướng về tòa nhà vào tới mà mấy vị thân thủ tại cựu phẩm cảnh giới những cao thủ cũng không hẹn mà cùng nhảy đến trong nhà này bọn hắn một bên đưa tay ngăn t r ở cái này t r ư ớ n g mắt đến vạn trượng quan g mang một bên lại gian nan hướng về trong phòng này tới gần hô vừng ra xảy ra chuyện gì ngài còn tốt chứ chỉ là bọn hắn thoại âm rơi xuống trong phòng nhưng thủy t r u n g chưa từng chuyển đến hồi âm mà giờ khác này bọn hắn càng là hướng về phía trước tới gần quan g mang trói mắt kia tựa như là có một cỗ kinh khủng lực cản bình thường khiến cho bọn hắn càng phát gian nan cuối cùng tại khoảng cách căn phòng kia vẹn vẹn ba trượng có thừa khoảng cách sau bọn hắn cũng không còn cách nào tiến về phía trước một bước nhìn trước mắt quan mang bắn ra bốn phía g i n phòng đám người hai mặt nhìn nhau. t i ế n cũng không thể lui thì càng là không được trong thành bọn thị vệ lúc này cơ hồ đã đều chạy đến đem nơi đây vây c h ậ t như nêm cối ngoài phòng mấy vị cựu phẩm thị vệ còn tại không ngừng la lên không được hồi âm đằng sau từng cái thần sắc ngưng trọng lúc này một vị cựu phẩm đ ỉ n h phong cao thủ một mặt ngưng trọng cao giọng nói nơi đây phát sinh dị tượng cái này huyền quang hiện tại quả là khủng bố đến cực điểm chúng ta một cái đột phá tuyệt đối không thể có thể vương ra còn tại bên trong a chúng ta liền làm như vậy chờ lấy sao một vị khác cựu phẩm một mặt lo lắng nói người trước hơi chút suy nghĩ sau lập tức nhìn về phía trước mắt mấy vị cựu phẩm cao thủ nói ra các ngươi đều đem nội lực chuyển cho ta thân ta xông đi vào nhìn xem Tốt! một phen â m rơi xuống mấy người lập tức gật đầu ứng thanh lập tức bọn hắn xếp thành một hàng lợi dụng chuyển công c h i lực đ ỉ n h lấy vị kia cựu phẩm cường giả tối đỉnh đi về phía trước tiến nhưng vào lúc này chỉ thấy phía trước trong phòng quang mang đ ố n g nhiên phải nhặt đi trong n g á y mắt công phu sau căn phòng kia liền lại khôi phục như thường chỉ lưu đến vài chén y ế u ớt ánh đến đám người thần sắc hơi đổi lẫn nhau liếc nhau một cái sau bọn hắn liên thủ tiến lên đi đến nhưng lúc này trong phòng lại chuyển đến một đạo thô cùng thanh âm đều cho bản vương lan một tiếng này hét to doa đến mấy người vội vàng hướng lui về phía sau mấy bước bọn hắn nhao nhao nửa quỳ trên mặt đất giải thích nói vương ra vừa rồi n g à i trong phòng phát sinh dị tượng chúng ta hộ gia tới trưởng còn x i n vương ra thứ tội bản vương đang luyện công trong phòng thu cùng thanh âm lại chuyển ra đều cho bản vương lăn một tiếng hét to bọn thị vệ lập tức hai mặt nhìn nhau lập tức bọn hắn thần sắc hoảng sợ vội vàng liền thở dài cáo lui xuống dưới vẹn vẹn chỉ trong chốc lát khu nhà nhỏ này bốn bề thị vệ liền đã đều lui ra trong nháy mắt trở nên không có mờ hay không nhanh không được à lúc trước một vị cựu phẩm thị vệ cũng là bởi vì một phong cấp báo cáy nhiễu được vị này bắc man vương ra luyện công từ đó bị hắn tại chỗ sử tử đến mức từ đó về sau vô luận l à ở đâu vị này vương ra sân nhỏ bốn bề cơ hồ không ai dám tùy tiện tới gần đám người lui ra đằng sau lúc này trong phòng vương quyền t r ừ n g lớn hai mắt nhìn đứng ở chính mình cách đó không xa đạo thân ả n h kia một mặt khó có thể tin ngươi ngươi thế nào lại là cái chỉ gặp người trước mắt này d á n g người nhỏ bé tướng mạo thanh tú nàng thân mang một kiện màu tím nhạt váy liền toàn thân tản ra một loại không có gì sánh kịp và vị cái này hiển nhiên là cái hoa quý thiếu nữ、à. nhưng vừa v ặ n cái kia vài tiếng t h u cùng thanh âm rõ ràng chính là một người nam tử tiếng nói lại nàng vừa rồi trong lúc nói chuyện vương quyền cũng cẩn thận quan sát qua đó cũng không phải đổi âm bố trí cái này hoàn toàn chính xác sắc thực chính là nàng chân thực tiếng nói mà lúc này đối diện nữ tử kia tự nhiên cũng nhìn ra vương quyền kinh ngạc nàng t h ầ n s ắ c lệnh leo nói vương quyền bây giờ ta mười vạn đại quân ngay tại n g o à i thành trong phụ thị vệ cũng đều dựa sát vào chỉ cần bản vương ra lệnh một tiếng cho dù ngươi võ công tuyệt luân ta cũng sẽ làm cho ngươi mất mạng tại chỗ lúc này ngươi có thể hối hận mới vừa rồi không có theo bản vương nói như vậy nhanh chóng rời đi nghe cái này t h u cùng nam nhân tiếng nói vương quyền dừng một chút sau một lát h ắ n cười n h ạ t một cái nói cô đ ư ơ n g nhìn nguyên niên kỷ bất quá mười tám năm hoa chân khí trong cơ thể phù phiếm cũng miễn cưỡng chỉ có bát phẩm c h i cảnh ngươi còn muốn tại bản vương trước mặt cố làm ra vẻ ngươi nữ tử này thần sắc lạnh lẽo lạnh lùng quát ngươi coi thật không sợ bản vương gọi người bản vương vương quyền lắc đầu thản nhiên nói hoàn toàn chính xác nghe nói cái này tân nhiệm bắc man đại x o á i chính là bắc man người của h o à n thất chắc hẳn cũng hẳn là, là cái vương ra nhưng ngươi như vậy mà không đổi sắc tự xưng bản vương ngươi coi lão tử là kẻ ngu sao t h ầ n s á c cô gái kêu phát lệnh c a m g tức nhìn vương quyền nói không ra lời nhìn nang bộ dáng này vương quyền không nhịn được cười một tiếng nói vừa rồi ngươi chưa hiện thân thời điểm trong lời nói là như vậy phóng đãng bản vương còn tưởng rằng ngươi là có đồng tính chi đam mê nam nhân đâu nhưng hôm nay xem xét ngươi chỉ có một ngụm nam nhân tiếng nói bên ngoài cử chỉ này cử chỉ diện mục ở giữa lại cùng bình thường nữ tử không khác bản vương ngược lại là có chút hiếu k ỷ đến tột cùng cái nào một mặt mới là chân thực ngươi nữ tử này lập tức giận d ữ nói cái này cùng ngươi có gì liên quan vương quyền lắc đầu cười nhặt nói hoàn toàn chính xác cùng bản vương không quan hệ vậy bản vương liền đến hỏi điểm có liên quan sự tình đi nói đi vương quyền nghiêm mặt nhìn về phía nữ tử này thấp giọng hỏi ta hỏi ngươi các ngươi đ ạ i soái hoặc là nói các ngươi cái kia v ư ơ n g ra đến tột cùng là thần thánh phương nào a mà nơi đây phát sinh dị tượng như thế cũng đều không thấy hắn đến hắn lại đến tột cùng đi nơi nào ngay vậy nữ tử kia thần s ắ c l ạ n h như băng nói ta không biết n g ư ờ i đang nói cái gì vương quyền hư l ạ n h một tiếng không nói gì lập tức ngược lại là chậm rãi đứng dậy hướng về nàng đi tới nữ tử thấy thế thần sắp biến đổi một bên lui về phía sau một bên lại cảnh giác uy hiếp nói ngươi muốn làm gì ta cảnh cáo ngươi chớ làm loạn nếu không ta coi là thật hâu người nàng lui không thể lui đằng sau vương quyền chậm rãi đi tới trước mặt của nàng thản nhiên nói ngươi như coi là thật dám hâu người vừa rồi liền sẽ không như vậy cấp bách đem người bên ngoài đổi đi mà tới ngươi hiện thân bắt đầu ngươi liền một mực đối mặt với ta đem gian phòng kia đông nam một góc bảo hộ ở sau lưng ngươi tại cất giấu thứ gì ngay vậy nữ tử t h ầ n sắc đ ố n g nhiên biến đổi ngươi, ngươi ngươi cái gì ngươi vương quyền hư lạnh một tiếng ta mớn có lẽ các ngươi cái kia vâng ra vẫn luôn tại trong gian phòng đó đi thoại âm rơi xuống vương quyền thần s ắ c chấm xuống một thanh liền đem nữ tử này cho đẩy lên một bên xuống một khắc trong tay hắn lăng không một nắm cái k i a cắm trên mặt đất đoạn nhận kiếm liền trong nháy mắt bay vào trong tay của hắn lập tức hắn nhìn xem cái này đông nam một bên bức tường này đột nhiên một kiếm liền bổ xuống không cần nữ tử t h ấ y thế lập tức kinh hô một tiếng nhưng kỳ quái là mặt tường kia vương quyền dưới một kiếm lại như c ũ sừng sững không ngã chỉ là khó khăn lắm lộ ắ m l ra cái lỗ hổng đi ra vương quyền khỏe mắt nhữ lại theo lỗ hổng kia hướng về bên trong nhìn lại chỉ gặp tường kia mặt bên trong đen kịt một màu phản phất tồn tại ở một m t ừ ánh ánh nhưng g vào lúc này một đạo cực kỳ khủng bố khí tức c n a bạo trong nháy mắt liền từ lỗ hổng kia chỗ hướng về vương quyền đánh tới vương quyền thần sắp biến đổi vội vàng giơ kiếm ngăn tại trước ngực mà cái này nhìn như đơn giản một c í c h lại cũng làm cho vương quyền lui về phía sau hai bước uy lực thực kinh người vương quyền vội vàng ổn định thân hình d ơ kiếm vừa định phản kích nhưng lúc này tường kia bên trong lại chuyển đến một đạo không gì sánh được thanh âm c h ầ m thấp vương quyền ngươi không nên tới cái này cũng không nên đời nàng nghe tiếng vương quyền n h í u mày lại định thần nhìn lại chỉ cái kia gặp nam tử mặc á o hồng lập tức mở mắt một đôi tinh hồng con n g ư ơ i vừa vặn cùng vương quyền bốn mắt nhìn nhau chương sáu trăm hai mươi tám vương quyền chiến hồng y yể chương sáu trăm hai mươi tám vương quyền chiến hồng y y yể vương quyền thần sắc hơi đổi trầm giọng nói chúng ta trước đó gặp qua ngay vậy tường kia bên trong nam tử m à c áo hồng trên khuôn mặt lập tức buộc vòng quanh một vòng tươi cười quái dị hắn cười ta nhìn xem vương quyền thanh âm trầm giọng nói vương quyền ngươi không biết ta nhưng ta có biết ngươi à. ngay vậy vương quyền nhữ mày lại nhưng ngay lúc hắn vừa định hỏi lại thứ gì thời điểm chỉ gặp tường kia bên trong một đạo khủng bố đến cực điểm đao khí thuận mặt tường kia trực tiếp thẳng hướng về vương quyền bổ tới vương quyền thần sắc biến đổi vội vàng giơ kiếm ngăn trở có thể đạo đao khí này thực sự không phải tầm thường vương quyền đoạn nhận kiếm nâng tại trước ngực cả hai giữ lẫn nhau bất quá một cái t r ớ c mắt lại cũng nhất thời không cách nào ng không đến một cái hô hấp vương quyền liền bị đao khí này đánh chúng bay ngược mà ra lập tức liên tiếp đi ngang qua mấy căn phòng vách tường trùng điệp đập vào một đống trong phế tích một đao này thật sự là khủng bố không chỉ có đẩy lui vương quyền càng là ngay cả cái này toàn bộ hậu viện song song mấy căn phòng đều trong nháy mắt hóa thành phế tích giờ phút này chỉ gặp nam tử mặc áo hồng kia chậm rãi là không ánh mắt khinh miệt nhìn xem vương quyền đổ vào trong phế tích mà vừa rồi trong phòng nữ từ kia lại kỳ quái không thấy bóng dáng trong thành bọn thị vệ nghe tiếng cung cấp nhanh chạy tới đem nơi đây lại vây chặt đến không lọt một giấm nước mấy vị cựu phẩm thị vệ nhìn hậu viện này biến thành phế tích lại nhìn trong trời cao này cái kia đạo thân ảnh áo đỏ nhao nhao quỳ lạy khó hiểu nói v ư ơ n g ra ngài đây là nhưng chỉ gặp cái kia đạo thân ảnh áo đỏ vẫn không để ý tới bọn hắn mà là ánh mắt khinh miệt nhìn xem dưới đáy đống này phế tích c ư ờ i lạnh nói giang hồ truyền văn nam nhận vương thế tử thiên phú t u y ê n luân cùng thế vô song a bây giờ thấy một lần xem ra bất quá cũng chỉ là cái nghe đồn tôi h vương quyền ngươi còn có thể đứng được đứng dậy tới sao vương quyền dưới đám người nghe vậy lập tức thần sắc biến đổi lập tức nghị luận ẩm ỉ đứng lên chẳng lẽ lại là cái k ai có thể được xưng tụng vương thế tử bất quá bây giờ hắn cũng không phải thế tử cái k i a vương tiêu sau khi chết hắn chính là tân nhiệm võ thành vương thế nhưng là hắn làm sao trà trộn vào tới nói nói đến đây người thần sắp biến đổi chẳng lẽ lại vừa rồi cái k i a phiên dị tượng chính là hắn làm ra đám người nghe tiếng lập tức trầm mặc như coi là thật như vậy vậy bọn hắn những n à y đảm đương hộ vệ chức vụ chỉ sợ khó từ tội lỗi lúc này vừa rồi vị k i a cựu phẩm cường giả tối đỉnh có chút sợ hãi nói bất quá còn tốt cái tia vương quyền cuối cùng không phải chúng ta vương ra đối thủ chắc hẳn vừa rồi trận t i ê kinh khủng đao khi phía dưới cái kia vương quyền không địch lại chúng ta vương ra đã bại hạ trận đến đám người nhao nhao gật đầu biểu thị tán đồng nhưng vào lúc này đám người thần sắc hãi nhiên biến đổi vương ra coi chừng thoại âm rơi xuống đồng thời chỉ thấy phía trước đống kia trong phế tích một đạo kiếm khí kinh khủng như là xẹt qua chân trời bình thường trong nháy mắt liền hướng về trên không nam tử mặc áo hồng kia đánh tới trong chốc lát nam tử mặc áo hồng kia cũng thần sắc biến đổi lập tức giống như là trong thân thể c h ố n g dông gọi ra một thanh mạ vàng loan nguyện đại đao đối với cái này đánh tới kiếm khí liền đối với bộ tới một đạo c u ầ n bạo không gì sánh được dư uy trong nháy mắt hướng về bốn phía tắn đi trong chốc lát dưới đáy đám người thụ nó tác động đến têu rên một mảnh mà nam tử mặc áo hồng t i a cũng giống lây trước đó vương quyền một dạng trong nháy mắt bay rớt ra ngoài không thấy thân ảnh giờ k h ắ c này dưới đáy mấy vị cựu phẩm cường giả thụ còn lại uy chấn đãng nhao nhao nửa quỳ trên mặt đất miệng v u n màu tươi bọn hắn hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp phế tích kia bên trong một vị người mặc dạ hành áo đen thiếu niên đập phá là không từng bước một hướng về hư không đi đến phản phất hắn mỗi bậc thang khảm đệm nhập dưới chân của cái này dừng bước lại hắn hắn chính là cái kia vương quyền dưới đ ấ y xứng sở kinh hại nói đám người thấy thế cũng nhao nhao h ạ i nhiên tương truyền cái này vương quyền bất quá chừng hai mươi một thân thực lực liền đã trèo lên linh dai nhưng dù sao lấy hướng cũng chỉ là nghe nói không nghĩ tới hôm nay tận mắt nhìn thấy hắn cái này cũng quá mức tuổi nhỏ chút đi dù sao như vậy à lúc này mặt khác nhất phẩm cựu phẩm sợ hay nói hắn cái này một thân uy thế kinh khủng lại so với vương gia cũng không kém chút nào hắn đến tột cùng là cái gì quái vật mấy người vừa dứt lời liền chỉ gặp không trung vương quyền biến sắc xuống m ộ t khắc nam tử mặc áo hồng kia quỷ dị giống như thân ảnh liền lại trong nháy mắt bay trở về cùng vương quyền đứng đối mặt nhau chỉ là hắn lúc này hơi có vẻ có chút chật vật vương quyền mặt lạnh nhìn xem hắn lông mày có chút n h ă n lại cho đến lúc này hắn mới hoàn toàn thấy rõ người này tướng mạo nam tử áo hồng này thân hình tuấn lãng tướng mạo tuấn tú chỉ xem tướng mạo tuổi trường tại trường ba mươi nhưng hắn một thân thực lực cũng đã leo lên linh giai tam phẩm c h i cảnh còn có một thanh m ạ o vàng loan nguyện đại đao nghiêm hoành đeo tại nửa người trên của mình lộ ra đặc biệt sát khí lấp liệt vương quyền hơi kinh ngạc người này niên kỷ bất quá ngoài ba mươi vì sao di vãng chưa từng nghe qua tin tức về người nọ mà lại như vậy kinh diễm thiên phú cũng coi là vương quyền nhìn thấy trừ chính mình bên ngoài trong cùng thế hệ thiên phú cao nhất người người như vậy là không thể nào một mực bừa bãi vô danh mười đ ú n g a chẳng lẽ lại là bác man hoàng thất tận lực gần tàng người này tốt làm ngày sau suất kỳ chế t h ắ n g p h á p môn vương quyền nhìn xem hắn trầm ngâm sau một lát lắc đầu lạnh lùng nói ra vừa rồi ngươi đánh lén bản vương hai lần món nợ này ngươi chuẩn bị làm sao còn nghe vậy nam tử áo hồng này nhìn xem vương quyền á n h mắt dần, dần lại trở nên tinh hồng hắn ta mị cười một tiếng trầm giọng nói vương quyền thực lực của ngươi không để ta thất vọng n g ư ơ i đáng giá ta toàn lực xuất thủ vương quyền khoe mắt châm xuống châm giọng hỏi n g ư ơ i thật giống như đối bản vương h i ể u rất rõ à, n g ư ơ i đến tột cùng là ai nam tử mặc áo hồng ta mị cười một tiếng n g ư ơ i ta một trận chiến thắng qua ta ta sẽ nói cho n g ư ơ i biết vương quyền thần sắc lạnh lẽo nhìn xem nam tử này không nói gì chỉ là trong tay nắm đoạn nhận kiếm cường độ lại có chút gia tăng mấy phần nam tử kêu cười ta một tiếng lập tức vung tay lên cao dọ quát tất cả mọi người cho bản vương t ố i lui bất luận kẻ nào không được n ú n g tay là ra lệnh một tiếng chung quanh nơi này thị vệ đều rút lui vẹn vẹn chỉ trong chốc lát Phương vương quyền cười lạnh một tiếng vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng bị đánh sao cầu còn không được nam tử mặc áo hồng hơi có vẻ hưng phấn nói tiếng nói như sau hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại nhưng hai người liền như vậy là không tương đối ai cũng không có động thủ trước thời gian dần dần trôi qua bầu không khí trở nên càng ngày càng ngưng kết đột nhiên nam tử mặc áo hồng kia biến sắc một vòng loan đao tại ánh trăng này phía dưới hàn quang trật hiện lập tức quỷ mị bóng người màu đỏ lóe lên trong nháy mắt liền xuất hiện ở vương quyền trước mắt vương quyền hư lạnh một tiếng suất kỳ b ấ t ý đối với bản vương tới nói cũng mặc kệ dùng thoại âm rơi xuống một tiếng kiếm lân vang vang vọng bầu trời đêm vương quyền cầm trong tay bạn nhận một kiếm liền bổ vào đao và kiếm va chạm lập tức sinh ra một đạo trói hai cộng minh thanh âm một chiêu này đằng sau hai người liền trong nháy mắt kéo dài khoảng cách vương quyền giơ tay lên bên trong đoạn nhận nhìn một chút lập tức nhũ mày lại hướng về phía trước nam tử mặc áo hồng kia hỏi ngươi đao này là cái gì đao vừa rồi đao kiếm tương bính trong một chớp mắt đoạn nhận tại vương quyền trong tay bỗng nhiên chấn động một cái mặc dù lần này cực kỳ vi diệu cũng rất nhanh liền biến mất nhưng vương quyền hay là rõ ràng cảm thấy vừa rồi đoạn nhận kiếm rõ ràng sinh ra một loại kháng cự tâm lý nó tự hồ là không muốn cùng thanh loan đao này giao thủ giống như nhưng vương quyền thoại âm rơi xuống, nam tử lúc này cái k i a mạ vàng loan đao trôi nổi du tẩu cùng hắn quanh thân ánh trăng chiếu xạ phía dưới trợ hiện ra trận trận hàn ý nam tử mặc áo hồng ngẩng đầu nhìn về phía không trung loan nguyện cười lạnh một tiếng nói vương quyền hôm nay ngươi ta một trận chiến ngươi nhưng phải để cho ta tận hương a chương sáu trăm hai mươi chín nam tử mặc áo hồng thân phận thành m ê chương sáu trăm hai mươi chín nam tử mặc áo hồng thân phận thành m ê vương quyền hư lạnh một tiếng nói nói ngươi đến cùng là ai nam tử mặc áo hồng t h ầ n s á c trầm xuống ta nói ngươi không nên tới nhưng nếu đã tới hôm nay nếu là thắng không nội ta ngươi cũng đi không được như muốn biết ta là ai vậy liền xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự đến xem vương quyền thần sắc câm trầm lạnh lùng quát khe nói ngươi nếu muốn chết ta bản vương liền thành t o à n ngươi thoại âm rơi xuống vương quyền đoạn nhận rời khỏi tay trong khoảnh khắc đoạn nhận huyện hóa thành hơn mười thành trưởng kiếm phụ du tại quanh thân cái này mỗi một chuôi nguyễn kiếm đều tràn ngập vô tận kiếm ý lưỡi kiếm trực chỉ nam tử mặc áo hồng thấy thế nam tử mặc áo hồng thần sắc có chút kích động nói đây là nguyên tử kiếm quyết thức thứ bảy n u y ễ n kiếm triều tông vương quyền nhữ mày lại ngươi mà ngươi mà ngay cả ngày càng cảm thấy hứng thú ha ha, ha nam tử mặc áo hồng cười to nói r ấ như. nhưng lập tức thân xác hắn biến đổi nói đây không phải nhưng hắn lời còn chưa dứt liền chỉ gặp nam tử mặc áo hồng hai tay cũng cùng trước ngực lập tức hắn bỗng nhiên hai tay răng già trôi kia tàn nguyện loan đao liền trong nháy mắt huyền hóa thành hơn một mươi thanh huyền đao phụ du với hắn quanh thân một màn này cơ hồ cùng vương quyền thi triển nguyên tử kiếm quyết giống nhau như lúc vương quyền lập tức thần sắc giật mình lập tức hoảng sợ nói n g ư ơ i ngươi vì sao cũng sẽ cái này nguyên tử k i ế m q uyết ngươi đến tột cùng là ai nam tử mặc áo hồng cười nạo một màu nói vương quyền ngươi mở to hai mắt thấy rõ ràng bản vương đây cũng không phải là cái gì cầu thí nguyên tử k i ế m q uyết bản vương đây là dịch thùy đao thoại âm rơi xuống quanh người hắn cái kia tàn nguyệt loan đao phô thiên cái địa bình thường từ bốn phương tám hướng hướng về vương quyền đánh tới thấy thế vương quyền lăng quy không, không một chỉ hơn mười thanh huyện kiếm liền hướng về đánh tới tàn nguyện huyện đao nên đón tiếp lấy đao kiếm không ngừng va chạm lại một lần nữa phát ra chói thai cộng minh thanh âm lúc này cái này chiến cuộc lại nhất thời tương xứng phản p h ấ t thai cũng không làm gì được ai giống như nhưng thời gian dần trôi qua vương quyền lông mày níu chặt chỉ vương mới đoạn nhận cái kia cố kháng cự cảm giác lúc này đột nhiên lại xông lên trong lòng của hắn đoạn nhận giống như đã không nhận khống chế của hắn ẩn ẩn tránh lên t r ê n đến vương quyền thực sự không rõ đoạn nhận chính là siêu việt thần binh phía trên linh m i n h vì sao gặp được cái này dịch thủy đao sẽ như thế kháng cự cùng nó giao phong cái này không hợp lý a nhưng kỳ thật cái này dịch thủy đao ba chữ vương quyền từng tại lăng thị bộ tộc bên trong cây kia tổ thụ bên trên nhìn thấy qua lúc đó ba chữ này liền khắc vào cái kia tổ thụ bên trên một góc có thể trừ cái đó ra vương quyền đối với đao này liền rốt cuộc không biết gì cả chẳng lẽ lại đao này năm đó đã từng là lăng láo tổ đồ vật nếu không tên của nó làm sao lại xuất hiện tại lăng thị bộ tộc tổ thụ bên trên vương quyền chấm n g â m một lát không có kết quả nhưng lúc này trong sân thế cục đã phát sinh người chuyển chỉ gặp tại cái kia hùng hùng h u y ễ n đao thế công phía dưới đoạn nhận dần dần không địch lại số dưới cuối cùng cái kia hơn mười thanh huyễn kiếm bị cái này dịch thủy đao từng cái chém nát mà đứt lưới đao kiếm thực thể cũng bị nó một đ cuối cùng thay u trợn, rơi vào Vương đã vào q u ề n thế r o n g tay. p t h ờ nam tử mặc áo hồng, hồng dơ cao lên loan đao rừng một chút dùng đến thất vọng vô cùng ánh mắt nói ra vương quyền ba trăm n ă m trước những người đi trước cần đoán hôm nay liền dùng ngươi cái mạng này đến vẽ kế tiếp dấu chấm tròn đi thoại âm rơi xuống hắn trong ánh mắt thất vọng trong nháy mắt trở nên lạnh lùng sau một khắc hắn chứa đầy nội lực trực tiếp liền hướng về vương quyền bổ xuống nhưng vào lúc này vương quyền khỏe miệng mỉm cười chỉ gặp l o a n đao kia liền muốn bổ vào đỉnh đầu của hắn thời điểm hắn lại đột nhiên đưa tay ra đi một thanh liền nắm chặt cái này lưỡi đao s ắ p bén ban g một tiếng thanh thúy thanh âm từ vương quyền trong tay chuyển ra nam tử á o hồng này một đao này phản phất giống như là chém vào trên thép tấm bình thường lại không chút nào đối với v nam tử mặc áo hồng thần sắc một bên lập tức lăng tại không trung nhưng sau một khắc vương quyền đá mạnh một c ư ớ c tại nam tử này trên bụng cái kia dịch thủy đao liền trong nháy mắt thoát ly nam tử c h i thủ mà nam tử kia đang phát ra một tiếng buồn bực thanh âm đằng sau cũng trực tiếp bay ngược ra ngoài nhưng vương quyền tựa hồ cũng không dự định cứ như vậy vương tha hắn ngay sau đó chỉ gặp một đầu dây thừng từ trong thân thể hắn bay ra trong nháy mắt liền hướng về nam tử mặc áo hồng kia liền quấn quanh mà đi mà nam tử mặc áo hồng tại gặp vương quyền một cách sau còn chưa kịp phản ứng tránh đi liền bị cái này dây thừng trói lại trong nháy mắt lại bị vương quyền trò kéo lại nam tử ngươi như thế nào còn có một cái thần binh hắn rất rõ ràng lấy thực lực của hắn có thể đem hắn trói buộc chặt trừ thần binh bên ngoài còn có thể là cái gì mà vương quyền nắm dây thử một thanh liền đem cái này trói thành bánh trưng nam tử m à c áo hồng kéo đến trước mặt trong lòng cười lạnh nói năm đó cái này dây thử thế nhưng là k h ố n trụ hoàng thất vân dực lao tổ dòng dã sáu mươi năm lấy hắn còn như vậy húng chi người trước mắt này lập tức hắn một tay nắm dây thử một tay lại nắm thanh này tản nguyệt loan đao nhìn một chút trầm giọng nói ra ngươi vừa mới nói ba trăm năm tổ tiên ân đoán là chỉ lăng lao tổ nam tử mặc áo hồng kia thần xác lập tức cười lạnh nói đã sớm đã nói với chỉ cần ngươi thắng ta liền nói cho ngươi vương quyền trầm giọng trầm xuống làm sao đến giờ phút này ngươi còn tại mạnh miệng nam tử mặc áo hồng kia cười lạnh một tiếng nói ngươi sẽ không ngây thơ coi là ngươi thật thắng đi ngay vậy vương quyền nhữ mày lại chẳng lẽ lại hắn còn có cái gì m á n h khỏe có thể sau một khắc chỉ gặp nam tử này ta mị cười một tiếng lại ngạnh sinh sinh liền liền như vậy tại giữa mỹ mắt hắn biến mất mà ngay sau đó vương quyền trong tay thanh kia tàn nguyệt luôn ao lại cũng theo nam tử áo hồng này biến mất trong nháy mắt biến thành hư vô chương sáu trăm ba mươi hồng ý hệ ngư chiến vương quyền cứu hiên viên xích chương sáu trăm ba mươi hồng y l i ề n ngưng chiến vương quyền cứu hiên viên xích vương quyền lập tức nhũ mày lại nhìn một chút chống chân như đã bàn tay không khỏi cứ thế ngay tại chỗ người này có thể đào thoát ú vân siềng xích trói buộc công pháp của hắn còn tưởng là thật sự là quỳ dị hồi tưởng hắn vừa rồi nói như vậy nói chắc hẳn người này nên là lúc t r ư ớ c lăng láo tổ tại thế thời điểm kết cựu gia truyền nhân không thể nghi ngờ suy tư vương quyền đem ú vân siềng xích lại thu hồi trong thân thể của mình hắn chậm rãi ngầm đầu nhìn về phía bầu trời cao giọng quát bản vương biết ngươi chưa đi xa ngươi như còn có gan hiện thân ta đúng vậy sử dụng thần binh cùng ngươi công bằng một trận chiến như thế nào hắn tho trong bầu trời bỗng nhiên chuyển đến một đạo quỷ mị tiếng cười đạo tiếng cười này chi t à m ị thanh âm chi phóng đãng nghe được vương quyền lông mày nữ h c h ặ t tê cả ra đầu cái này cùng lúc trước nữ tử kia tiếng cười không có sai biệt lại để vương quyền đều có chút sinh lý khó chịu tốt xấu trước đó vị kia hay là cái hàng thật giá thật nữ tử nhưng hắn một đại nam nhân như thế nào cười đến như vậy buồn nôn nhưng ở một phen tiếng cười qua đi không trung chuyển đến nam tử kia thanh âm trầm thấp thôi vương quyền hôm nay trước hết tha cho ngươi một mạng ngươi đi đi vương quyền thần sắc chấm xuống đem sợ chiến nói đến như vậy đ ư n g hoàng ngươi ngược lại là bản vương thấy qua người thứ nhất ta vương、quyền、thoại âm rơi xuống. trong bầu trời lại chuyển tới một trận tiếng cười sau đó nam tử kia trầm giọng nói ngươi nhớ cho kỹ giữa ngươi và ta sớm muộn còn có một trận chiến đến lúc đó không phải ngươi chết chính là ta vong liền hảo hảo hưởng thụ ngươi còn lại cuối cùng này thời gian đi vương quyền nhữ m à y lại nhưng hắn vừa còn muốn nói nhiều cái gì thời điểm liền chỉ gặp nam tử mà cáo hồng kia tiếp tục nói ngươi chỉ có nửa khắc đồng hồ đào mệnh thời gian nửa khắc đồng hồ vừa đến bản vương đại quân liền sẽ dốc toàn bộ lực lượng truy sát ngươi chính ngươi ước lượng rõ ràng đi vương quyền thần sắc hơi đổi hoàn toàn chính xác dù là hắn tu vi lại cao hơn mười vạn đại quân vây quét phía dưới liền xem như thần tiên cũng phải gây kích ngắn ngủi suy tư đằng sau vương quyền thân hình lóe lên liền rơi vào trong sân giờ phút này hai bên trái phải phong ốc tuy có khác biệt trình độ tổn hại nhưng cũng may cũng không nhận được quá lớn tác động đến vương quyền đem sớm đã đã hôn mê hiên viên xích cùng hắc giáp hai người cứu ra cẩn thận kiểm tra một phen thân thể của bọn hắn tại phát hiện cũng không lo ngại sau hắn lại ngẩng đầu hỏi còn có một đứa bé đâu ngươi đem hắn giấu cái nào chỉ là thoại âm rơi xuống trong bầu trời nhưng lại chưa chuyển đến hồi âm mà tại mấy hơi thở đằng sau ngay a m mặc tử áo h ồ n k i lại cao giọng nói ngươi thời gian. cao còn có ra nửa hương g nén n vậy vương quyền thần sắc khẽ biến hắn dùng nội lực nâng lên hiên viên xích cùng hắt giáp hai người sau đó trầm giọng hét to nói hôm nay là tại địa giới của ngươi bản vương liền cho ngươi ba phần chút tình mọn ngày khác chiến trường gặp nhau ngươi liền không có vận khí tốt như vậy thoại âm rơi xuống vương quyền mang theo hai người thả người nhảy lên trong nháy mắt liền từ trong đêm tối này biến mất bóng dáng mà tại vương quyền khí tức triệt tiêu tán sau n g ẫ nhiên một đạo thân ảnh áo đỏ lập tức từ trên trời giang xuống rơi vào trong khu nhà nhỏ này hắn bỗng nhiên nửa quỳ trên mặt đất lập tức một n g ụ m máu tươi liền phun ra đi ra sắc mặt lộ ra không gì sánh được trắng bệnh cái này vương quyền thật đúng là không hổ là lang nguyên tử truyền nhân bây giờ ta huyền công chưa thành nội t ứ c hối loạn quả nhiên là không nên cùng hắn tùy tiện độc thủ nam tử á o hồng này quỳ một chân trên đất thở dài một tiếng lẩm bẩm nói Hiện nhiên, hắn là bị không nhỏ nội thương,、mà、hắn thoại nội rơi xuống, lập tức liền ngay cả bận điệu ngồi điều xuống, ngay bận bằng ở trên lên là lập mà bị trị tức mặt đất, âm xếp cả ở hắn lại dung mạo thay đổi lớn nếu như giờ phút này vương quyền còn ở đó nhất định có thể nhận ra hắn lúc này tướng mạo mà hắn nàng chính là vương quyền trước đó ở trong phòng nhìn thấy vị nữ từ kia vương quyền về tới vương phủ đảo mắt hai ngày đã qua hôm nay sáng sớm vương quyền tại nội viện bên trong thay hiên viên s í c h một lần cuối cùng điều trị nội tức đằng sau hai người tới trong viện trong lương đình lúc này hiên viên s í c h sắc mặt như cũ có chút tái nhuận mà trên mặt hắn cái kia đạ s ẹ o cũng ngăn không được hắn trên c h á n mơ hồ đau thương hai người ngồi xuống đình nghỉ mắt sau vương quyền nhìn xem hắn không khỏi hỏi nội lực của ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra vì sao ngay cả một chút t r ù n g hòa cũng bị mất h i ê n viên xích thở dài một tiếng nói ta dùng nội lực chân khí thao túng trong tộc bí pháp lúc này mới khiến cho ta ba người từ cái kia hoác ra trong tay chạy thoát cũng thật sự là bởi vì như thế chân khí của ta tiêu hao hầu như không còn thật lâu không cách nào khôi phục đến mức cảnh giới hoàn toàn không có biến thành một tên phế nhân ngay vậy đan điền của ngươi cũng không hoàn toàn vỡ tan mức khôi phục cũng không phải hoàn toàn không có cách nào một hồi ta hướng ngươi dẫn tiến ta nhị thẩm nàng là lăng thị bộ tộc người cũng là ta tâm gì c hẳn ắ c h sẽ có biện pháp giúp ngươi khôi phục cũng khó nói lăng thị bộ tộc nghe vậy hiên viên xích hơi s ư ơ n g sở lập tức h o ả n g s ợ nói coi là thật vương quyền nhẹ gật đầu ta nhị thẩm tinh thông y thuật đặc biệt là đối với người tập võ trong kinh mạch lực các phương diện càng là có đặc biệt tạo nghệ thương thế của ngươi còn phải dựa vào nàng kiểm tra đo lường đằng sau mới có thể hạ tối hậu định đ o ạ n đó là tự nhiên chắc lập tức h h ư n g t hai người vừa mịn hàn huyên vài câu liên quan tới hiên viên nhất tộc bị hủy diệt trải qua sau sau lúc này tô nguyễn nguyệt mang theo trong phủ nha hoàn bưng tới mới cắt gọn nước trà chậm dãi đi tới nghe tiếng vương quyền quay đầu nhìn lại than nhẹ một tiếng nói những sự tình này để hạ nhân làm cũng được ngươi hạ cố sự sự tự thân đi làm tô huyễn nguyệt là hai người cắt lấy trả trên mặt lại vẫn treo có chút lo lắng nói ra ti linh mội mội đi hướng trong tuần mà nguyệt hề mội mội cũng bị ngươi cắt cử thu thập tình báo sự vụ bây giờ chỉ có ta một người lưu tại trong phủ ta thực sự có chút ngồi không yên vương quyền than nhẹ một tiếng cầm tay của nàng nói ra ta biết lao đầu kia hôm đó lời nói hù do ngươi bất quá ngươi yên tâm có ta ở đây ta tuyệt sẽ không để chúng ta tú xảy ra chuyện tô huyễn nguyệt lo lắng nhìn về hướng vương quyền tâm sự của nàng cũng hoàn toàn chính xác bị vương quyền cho một câu nói tỏ ra không sai hôm đó phong ninh dương một phen ngôn luận đằng sau tô h u y n g u y ệ t những ngày này liền một mực ở vào lo lắng hãi hùng bên trong loại tư vị này thực sự khó chịu nàng cũng chỉ có làm chút vụn và sự vụ đến đổi loại này lo nghĩ tâm tình nếu không nàng thật là có chút khó mà chịu được loại này dày v ò giờ phút này nghe được vương quyền lời nói tô h u y n g u y ệ t lo nghĩ tâm tình thoáng dịu đi một chút lập tức nàng là hai người cắt gọn cha sau liền dẫn một đám nha h o à n cáo lui xuống dưới nàng minh mạch vương quyền hai người còn có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau đương nhiên sẽ không quá quáy dày x u dưới một đoàn người chậm rãi cáo lui h i ê n viên s í c h lại nhìn xem tô h u y ễ n nguyệt bóng lưng rời đi lập tức ngẩn ra thần sau một lát hắn q u a y đầu hướng về vương quyền hỏi nàng vâng vương quyền cười n h ạ t một tiếng nội tử nội tử h i ê n viên s í c h hơi sững sờ lập tức thần sắc hơi đổi thử hỏi chẳng lẽ lại nàng vâng phong ra nhà đầu kia tô h u y ễ n nguyệt lúc nhỏ h i ê n viên s í c h đã từng cũng cùng nàng từng có gặp mặt một lần lúc này gặp nàng tướng mạo nhìn quen mắt lập tức kinh ngạc không thôi nghe vậy vương quyền cười nhặt một cái nói lúc trước ta liền cùng ngươi đã nói chỉ là khi đó ngươi chỉ coi ta là hầu n ô lo ngữ nơi đây nhìn thấy chân nhân xuất hiện ngươi có thể tin t chương 631, hoác gia tộc chỉ kham dư đồ chương 631, hoác gia tộc chỉ kham dư đồ h i ê n viên xích đốn đông nhiên không khỏi sẽ nhưng cười một tiếng tiểu tử ngươi lúc trước cái kia h ắ c giáp đã từng nói qua phong gia nha đầu kia tình nguyện bị trục xuất cửa chính cũng muốn đi theo ngơi ư cao chạy xa bay ta còn chỉ coi nó là chuyện tiếu lâm thôi không nghĩ tới cái này đúng là thật vương quyền cười cười không có cách nào ai bảo ta dáng dấp đẹp trai đâu nghe vương quyền cái này không biết xấu hổ nói h i ê n viên xích cũng lắc đầu bất đắc dĩ nợ nụ cười nhưng sau một khắc nụ cười trên mặt h ắ n dần dần ngưng kết thậm chí từ, từ trở nên ngưng trọng dị thường thấy thế vương quyền hơi s ữ n g sở ngươi thế nào hiên viên xích đống nhiên ngẩng đầu đến một mặt bi phân nói lúc trước ta hiên viên bộ tộc bị d i ệ t cái tiết hoác ra cùng ngươi tướng mạo cùng tiểu nhi ngươi nói hoác vô thượng vương quyền thần sắc có chút chầm xuống hắn thế nào hiên viên xích một mặt ngưng trọng phản phất tại suy tư thứ gì một lát sau hắn nhữ mày lại nói chẳng lẽ lại tiểu vận nàng tiểu vận vương quyền s ữ n g sở hiên viên tử vận nhớ tới tiểu cô nương này vương quyền trong lòng vẫn còn có chút xúc động dù sao lúc trước hắn đi không từ g ã để người ta sáng sớm không công chờ lấy hắn bây giờ tư nhân đã qua đời cảnh còn người mất vương quyền trong lòng luôn luôn có chút băn khoăn nhưng đột nhiên t h ầ n s á c hắn biến đổi kết hợp h i ê n viên s í c h phương tài dị thường hắn giống như là cũng trong nháy mắt minh bạch thứ gì hắn vội vàng hỏi ý của ngươi là h i ê n viên t ử vận nàng vương quyền không dám nói tiếp nữa cũng không dám nhớ lại nữa nhưng h i ê n viên s í c h lại là n h ữ chặt lông mày nói ra lúc trước tộc ta bị diệt thời khắc ta che chở tiểu kiệt một mực tại tìm kiếm tiểu vận hạ lạc muốn mang nàng hai người thoát đi nhưng khi đó hoác ra thế công quá mức hưng mãnh lại một mực không thấy tiểu vận t ấ t ảnh bây giờ suy nghĩ một chút tiểu vận nàng định lại là đi cái kia huyền môn trận pháp lối vào chờ ngươi nếu là như vậy lời nói vậy nàng nhất định sẽ gặp được người hoắc gia cũng nhất định sẽ nhìn thấy cái k i a hoắc gia na cùng người tướng mạo giống nhau tiểu tạp t r ù n g nói đến đây hiên viên xích bỗng nhiên ngầm đầu mở to hai mắt nhìn nhìn về phía vương quyền nàng sẽ không đem nhầm tiểu tạp t r ù n g kia nhận thành n g ư ờ i đi vương quyền thân sắc biến đổi ý của ngươi là nàng có lẽ còn chưa có chết chỉ là bị gặp hoắc vô thượng vương quyền vội vàng l ắ t đầu trong lòng một trận hoảng loạn nói không có khả năng cái k i a hoắc vô thượng trừ tướng mạo cùng ta giống nhau bên ngoài còn lại thì hoàn toàn khác biệt nàng như thế nào nhận lầm người lúc này vương quyền trong lòng ngũ vị t r ầ n nếu nàng quả nhiên là bởi vì chính mình nhận lấy hoác vô thượng x u ấ t sinh kia p h ẩ m tính nàng chẳng phải là nếu thật sự là như thế vậy mình thật sự là tội đáng chết vạn lần a nghĩ đi nghĩ lại vương quyền trong lòng lập tức l ử a dận công tâm đột nhiên một ngụm tâm đầu chi huyết liền p h u n tới h i ê n viên xích thần sắc biến đổi vội vàng đỡ lấy vương quyền n g ư ơ i ngươi tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng điều tức chớ vọng động n n g tính cái này tâm đầu chi huyết không thể so với bình thường nội thương đối với người tập võ tới nói nếu là một cái sơ xảy liền sẽ lửa công tâm đến lúc đó kinh mạch bị hao tổn việc nhỏ tâm mạch bị hao tổn chuyện lần a hiến viên xích cũng không nghĩ tới vương quyền thính văn việc này lại sẽ co lớn như thế phản ứng quả nhiên là hơi kinh ngạc nhưng hắn làm sao biết năm đó tô h u y ễ n nguyệt cũng là kém chút bị xuất sinh này cho tinh kế vương quyền mỗi lần nghĩ đến chỗ này sự tỉnh liền hận không thể đem tạp toái này c h é m thành muôn mảnh lập tức chỉ gặp vương quyền đột nhiên đứng d ậ y cao giọng lệ hát đạo hoác vô thượng lao tử đ ờ i này không giết n g ư ơ i thế không làm người hiến viên xích thấy thế than nhẹ một tiếng vội vàng nói không cần như vậy lo lắng tiểu vận nàng đã đã thức tỉnh tiên tổ chi lực không được có thể liền như vậy tùy tiện bị tiểu tạp trùng kia tay chỉ là nàng bây giờ thần hôn bất ổn cũng không biết nàng đến tột cùng phải trăng đạo thoát hoác ra tri thủ ngay vậy vương quyền thần sắc hơi dịu đi một chút lập tức hắn vội vàng đ i ề u tức một phen chính mình nội thức nói ra ngươi ngay tại này an tâm ở lại hiên viên t ử vận c h u y ệ n từ cho ta đến xử lý nếu nàng coi là thật rơi vào hoác g i a trí thủ ta liền xem như đào hoác g i a mộ tổ ta cũng muốn đưa nàng tìm tới cấp cứu đi ra nói đi vương quyền đứng dậy thần sắc âm chầm liền hướng về một bên xa xôi đi đến thấy thế hiên viên xích thần sắc hơi đổi phản phất giống như là đoán được hắn sau đó phải làm cái gì thế là cũng liền bận bịu đi theo chỉ gặp vương quyền một đường xuyên qua nội viện rất nhanh liền tới đến cái này thiên viện bên trong thiên viện bên ngoài một nhóm thị vệ nhao nhao quỳ xuống t h ă m viếng nhưng vương quyền cũng không để ý tới bọn hắn mà là trực tiếp đi vào tiến lên thiên viện vương quyền nhanh chân hướng về một kiện phòng ở đi đến bang đá một cái bay ra ngoài cửa phòng chỉ gặp cái này trong đường ngồi chính là một mặt thất hồn lạc phách h áp giáp hắn giờ phút này hẳn là gọi là trừ hạo ca cái này trừ hạo ca mặt đầy d â u gốc d ạ n g một mặt tinh thần x a suốt ngẩng đầu lên nhìn về phía vương quyền cười khổ một tiếng nói ra thế tử điện hạ không vương ra điện hạ như vậy nổi giận đùng đùng đi tìm đến là chuẩn bị chấm dứt ta sao lời nói này ở giữa để lộ ra mấy phần thoải mái cùng mấy phần nhận mệnh bất vương quyền chìm mặt nhìn xem hắn nói ra sở dĩ không giết người là bởi vì hiên viên xích cực lực ngăn cản nói ngươi đã cải tà quy chính nếu như thế bạn vương liền cho ngươi một cái không chết cơ hội chử hạo ca đ ă n g chát cười một tiếng nói đi ngươi muốn ta làm cái gì vương quyền thần sắc â m chầm nói bạn vương muốn ngươi vẽ xuống h o á g i a một vùng kham dư đồ bao quát h o á g i a thế lực phụ thuộc cùng xung quanh tất cả địa hình còn có h o á g i a bản tộc bên trong bất luận cái gì một tấc địa hình bất luận cái gì một k i a chi tiết bạn vương còn tinh tế hơn đến không sai chút nào ngươi có thể nguyện chử hạo ca thần sắc biến đổi đ ỗ n g nhiên nhìn về phía vương quyền hỏi ngươi là muốn công bên trên hot ra làm sao ngươi còn đang suy nghĩ lấy hộ i chủ vương quyền ánh mắt lạnh lẽo đạo ngay vậy chử hạo ca thần sắc trong nháy mắt trở nên âm chầm xuống chầm âm một lát sau hắn đ ỗ n g nhiên đứng lên đến ánh mắt nhìn thẳng nhìn về hướng vương quyền mà lúc này khoan thai tới trầm hiên viên xích cũng trùng hợp bắt gặp một màn này thần sắc hắn biến đổi vội và hắn quát chử hạo ca ngươi không được vô lý hắn là thật sợ cái này toàn cơ bắp ra hỏa trọc giận vương quyền vương quyền một trưởng c ủ hắn nhưng chỉ gặp chử hạo ca cũng không để ý tới h i ê n viên xích một trận bất đắc dĩ vừa định muốn lên đi khuyên càn một phen xuống một khắc chỉ gặp t r ử hạo ca phù phù một tiếng tại vương quyền trước người đem nặng đầu nặng túi tại trên mặt đất vương gia ta có thể làm ngài vay xuống hoác gia kham dư đ ổ nhưng nếu ngài muốn giết tới hoác gia ta có một cái yêu cầu quá đáng còn xin vương gia đáp ứng nhìn một màn này h i ê n viên xích hơi s ư ơ n g sở nhưng chỉ gặp vương quyền trầm giọng nói nói t r ử hạo ca ngẩng đầu lên một mặt kiên quyết nói khẩn cầu vương ra đem ta mang lên vương quyền khỏe mắt nhữ lại tốt xấu h o c gia cũng là lúc đầu chủ tử ngươi coi thật có thể hạ thủ được chử hạo ca cắn răng nói ta hận không thể ăn thịt của bọn hắn uống máu của bọn hắn nhìn hắn thần sắc này vương quyền dừng một chút quay người nói ra ngươi từng là người hoắc ra cái kết hoắc ra bên trong có bảy cơ quan nào đó trận pháp chắc hẳn ngươi cũng mười phần h i ể u rõ đi một ngày có thể đủ ngài yên tâm chử hạo ca chìm sắc đạo không cần một ngày nửa ngày liền có thể vẽ ra ngay vậy vương quyền khẽ vớt c ằ m không nói gì thêm nữa nhấc chân liền hướng ngoài viện đi đến nhưng lúc này sau lưng chử hạo ca nhưng lại vội vàng gọi lại vương quyền vương ra chờ chút tại hạ còn có một cái yêu cầu quá đáng vương quyền nhữ mày lại xoay người lại trầm giọng nói được một t ứ c lại muốn tiến một tước chử hạo ca vội và nói g n hoắc h i ế u dù chết không có gì đáng tiếc nhưng cũng không phải là tất cả hoắc gia người đều là vô s ỉ như vậy chi cảng đến lúc đó nếu là công bên trên hoắc gia còn xin vương gia hoắc gia đầu nhập vào thần vực khiến h i ê n viên bộ tộc hủy diệt vậy bản vương cũng muốn để hắn hoắc gia cả nhà quy tiên một tên cũng không để lại vương quyền lạnh lùng nói ra ngay vậy chử hạo ca thần s ắ c quý lên vội và nói g n nhưng ta vợ c o n cái kia hoắc gia tiểu thư là vô tội nàng trời sinh tính t h u ầ lương không nên gặp liên lụy a vương quyền có chút dừng lại ngươi nói là hoắc diệu quân chính là chử hạo ca vội vàng trả lời vương quyền trầm giọng nói nàng không tại hoác g i a từ nay về sau cũng sẽ không là hoác g i a người ngươi không cần lo lắng an nguy của nàng nói đi vương quyền không tại cho chử hạo ca đặt câu hỏi cơ hội liền nhấc chân hướng về ngoài viện đi đến hoác diệu quân đương nhiên không tại hoác g i a nàng tại lăng thị bộ tộc chương sáu trăm ba mươi hai lăng châu thành bên đường d i ế người chương sáu trăm ba mươi hai lăng châu thành bên đường d i ế người vương phủ trong đại đường vương quyền đang ngồi thợ ư n g vị phía dưới bên cạnh vị phía trên vương kinh chu mặt không thay đổi bưng lên một ly trả nhưng hắn vừa đưa đến bên miệng nhưng lại thở dài một cái đem chén t r à đem thả xuống dưới lúc này trong hành lang chỉ có hai bọn họ bầu không khí lại có vẻ đặc biệt nghiêm trọng hai người trầm m ặ t một lát sau vương quyền nhẹ nhàng nói ra nhị thúc sự tình chính là như vậy cho nên ta vô luận như thế nào cũng phải đi một chuyến vương kinh chu thở dài một tiếng chém đinh c h ặ t sắt nói không cho phép vương quyền thần sắc hơi đổi vội vàng nói nhị thúc việc này nhân quả do ta mà lên nếu không phải ta lúc đầu không nghe cái k i a họ ra cắt võ vương q u y ề n bảo khăng khăng muốn đem cái tia thần thú bạch hổ đưa về hiên viên bộ tộc hiên viên bộ tộc cũng sẽ không bị kiếp nạn này h hồ, cái kia hoác ra đã cùng thần vực cấu kết với nhau làm việc xấu về công v ề tư ta đều được để bọn hắn trả giá đ ắ t vương kinh chu thần sắc chấm thấp ngầm đầu nhìn về phía vương quyền từ tốn ó i bây giờ ngươi cũng không phải thế tử ngươi là võ thành vương là toàn bộ bắt tắc dựa vào rốt cuộc không phải do ngươi làm loạn mặc dù ta từng nói qua hết thể quyết định do ngươi làm chủ nhưng việc này không có thương lượng thoại âm rơi xuống vương quyền cơ cơ tay náo đứng dậy liền hướng phía đường đi ra ngoài nhị thúc vương quyền cũng liền vội vàng đứng dậy nhìn xem vương kinh chu bóng lưng hô có thể vương kinh chu giống như là không nghe thấy bình thường vẫn là trực tiếp hướng về đường đi ra ngoài tựa hồ không muốn lại cho vương quyền một tia biện luận cơ hội thấy thế vương quyền than nhẹ một tiếng thực sự có chút bất đắc dĩ bây giờ hắn leo lên vương vị nếu nói quyền lợi toàn bộ đại thừa trừ kinh đô vậy hoàng đế bên ngoài chính là hắn nhưng dù vậy vương quyền có thể không để cho người nào lời nói cũng không thể không nghe vương kinh chu lời nói vương kinh chu nếu là không cho phép hắn đi hắn cũng tuyệt đối không có khả năng chính diện tới chống lại đây là hắn thân là người vương gia trời sinh trong lòng liền dẫn tới yếu nghĩa mà mắt thấy vương kinh chu như vậy quyết tuyệt rời đi không cho mình một tia chỗ thương lượng vương quyền cũng thở dài một tiếng bất đắc dĩ ngồi xuống lại nhưng vào lúc này chỉ gặp đường bên ngoài một vị người mặc trụ giáp thị vệ bước nhanh đi đến hắn đầu tiên là đối với đường môn vương kinh chu thi lễ một cái cuối cùng trực tiếp tiến lên quỳ gối dưới đường bẩm đạo vương ra lang châu thành bên trong xảy ra chuyện vương quyền nhữ mày lại chuyện gì vương kinh chu cũng thần sắc hơi đổi xoay người lại nhìn về phía thị vệ này chỉ gặp thị vệ này một phen trần trờ đằng sau cao giọng nói ra quan phủ đến báo có người bên đường giết người bên đường giết người vương quyền nhữ mày lại c h ì sắc đạo trong thành kẻ nháo sự giao cho quan phủ chính là không cần mọi chuyện hướng bản vương hồi bẩm nhưng vương quyền thoại âm rơi xuống nhưng lại cảm thấy không đối vì vậy tiếp tục hỏi hẳn là kẻ nháo sự là vị nào giang hồ cao thủ phải không nếu là như vậy lời nói hoàn toàn chính xác bình thường người quan phủ rất khó còn được nhưng bây giờ võ thành vương phủ rời đến lăng châu thành lại có cái nào không sợ chết giang hồ cao thủ dám đến vương phủ địa bàn nháo sự có thể chỉ gặp thị vệ kia một phen trần c h ờ sau hồi bẩm nói ra vương ra việc này liền phát sinh ở nửa canh giờ trước đó bây giờ lăng châu thành bên trong đã viên náo xôn xao mà người gây chuyện kia trước mắt đã bị quan phủ khống chế nhưng theo người tới nói tới cái kia bên đường giết người thế nhưng là chúng ta vương phủ người a cái gì tiếng nói như sau vương quyền thần sắc trầm xuống là ai lăng châu thành phủ nha việc này phủ nha bên ngoài đã sớm bị lăng châu bách tính vây chật như nêm tối đám người vây quanh ở phủ nha môn bên ngoài đứng xa xa nhìn trong phủ nha trầm cảnh một mảnh xôn xao nghị luận â mỹ lúc này có người không biết sự tình hỏi đến cùng xảy ra chuyện gì vì sao lý phủ người sẽ chết ở trên đường cái này trong đường vì sao còn quỷ có còn có một vị đợi cô dâu con hắn lời nói này âm rơi xuống đám người lại là một mảnh xôn xao lúc này một vị ngay lúc đó mắt thấy chậm rãi nói ra vị này đợi cô dâu con a là ngoài thành vân lạc thôn người cái này lý phủ nhà nhị công t ử a trước đó vài ngày chọn chúng vị tiểu nương t ử này như muốn nhận lấy làm tiếp cái này không hôm nay trước kia lý phủ người liền đi ngoài thành bọn ông dâu có thể mới vừa vào thành không lâu cũng không biết từ đâu chạy tới một tên mao đầu tiểu tử tiến lên liền đem nó ngăn lại tóm lại về sau một phen xô đầy phía dưới tiểu tử này giống như là bạo phát thần lực bình thường đoạt lấy một bên thị vệ đao bên đường liền giết người cái này giết không chỉ có chỉ là thị vệ ở trong đó còn có lý phủ một vị nữ q u ả n sự a một phen ấm rơi xuống đám người lại là một mảnh xôn xao một phen xôn xao đằng sau một vị nhìn sự tình người có chút cười trên nỗi đau của người khác nói cái này làng châu thành bên trong ai không biết lý ra mà cái này lý ra bên trong lại ai không biết có cái phóng đặng không bị trói buộc nhị công tử ta nhìn a nhất định là tiểu nương tử này cùng tiểu tử này tình đầu ý hợp lại bị cái này lý nhị công tử cho chặn ngang một cước đi vào này mới khiến tiểu tử này làm ra bên đường giết người cử động đến lúc này lại có một người khác phụ h ò a nói ai nói không phải đâu cũng không biết tiểu tử này là tốt số hay là số mệnh không tốt nếu không có chỉ là nạp cái thiếp nếu không cái này lý phủ đón dâu đội ngũ cũng sẽ không như vậy lòng lẹo tiểu tử này cũng sẽ không giết được người nhưng hôm nay hôn sự là c i nhiễu nhưng hắn cũng là thật giết người a cái này chết còn có lý phủ q u ả n sự ta nhìn a tiểu t ử này sợ là sống không được đám người xôn xao một mảnh có triển vọng tiểu t ử này cảm thấy tiếp cận cũng may mắn thai vui họa t Tống lại đại đa số trong lòng bách tính đều là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao mà bọn hắn sở dĩ vây xem nơi này chính là muốn nhìn xem quan phủ cuối cùng đến tột cùng là thế nào xử lý việc này dù sao cái này l a n g châu lý ra cũng coi như được là làng châu thành đệ nhất gia tộc cái này rất nhiều cái này làng châu thành mua bán hoặc nhiều hoặc ít đều cùng lý ra dính điểm quan hệ có thể nói Lăng châu bách tính sinh kế cơ h ộ i đều dựa vào lý g i a chỉ cần lý g i a có chút không thuận cái k ê u t u ổ i gạo dầu muối tương dấm trà các loại cửa hàng đều sẽ sinh ra ảnh hưởng càng có thể h ư ớ n g cái này lý g i a hay là cái này lăng châu chi phủ đ ạ i nhân lý hoán bàn ra mặc dù lý hoán sớm đã tại cái này lý g i a thoát ly mà ra nhưng đánh gây xương cốt liên tiếp g ầ n lý g i a nếu là thật sự có việc cái này lý hoán cũng sẽ không ngồi yên không lý đến đây cũng là lý g i a kéo dài không suy căn bản nguyên nhân mặc dù quần chúng vây xem bọn họ đều cơ hồ khẳng định cái này giết người tiểu tử là sống không được nữa nhưng lúc này trong phủ nha Cái b ả một một về về nhưng g kia p í a t r ngay phủ lúc ạ i vừa rồi tiểu tử này vậy mà nói hắn là võ thành vương phủ người cái này nhưng làm hắn dọa cho phát sợ mặc dù hắn cũng không tin lắm cái này một bên lý ra bọn thị vệ càng là không tin nhưng vạn nhất là đâu hắn không dám tùy tiện hạ quyết định cũng không dám lộ ra ra ngoài chỉ có thể lặng lẽ phái người tiến về vương phủ cùng chi châu đại nhân trong phủ thương bẩm chờ đợi trong khoảng thời gian này trong lòng của hắn không gì sánh được giày vò hắn đang suy nghĩ như tiểu tử này nói là sự thật hắn có phải hay không nên xin mời hai người này đứng lên dù sao hắn là vương phủ người cũng không thể đắc tội nhưng nếu không phải hắn làm như vậy không chỉ có chính mình danh dự bị hao tổn càng là sẽ đắc tội lý phủ hắn mặc dù thân là cái này một thành quan phụ mẫu có thể trên đỉnh đầu vẫn còn có một vị chi phủ đại nhân cái kia chi phủ phía trên còn có một vị vương phủ hắn kẹp ở giữa hai cái này quả nhiên là có chút khó mà làm người nhưng lại tại hắn vô kế khả thi thời điểm chỉ gặp dưới đường người của lý gia lại là không làm nữa lúc này một vị thị vệ đầu lĩnh trầm mặt đứng ra nói ra tại đại nhân vấn đề này tiền căn hậu quả ngươi đã rõ ràng sáng tỏ vì sao còn không phán quyết chẳng lẽ lại ngươi coi thực sự tin tưởng tiểu tử này là vương phủ phải không chương sáu trăm ba mươi ba n g u xuẩn lý gia phụ tử chương sáu trăm ba mươi ba n g u xuẩn lý gia phụ tử cái k i a tại đại nhân thở dài một tiếng trầm giọng nói an tâm chớ v ộ i không phải là đúng sai bản quan tự có lựa chọn hắn đúng sai lựa chọn ở chỗ nhựa đường bên dưới người không phải vương phủ người vậy hắn liền có tội như hắn là vậy hắn liền vô tội dù sao đây chính là vương phủ hắn hiện tại liền đợi đến dưới tay người trở về thông bẩm làm cái này lựa chọn nhưng này người lý ra phảng phất không cho là như vậy lúc này phủ nha bên ngoài đột nhiên một đạo cao giọng truyền đến coi như hắn là vương phủ người thì như thế nào giết người thì đền mạng thiếu nợ thì trả tiền đây là thiên kinh địa nghĩa thiên tử phạm pháp còn cùng tứ dân c u n g tội chẳng lẽ lại vương phủ còn muốn áp đảo thiên tử phía trên lời này vừa nói ra mọi người ở đây thần sắc đột biến chỉ thấy lúc này cái k i a phủ nha người bên ngoài bảy bên trong một vị thân mang công tử áo gâm ca tại một đám thị vệ chen trúc phía dưới nên ngang đi vào cái này phủ nha đây là lý phủ nhị công tử có người hỏi đúng là hắn cái này chính chủ đều tới lần này có thể có trò hay nhìn có không chê chuyện lớn người ẩn ẩn kích động nói chỉ gặp công tử này đi vào đại đường phía dưới đầu tiên là thần sắc câm lãnh nhìn lướt qua quỷ gối dưới đường đôi thiếu niên thiếu nữ này sau đó vừa nhìn về phía trên cao đường tạ đại nhân dùng đến một bộ giọng ra lệnh nói ra tạ đại nhân ta mặc kệ hắn là người phương nào dám trắng trận cùng bản công tử đoạt nữ nhân chỉ có một con đường chết nói đi h ắ tả hữu nhìn lướt qua hai bên hộ vệ cao giọng mệnh đạo người tới đem thiện nhân kia bắt hồi phủ bên trên mặt khác cái này cho b ả n công tử b ắ m ném ra bên ngoài cho cho ăn là thiếu ra một đám thị vệ tốt u lệnh liền nao nhao hành động đứng lên lúc này chỉ gặp bị trói đến trói gô dương trinh thần sắt chấm xuống cao giọng quát như vậy mạnh như vậy đoạt dân nữ các ngươi còn có vương pháp hay không nghe tiếng cái k i a lý nhị công tử nhữ mày lại chất c ư ờ i to cùng b ả n công tử giảng vương pháp b ả n công tử chính là vương pháp lúc này trên cao đường cái k i a tạ đại nhân cũng liền bận bị quát nhị công tử đây là phủ nhà dùng ngươi không được như vậy tùy ý làm vậy tạ a khuê cái tiêu nhị công tạ đại nhân thần sắc biến đổi vội vàng hướng phía bên ngoài bách tính nhìn một chút lập tức giận dữ nói ngươi đang nói bậy bạn gì đó bạn quan bao lâu dựa vào qua ngươi lý phủ hắn có thể đeo lên cái này đỉnh mũ âu xa hoàn toàn chính xác có lý phủ ở sau lương trợ giúp nguyên nhân tại nhưng hắn cái này quan cũng không phải vì hắn lý phủ mà khi bây giờ cái này lý nhị công tử liền như vậy đường hoàng nói ra cái này dân chúng ngày sau nên như thế nào đối lại hắn quả nhiên cái này lý nhị công tử cao giọng phía dưới dân chúng trong nháy mắt xôn xao một mảnh tuy nói cái này lý phụ tại cái này l ă n g châu thành nội thế lực khổng lồ nhưng không nghĩ tới mà ngay cả cái này một thành quan phụ mẫu cũng là bọn hắn lý phủ người như vậy xem ra vậy cái này cả tòa l ă n g châu thành h ắ không đều là hắn lý phủ đồ vật nhưng vào lúc này cái kia lý nhị công tử còn giống như không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề hắn trợn mắt cao giọng hương n ạ n h nói ta á khuê hôm nay tiểu tạp t á i này bản công tử là giết định ngươi như thức thời liền lăn đi một bên nếu không bản công tử liền để ngươi cái mông này phía dưới vị trí biến thành người khác ngồi thoại âm rơi xuống tạ an khuê thần sắc biến đổi hắn di vãng làm sao không có phát hiện cái này lý nhị công tử như thế nào là như vậy ngu xuẩn trước bất luận cái này dưới đường phải chăng là vương phủ người coi như không phải chỉ dựa vào cái này lý nhị công tử hôm nay cử động như vậy cùng ngôn luận hắn liền phạm vào tội lớn bây giờ dám ở cái này làng châu thành nội nghị luận vương phủ trừ hắn ngu xuẩn này chỉ sợ cũng không có người khác tạ an khuê giận quá thành cười vung tay lên nói tốt tốt tốt bản quan không tranh với ngươi biện ngươi yêu làm thế nào làm thế nào bản quan mặc kệ nhìn tại an khuê thức thời lui xuống cái k i a lý nhị công tử cười lạnh một tiếng lập tức quay người mệnh đạo tiện nhân kia kéo về trong phủ n a m băm cho cho ăn là ra lệnh một tiếng bọn thị vệ vừa lên nhưng lúc này chỉ gặp phủ nha bên ngoài lại một tiếng hét to chuyển đến chi phủ đại nhân đến nghe tiếng đám người thần s ắ c biến đổi nhao n h a u quay đầu nhìn lại chỉ gặp chi phủ đại nhân xe ngựa tại một nhóm quan phủ thị vệ t r ê n trúc bên dưới chậm dại đứng tại đám người đằng sau đám người nhao n h a u tránh đi nhuồn ra một con đường cái tia chi phủ lý hoán ở dưới ánh mắt của mọi người trở mặt trèo lên xuống xe ngựa mà ngay tại lúc đó chỉ gặp lại có một chiếc xe ngựa chậm rãi hướng phía bên này đi tới trên xe ngựa t h ỉ n h lình viết lý phụ chữ dân chúng vây xem bọn họ lập tức xôn xao một mảnh đây là lý gia gia chủ xe ngựa đây là như thế chuyện hôm nay mặc dù náo thật lớn nhưng cũng không trở thành đồng thời kinh động chi phủ đại nhân cùng lý gia gia chủ tự mình đến đây đi cuối cùng là cớ gì a nói chính là a cái này quá kỳ quái một người khác phụ họa nói nhưng chỉ gặp cái kia chi châu lý hoán trầm mặt nhìn thoáng qua cái kia chậm rãi lái tới lý phủ xe ngựa sau đó cũng không có chờ hắn cùng một chỗ dẫn đầu liền đi vào phủ nha bên trong thấy thế tạ an khuê cùng cái kia lý nhị công tử thần s ắ c biến đổi cùng nhau tiến lên quỷ lệ nói hạ quan tham kiến lý đại nhân chất nhi tham kiến thúc phụ lý hoán hung hăng trận mắt nhìn một chút cái kia lý nhị công tử trầm giọng nói bản quan cũng không phải thúc phụ của ngươi ngươi chớ có gọi vậy lý nhị công tử thần s ắ c biến đổi t hậm hực nói vâng lý hoán lập tức nhìn về phía tạ a n khuê trầm giọng nói ngươi vừa mới phái người tới nói vương phủ người bên đường giết người thế nhưng là thật tạ an khuê vội vàng chỉ hướng dương trinh trả lời lý đại nhân chính là người này lý hoan tùy theo nhìn lại thần sắc hơi đổi chỉ thấy lúc này dương trinh bị trói gô k h ô n lý hoán cao n h còn quát một tiếng lập tức đống nhiên một cước liền đá vào lý nhị công tử trên thân mà lúc này phủ nha bên ngoài cái t i a lý gia gia chủ cũng gấp vội vã chạy tới nhìn thấy một màn này thần xác hắn biến đổi liền vội vàng tiến lên đỡ dậy con của mình thần xác có chút tức giận nói ngươi làm cái gì hắn nhưng là cháu ruột cha nhìn cha mình chạy đến cái k i a lý nhị công tử trong nháy mắt thay đổi một bộ gương mặt liên tục kêu khóc nói cha chính là người này giết chúng ta trong phủ hộ vệ hắn còn muốn đoạt hài nhi tiểu tiếp h ngại nhưng phải vì ta làm chủ à. cái này lý ra ra chủ tên là lý b i u danh tự s á c thực rất y ê u nhưng là cái chính cống dung túng con người hắn nghe được lời này thần s ắ c lập tức c h ầ m xuống cao g i ọ n g quát ai dám để cho con của ta không vui ta liền muốn a i mệnh tạ an khuê ngươi đến nói một chút việc này nên như thế nào phán nghe tiếng tạ an k h ê thần xác biến đổi vội vàng nhìn về hướng một bên lý hoán lý hoán âm trầm mặt lắc đầu lập tức nổi giận nói phán n g ư ơ i lúc đến ta là thế nào p h ả i người nói cho ngươi n g ư ơ i lý ra đến cùng có nào hay không đây là vương phủ người là con của ngươi trắng trợn cướp đoạt người khác nữ nhân ngươi muốn làm sao phán là muốn bị chu cựu tộc sao nói xong lời cuối cùng lý hoán cơ hồ đã là con đoạn nghe được lý biêu hai cha con trong lòng run lên vừa rồi nhìn con trai mình bị đá cái này lý biêu nhất thời hộ con sốt ruột vậy mà quên trước mắt cái này dưới đường bị người thế nhưng là công bố chính mình vương phủ người à. thân xác hắn đột biến vội vàng nhìn về phía dương trinh tiểu h o ạ tử ngươi ngươi coi thật sự là vương phủ người không có khả năng còn không đợi dương trinh trả lời liền chỉ gặp cái kia lý nhị công tử cười lạnh một tiếng cao giọng quát như hắn là vương phủ người vậy ta vẫn người của hoàng thất đâu đùng thoại ôm rơi xuống một đạo thanh âm thanh thúy vang lên lý hoán mánh một cái cái tắt liền lắc tại cái này lý nhị công tử trên khuôn mặt người xuất sinh này câm miệng cho ta còn dám nói nhiều một câu bản quan hiện tại liền hạ lệnh đưa ngươi trượng đánh chết lý hoán đương thật sự là bất đắc dĩ hắn cùng lý bưu chính là ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân huynh đệ hai anh em họ một cái tham chính một cái tư thường cái này lý ra cũng bởi vì lý hoán nguyên nhân dần dần lên như diều gặp gió nhưng tiệt vui trong tản chính là bởi vì cái này lý bưu thường xuyên phạm ngu ly hoắn n cái ra m tia t n nguy t h lý à h bưu y thấy t mình nhi tử lại bị vung mạnh một cái cái tát hắn không còn giống trước đó như vậy bao che cho con chính mình cũng lập tức thanh tình không biết lập tức hắn ngượng ngùng cười một tiếng nhìn về phía dương trinh Cẩn thận từng ly từng tí ly ý biêu thần u sắc hơi đổi nói ngươi nói ngươi muốn cái gì có thể là có điều kiện gì chỉ cần ta làm được để thỏa mãn ngươi dương chinh hừ lạnh một tiếng lập tức túi đầu nhìn một chút trên người mình giấy thử cần cái k i a lý bưu thấy thế vội vàng phân phó hạ nhân nói đều thất thần làm gì còn không nhanh đem vị công tử này b u ô n g ra bọn thị vệ thần sắc biến đổi liền vội vàng tiến lên đem nó giải khai dây thừng dương trinh triển khai dây thừng lập tức đem một bên thiếu nữ chậm rãi đỡ lên thiếu nữ kia một mặt không biết làm sao từ đầu đến cuối cũng không từng lên tiếng đứng dậy sau dương trinh sắc mặt bất thiện nhìn về phía một bên lý gia phụ tử nhưng hắn vừa mới chuẩn bị nói cái gì thời điểm liền chỉ gặp phủ nha bên ngoài từng đợn hùng hậu tiếng bước chân truyền đến đám người nghe tiếng nhìn lại chỉ gặp một đội quân đội ăn mặc tướng sĩ n g h bước chỉnh lý ra đám người thần sắp biến đổi cái này là vương phủ người đến hắn quả nhiên là võ thành vương phủ người chỉ gặp bọn này quan binh đến đằng sau lập tức đem chọn tòa phủ n h à vây lại sau đó bên trong một cái dẫn đầu tướng quân đi ra đối với đông đảo dân chúng vây xem nói ra chư vị hương thân phụ l a o không có gì đẹp mắt đều mời trở về đi nghe tiếng dân chúng lập tức hai mặt nhìn nhau xôn xao một mảnh cái này chi phủ đại nhân tới còn chưa đủ mà ngay cả võ thành vương phủ người cũng tới chẳng lẽ lại là vừa rồi cái kia lý nhị công tử lời đã truyền đến võ thành vương phủ trong hai suýt nói nhỏ chút lúc này mặt khác một tiếng nhắc nhở xem ra hôm nay việc này quả nhiên là muốn ồn ào lớn một mảnh xôn s a o sau đầu lính kia tướng quân thần sắt chầm xuống ngựa khí nặng thêm mấy phần hô võ thành vương phủ công vụ còn xin chư vị nhanh chóng rời đi một tiếng này rơi xuống dân chúng rốt cục lại hồi phục thần trí lập tức như sóng c h i ề u bình thường liên tục t ố i lui như vậy võ thành vương phủ lời nói bọn hắn vẫn là phải nghe chỉ một lát sau đằng sau cái này phủ n h à bên ngoài trừ vương phủ phủ binh bên ngoài liền lập tức không có mờ hay lúc này tướng quân kia dặn dò một phen cửa ra vào binh sĩ sau liền nhấc chân đi vào phủ nhà thuận tiện cũng đem phủ nha cửa lớn cho chăm chú đóng lại. Sau đó, hắn nhấc chân hướng về phủ nhà đại đường đi đến cái kia trên thân áo giáp ma s á t thanh âm lập tức lộ ra đặc biệt trói thai lại thêm chi hắn đóng lại phủ nhà cửa lớn cử động càng là sâu hơn lý d a phụ tử trong lòng e ngại tướng quân này đi vào đại đường sau đầu tiên là chỉ mặt nhìn lướt qua đám người sau đó đối với dương trinh có chút khúc cùng ôm quyền nói ti trước hoàng vũ gặp qua quân sư cái này hoàng vũ chính là lúc trước lưu thủ kinh đô cái kia vương phủ hai nghìn phủ binh thủ lĩnh mà hắn một câu quân sư thế nhưng là kinh làm giả mọi người tại đây quân sư bằng chứng ấy tuổi như thế nào là quân sư cái kia chi phủ lý hoán khó có thể tin nhìn một chút dương、trinh. sau đó vừa nhìn về phía hoàng vũ t h ấ p giọng hỏi vị tướng quân này vị tiểu huynh đệ này hắn mặc dù chưa bao giờ hoài nghi tới dương trinh vương phủ người thân phận nhưng người quân sư này cũng không tránh khỏi quá mức không thể tưởng tượng nổi đi nhưng góc nhìn hoàng vũ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn trầm giọng nói đây là ta bác tác đại quân quân sư làm sao ly đại nhân không biết sao thoại âm rơi xuống cái tiên ly gia phụ tử lập tức kinh s u ấ t mồ hôi lạnh cả người mà bên kia người khoác áo cưới thiếu nữ cũng không phải một mặt kinh ngạc nhìn về phía dương trinh khó trách khó trách ngày đó trông thấy h ắ n ngồi tại vương phủ trong xe ngựa n g u y lai hắn đúng là như vậy quy mà lúc này cái k i a lý hoắn cũng không biết nên nói những gì thần s á c lộ ra đặc biệt nghiêm trọng nhưng này lý ra ra chủ trầm ngâm một lát sau vội vàng ngượng ngùng cười một tiếng tiến lên nói ra đều là hiểu lầm hôm nay đều là hiểu lầm đều là tiểu nhi không hiểu chuyện lũ lụt vọt lên long vương miếu nói đi thần s á c hắn trầm xuống vội vàng quay đầu hướng về cái k i a lý nhị công tử lý lập tân quắp n g ư y ê lịch tử này còn không tranh thủ thời gian tới hướng vị này tiểu hình hướng quân sư đại nhân bội tội à à cái tia lý lập tân giống như là mới tỉnh ngủ bình thường vội vàng lộn nhạo đi tới đúng có lỗi với ta không nên chỉ là hắn lời còn chưa nói hết lời i ề n bị h o à vừa nói ra liền ngay cả một bên lý hoán đều sinh không thể luyến nhắm mắt lại ngu xuân này còn tưởng là bây giờ vương ra là năm đó tiên vương sao quả nhiên chỉ gặp hoàng vũ thần sắc c h ầ m xuống đưa tay giữ tại trên chuôi đao liền hướng về lý gia phụ t ử hai người đi tới cái kia hai cha con thấy thế thần sắc biến đổi vội vàng vội vàng thối lui n g ư ơ i n g ư ơ i muốn làm gì nhưng vào lúc này chỉ gặp dương t r i n h mở miệng nói ra hoàng tướng quân chấm đã hoàng vũ đốn b ô n g nhiên quay người chắp tay nói quân sư là ti chức lỗ mãng dương t r i n h than nhẹ một tiếng hỏi nơi đây sự tỉnh vương gia có thể biết được hồi quân sư ti chức chính là vương gia p h ả i tới cái kia hoàng vũ trả lời dương chinh đốn bỗng nhiên tiếp tục hỏi vương gia hắn tới rồi sao có thể là nhưng là có mang lời gì quân sư quả nhiên xong việc như thần cái kia hoàng vũ cười nhạt một cái nói vương ra hoàn toàn chính xác cho ngài mang theo nói đều viết tại sổ con này lên nói đi hắn từ trong ngực lấy ra một tấm sổ con cung kính đưa cho dương t r i n h dương t r i n h lấy ra sổ con chăm chú nhìn lại sổ con này bên trên chữ viết đến không ít cộng lại khoảng chừng ba t r a n g nhiều rất hiển nhiên đây cũng không phải là vương quyền viết mà càng giống là cái kia tình báo thế lực truyền lại trở về một ít tin tức dương t r i n h nhìn rất nghiêm túc khi hắn đem sổ con này sau khi xem xong thần xác trở nên có chút ngưng trọng quyền sổ con này do cuối cùng bên trên còn viết một câu cùng trước mặt kiểu chữ hoàn toàn khác biệt trên đó viết cùng người nhân hậu là vì người căn bản t â m n g o a n t h ủ lặn mới là một quân tri sư thế nào quân sư hoàng vũ nhìn thần sắc của hắn không hiểu hỏi không có gì dương trinh nhẹ nhàng trả lời lập tức đem sổ con này nhét vào trong ngực của mình làm xong đây hết thảy hắn n mở đầu nhìn về phía đám người trầm mặc một lát sau nói ra lý gia chủ lý đại nhân các ngươi còn muốn mạng sống thoại âm rơi xuống cái này lý ra đám người thần sắc đột biến quân, quân sư đại nhân ta lý ra chưa bao giờ làm qua có lỗi với bắc tắc có lỗi với bách tính có lỗi vương phụ sự tình vương gia hắn không có khả năng bởi vì tiểu nhi một chút vô tâm mạo phạm giống như đối này đ ợ i ta lý ra à cái k i a lý b ư u thần sắc k i n h biến dựa vào lý lẽ biện luận đạo nhưng dương t r i n h giống như là không có nghe thấy hắn ngược lại nhìn về phía lý hoán nói ra lý đại nhân ngại là có ý tứ gì đâu lý hoán khỏe mặt giật một cái c h â m ngâm một cái t r ư ớ c mắt sau hắn vội vàng ôm q u y ề nói n hạ quan toàn bằng vương gia ý tứ dương t r i n h thần sắc c h â m xuống nói vương gia có ý tứ là toàn bằng ý của tại hạ lý hoán lại là thần sắc biến đổi cái kia vậy liền toàn bằng quân sư làm chủ chương sáu trăm ba mươi lăm thuyết phục vương kinh chu biện pháp ư nghe t u chu y ế t phục pháp. kinh h vương n g biệt vậy, dương trinh trầm một mặc lời á bác tác, t tung hoành thương nhân, toàn bộ Bắc Tắc, bao quát tới gần 4 năm trong châu thành to thế tác nhất tổ Trinh nói hoành nhân, gần năm bán, xinh ý làm to lớn như nhiên Nghe Dương có ra ra bao ra mua ra ca. Lý Lý làm là l ý châu đều quả bộ bác đệ nói lý biêu trầm giọng trả lời ta lý ra làm đều là đứng đắn mua bán từ trước tới giờ không trộn lẫn k ỵ phẩm càng chưa từng hại b á t tính mua bán này tự nhiên là càng làm càng lớn lần này nói âm rơi xuống lý hoán lập tức sắc mặt tối sầm bất đắc di nhắm mắt lại nhưng chỉ gặp dương trinh cười cười nói rất tốt đa tạng ư ơ i lý g i a những năm gần đây thay ta vương phủ quản lý sinh ý từ nay về sau mua bán này liền giao cho vương phủ ta đến tự mình quản lý cũng không nhọc đến phiền các ngươi lời vừa nói ra đám người thần sắc biến đổi cái k i a lý biêu khỏe mặt g i ậ t một cái mở to hai mắt nhìn hỏi có ý tứ gì vương phủ là muốn đoạt ta lý g i a ra sản sao làm sao có thể dương trinh cười n h ạ t một cái nói ngươi lý g i a ra sản tổng cộng một trăm ba mươi hai lượng bạch ngân vương phủ ta lại sao m ả n h đoạt lý biêu thần sắc biến đổi một trăm ba mươi hai lượng bạch ngân đây là lý ra năm đó bán tổ trạch cùng d ụ n đồng dùng cho làm giàu tiền vốn mà cũng chính bởi vì cái này một trăm ba mươi hai lượng bệnh nhân mới có lý ra giờ này ngày này như vậy v u hoàng vô liếng lý b i u lập tức giận dữ nói vương phủ chính là như vậy ý thế hiếp người sao trên đời này còn có thiên lý hay không có hay không vương pháp dương t r i n h thần sắc lạnh lẽo cao dọng quát tại cái này bắt tắc vương phủ ta chính là thiên lý chính là vương pháp thoại âm rơi xuống cái tiêu lý nhị công tử thần s ắ c biến đổi câu nói này không phải liền là hắn vừa mới trước đây không lâu cùng dương t r i n h kêu gào lúc nói sao không nghĩ tới ngắn ngủi nửa canh giờ hai bọn họ liền triệt để thay đổi thân phận lý b i u thần sắc giận dữ vội vàng nhìn về phía lý hoán nói ra nhị đệ năm đó tiên vương lúc còn sống ta lý ra là như thế nào duy trì vương phủ người khác không biết ngươi cũng biết bây giờ lão vương gia qua đời hán vương quyền liền trở mặt không quen biết muốn cường thủ hào đ o ạ n chẳng lẽ ngươi liền như vậy nhìn xem sao ưm n i ệ n g lý hoan thần sắc tối sầm quắt vương gia muốn lý ra tài sản mở rộng cô tư n g ư ơ i lý ra hai tay dâng lên chính là lấy ở đâu nhiều như vậy lời bán giận nhị đệ lý bưu khó có thể tin nói đây chính là chúng ta lý ra ra sàn a n g ư ơ i biết n g ư ơ i đang nói cái gì sao lý hoan nhất cả giận nói cái gì chúng ta lý ra ta đã sớm từ lý ra thoát ly mà ra lý ra bất cứ chuyện gì đều không liên quan gì đến ta người đi dương t r i n h cao giọng ngắt lời nói ta lười nhắc lại nghe các ngươi tranh luận nói ta đã nói qua vô luận các ngươi có đồng ý hay không lý ra gia sản ta đều muốn định mơ tưởng lý biêu phẫn nộ quát ta lý ra gia sản há lại ngươi muốn đoạt liền có thể đoạt năm đó tiên vương cũng không dám làm như vậy hán vương quyển c h ọ là hắn là ai thoại âm rơi xuống dương t r i n h cười nhạt một cái nói rất tốt dám gọi thẳng vương ra tục danh xem ra ngươi là thật chẳng sống ngươi muốn làm cái gì giết chúng ta sao lý biêu tức giận nói g i ế t không được sao dương trinh nhàn n h ạ t hỏi lý biêu cười lạnh một tiếng nói vi phong thật to ta thừa nhận bây giờ cái này bắt tắc đích thật là vương phủ định đoạt nhưng ta lý ra cũng không phải ăn chay vương phủ muốn giết ta người lý ra đoạt ta lý gia ra gia sản như vậy như vậy ác liệt hành vi cái này dân chúng toàn thành đều là nhìn ta cũng không tin ngươi vương phủ coi là thật d á m g mạo hiểm thiên hạ này sai lầm lớn hoàn toàn chính xác nếu là liền như vậy trắng trợ n đức hiếp lý ra cái này bách tính nhìn không nói trước có thể hay không đánh mất dân tâm tối thiểu nhất vương quyền danh dự tổn thất triệt để hủy dù sao cái này lý g i a thanh danh mặc dù chưa nói tới tốt bao nhiêu nhưng dù sao toàn thành bách tính hoặc nhiều hoặc ít cũng đều là ỷ lại lý g i a mà sinh tồn cái này nếu tin tức truyền đi dân chúng cho là mình sinh kế gậy mất nhất thời nào đứng lên vậy chuyện này nhưng lớn lắm nhưng dương t r i n h lại là cười cười nói ra bọn hắn đương nhiên có thể trông thấy mà lại chính là muốn ngay trước dân chúng mặt giết các ngươi lý b i u thần sắc biến đổi nhìn xem dương t r i n h lúc này nụ cười trên mặt liền phảng phất giống như là đang nhìn một tác ma bình thường dương t h i n h cười lạnh nói lý ra mua bán này cũng không phải vẹn vẹn chỉ có đại thừa bắc bộ cái này và châu chi địa đi nói đi ánh mắt của hắn phát lệnh lạnh lùng quát n g ư ơ i lý ra tự mình tiếp ứng thương đội mở tư đường cùng bắc man bù đắp nhau đến lúc này hai hướng ra vào hai nước biên cảnh đã có ba năm lâu n g ư ơ i tốt lớn bản sự à. lý biêu thần sắc biến đổi n g ư ơ i ngươi nói hiệu nói v ư a dương trinh hừ lạnh một tiếng trầm giọng nói chính ngươi làm qua cái gì chính ngươi hẳn là rõ ràng liền không cần ta nhắc nhở ngươi đi cái kia lý biêu thân thể mềm l ú n lập tức ngồi liệt trên mặt đất nhìn xem một màn này lý hoán nhất thời khó có thể tin cao giọng cả giận nói ngươi dám g i u r i ê ta âm thầm cùng bắc man người liên hệ không không lý biêu vội vàng giải thích nói Ta chỉ là cùng bắc man người làm chút bán thôi, tuyệt Man mua Mua chỉ cùng Bắc chi không hệ là lám liên người bán bán. ý. dương trinh hừ lạnh nói, coi lùng à là vàng thật thần thật chút bình thường bán, ta tuyệt không dám nói láo. Dương Trinh chỉ hơi chỉ bình không lạnh sắc Lý là láo. l mua mua dám Biêu bán. bán, nói, nói Dương đổi, vội nói nếu không phải năm đó lao vương gia dục hết phấn chiến đem cái này bắc tắc tam châu thu phục mà đến người lý gia lại há có thể có hôm nay quan cảnh như vậy có lẽ mặt k h á c biên thành còn còn tại cùng bắc man thông thường nhưng nơi này là bắc tắc là l n g châu năm đó bắc tắc tam châu là như thế nào bị bắc man nhân đổ l ụ tin tưởng bắc tắc bách tính vô luận như thế nào cũng sẽ không quên người lý b i ê u có dám ngay trước toàn thanh bách tính mặt nói ra hành động của ngươi sao thoại âm rơi xuống lý b i ê u lập tức ngồi liệt trên mặt đất không nói gì lấy biện trầm mặt một lát sau dương t r i n h lạnh lùng nhìn lướt qua lý b i ê u sau đó vừa nhìn về phía lý hoán lý đại nhân lang châu là ngươi quản hạt tri địa ngươi có biết tội của ngươi không lý hoán thần sắc biến đổi vội vàng khúc cùng nói ra còn xin quân sư hồi bẩm vừng ra hạ quan biết tội nhưng bằng vương già trách phạt dương t r i n h thản nhiên nói lang châu quan trường là thời điểm nên sửa trị sửa trị đường đường một thành quan phụ mẫu lại là dựa vào một cái thương nhân thế ra leo lên đi đơn giản chưa từng nghe thấy Ta một t lai cái ngoại kẻ đều hạ a y thấy Lăng nhan. Châu cảm h vô quan minh u quỳ u ê vội vàng x bạch còn xin vương ra hắn yên tâm lý h o a n vội vàng chắp tay nói dương trinh không cần phải nhiều lời nữa sau đó quay người nhìn về phía hoàng vũ nói ra hoàng tướng quân cái này lý ra gia chủ còn xin mang về trong phụ người này đối với vương gia còn hữu dụng mặt khác cái này lý ra nhị công tử còn có lý ra những hộ vệ này cùng cái này áp phụ nói thân xác ắ n xứng sở lập tức liền ánh mắt nhìn về phía một bên đã sớm bị dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất một vị phụ nhân trên người nói ra đem những người này kéo tới cửa chợ bán thức ăn cho hết ta làm thịt a phụ nhân kia nghe vậy lập tức giống như là điên rồi hét lên nàng lộn nhào bổ nhào thiếu nữ này dưới chân khóc dòng nói tiểu đu là bá mẫu sai ta không muốn t r ế t ta ngươi mau cứu bá mẫu bá mẫu ngày sau nhất định hào hào đối với tỷ ngươi lệ hai có được hay không nhưng này thiếu nữ lại là giật mình vội vàng hướng sau tránh đi giống như là bị dọa đến không nhẹ lúc này cái kia hoàng tướng quân thấy thế một thanh liền kéo lấy phụ n h â n kia chân đưa nàng vứt xuống đường bên ngoài lập tức lại nhìn một chút thân này khoác áo cưới thiếu nữ hỏi quân sư vị cô nương này vâng dương trinh đốn đ ô n g nhiên có chút lúng túng nhìn về phía thiếu nữ hỏi ngươi đừng sợ từ nay về sau ai cũng không có khả năng bức bách người lập gia đình thiếu nữ này t h ầ n s ắ c giật mình vội vàng túi đầu xuống trả lời vâng nàng vẫn còn có chút e ngại dương trinh đặc biệt là dương trinh phương tài cái kia sát phạt quyết đoán rán vẻ càng là làm cho nàng có chú dương trinh t h a n nhẹ một tiếng chắp t a y h ỏ i còn chưa tỉnh giáo cô nương tục ra anh À à thiếu nữ kia vội vàng trả lời ta gọi vân n u là lang châu ngoài thành vân lạc thôn người dương trinh nhẹ gật đầu cười n h ạ t nói ta gọi dương trinh tổ tịch kinh đô bất quá bây giờ ta cũng là lang châu nhân sĩ À, thiếu nữ kia ngẩng đầu nhìn về phía dương trinh nhìn xem hắn cái kia một mặt dáng tươi cười lập tức đã xuất thần năm võ thành vương phủ vương quyền đứng tại vương kinh chu bên ngoài thư phòng lẳng lặng chờ đợi mà sau đó không lâu chỉ gặp một vị thị vệ tiến lên không biết ghé vào lỗ hai hắn nói thứ gì hắn cười nhặt một tiếng sau trực tiếp thẳng lên đẩy về t r ư ớ c mở vương kinh chu thư phòng chương 636. vương kinh chu kiên quyết chương 636, vương kinh chu kiên quyết nhị thúc vương quyền đi vào thư phòng cung kính thi lễ một cái liền ngồi xuống một bên bên cạnh vị bên trên ngươi còn tới làm gì vương kinh chu ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn ngữ khí bình thản hỏi vương quyền cười cười nói ra nhị thúc ta đã tìm được đi bắt man phương pháp là lý ra con đường kia đi vương kinh chu đầu cũng không ngẩng nhàn n h ạ t hỏi vương quyền nhẹ gật đầu nhị thúc quả nhiên đã sớ biết vương k i n h chu buông xuống ở trong tay bức lông lập tức than nhẹ một tiếng nói lý ra sự tỉnh lấy ngươi là năm đó giấu giếm được cha ngươi sao hắn sở dĩ chưa từng xuất thủ là bởi vì ta đúng không vương quyền một mặt nghiêm nghị ngắt lời nói vương k i n h chu đốn đông nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía vương quyền có chút ngoại ý muốn nói xem ra ngươi cũng minh bạch ta minh bạch vương quyền nói khẽ cái này lý ra tại cái này làng châu trong thành xoay quanh nhiều năm gia tư hùng hậu phú r i á p một phương giống như vậy gia tộc thế lực phụ vương hắn như thế nào lại không điều tra rõ ràng đâu mà một khi hắn bắt đầu điều tra cái này lý ra phía sau bẹ lũ su nịnh cũng tự nhiên tránh không khỏi phụ vương con mắt lý ra không chỉ có cùng bắc man người tư thông gia tộc nó còn cùng kinh thành trư phương thế lực có lợi ích liên lụy năm đó phụ vương hắn sở dĩ bất động chính là muốn lấy sẽ có một ngày đem cái này lý ra lưu cho ta ta nói không sai đi n h ị thúc một phen ấm rơi xuống vương kinh chu nhẹ gật đầu than h ẹ một tiếng nói coi như thông minh vậy ngươi bây giờ còn muốn đi bắc man sao vương quyền lông mày có chút nhăn lại n h ị thúc hai chuyện này có quan hệ gì cầm xuống lý ra Ta vương ừ a vẫn ẩn n có thể g ờ đường i thai biết quỷ không hay giết tới hoặc ra, coi mắt từ xuất ta thần diệt ta thể thừa không không hay hoặc như không hoặc ra quan, ra, ra, lý lúc đến đó được này cũng dây quỷ có đem ư ờ i đi tiện lại cấp cứu ra, lại để cho bọn hắn ăn chút thuận đau để ra, hắn bọn ăn kinh h ổ Vương k chu than nhẹ một tiếng lắc đầu nói đây cũng là kế hoạch của ngươi sao vương quyền mật người hỏi có gì không ổn sao vương kinh chu lắc đầu lập tức lại chậm rãi đứng lên đến hắn thở dài một tiếng lập tức lại trực tiếp đi tới ngoài viện ngươi đi theo ta nghe vậy vương quyền vội vàng đi theo đi vào trong viện vương kinh chu hướng trên trời nhìn một chút không lâu sau đó Chỉ gặp một vương quyền hơi tới, t xứng sở đó là người nào vương kinh chu đem tờ giấy giao cho vương quyền thản nhiên nói chính ngươi xem đi vương quyền tiếp nhận tờ giấy chỉ nhìn lướt qua liền thần sắc biến đổi thiên huyền địa tông vương kinh chu quay người đi trở về thư phòng nói ra ngươi muốn đi trước hóc gia nhị thúc không có ý kiến nhưng kế hoạch của ngươi có thể là ngươi phết lực nhị thúc không thích vương quyền trong tay nắm tờ giấy theo sau lưng hỏi vậy ý của ngài là vương kinh chu ngồi trở lại b à n đọc sách nghiêm mặt nhìn về phía vương quyền nói ra t i ể u tử ngươi bây giờ là chúng ta vương phủ nhất gia c h i chủ ngươi làm bất cứ chuyện gì đều đại biểu ta đây vương phủ ý chí vương phủ không xuất thủ thì thôi vừa ra tay liền nhất định phải lôi đình b ạ c quân thế như t r ẻ tre ta sở dĩ không đồng ý ngươi tiến về bắc an là bởi vì ngươi đến bây giờ cũng còn không có tại thế tử cùng vương ra ở giữa chuyển đổi thân phận gặp được sự tình ngươi vô ý thức còn tại lấy thế từ góc độ suy nghĩ vấn đề cô d u n g có thừa lại phách lực không đủ tại đại sự trước mắt còn không có thân làm một cái vương gia nên có bá đạo ngươi hiểu chưa thoại âm rơi xuống vương quyền trầm mặc hoàn toàn chính xác vương kinh chu nói không sai vương quyền làm việc luôn luôn nữa thích độc lai、like, độc vãng có thể là tự thân đi làm hắn lần này tiến về hoác gia cũng chỉ là nghĩ đến lấy cứu người đầu mục mục đích nếu không cũng sẽ không để cái kia hát giáp thay hắn vẽ xuống hoác gia dư đồ nói thật hắn lần này cũng hoàn toàn chính xác không nghĩ tới liền như vậy nhất cử diện hoác gia bởi vì chỉ dựa vào hắn vương quyền một người là làm không được mà hắn cũng không có nghĩ đến muốn tìm cái gì giúp đỡ nhưng vương kinh chu lại tựa hồn như đã sớm thay hắn nghĩ kỹ giống như chỉ gặp trong phòng trầm mặc sau một lát vương kinh chu nói ra vừa rồi truyền tin ngươi cũng nhìn thiên huyền điệu tông lão tông chủ tinh hoàng cùng ngày đó chữ c ử a đại trưởng lão cận phạm đã ở trên đường đổi tới không chỉ có như vậy ta cũng lấy danh nghĩa của ngươi viết thư đi hướng giang hồ thất đại thế lực đến lúc đó sẽ còn lại càng nhiều linh giai cường giả chạy đến ngươi không ngại tại chờ thêm mấy ngày nhìn xem vương quyền thần sắc hơi đổi nhị thúc triệu tập nhiều như vậy giang hồ thế lực người sợ rằng sẽ tiết lộ phong thanh a huống hồ trừ thiên huyền địa tông bên ngoài mặt khác những thế lực này người lại có mấy vị nguyện ý chạy đến vương kinh chu hừ l ệ n h một tiếng nói tiết lộ phong thanh liền không cần phải lo lắng nhị t h ú c ta trước kia mặc dù thân ở triều đình nhưng cũng không có người lại so với ta càng giang hồ ta cho bọn hắn gửi tin đều là vì bọn hắn chế tạo riêng v ề phần bọn hắn có nguyện ý hay không tới chỉ dựa vào tự nguyện chúng ta vương phủ cũng ép buộc không được bất quá vương kinh chu thần sắc đột nhiên phát l ệ n h hắn nhìn xem hướng vương quyền thấp giọng nói ra chúng ta vương phủ cũng không phải năm đó vương phủ cái này không muốn tới ngày sau trong lòng ngươi cũng phải có số mới được nghe vậy vương quyền thần sắc hơi、đổi. sau đó lại cười n h ạ t một cái nói ta hiểu được nhị thúc vương kinh chu nhẹ gật đầu k h o á t tay nói đi thôi đợi thêm mấy ngày trong thời gian này cái kia lý ra đầu kia thông hướng bắt màn tuyến đi chuẩn bị tốt nếu muốn đi trước thoát ra vậy thì phải xuất kỳ bất ý một cái cũng không thể bùng tha là nhị thúc ta lui xuống trước đi vương quyền nhẹ gật đầu đứng dậy thi lễ một cái sau liền lui xuống vương quyền sau khi đi cửa thư phòng một lần nữa bị nhốt đi lên vương kinh chu lại túi tại bờ trên bàn không biết tại viết những gì nhưng không lâu sau đó hắn đột nhiên dùng sức cầm trong tay bút lông bỗng nhiên một ngụm máu tươi liền phun tới bàn đọc sách này bên trên tinh hồng một mảnh máu tươi lập tức lộ ra như vậy trói mắt lúc này thư phòng này trong hậu đường lăng thanh nguyện một mặt lo lắng đi ra liền vội vàng tiến lên đỡ vương kinh chu trải qua thuyền ngươi đây cũng là tội gì à vương kinh chu cười cười cầm lăng thanh nguyện tay nói ra thanh nguyện ngươi nói chúng ta hai vợ chồng có phải là thật hay không là ông trời chú định duyên phận cái này thật vất vả hai mươi năm sau gặp lại bây giờ coi như đi hai ta cũng là cùng đi nghe vậy lăng thanh nguyện lập tức nước mắt liền chạy ra trải qua thuyền thời gian của ta không nhiều lắm nhưng ngươi không giống với chỉ cần ngươi tốt nhất điều dưỡng tuyệt sẽ không theo ta mà đi vương kinh chu lắc đầu cười nói ta đợi ngươi dòng g ã hai mươi năm nếu ngươi lại phải trước theo ta mà đi ta đúng vậy nguyện trải qua thuyền lăng thanh nguyện nước nở nói ngươi liền nói cho quần nhi đi không cần tại như vậy giày v ò chính ngươi không được vương kinh chu lắc đầu nói hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm không thể để cho hắn giống như đại ca như thế để cái này bắt nhét biên quan chiến sự c h ó i buộc tay chân của hắn ta là hắn nhị thúc ta phải cho hắn chống lên đến mới là lăng thanh nguyện khóc kể lệ có thể ngươi làm như vậy lại có thể cho hắn chống đến bao lâu nhịn không được cũng phải chống nợ a ta đi còn không có thế nhi có lây không t i ể vương kinh chu cười nói đến lúc đó người ta đều đi cũng liền không cố được nhiều như vậy tiểu tử này nếu ngay cả điểm ấy đả kích đều gánh không được vậy hắn không phải ta vương phủ tử tôn thoại âm rơi xuống lăng thanh nguyện chạy nước mắt bất đắc di lắc đầu Nàng b i ế trong nàng là khuyên không được Vương Kinh là Chu. được à i ý m u ố n ư ư ờ i nháy g 637, c u ẩ n lên bị đ ư ờ mắt một m ư ờ i ngày đã qua bắc tắc sơn đông biên giới cắt vàng đầy trời phong thổ bùi dương nơi đây biên giới ở vào bắc tắc sơn đông là cùng cá suối quan hoàn toàn tương phản hai đạo biên giới tuyến cái này sơn đông phía bắc chính là một chỗ kéo dài gần trăm dặm vách đá vạn trượng dưới vách núi chính là bắc man địa giới cái này một bên khác chính là đại thừa bắc tắc nơi đây địa thế hiểm yếu trên mặt nổi chỉ có một đầu h i ể m t r ở tiểu đạo thông hướng dưới vách đá dựng đứng cũng khó trách đại thừa cùng bắc man cũng không phái binh đóng giữ nơi này dù sao muốn vượt qua tòa này vách đá và trượng không phải công lực thâm hậu người không thể làm cái này bắc man đại quân là tuyệt đối không thể từ nơi này vượt qua tấn công vào bắc tắc sắp tới giờ ngọ vương quyền ở vào vách đá này phía trên dựa vào một gốc cây khô phía dưới lẳng lặng trở lấy trong tay hắn ôm đoạn nhắm mắt lại tinh tế cảm thụ cơn cuồng phong này phóng qua đỉnh núi lưng lạnh cái kia tung bay và táo cùng tóc mai bao giờ cũng không có nghĩa là do đối với vương quyền khiêu khích mà thời gian dần dần trôi qua trên bầu trời thái dương, vương quyền thần sắc chấm xuống chậm rãi mở mắt ra lập tức toàn thân khí thế chấn động hai cỗ khí tức kinh khủng chạm vào nhau bạo tạng lập tức cả ngọn núi ở giữa trần yên nổi lên một phía vương quyền chậm rãi đứng thẳng người bỗng nhiên vung tay áo trần yên trong nháy mắt tiêu tán sau mực khắc hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở vương quyền trước mắt vương quyền thần sắc chấm xuống ban đầu ở thương châu cùng ta đối diện một trưởng người kia quả nhiên là ngươi hai người này chính là thiên huyền địa tông lão tông chủ tinh hoàng cùng lộ tiểu hòa sư phụ cận phảm c h ỉ gặp tinh hoàng một mặt bình thản nhìn về phía vương quyền nói ra ban đầu ở thương châu ngươi bất quá mới vào nhị phẩm c h i cảnh không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian bên trong ngươi không ngờ đạt tam phẩm linh linh giai tam phẩm hắn thoại âm rơi xuống một bên cận phảm khó có thể tin nhìn xem vương quyền lập tức cả kinh nói không ra lời vương quyền không có trả lời mà là nhìn chằm chằm vào tinh hoàng c h ỉ gặp tinh hoàng lại tiếp tục nói vương quyền ngươi coi thật sự là trên đời này tuyệt vô cận hữu thiên tài cái kêu hoàng viêm lựa chọn cùng ngươi vương phủ quyết liệt sợ rằng sẽ là hắn đ ờ i này hối hận nhất sự t ì n h vương quyền n h ạ t hư một tiếng nói ra tinh hoàng tiền bối lúc trước không phải cũng là đang giúp hoàng viêm làm việc sao tinh hoàng thần sắc hơi đổi thanh âm trở nên có chút trầm thấp nói ra lúc trước lao phu là có chút bất đắc dĩ bạn ý của ta tuyệt không phải là cùng ngươi vương phủ đối nghịch vương quyền lắc đầu thản nhiên nói việc ngày xưa bây giờ nói lại nhiều thì có ích lợi gì bất quá hôm nay tiền bối lựa chọn giút ta một chút sức lực vương quyền tâm hoài cảm kích trước tiên ở nơi này cảm ơn tinh hoàng cười khổ một tiếng khoác tay á o nói ra không cần lao phu cũng có vài chục năm không có đặt chân giang hồ chuyến này coi như là tái xuất giang hồ chứng kiến lấy đi vương quyền cười n h ạ t một tiếng nói vừa ra giang hồ lợi dụng diệt bắc man hoác người sử dụng chứng kiến nói như vậy đến tiền bối còn nên cảm tạng ta. y vậy, t i ngươi h h o à n ruốt dâu c ờ i nói, là nên n là cảm tạ g ư g i ớ i kia lúc liền giúp ngươi giết nhiều mấy cái người nhà họ hoác tốt vậy liền đa tạ tiền bối vương quyền thản nhiên nói thoại âm rơi xuống giữa sân lập tức lại lâm vào trầm mặc đỉnh núi này gió quả thực lớn tinh hoàng hai người cùng vương quyền sánh vai nhìn xem vách núi này phía dưới ngàn dặm sa mạc gợi lên đến bọn hắn quần áo phân p h n tóc mai tung bay lại qua nửa c a n h giờ một bên cận phạm mở miệng nói ra chúng ta đang chờ cái gì bọn người không đợi vương quyền nói chuyện tinh hoàng liền dẫn đầu hồi đáp cận phạm đốn đông nhiên nói bọn hắn chưa chắc sẽ tới đi thoại âm rơi xuống tinh hoàng nhìn về phía vương quyền nói ra vương quyền ngươi hy vọng có người tới sao vương quyền t h ầ n sắc biến đổi thản nhiên nói tiền bối nhìn rõ lòng người bản sự thật đúng là làm cho người theo không kịp ba tinh hoàng cười cười sống được lâu cũng liền chuyện gì đều có thể nhìn rõ ràng ngươi không hy vọng có người đến nhưng cũng hy vọng có người đến lao phu nói có đúng không vương quyền thân sắc chấm xuống dĩ vãng làm sao không biết hôm nay huyền đ ệ u tông láo tông chủ đường đường thiên hạ thứ năm đúng là cái như vậy nói nhiều người tinh hoàng cười nói kỳ thật năm đó cha ngươi đã từng đứng trước giống như ngươi lựa chọn nhưng hắn cuối cùng lựa chọn là bông xuống ngươi lại sẽ như thế nào lựa chọn đâu vương quyền t r â m giọng nói ta không phải cha ta hiện t ạ i vương phủ cũng không phải năm đó vương phủ ta ngược lại thật ra hy vọng bọn họ không đến bây giờ giang hồ quá mức m ụ c nát mỗi người đều trông coi chính mình cái kia một nào đó ba phần đất cùng cái kia mấy phần bẻ lũ xu nịnh lợi ích cũng là thời điểm nên xuất thủ trình đốn trình đốn nghe vậy tinh hoàng thần sắc hơi đổi c h ầ mặc m một lát sau hắn thản nhiên nói ngươi sai ngươi có thể nói ra những lời này ngươi cùng cha ngươi nhưng thật ra là một dạng chỉ là năm đó trên người hắn lưng đeo đồ vật quá nhiều cho nên hắn mới lựa chọn hắn lời còn chưa dứt lại đột nhiên ngừng lại có người tới chỉ gặp ba người thần sắc hơi đổi lập tức xoay người nhìn lại trong lúc đ ỗ n g nhiên trong bầu trời mấy bóng người từ trên trời giang xuống trong nháy mắt rơi vào ba người trước mắt vương quyền thần sắc biến đổi nhị sư huynh các ngươi chỉ gặp trước mắt mấy người kia cũng đều là vương quyền quen biết người bọn hắn theo thứ tự là vương quyền nhị sư huynh cố vô thương thiên sơn bất lao tuyển hoành n o trí tiên nữ phong thái thượng trưởng lão hàn tỉnh tử cùng kinh đâu ngoài thành tam thanh xem đoạn năm người cùng nước sông kỳ sư huynh đệ hai người ở trong đó nhất làm cho vương quyền không tưởng tượng được còn có người cuối cùng kia hắn chính là ban đầu ở tiên nữ phong bị vương quyền phế bỏ một thân võ công sau đó lại bị tiên nữ phong quan nhập đại lao cái kia âu dương tu phụ thân chủ nhà họ âu dương âu dương đoan vương quyền nhìn xem hắn lại nhất thời cũng ngây mẩn cả người nhưng chỉ gặp cố vô thương thở dài một tiếng sau đó chậm rãi đi lên trước vô vô vương quyền bả vai nói ra tiểu sứ đệ lúc trước trên núi núi từ biệt lại không muốn đã cảnh còn người mất phụ thân ngươi sự tình ta nghe nói chỉ hận lúc đó ta vây ở đó miệng bất lao tuyền bên trong nhất thời không cách nào bước ra chạy tới tây cảnh ta sư minh vương quyền t h ấ p giọng nói sự tình đều đi qua liền không cần nhắc lại nghe vậy cố vô thương nhẹ gật đầu t ố t không đ ể cập nữa lần này thiên sơn bất lao tuyển thu đến ngươi gửi thư ta cùng h à n h nho t r í liền ngựa không ngừng vó chạy tới nhưng không nghĩ tới trừ chúng ta bên ngoài ngươi lại vẫn liên lạc nhiều như thế cao thủ ngươi là muốn đem hoác gia đình núi đều cho sạn bình sao thoại âm rơi xuống Tiên kia núi nữ ngọn hàn tình tử trả lời không sai lão phu cũng là nàng thoại âm rơi xuống một bên đâu dương đoàn cũng đứng ra nói ra vương quyền là người lập tức liền minh m ạ c h xem ra nhị thúc cho cũng là nhìn dưới người đĩa rau hắn không có niềm tin chắc chắn gì liền không có nói cho những người kia tới đây chân chính nguyên nhân vương quyền trầm ngâm một lát sau đó đối với mọi người nói hôm nay đem các vị gọi đến chỉ có một cái mục đích đó chính là muốn đi trước bắc man chu diện hoác thị bộ tộc trước đó chưa từng cùng chư vị nói rõ ràng xin hãy tha lỗi giờ phút này nếu là có không muốn tiến về vua ta quyền tuyệt không cơ ấ cầu chư vị có thể tự động rời đi thoại âm rơi xuống hạ tình tử cùng âu dương đoan nhìn nhau một chút lập tức cười nói vương quyền lúc trước ngươi giúp ta tiên nữ phong thân tình lao thân thế nhưng là nhớ kỹ chỉ bằng điểm này lao thân ha có thối lui lý lẽ nói đi nàng quay người nhìn về phía một bên âu dương đoan hỏi ngươi đây âu dương âu dương đoan dừng một chút nói ra vương quyền làm hại con ta kết quả như vậy ta vì sao muốn đi cho lão phu một cái lý do hắn thoại âm rơi xuống đám người thần sắc hơi đổi ánh mắt trong nháy mắt liền chăm chú vào trên người hắn chương 638. giang hồ vận động hoác ra nguy hiểm chương 638, giang hồ vận động hoác ra nguy hiểm nhiều như thế linh g a i đem ánh mắt đặt ở trên người mình âu dương đoan mặc dù cũng thân là một cái linh g a i nhưng cũng cảm thấy có chút gánh không được hắn tao mày nói lão phu có thể đi nhưng lần này đi đằng sau ta muốn ta mà quay về tự do vương quyền thản như nói n âu dương gia chủ phải biết nhi tử kia của ngươi cũng không phải ta làm hại nếu ngươi còn đem hết thể chịu tội đồ cho bà vương cái kia chuyến này thật đúng là không thể để cho ngươi đi ngươi có ý tứ gì âu dương đoan cao mày nói chẳng lẽ ngươi coi thật không biết là ai đưa ngươi nhi tử hại đến tình cảnh như thế này sao vương quyền thấp giọng hỏi cái kia âu dương đoan trầm mặc một lát sau trầm giọng nói thần vực không sai vương quyền cao giọng nói chính là thần vực cái kia hoác ra cấu kết thần vực người chuyện làm nhân thần có vẫn ta muốn diệt hoác ra đích thật là bởi vì tự ta nhưng chư vị đối với cái kia thần vực chắc hẳn cũng ít nhiều có chút ân đoán tại đi thư thoại âm rơi xuống hàn tình tử thần sắc trầm xuống cao giọng nói không nghĩ tới cái kia h o á t ra lại cùng thần vực cấu kết nếu như thế cái kia lão thân thì càng chiếm đi lúc trước thần vực hủy ta tiên nữ phong nối thủ rõ mồn một trước mắt lần này mặc dù không phải đối phó thần vực nhưng cũng phải để dưới tay hắn anh v ố t trả giá đắt tam thanh xem sư huynh đệ hai người nghe vậy hai người nhìn nhau một phen sau nước sông kỳ đứng ra nói ra v ư n g ra lúc trước ngươi rời kinh thời điểm tiến về tam thanh xem cũng đã nói v n đạo sư huynh chính là chết bởi thần vực trí thủ thủ này sư huynh đệ ta hai người tất báo không thể tiếng nói lại rơi na hoành nho trí trầm giọng nói ta vương quyền nhẹ ể k h ô gật đầu lập tức nhìn về hướng âu dương đoan âu dương gia tộc ngươi suy tính được như thế nào âu dương đoan trầm lâm lửa này nói ra con ta coi là thật không có cơ hội vương quyền trầm giọng nói con của ngươi có cơ hội hay không ngươi không phải hỏi vấn tiên nữ phong sao ngươi đi hỏi một chút tiên nữ phong lúc trước chết đi những đệ tử kia ngươi hỏi các nàng một chút còn có hay không cơ hội sống lại kỳ thật bây giờ đội hình quả nhiên là không t h i ế u âu dương đoan một người nhưng vương quyền chính là muốn nhìn một chút âu dương đoan sẽ như thế nào lựa chọn về phần cái kia âu dương tu là tuyệt đối không thể lại thấy ánh mặt trời ngắn ngủi trầm m ặ t sau âu dương đoan thở dài một tiếng n g n g đầu nói ra lão phu đi còn ta lúc trước thụ thần vực mẹ hoặc chính hắn tạo nghẹt cũng nên chính hắn gánh chịu nhưng thân là phụ thân của hắn lão phu nhất định phải tìm thần vực hào hào tính toán món lợ này hắn thoại âm rơi xuống đám người không nói gì. Lúc này, một bên một mực không nói lời nào tinh hoàng nhìn về phía vương quyền từ tốn nói đi thôi chắc hẳn trừ mọi người ở đây bên ngoài đã sẽ không có người tới vương quyền nhẹ gật đầu nghĩ đến xác nhận như vậy chờ đợi thêm nữa cũng không có cái gì ý nghĩa đám người nghe vậy liền nao n h a u đứng lên vách đá vạn trượng này bên cạnh nhìn xem dưới đáy sâu không thấy đáy v á c h núi cố vô thương t h ấ p giọng nói tiểu sư đệ ngươi tìm đầu đạo thật đúng là không dễ đi bằng vào ta các loại tu vi nhảy xuống chỉ sợ chân khí trong cơ thể đều được tiêu hao hơn phân nửa đám người nghe vậy nao nhao gật đầu phụ họa thấy thế vương quyền cười nhặt một cái nói dĩ nhiên không phải để chư vị nhảy xuống ta chẳng qua là cảm thấy phía trên này phong cảnh tốt cho nên mới tận lực tại bậc này lấy chư vị chư vị đi theo ta phía sau núi này phía dưới ta b ắ t tắc cảnh nội có một đầu ám đạo có thể đi ngang qua cả tòa núi sườn núi ta đã sai người tại cấp độ kia lấy xuyên qua tòa này thầm nghĩ liền có thể thẳng tới vách núi này phía dưới hoàn toàn chính xác cái kia lý ra cùng bắc man người tư thông thương vật cũng sẽ không đi vách đá vạn trường này năm đó cái kia lý bưu vụng trộm sai người hao tốn thời gian ba năm từ phía sau núi này phía dưới tạc ra một đầu ám đạo đến con đường này liền có thể nối thẳng vách núi này phía dưới bắc man cảnh nội mà vương quyền đã mệnh cái kia hắc giáp trừ hạo ca tại cấp độ kia lấy thế là đám người thả người nhảy lên n h a u n h a u đi theo vương quyền liền bay về phía hậu sơn bốn bắc man hàng sơn hoác ra trong đại đường gia chủ hoác khiếu ngồi ngay ngắn trên đại sành có chút nhức đầu xoa đầu dưới đ ấ y cả đám n h a u n h a u không nói v ầ u không khí có vẻ hơi ngưng trọng một lát trầm mặt sau cái kia hoác nguyên quân đứng dậy cao giọng nói gia chủ phong vẫn h à n h núi tuyết tri đình vông ân lâu mười hai cấp các loại đại giang hồ thế lực người đều đã nhao nhao tể tụ dưới núi như cái k i a thần vực ngự chủ còn không hiện thần sợ chỉ là cái này thần thú bạch h ổ chúng ta hoác ra là thủ không được hoác khiếu thần sắc trầm xu ố nói g n đến cùng là ai cho bọn hắn lá gan dám uy hiếp ta hoác ra còn có phong vẫn thành vì sao cũng ở trong đó hoác nguyên quân tiếng thắn nói phong vẫn thành là phong gia thế lực p h ả i tới viên ương biệt viện cũng không tham dự phong linh dương cũng không ở tại bên trong nhưng núi tuyết chi đỉnh nguyên tiêu cũng đã dưới chân núi có lẽ là bọn hắn biết được chúng ta hoác ra diện t h i ê viên bộ tộc đoạt thần thú đều muốn đến phân một chén c á nga tuyệt đối không thể hoác k i ế u không chút suy nghĩ liền trầm giọng nói ta h o á ra tung hoành lớn rất nhiều năm như vậy bọn hắn sao lại vì chỉ là một đầu thần thú liền tùy tiện cùng ta hoác ra trở mặt huống hồ thần thú chỉ có một đầu cái kia thần thú nội đan cũng chỉ có một viên bọn hắn tới nhiều người như vậy coi như từ ta hoác ra chiếm thần thú thì như thế nào phân phối ở trong đó nhất định là có người coi đây là do âm thầm dẫn đầu muốn đối phó ta hoác ra thoại âm rơi xuống mọi người tại đây thần sắp biến đổi hoác nguyên quân c a o mày nói theo gia chủ suy đoán có năng lực như thế cái kia chỉ sợ cũng chỉ có nguyên tiêu hoác khiếu trầm lặng yên trầm ngâm một lát sau h ắ n ngẩm đầu nói ra chắc hẳn sẽ không như thế đơn giản ngươi tự mình hạ núi một chuyến Mặt bên hỏi thăm một chút, thuận tiện trừ thần thú bạch hồ bên ngoài, ta bất bên bọn bạch bên cùng hắn nói, ngoài, nguyện hỏi hồ hoác cho ra ra lời u điều ậ n bọn hắn hài lòng điều kiện, chỉ cần bọn hắn cái chỉ hài gì làm r đi ta hàng sơn địa giới. Lời ta hàng sơn vừa nói ra đám người đầu tiên là xương sở lập tức toàn bộ đại đường trong nháy mắt nổ còn không đợi hoác nguyên quân nói cái gì liền chỉ gặp một vị linh gia nhất phẩm cường giả dẫn đầu đứng ra nói ra gia chủ bọn hắn muốn đánh c ứ đánh ta hoác ra thì sợ gì hôm nay ngài lời này một khi nói ra chúng ta hoác ra ngàn năm danh dự liền một khi hủy hết ngày hôm đó sau ta hoác ra còn có cái gì mặt mũi u y đứng ở trên g i a hồ thoại âm rơi xuống đám người nao nao phụ họa nhất thời toàn một tiếng đ ư hét to phía dưới trong đường quả nhiên trong nháy mắt thiên tính trở lại hoặc khiếu trầm tiếng nói hoặc ra ngàn năm danh dự đương nhiên sẽ không hủy ở trong tay của ta mà ta hoắc ra đồ vật cũng tuyệt không phải dễ cầm như vậy việc cấp bách là cam đoan thần thú bạch hổ an toàn đợi đến cái kia ngự chủ đem thần thú lấy đi đằng sau ta hoắc ra mất đi đồ vật ta sẽ đích thân từ dưới núi đám người kia trong tay và lại đến lúc đó ta sẽ để cho bọn hắn biết ai mới là giang hồ này chủ nhân chân chính chương sáu trăm ba mươi chín d i ệ t tộc chương sáu trăm ba mươi chín d i ệ t tộc đám người nghe vậy vừa rồi trên mặt phẫn nộ thần sắc cũng thời gian dần trôi qua h ò a hoãn xuống dưới lúc đó một bên hoác nguyên quân cao giọng nói nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu tất cả mọi người trước nhịn một chút dưới núi đám người kia nếu là lấy liên hợp chi thế chúng ta hoác ra đích thật là khó mà chống lại ta nhìn liền theo ra chủ lời nói lao phu trước xuống núi ổn định bọn hắn chư vị một mực xem trọng thần thú chỉ đợi cái kia thần vực ngự chủ đi vào hết thầy vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng đám người c h ầ m ngâm một lát nhao nhao gật đầu coi như thôi hoác nguyên quân nhìn về phía hoác khiếu gia chủ vậy lao phu trước hết đi đi thôi hoác khiếu trầm tiếng nói ổn định bọn hắn đồng thời tận lực hỏi thăm một chút đến tột cùng là ai ở sau l ư n g đối phó ta hoác ra là hoác nguyên quân trở về một tiếng sau liền quay người đi ra đại đường hắn thả người nhảy lên liền hướng về dưới núi bay đi bốn lúc này hàng sơn phía dưới người người nôn áo người ta tấp nập cái này bắt rất giang hồ các đại thế lực một phái đều đã tể tụ nơi này ở trong đó bắt rất giang hồ sắp xếp số hàng đầu núi tuyết tri đỉnh phong vân thành vô ngân lâu mười hai các tứ đại thế lực cũng đều đã đều trình diện đám người ngước đầu nhìn lên lấy tòa này hàng sơn lộ ra đặc biệt tiên tĩnh nhưng lúc này chỉ gặp một vị tóc có chút tóc mai trắng người mặc một bộ t r ư ờ n g b à o lao giả chậm dài hướng về trong đám người một phương hướng khác đi đến hắn đi vào cái này một chỗ khác thế lực nơi đ ó n g quân đi đến đồng dạng là một vị tóc tóc mai trắng lao giả bên người nói ra nguyên dạng lao phu quả thực không nghĩ tới hai người chúng ta lại sẽ có một ngày sẽ hiệu lực tại cùng một người đây thật là tạo hóa t r e o n g ư ờ i đây này nguyên dạng chậm dãi quay người nhìn về phía vị lao giả này từ tố nói phong chắc dương nguyên giả thoại âm rơi xuống chỉ thấy do chắc dương thần sắc có chút chầm súng nói ta người minh trưởng kia tự xưng là buộc dương thiên tri hạ vô địch thiên hạ mà lúc trước bại vào hoàng đính thiên đằng sau hắn liền một mực đem chính mình khóa tại huyên lương bệnh viện từ trước tới giờ không chịu bước ra cửa phòng nửa bước ngươi làm gì còn xét hắn phong trắc dương trong giọng nói để lộ ra nhẹ nhẹ trào phúng ý vị xem ra hắn xác nhận cùng phong ninh dương không hợp nguyên dạ lất đầu thản nhiên nói coi như hắn bại vào hoàng đính thiên cũng xa xa không phải ngươi phong trắc dương có thể so sánh ngươi phong trắc dương thần sắt chầm xuống ngươi nhục nhã lao phu nhục nhã ngươi nguyên dạ cười n h ạ t một cái nói đây coi là cái gì nhục nhã đây không phải sự thật sao tại cái này toàn bộ lớn r h ấ t lại có ai có thể so sánh từng chiếm được phong ninh dương ngay vậy phong trắc dương thần s ắ c trên mặt dần dần hòa hoan xuống tới hắn hự lạnh một tiếng nói không cần nhắc lại hắn lao phu tới tìm ngươi l à muốn cùng ngươi thương nghị một phen tiếp xuống hành động thương nghị cái gì nguyên dạ thản nhiên nói chẳng lẽ lại coi là thật còn muốn vây công lên núi phong trắc dương thần s ắ c lại là c h ầ m xuống nếu là hoác ra không chịu giao ra thần thú b ạ c h hổ, đây là tất nhiên nếu không người kia sai người truyền tin triệu tập chúng ta tới làm gì đóng vai mọi nhà sao nguyên dạ đốn bỗng nhiên t h ở dài một tiếng nói lão phu là vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra năm đó tổ thượng tiên đoán người kia lại sẽ là hắn cái này quả nhiên là kinh sát ta vậy ngay vậy phong trắc dương cũng than nhẹ một tiếng nói vài ngày trước lao phu thu đến truyền tin lúc kinh ngạc trình độ không thua gì ngươi chẳng qua hiện nay ngẫm lại xem hắn lại để cho ta nhớ tới một người tới nguyên dạ thần sắc hơi đổi ngươi cũng đã nhìn ra phong trắc dương nghiêm nghị nhẹ gật đầu nhưng còn không đợi hai bọn họ nói thêm gì nữa liền chỉ gặp một đạo hùng hậu khí tức t r u n g sơn đỉnh phía trên c h u y ể n đến hai người thần sắc khẽ biến vội vàng ngẩng đầu nhìn lên sau một khắc chỉ gặp một đạo hắc ảnh từ đằng xa trong núi bay tới trong chốc lát liền rơi vào trước mắt mọi người người đến này không phải hoác nguyên quân còn có thể là ai đám người t h ấ y thế thần sắc biến đổi nhao nhao tiến lên tới gần nhưng lúc này chỉ gặp hoác nguyên quân hai tay chắp sào lưng cao giọng nói ra chữ vị lao phu đúng vậy nhớ kỹ ta hoác gia có đắc tội các ngươi các ngươi cớ gì vây tụ ta hoác gia hàng sơn phía dưới à? hoác nguyên quân lúc này một đạo thanh em hùng hậu từ phía sau truyền đến đám người quay người nhìn lại chỉ gặp một lao giả thả người nhảy lên thuận tiện liền nhảy tới trước mọi người hắn nhàn nhạt nhìn về phía hoác nguyên quân trầm giọng nói bọn hắn đã phái người thông bẩm ngươi hoác gia ngươi cần gì phải giả ngây giả dại đâu nhìn ngươi này hoác nguyên quân thần sắc hơi đổi lý trường canh ngươi lại vẫn còn sống lao giả này vớt râu cười nói lao phu tự nhiên là còn sống hoác nguyên quân nhữ m ạ n lại nói ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây lý trường canh thản như h o c nguyên quân n g ư ơ i hoa gia giao ra thần thú bạch h ổ đi dạng này đối với người nào đều tốt lao phu cũng thực là không muốn cùng ngươi đ ậ u thủ h o c nguyên quân thần sắc trong nháy mắt bắt đầu trở nên nghiêm trọng vì cái gì ngươi vì cái gì cũng muốn muốn cái này thần thú bạch h ổ cái này thần thú đối với người tập võ mà nói muốn thuần phục không khác người si nói mộng cho nên đơn giản chính là nội đan này có hấp dẫn cực lớn thôi nhưng cái này lý trường canh cũng không đồng d ạ n g hắn năm đó thanh danh toàn bộ giang hồ ai không biết mà bởi vì thể chất cùng hắn phương pháp tu hành nguyên nhân cái này thần thú nội đan đối với hắn mà nói chính là ngươi chi căng d này kia chi thạch tín hắn không có lý do gì cướp đoạt thần thú mới đối nhưng chỉ gặp lý trường canh cười n h ạ t một cái nói lão phu cũng không phải là muốn cái này thần thú bạch h ổ bất quá là nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác thôi người hoác g i a cũng đừng lại vết mực sớm một chút giao ra bạch h ổ đến đám người lập tức tối lui tuyệt không dừng lại hoác nguyên quân hừ lạnh một tiếng xem ra ra chủ nói không sai quả nhiên là có người ở sau l ư n g thao túng hết thảy lý, lý trường canh bất đắc dĩ lắc đầu nói ra hoác nguyên quân coi như ngươi không hiểu rõ ta mười hai lầu tác phong vậy cũng hẳn là hiểu ta lý trưởng canh tính tình đi lão phu nguyên bản dự định đợi này là sẽ không lại đi ra ta mười hai c ấ p tầng cao nhất nửa bước nhưng ngươi cũng nhìn thấy lão phu không chỉ có đi ra còn tới ngươi hoác ra sân hạ trừ cái đó ra trên giang hồ này hơn phân nửa thế lực cao thủ đều tề tụ cùng ngươi hoác ra phía dưới ngươi chẳng lẽ còn không có ý thức được cái gì sao hoác nguyên quân thần sắc chấm xuống ngươi đến cùng muốn nói cái gì lý trưởng canh thở dài một tiếng nói hoác nguyên quân các ngươi hoác ra độc bá võ lâm thời gian chấm dứt ngươi cũng không cần hỏi ta người kia là ai hắn có thể đem toàn bộ giang hồ khiên động đứng lên liền xa xa không phải ngươi hoác gia có thể đắc tội nổi giao ra thần thú bạch hồ hôm nay ngươi hoác gia liền còn có thể bình yên t ồ n thế nếu không người kia cho ra mệnh lệnh thế như là diện tộc chương 640 b ố ắ c man giang hồ vây công hoác gia chương 640, b ố ắ c man giang hồ vây công hoác gia diện tộc hoác nguyên quân đốn bông nhiên ha ha ha ba hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời phá lên cười tiếng cười trận trận chuyển vàng sơn cốc ở giữa xa xăm lại kéo dài sau một lát hắn bông nhiên thu hồi tiếng cười trong nháy mắt một mặt âm trầm nhìn về phía lý t r ư ờ n g canh nói bờ diện ta h o á c thị bộ tộc khẩu khí thật lớn ai cho các ngươi lá gan hắn thoại âm rơi xuống đám người biến sắc lập tức một trận nồng hậu dậy đặc sát khí từ các vị võ lâm h ả o thủ bên người bắn ra mà tới hoác nguyên quân thần sắc biến đổi lập tức thân hình t h i ệ m dược vội vàng hướng lui lại đi mười trượng sau khi hắn c h ì mặt m nhìn về phía đám người cao dọ quát lão phu mặc kệ các ngươi là người phương nào p h ả i tới dám can đảm cùng ta hoác ra là địch vậy cũng chỉ có một con đường chết lý trưởng canh thở dài một tiếng lắc đầu nói ra ngu xuẩn mất hôn h o á nguyên quân xem ở năm đó giữa ngươi và ta giao tình lý a o huynh cuối c g u yên ngươi tâm lúc này một vị tóc hoa dâm nhưng lại một thân thư sinh nho khí lao giả bay ra nói ra ngươi một mực ngăn chặn hoác nguyên quân liền có thể trên núi này sự t ì n h giao cho ta các loại chính là lao giả này chính là cái kia bắc man tứ đại thế lực chi vơ ngấn lâu láo lâu chủ lao suy tuyết lý trưởng canh nhẹ gật đầu lập tức ánh mắt l ấ m liệt nhìn về phía hoác nguyên quân ba mươi năm trước người ta cân sức ngang tài tương xứng hôm nay không ngại tái chiến một trận nhìn xem ai mới là vậy chân chính du long hoác nguyên quân thần sắc c ấm lãnh cười lạnh nói ít khoác lác lý trưởng canh ba mươi năm trước ngươi không phải đối thủ của ta hôm nay cũng sẽ không là thoại âm rơi xuống hai người đối mặt mà tới trong lúc đông nhiên trên thân hai người hai đạo cực kỳ khí tức cồn bạo trong nháy mắt nổ tung lên xuống mực khắc hai người thân ảnh như đúng như một đạo giống như du long lập tức liền hướng về đối phương bắn vọt mà đi v u a một trận uy thế kinh khủng t ả n ra hai người đầu tiên là trên mặt đất giao thủ mấy chiêu cuối cùng đem chiến trường rời về phía không trung nhìn trong bầu trời hai người chiến đến kịch liệt hậu phương lao suy tuyết ra lệnh một tiếng số lớn giang hồ cao thủ trực tiếp hướng về cái này hoác ra hàng sơn chi công tới hàng sơn phía trên hoác ra trong hành lang đông đảo cường giả thần sắp biến đổi vội vàng đứng lên hướng nhìn ra ngoài một tên linh giai cường giả lông mạnh nhữ chặt nói là cấp tùy tùng đại nhân khí t ứ c hắn đang cùng người giao phong mà hắn vừa dứt lời đường bên ngoài một tên thị vệ một mặt kinh hoàng chạy vào nhà gia chủ dưới núi người không tới cái gì trong đường đám người giận dữ vội vàng xông ra đại đường mà đúng lúc này chỉ gặp mấy đạo kinh khủng thân ả n h cùng nhau rơi vào cái này đại đường bên ngoài không trung dám c a n đảm sông ta hoác ra các ngươi thật to gan hoác ra một vị linh giai c ư ờ n giả g chỉ vào bầu trời đám người nổi giận mắng lúc này lăng không mấy vị này đều là chư cái giang hồ thế lực phái tới linh giai c ư ờ n giả g cộng lại khoảng chừng tám vị bọn hắn t r ư ớ c làm môn hạ đệ tử dẫn đầu bay lên hàng sơn lúc này hoác ra gia, gia chủ hoác khiếu cũng trầm m ặ t đi ra hắn quét mắt trước mắt đám người cao giọng quát chư vị đến tột cùng là ngọn gió nào đem bọn ngươi mấy vị đều cho thổi tới ta hoác g i a tới hoác hiếu lao suy tuyết tiếng thắn nói chúng ta cũng không muốn cùng hoác g i a là địch chỉ cần ngươi giao ra thần thú b ạ c h hổ, chúng ta lập tức rời đi như thế nào hoác hiếu khỏe mắt nhữ lại lao suy tuyết n g ư ơ i bế quan m ộ ư ơ i năm không ở đây ngươi cái tia vơ ngấn lâu lợi xuất quan sông ta hoác g i a làm gì lao phu nói giao ra thần thú b ạ c h hổ. hoác hiếu thần sắc biến đổi đến tột cùng là ai phái các ngươi tới lao suy tuyết than nhẹ một tiếng lắc đầu không còn trả lời vấn đề của hắn hắn có chút những người đối với bên cạnh người nói phong minh nguyên minh lần này tấn công núi chúng ta ba người tu vi c a o nhất cẩn c h â n thành hợp tác mới là nguyên dạ đốn b ô n g nhiên gật đầu nói hoác gia thực lực không thể khinh t h ư ờ n g trừ hoác khiếu bên ngoài nơi đây hay còn có bốn tên linh dài cừng giả húng chi hắn hoác gia cũng chưa chắc sẽ không có dấu chuẩn bị ở sau lão phu ý kiến vâng tấn công núi làm thứ đoạt hổ làm chủ l ã o suy tuyết gật đầu nói đây cũng chính là l ã o phu ý tứ bất quá cái k i a thần thú bạch hổ giam giữ chi địa nhất định thủ vệ sâm nghiêm như muốn đem nó thành công mang đi lao suy tuyết ánh mắt nhìn về phía nguyên dạ nói ra nguyên minh cái này chỉ sợ còn phải người đền a nơi đây nguyên dạ tu vi tao nhất trước đó vài ngày vừa mới đột phá linh giai tam phẩm trung kỳ mà cái này còn lại mấy vị bên trong lao suy tuyết là linh giai tam phẩm sơ kỳ phong trắc dương thì là linh giai nhị phẩm đ ị n h phong cái này còn lại liền đều là linh giai nhất phẩm c h i cảnh cái này quan trọng nhất nhiệm vụ cũng chỉ có thể giao cho nguyên dạng nguyên dạ trầm âm một cái trước mắt gật đầu thấp giọng nói các ngươi ngăn lại dưới mắt mấy người lao phu thừa cơ đi tìm cái k i a bạch hổ đắc thủ đằng sau ta sẽ truyền âm cùng các ngươi một khi thu đến lao phu tin tức lập tức tối lui không được dừng lại đó là tự nhiên lao suy tuyết thấp giọng nói cái này h o á ra chuyển thừa hơn nghìn năm nội n t ì hai sâu không chúng lường được, t đương n h ê n không cùng quá nhiều Ngươi cũng sẽ phải quá quá. dây dưa, bất thần sắc lạnh leo, đạo n phần chừng trưởng ớ c thoại rơi âm u phong tương đối trong chốc lát gió nổi mây phun khí thôn sơn hà một trận uy thế kinh khủng trong nháy mắt lan tràn đến toàn bộ hoác gia đỉnh núi nhưng hoác hiếu trung quy là mạnh cùng phong trắc dương hắn một trưởng liền đem t ắ t phong trắc dương đánh lui chính mình thì một cái tung người lui về cái kia đại đường mái hiên phía trên nhìn phong trắc dương vừa rồi không lưu tình chút nào một trưởng lúc này hoác hiếu thần sắp tái nhập đến độ chạy ra nước phong trắc dương ta hoác g i a cùng ngươi phong vẫn thành giao hảo mấy chục năm chưa bao giờ có làm qua có lỗi với ngươi phong gia sự t ì n h ngươi vì sao muốn bội bạc như vậy đối đại ta hoác ra phong trắc dương thở dài một tiếng thản nhiên nói hoác hiếu lao phu cũng là có chút bất đắc gì à bất quá ngươi cũng không cần đàm luận gì vàng giao tình. ngươi tới giao hảo cũng không phải là ta phong gia mà là huyền ương biệt viện bây giờ ngươi hoác gia xưng bá giang hồ quá lâu cũng là thời điểm nên đi lên đồng đàn tiếp h c h i ê u đi thoại âm rơi xuống phong trắc dương lại vỏ số dưới mà giờ k h ắ c này sau lưng mấy người cũng nhao nhao hướng về hoác gia còn lại mấy tên linh giai vỏ số dưới đại chiến hết sức căng thẳng thế cục trong nháy mắt rõ ràng chỉ gặp hoác gia bốn tên linh giai c ư ờ n giả g bị bắc man giang hồ t ề tụ nằm tên linh giai vây công mà cái tiết hoác khiếu thì là bị phong trắc dương cùng lao suy tuyết cho gắt gao kiềm chế thấy thế nguyên g i thân hình nói lên trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ nguyên dạ d i vang bái phỏng quang hoác ra nếu là hoác ra chỗ nào là cơ mật nhất có khả năng nhất giấu lại thần thú bạch hổ vậy cũng chỉ có hậu sơn lúc này trước đó núi lớn đường phương hướng t r ậ n t r ậ n đánh nhau khí tức cùng tiếng vang còn tại không ngừng chuyển đến như sấm rền sâu thay mà nguyên dạ lại là thân hình l o i lên l ẻ loi một mình đi tới cái này hoác ra hậu sơn lối vào chỉ gặp phía sau núi này lối vào một chút nhìn lại cực kỳ thưa thất bình thường đại đạo hai bên trái phải là t r ù n g tiên rừng mà ngay phía trước lại có một tòa cực cao địa phường rất hiển nhiên cái kia bia phường trong vòng chính là thông hướng hậu sơn đường nguyên dạ không chần chờ nhanh chân liền hướng về cái tiêu bia phường bước đi nhưng cũng quả nhiên không ra hắn sở liệu nơi đây thật là có cao thủ đóng dữ ngay tại hắn sắp tới gần bia phường thời điểm chỉ gặp hai đạo khí tức kinh khủng trong nháy mắt hướng về hắn đánh tới mặc dù nguyên dạ sớm có phòng bị nhưng cái này hai đạo thế công đánh tới hay là ngạnh sinh sinh đem hắn đánh lui hơn mười trượng xa vừa rồi hóa giải nguyên dạ thần s ắ c biến đổi ngầm đầu nhìn lại chỉ gặp hai đạo người khoác đấu đồng màu đen hoàn toàn thấy không rõ diện mạo thân ảnh lập tức ngăn tại trước người hắn cách đó không xa còn dám tiến lên một bước chết chương sáu cường đại hoác h i ế u kinh khủng h o á ra chương sáu trăm bốn mươi mốt cường đại hoác hiếu kinh khủng hoác ra cũng không biết đạo thanh âm này là từ trước mắt hai vị bên trong ai phát ra tới tóm lại thanh âm này chi hùng hậu t ẩn chứa nội lực chi to lớn lại làm cho nguyên dạ một trận đầu váng mắt hoa nguyên dạ thần sắc biến đổi thần sắc đống nhiên lộ ra ngưng trọng các ngươi vâng người của thần vực biết liền tốt thanh âm kia lại truyền tới đi ra lạnh lùng nói ra không muốn chết liền lăn đi nguyên dạ nhìn cái này trước mắt hai người này chỉ phát hiện hai người này vô luận là thân hình hay là khí tức liền ngay cả tu vi kia đều là lạ thường nhất trí trầm ngâm một lát sau nguyên dạ cười lạnh một tiếng nói nghe nói thần vực dị quỷ khó lường cái kia thần vực người cũng đều là chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng đ ổ vật bây giờ xem xét quả là thế người muốn chết hai người kêu phảng phất cộng đồng dùng đến há miệng quắt lạnh một tiếng sau liền đột nhiên hướng về nguyên dạ tập đi qua nguyên dạ cười lạnh chỉ là một cái linh gia nhị phẩm phế vật cũng dám cùng lao phu phát nôn bừa bãi chỉ gặp hắn toàn thân khí thế chấn động không sợ chút nào hai người trước mắt trực tiếp liền nên đón tiếp lấy trong khoảnh khắc ba người liền chiến làm một đ o ạ n nhưng bị dị chính là ba người bọn họ vẹn vẹn chỉ giao thủ bất quá hơn mười chiều nguyên dạ liền trùng điệp một trưởng đánh trúng vào trong đó một vị người á o đen ngực sau một khắc người áo đen kia trực tiếp rơi xuống ngã xuống đất mà liền tại trong chớp nhóm này cái kia một vị khác người áo đen phảng phất định thân bình thường có chút dừng một chút nguyên dạ bắt lấy thời cơ này một thanh liền bóp ở cái này một vị khác người áo đen trên cổ giả thần giả quỷ đồ vật nguyên dạ lạnh lùng nói lấy khôi lỗi chi thuật đem chính mình hóa thành hai người cưỡng ép khiến cho chiến lược tăng lên gấp đôi thật cho là lao phu nhìn không ra người cho xiếc thoại âm rơi xuống nguyên dạ trùng điệp một trưởng b ổ vào trong tay người áo đen trên đầu chỉ gặp người áo đen kia đầu lâu trong nháy mắt liền bị hắn chém xuống trên mặt đất mà cùng lúc đó vừa rồi bị đánh rơi liền lập tức một ngụm máu tươi phân l u n ra lập tức thất tha thất t h ể u mấy bước đằng sau lại ngã trên mặt đất nguyên dạ cầm trong tay khôi l ô i ném thân hình trong nháy mắt rơi xuống đất hướng phía người áo đen đi đến lạnh lùng nói vừa rồi chẳng qua là nhất thời vô ý chúng ngươi quỷ kỹ ngươi chỉ là một cảnh giới bất ổn nội lực phủ phiếm linh gia nhị phẩm lại vẫn vọng tưởng lấy loại này bảng môn tà đạo cho xiết tới đối phó lao phu quả nhiên là buồn cười đến cực điểm trên mặt đất người áo đen trên ngực không ngừng hướng về sau bỏ đi ngươi nếu dám giết ta ngự chủ định sẽ không bỏ qua ngươi nguyên dạ hư lạnh một tiếng sẽ không tiếp tục cùng hắn nhiều l hắn lên trước một bước bắt lấy người áo đen lạnh lùng nói như lão phu đoán không lầm cái kia thần thú bạch hổ hẳn là ngay ở chỗ này bên cạnh đi giờ khắc này người áo đen rốt cục lộ ra hắn cái kia trắng bệch mặt đến hắn vẫn là một mặt kiên quyết nói ngự chủ hắn sẽ không bỏ qua ngươi nguyên dạ thần sắc lạnh lẽo một tay đao liền đem hắn đầu lạnh â u xuống. đầu, cho cắt xuống. Hắn dẫn theo người mặc Hắn theo áo dẫn người đen này l lùng nói xem ra liền ngay cả ngươi cái này linh giai nhị phẩm thực lực cũng là dựa vào chút tà môn ma đạo công pháp cưỡng ép tăng lên thật sự là ngay cả phế vật cũng công bằng nói đi hắn một thanh cái này sẽ đầu lâu ném qua một bên lập tức ánh mắt l ấ m liệt chập r i hướng về tòa kia địa phường đi đến tới gần địa phường đây là một cánh cửa nhưng làm cho nguyên dạ có chút không hiểu là cái này lại thật chỉ là một cánh cửa không có bất kỳ cái gì trận pháp ra trì nguyên dạ đứng tại địa phường bên dưới không khỏi lẩm bẩm nói chẳng lẽ lại phía sau núi này liền vẹn vẹn chỉ có một người này trấn g d ữ trầm ngâm một lát sau nguyên dạ lắc đầu thôi đi vào trước lại nói thoại âm rơi xuống hắn nhanh chân liền bước qua cái này địa phường hướng phía phía sau núi này tiểu đạo đi tới phía sau núi này không so được phía trước núi như vậy hùng vĩ lấy nguyên dạ tu vi hắn rất nhanh liền leo lên phía sau núi này đến h chót mà lúc này xuất hiện tại trước mắt hắn là một mảnh cực kỳ rộng lớn đất trống mảnh đất trống này trung ương có một gian chiếc lồng khổng lồ chiếc lồng này bên trong chính là cái kia không biết sao đã đã ngủ say thần thú bạch hồ thấy thế nguyên dạ thần sắc vui mừng không kịp nhiều hơn suy tư liền thả người nhảy lên liền rơi vào khu đất trống kia bên trong nhưng ngay lúc hắn vừa mới chuẩn bị hướng phía cái kia bạch hồ đi đến thời điểm hắn đột nhiên thần sắc biến đổi lập tức đứng tại nguyên đ i ệ đây là lời còn chưa dứt một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng trong nháy mắt trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đỉnh núi. nguyên dạ thần sắc biến đổi vừa định t ố i lui nhưng không biết sao một c ỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem hắn trói buộc không khỏi khống chế liền bị hút tới hắn đập ầm ầm rơi xuống đất lập tức liền ném ra một cái hô sâu xuống một khắc phẳng phất địa chấn bình thường cái này một bên ngọn núi bỗng nhiên liền chấn động lên sau một lát trên vách núi k i a kinh hiện ra một đạo hang động trận trận khí tức kinh khủng từ huyện động k i a bên trong gào thét mà ra nguyên dạ thần sắc k i n h biến thừa dịp cái k i a cỗ trói buộc lực lượng của mình tiêu tán hắn vội vàng bò người lên liền muốn thoát đi nhưng vào lúc này hắn lại đột nhiên ngừng lại chỉ gặp hắn trước mắt, cũng không biết khi nào xuất hiện một bóng người. bóng người này hư hư thật thật bốn bể còn tản ra vô cùng kinh khủng khí tức nguyên dạ nhìn xem người này sợ ngây người lập tức lăng ngay tại chỗ ngươi ngươi lại vẫn còn sống nam phía trước núi rất nhiều linh giai cường giả hôn chiến phía dưới tình hình chiến đấu đặc biệt cháy bỏng lúc này chỉ gặp cái này hoác ra bốn tên linh giai cường giả đối đầu giang hồ thế lực năm tên linh giai mặc dù có vẻ hơi cố hết sức nhưng nhất thời cũng người này cũng không làm gì được người kia có thể một bên khác hoác khiếu một người đại chiến cái này lao suy tuyết cùng phong trắc dương hai người tình huống lại là thiên về một bên chỉ gặp hoác khiếu tại hai người này giáp công phía dưới không chỉ có thành thạo điêu luyện t h ậ một chí còn có chặn thể hai họ. ngăn bọn trái lại m cái sơ sẩy phong trắc dương thực thật chịu hoắc khiếu một trường tại hắn ngắn ngủi rời khỏi d a o phong sau cái này hoắc khiếu có thể nắm lấy thời cơ một lần nữa bị thương nặng cùng hắn cùng cảnh giới lao suy tuyết cái này quả nhiên là làm cho hai người rung động không thôi lúc này phong trắc dương cùng lao suy tuyết hai người che ngực cùng hoắc khiếu kéo dài khoảng cách một mặt ngưng trọng thương nghĩ nói phong h i n h không có nghĩ rằng hai người chúng ta liên thủ lại cũng không phải là đối thủ của hắn xem ra lần này quả nhiên là chúng ta chủ quan thoại âm rơi xuống phong trắc dương thần sắc dị thường ngưng trọng trầm giọng nói dù vậy chúng ta cũng không thể thối lùi cho dù chết chúng ta cũng phải là nguyên giả tranh thủ thời gian lao suy tuyết than nhẹ một tiếng nói nói mặc dù nói như vậy nhưng chỉ bằng hai người chúng ta tuyệt sẽ không có thể là đối thủ của hắn phong trắc dương t h ấ p giọng hỏi lao huynh nhưng còn có cái gì khác biện pháp lao suy tuyết đốn đông nhiên nghiêm mặt nói ra một hồi do lão phu đánh trước trận ta hết sức ngăn chặn hoác phiếu tại ta cùng hắn giao thủ thời điểm ngươi thừa cơ tìm cơ hội trước giải quyết phía dưới mấy người phong trắc dương thần sắc hơi đổi một mình ngươi làm sao có thể ngăn chặn hoác phiếu lao suy tuyết biến sắc nói lao phu bế quan hai mươi năm cũng không phải không công sống ngủng cái này hai mươi năm thời gian thoại âm rơi xuống lao suy tuyết thả người nhảy lên đi về phía trước cao dọ quát hoắc hiếu ngươi có thể có gan sẽ cùng lao phu tranh đấu ba trăm h i ệ p hoắc hiếu lạnh lùng nhìn xem hai người đối phó các ngươi hai cái này lao giả không cần ba trăm h i ệ p để mạng lại đi một tiếng hét to bên dưới hoắc hiếu thân ảnh l ó a lên trong nháy mắt liền hướng về lao suy tuyết v ọ t tới nhưng vào lúc này chỉ gặp một vệ kim quan g từ trên trời giáng xuống lập tức liền đem hắn bao lại mà trong kim quan g kia vô tận bệ bụn nho ý cũng đều hướng về hắn đánh tới trong chốc lát hoắc hiếu liền triệt để chôn vụi tại phô thiên cái địa nho ý bên trong lao suy tuyết một thân nho sinh cách đắn mặc trong tay nhanh chóng kết lấy thủ hấn một mặt cật lực cao giọng quát lao phu khốn không được hắn bao lâu ngươi mau chóng giải quyết còn lại mấy người lập tức trở về giúp ta phong trắc dương thần sắc biến đổi ngươi trước chống đỡ ta lập tức trở về nhưng lại tại hắn thoại âm rơi xuống chỉ gặp không chung một tiếng vang thật lớn chuyển đến cái kia vây khốn h o ắ c khiếu kim quang trong nháy mắt nổ tung lên phốc lao suy tuyết một ngụm máu tươi s ẹ t qua chân trời cả người giống như rượu đứt dây bình thường trực tiếp liền hướng về mặt đất cắm n g ư xuống dưới chương sáu trăm bốn mươi hai vương quyền đám người đến c h ư ơ t r ă p h o n g trắc dương thần sắc k i n h biến tại sao có thể như vậy lập tức hắn không còn kịp suy tư nữa vội vang một cái t h i ể m d ư ợ c liền hướng về ngã xuống lao suy tuyết bay đi ngay tại lúc hắn sắp tiếp được trực tiếp rơi xuống lao suy tuyết thời điểm đ ỗ n g nhiên chỉ gặp một bóng người xuất hiện tại bên cạnh hắn đột nhiên một trường liền hướng hắn đánh tới phúc phong trắc dương cũng theo một ngụm máu tươi phun ra trong nháy mắt hướng về sau bay ngược ra ngoài mà một màn này cũng cả kinh phía d ư ớ i trọn vẹn chín vị linh giai cường giả lọt chiến trong nháy mắt dừng tay lại khi bọn hắn ngẩm đầu nhìn lại chỉ gặp không trung h ắ c khiếu toàn thân sát khí bóp lấy cái kia lao suy tuyết cổ, một mặt Cái đáy kia dưới bốn t ê phong, phong gia chủ người không sao chứ phong trắc dương khỏe môi m ứ ế t lên máu tươi sắc mặt trắng bạch lắc đầu ta không sao chỉ là hắn vừa dứt lời lại là một ngụm máu tươi phô tới đám người thấy thế thần sắc biến đổi sau đó một vị linh gia nhất phẩm định phong cường giả vội vàng vận công muốn thay hắn ổn định tâm mạch chỉ là chân khí tiến vào phong trắc dương trong cơ thể cái tia linh giai cường giả lại là nhữ mày lại nói tình huống không ổn phong gia chủ kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng đã không có cách nào t á i chiến như thế nào dạng này lúc này người bên ngoài sợ hay nói cái này hoắc khiếu như thế nào mạnh như vậy hai bọn họ liên thủ lại đều không phải là đối thủ của hắn đám người vẻ mặt nghiêm túc nhao nhao trầm mặc nhưng lúc này chỉ gặp cười lạnh một tiếng chuyển đến cái tia lăng không hoắc khiếu để lấy lao suy t u y ế t cổ cao giọng quát không cần lại phí sức chữa thương cho hắn hôm nay các ngươi một cái đều chạy không được đợi tiêu diệt các ngươi các ngươi các nhà trên giang hồ thế lực ta hoắc gia nhất định từng cái đích thân tới chó gà không tha đám người t h ầ n sắc biến đổi lập tức có chút ảo não cũng trách bọn hắn s ắ c thực khinh thị hoắt ra chuyến này bọn hắn các môn các phái cũng đều nhiều nhất chỉ phái ra một vị linh giai cường giả xuất chiến còn lại thì đều lưu tại riêng phần mình thế lực hộ tông sớm biết như vậy chuyến này bọn hắn nên phái ra toàn bộ linh giai cường giả rời núi nhất cử tiêu diệt cái này hoắt ra bằng không thì cũng sẽ không xuất hiện như bây giờ cục diện nhưng ảo não thì ảo não bọn hắn lúc này nhưng cũng không có khả năng tự loạn trợ cướp thế là đám người một phen ánh mắt sau khi trao đổi hay là quyết định rút lui trước thì tốt hơn hoắc hiếu núi không chuyển nước chuyển đem cực khổ lâu chủ thả chúng ta lập tức xuống núi tuyệt không tái phạm như thế nào ha ha ha hoắc hiếu cao giọng cười to nói các ngươi mỗi một cái đều là một đám s ắ p xuống lỗ lao cất đầu như thế nào còn như vậy ngây thơ ta hoắc ra là các ngươi muốn đến thì đến còn muốn chạy liền đi địa phương sao hoắc hiếu ngay vậy cái k i a thụ thương phong trắc dương cũng không nhịn được chìm sắc quát ngươi có biết hay không ngươi tại cùng ai đối n ị c h để cho ngươi giao ra bạch hổ là vì bảo toàn ngươi hoắc ra nếu không ngươi coi như rết sạch chúng ta trên đời này cũng sẽ không lại có ngươi hoắc ra chỗ dung thân h ắ c h i ế u t h ầ n s ắ c c h m x u ố n g hắn l h một t i ế n g nói, cái một đám cái đồ k h ô n g biết trời cao đất cao r ộ n g lại v ẫ n dám ở n à y p h á t n hắn hắn hắn h à n à y hắn hắn hắn hắn hắn g ư hắn hắn hắn hắn g hắn hắn hắn hắn hắn hắn hắn hắn hắn hắn hắn hắn hắn hắn hắn hắn hắn hắn hắn hắn h t hắn hắn hắn hắn hắn hắn hắn hắn hắn hắn hắn hắn h ắ t hắn hắn h â n hắn hắn hắn hắn hắn hắn hắn hắn h t n h o n hắn hắn hắn hắn h ắ c hắn hắn hắn hắn hắn hắn hắn hắn hắn h n g ư ơ i hoác ra hay là đến cho ta trốn cùng nghe vậy hoắc khiếu lập tức giận dữ đều đến tình cảnh như thế này n g ư ơ i láo già này còn ở lại chỗ này phát ngôn bừa bãi ta hiện tại liền đưa ngươi lên trời nhìn xem ai có thể để cho ta hoác i a cho n g ư ơ i trốn cùng lập tức hoác khiếu mánh địa vừa dùng lực cái kia lao suy tuyết trong nháy mắt miệng phun máu tươi sắc mặt trắng bệnh xuống tới thời gian dần trôi qua chỉ nghe thấy vài tiếng xương cốt sai chỗ thanh n m cái kia lao suy tuyết d â y r ủ a b ê n độ liền càng lúc chậm lại nhìn hắn cái bộ dáng này hoác k i ế u nụ cười trên mặt càng phát dữ tợn lao giả liền hào hảo hưởng thụ cái này tử vong quá trình đi nguyên bản hắn có thể một k í c h liền giết cái này lao suy tuyết nhưng hắn chính là cố ý như vậy từ từ tra tấn hắn chỉ có dạng này mới có thể tiết trong lòng hắn mối hận nhưng ngay lúc lao suy tuyết đã vô lực dây ruộng hoắc khiếu chuẩn bị hoàn toàn kết hắn thời điểm đột nhiên hoắc khiếu trên mặt nụ cười g i ữ t ậ n trong nháy mắt đ ọ c lại xuống tới không chỉ là hắn liền ngay cả một bên bi thương phong trắc dương đám người cũng thần sắc biến đổi liên tục ngẩng đầu hướng lên chân trời nhìn lại ngay một khắc này chỉ mỗi ngày bên cạnh đống nhiên chuyển đến mấy đạo khí tức cực kỳ kinh khủng trực tiếp hướng phía phương hướng của bọn hắn lao đến ai hoắc k i ế u thần sắc chấ dám căn đảm sông ta hoắc ra đám người cũng n gây n g ẩ n cả người cái này mấy đạo khí tức khủng bố đến xem nhất định từng cái đều là linh giai cường giả mà lại ở trong đó còn có mấy đạo tính áp chế vì thế t ẩn t ẩn làm cho mọi người tại đây thể n ộ i khí huyết đều một trận c u ộ n c u ộ n đây rõ ràng cũng không phải là bình thường linh giai cường giả mà hoắc khiếu một tiếng hét to không lâu sau sau chỉ gặp cái kia mấy đạo khí tức trong nháy mắt giáng lâm tại hàng sơn phía trên giờ khắc này tới đám người khí tức c u ồ n g bạo như là một trận báo tác bình thường trong khoảnh khắc cuốn sạch lấy toàn bộ hàng sơn chi đình vẹn vẹn cỗ uy áp này liền làm cho cái kia h o á t ra đại đường trong nháy mắt đổ sụt biến thành một vùng phế tích hoác ra người kinh ngạc bắt rất giang hồ đám người cũng kinh ngạc đỉnh lấy cỗ uy áp này bọn hắn liên tục hướng về sau bay đi cho đến uy áp yếu dần đằng sau bọn hắn lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại các ngươi đến tột cùng là ai hoác khiếu thần sắc kình biến nghiêm nghị quát hà cố thiện xông ta hoác ra lúc này một đạo t r e o tức tiếng cười chuyển tới chật chật chật xem ra chúng ta là tới chậm bỏ qua một trận đặc sắc cho hay không nghĩ tới cái này h o á ra đã nhân thần cộng p ẫ n ngay cả bắc man nhân chính mình cũng nhìn không được hoàn toàn chính xác lúc này có một thanh âm chuyển đến tới bất quá chúng ta tới đến cũng chính là thời điểm thoại âm rơi xuống người đến mấy người rốt c ụ c hiện thân chỉ gặp mấy người kêu một chữ sắp xếp từ trên trời r á n g xuống từng cái khí tức bất phàm tựa như thiên thần giáng lâm bình thường mà ở trong đó một vị thiếu niên lại có vẻ đặc biệt lóa mắt chỉ gặp hắn r ơ i chân dẫm lên một thanh trường kiếm lăng không ở vào trong mấy người ngay phía trước cái kêu một đôi mắt lạnh lẽo xem thường bình thường bệ nghệ lấy đám người giờ khác này đám người kinh ngạc hắn hắn vâng nhìn thiếu niên này diện mạo tại gia thượng phương mới một loạt này cử động đám người trong nháy mắt phản ứng lại hắn là cái k i a nam nhận vương quyền không sai hắn nhất định là vương quyền phía sau hắn đó là nam thừa thiên huyền địa tông tinh hoàng lao phu nhận ra hắn thiên hạ thứ năm tinh hoàng thoại âm rơi xuống đám người lại là giật mình vì cái gì vì cái gì nam nhận giang hồ cường giả giờ phút này sẽ hiện thân ở chỗ này chẳng lẽ lại bọn hắn cũng là vì thần thú bạch hổ mà đến mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu thời điểm giờ phút này chỉ gặp hoắc khiếu một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem vương quyền khoe mắt lại điên cồn g có cắp sau một lát thần xác hắn phát lệnh v ư quyền lời còn chưa dứt hắn đột nhiên bỏ qua trong tay không rõ sống chết lao suy tuyết đột nhiên một cái tung người liền hướng về vương quyền tập đi lên tiểu súc sinh người đi chết đi dưới đáy đám người thần sắc biến đổi không nghĩ tới hoắc khiếu lại lại đột nhiên khởi xướng tiến công nhưng chỉ gặp vương quyền cười lạnh dưới chân đoạn nhận trong nháy mắt bay trở về trong tay của hắn vương quyền chậm rãi giơ lên trong tay đoạn nhận đối với đánh tới hoắc khiếu liền đột nhiên một kiếm đánh xuống lập tức gặp một đạo c h e trời kiếm khí đối diện liền hướng về hoắc k i ế u tập đi q a n h một tiếng vang thật lớn chuyển đến chỉ gặp hoảng trực tiếp b ổ về phía thân này sau hoác gia liên tiếp phiến hùng vị kiến trúc lập tức đ ầ y trời bùi đất tung bay cái kêu hoác khiếu thân ảnh bay ngược mà ra trong nháy mắt liền nhập vào cái này trong tàn viên bãi bích bị trần yên phủ tới nhìn một màn này bắt d ấ t một phương mọi người nhất thời con ngươi phóng đại kinh ngạc ngay tại chỗ mặt mũi tràn đầy khó có thể tin cái này một chiêu một chiêu liền đem hoác khiếu chấn lui chương sáu trăm bốn mươi ba phía sau núi chương sáu trăm bốn mươi ba phía sau núi dưới đáy này bốn tên h o c gia linh g i a thấy thế cũng đều là thần sắc t ì biến bọn hắn hô to g a chủ vội vàng hướng h o c khiếu rơi xuống phương hướng bay đi nhưng vào lúc này vương quyền sau lưng hai đạo mấy bóng người trong nháy mắt bay ra ngăn tại trước mặt bọn hắn đây chính là tam thanh xem sư huynh đệ hai người cùng tiên nữ phong thái thượng trưởng lão hàn t ì n h tử nhìn ba người ngăn tại trước người cái tiết hoác gia linh giai thần sắc biến đổi nghiêm nghị quát các ngươi nam nhận người thật to gan đây là lớn nhất là hoác gia ồn ào vương quyền thần sắc c h ầ m xuống k h o á t tay áo lạnh lùng nói đều giết thoại âm rơi xuống h à n tình tử ba người khí thế chấn động trong nháy mắt liền hướng về hoác gia bốn tên linh giai nào tới trong lúc nhất thời bảy người lọt chiến mà bốn người này cũng làm thật không hổ là hoác gia bồi dưỡng ra được linh giai hàn tình tử linh gia nhị phẩm thực lực lại thêm đoạn năm người nước sông kỳ hai vị linh gia nhất phẩm nhất thời lại cũng không cách nào áp chế bốn vị này linh gia nhất phẩm ai nguyện ý đi lên g i ú p một chút thấy thế vương quyền trầm giọng nói ta tới đi sau lưng hoành nho trí thần sắc trầm xuống đột nhiên liền vọt xuống dưới mà lúc này âu dương đoan cũng thả người nhảy lên nói tăng thêm láo phu một cái lại có hai tên linh gia nhị phẩm gia nhập hậu chiến dưới đáy này hoác ra tứ linh giai lập tức liền bị đánh đến liên tục bại lui chiến cuộc một chút liền xoay truyền lại thấy thế cục rõ ràng vương quyền lạnh lùng liếc qua một bên bắc rất các vị linh g a i thản nhiên nói chữ vị vua ta quyền hôm nay cũng coi như cứu được các người một mạng các người chuẩn bị là tại cái này xem được đâu hay là cứ thế mà đi cái kêu phong trắc dương ở bên trong sáu tên linh dài thần sắc hơi đổi lập tức trầm mặc trầm ngâm một lát sau phong trắc dương thần sắc trầm xuống nói vương quyền ngươi có biết lao phu là ai vương quyền khỏe mắt khẽ hít một cái không có thình giáo lao phu phong trắc dương phong vẫn thành phong nhà c h i chủ phong trắc dương cao dọn g quất nhà vương quyền thẳng như nói hạnh mộ nhìn vương quyền hứng hở dáng vẻ phong trắc dương lập tức giận g ữ vương quyền ngươi còn nhớ cho ta tôn nhi phong nam phong nam vương quyền hư lệnh một tiếng thản n h i ê nói n a miêu a cầu nào bản vương chưa từng nghe nói qua phong trắc dương trong nháy mắt nổi giận nói vương quyền ngươi khinh người quá đáng lúc trước ngươi chui vào ta phong vẫn thành đại náo một phen h ủ y ta phong trúc lâm không nói còn giết nham mà hôm nay lão phu nhất định phải ngươi cho hắn t r ô n cùng nhưng thoại âm rơi xuống phong trắc dương nhất thời kích động muốn cưỡng ép vận khí lại bị phản vệ lập tức một n g ụ m máu tươi lại phun tới thấy thế vương quyền bất đắc dĩ lắc đầu bản vương giết qua quá nhiều người không nhớ rõ có cái gì phong nham ngươi nếu là thức thời liền cút nhanh lên nếu không, bản vương diệt cũng không để ý lại nhiều diệt một cái phong ra thật sự là hắn không biết ngọn gió nào nham cái này cũng không trách vương quyền dù sao cái kia phong nham căn bản cũng không phải là vương quyền giết người giết hắn là lúc trước cùng vương quyền cùng sông vào bắc r ấ t đường nhỏ lúa nhưng nghe được vương quyền lời nói này phong trắc dương nhất thời l ử a g i ậ n công tâm không nở là một ngụ máu m tươi phu tới vương quyền cuối cùng sẽ có một ngày lao phu tất yếu ngươi là n h a muốn mà chết lúc này vương quyền đích thật là lên s á t tầm nhưng ngay lúc hắn sắt ý giạt rào liền muốn xuất thủ thời điểm đột nhiên phía trước cái kia t h o t ra tầng tầng trong phế tích một bóng người trong nháy mắt liền bày ra thế thế, vương quyền cười lạnh một tiếng nói lao đầu nhi thừa dịp bản vương hôm nay không để ý tới ngươi cúp nhanh lên đi phong trắc dương thần sắc tức giận ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp hoác khiếu chật vật từ trong phế tích bay ra sau một mặt âm lãnh nhìn về phía vương quyền vương quyền cười lạnh nói cầu vật không nghĩ tới sao lúc trước huệ đảo từ biệt sẽ có một ngày vua ta quyền cũng sẽ đánh lên ngươi hoác gia hoác khiếu cười lạnh thần sắc âm lãnh nói lúc trước không thể giết ngươi bất quá là ngươi v ậ n khí tốt tôi h hôm nay v ậ n khí của ngươi cũng sẽ không lại như vậy tốt có đúng không vương quyền cười lạnh lập tức thần sắc trong nháy mắt âm trầm xuống có, thể ngươi còn có cao thù sao nếu là không có lời nói vậy bây giờ coi như chỉ còn ngươi một người hoắc khiếu thần sắc biến đổi vội vàng hướng phía phía dưới nhìn lại chỉ gặp phía dưới bốn tên hoắc gia linh gia chẳng biết lúc nào đã đều bị m à n h nho trí bọn người cầm xuống lúc này bọn hắn bị xếp thành một loạt quỳ trên mặt đất mạnh liệt d ụ c vọng cầu sinh khiến cho bọn hắn n h a o nhao ngẩng đầu nhìn hoắc khiếu gia chủ cứu ta nhưng vừa dứt lời vương quyền liền thần sắc chầm xuống cao dọ quát giết ra lệnh một tiếng máu tơi xẹt qua chân trời bốn k h ỏ đầu người cao, cao bay đi cuối cùng lại rơi xuống trên mặt đất chậm rãi lăn hướng một bên trong phế tích nhìn một màn này, khiếu giữ khỏe mặt này hoắc khi vương quyền cười lạnh một tiếng nói thế nào a hoác gia chủ nhìn xem tay này thuộc hạ chết tại trước mắt của mình tư vị như thế nào vương quyền hoác khiếu một mặt dữ tợn nghiêm nghị quát ta muốn mạng của ngươi vương quyền thần sắc chấm xuống d ơ kiếm chỉ hướng hoác khiếu muốn giết ta thì thôi đi ngươi thì tính là cái gì bản vương hôm nay càng muốn ngươi hoác g i a người từng cái từng cái đều chết ở trước mặt ngươi để cho ngươi thoải mái cái tận hứng thoại âm rơi xuống vương quyền khí thế chấn động bằng n h i ê n kiếm khí liền trong nháy mắt tràn ngập quân thân kiếm ý trực chỉ hoác k i ế u nhưng lúc này chỉ gặp sau l ư n g tinh hoàng nhảy lên đi tới vương quyền bên người nói ra vương quyền hắn liền giao cho lão phu đi nghe nói cái k i a thần thú bạch h ổ còn tại hoắt ra ngươi không có khả năng tại cái này chỉ hoãn thời gian vương quyền dừng một chút gật đầu nói vậy liền xin nhờ tiền bối đợi ta cứu người hoàn mỹ lại tìm được cái k i a bạch h ổ sau liền lập tức trở về giúp ngươi hắn thoại âm rơi xuống sau lưng cố vô thương cười cười ma quyền sát trưởng nói tiểu sư đ ệ sư huynh ta cũng không phải ăn c ơ n khô nơi này không cần đến ngươi xuất thủ ngươi cứ việc đi làm chính ngươi sự tình đi nghe vậy vương quyền nặng n ề gật đầu lập tức cũng không tại nhiều nói bằng vào trong đầu hát giáp cho hắn vẽ hoắt ra dư đồ liền thả người nhảy lên biến mất tại đơn trường mà trơ mắt nhìn xem vương quyền rời đi một bên hoắc khiếu một mặt dữ tợn lại cũng không có động thủ ngăn cản tuy nói có tinh hoàng củng cố vô thương áp chế hắn động thủ ngăn cản cũng sẽ không có hiệu quả gì nhưng vương quyền cứ thế mà đi hắn mà ngay cả thử cũng không nguyện ý thử một chút phản phất căn bản cũng không để ý giống như cái này coi như có chút cổ quái nhưng tất cả những thứ này vương quyền nhưng cũng không để ý sau l ư n g hoắc khiếu đã cùng tinh hoàng giao thủ dòng giã uy thế kinh khủng chấn động tại sơn cốc này ở giữa nguyên bản đã tràn ngập nguy hiểm hoắc ra phía trước núi lúc này càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương mà cố vô thương cùng h à n h nho trí mấy người thì là nhìn xem bắc man phong nhà bọn người cũng không có tham dự vào dù sao tinh hoàn g loại cường giả cấp bậc này cùng người giao phong nếu là có người một nhà nhúng tay vào cùng n ụ c nhã không khác đây là thành danh cường giả tự có khí khai bốn một bên khác vương quyền tìm trong đầu hoác ra dư đồ chỉ dẫn rất mau tìm đến dư đồ bên trong ghi chú rõ hậu viện cái t i ế t hoác vô thượng sân nhỏ chính là tại hậu viện này bên trong trên đường đi vương quyền r ấ t không ít tản mát thị vệ đi vào hậu viện này đằng sau phát hiện cái này hoác vô thượng trong sân trừ một đống thị vệ thi thể bên ngoài liền không có mơ hay mà lúc này trong viện trong phòng xông ra một người vương quyền thấy thế n ế u mày lại vội vàng hỏi thế nào đã tìm được chưa người này chính là cái tia hát giáp trừ hạo ca đi vào hàng sơn đằng sau vương quyền cũng không để hắn hộ tống mà là để hắn thừa dịp làm loạn này tìm kiếm h i ê n viên t ử vận nhưng lúc này chỉ gặp hát giáp một mặt ngưng trọng lắc đầu nói ra ta lúc trước viện một mực đi tìm đến tất cả gian phòng ta đều điều tra cũng không phát hiện h o ặ c vô thượng cùng tiểu vận tung tích nơi đây phát sinh đại chiến như vậy hắn đều chưa từng hiện thân hắn hoặc là liền không tại hoác ra hoặc là chính là giấu đi giấu đi vương quyền thần sắc hơi đổi nếu là lời như vậy hắn lại có thể giấu đến đâu đâu hát giáp hơi hơi dừng một chút chầm mặc một lát sau h ắ n đột nhiên ngẩng đầu lên nói phía sau núi chương 644. kinh khủng hậu sơn người thần bí chương 644. kinh khủng hậu sơn người thần bí hậu sơn vương quyền trong đầu nhớ lại một chút hoác ra dư đồ sau đó hỏi ngươi cho dư đồ bên trên ghi rõ phía sau núi kia chỉ là cái này hàng sơn dãy núi một ngọn núi nhỏ lăng cũng không có bất luận cái gì đặc thù chỗ a hát giáp vội vàng trả lời phía sau núi kia hoàn toàn chính xác không có cái gì chỗ đặc thù c h ỉ ít tại ta đi vào hoác ra đằng sau không có phát hiện cái gì đặc thù nhưng nếu nói quái lạ thì là ở mỗi khi gặp trọng đại thời tiết có thể là đột phá tu vi thoại á c âm rơi xuống vương quyền trầm lâm xuống dưới sau một lát hắn nhẹ gật đầu nói ra đi hậu sơn dẫn đường ở chỗ này hắn nhẹ tại gật đầu nói ra đi phương hướng bước đi sau đó không lâu hai người liền tới đến hậu sơn bia phường lối vào chỉ là giờ phút này cảnh tượng trước mắt lại làm cho hai bọn họ lập tức n h í u mày lại đây là h ắ c giáp nhìn trên mặt đất hai bộ áo đen thi thể liền vội vàng tiến lên xem xét nói đã đã có người đến đây rồi vương quyền chú mục nhìn một chút hai bộ thi thể sau đó trầm giọng nói đúng là khôi lỗi chi thuật đây là người hoác ra h ắ c giáp lắc đầu ta tại hoác ra chưa bao giờ thấy qua người này vương quyền khỏe mắt khẽ h í p một cái nhìn trên thân người này chưa tán khí tức hẳn là vừa mới chết không lâu chắc hẳn cái này xác nhận người của thần vực giết người vớt xác xem ra đã có người trước chúng ta một bước tiến vào phía sau núi này h ắ c giáp thần sắc hơi đổi không kịp nói thêm cái gì liền trước một bước xuyên qua bia phường hướng về trên hậu sơn bước đi tuy nói hắn đối với cái này hoắc ra mà nói cũng chỉ là cái người họ khác nhưng dù sao hắn cũng là linh giai cường giả lúc trước phía sau núi này hắn tại hoắc h i ế u dẫn đầu xuống cũng đã tới rất nhiều lần có cái gì trận pháp cơ quan hắn liếc qua thấy ngay lập tức sau đó không lâu h ắ c giáp liền dẫn vương quyền nhảy lên phía sau núi này đính chót lúc này chàng cảnh liền như là trước đó một dạng phía sau núi này trên đỉnh là một mảnh bắt ngát đất trống đất chống trung ương có một gian chiếc lồng khổng lồ, mà cái kia trong lồng chính là chìm vào giấm ngủ thần thú bất hồ nhưng trông thấy trước mắt cảnh tượng này nhưng lại chưa làm cho vương quyền hai người có bao nhiêu kinh hỉ chỉ vì cái kia nhốt bạch hổ chiếc lồng khổng lồ trước đó lại vẫn thẳng tắp đứng đấy một người cũng không n ú c đ í c h vương quyền hai người nhìn nhau lập tức thả người nhảy lên liền bay về phía mảnh đất trống này bên trong đây là núi tuyết c h i đỉnh nguyên dạng hát giáp nhìn cách đó không xa người kia lập tức nhữ mày lại đạo vương quyền nhẹ gật đầu thản như nói đích thật là hắn hắn cùng nguyên dạ cũng đánh qua không chỉ một lần quan hệ tự nhiên là nhận ra mà lúc này vương quyền cũng có chút nghĩ hoặc cái này nguyên dạ nhắm mắt lại đối mặt với bọn hắn thẳng tắp đứng đấy cũng không nhúc đ í c h thật giống như đã ngủ đồng dạng hắn đây là đang làm cái gì vương quyền chấm ngâm một lát sau đó lắc đầu nói ra đi tiến lên nhìn xe em hát giáp gật đầu lập tức dạo bước đi thẳng về phía trước nhưng vào lúc này bên cạnh vương quyền nhưng lại đột nhiên kéo lại hắn đừng động hát giáp s ứ n g sở lập tức có chút khẩn trương nói thế nào vương quyền dừng lại t h ầ n s ắ c đ ố n g nhiên lộ ra ngưng trọng chỉ vì trong đầu của hắn đột nhiên t r u y ề n đến một thanh âm đi nhanh lên đừng tới đây vương quyền một mặt k i ế p sợ nhìn trước mắt cách đó không xa n g u y ê dạng đạo thanh âm này chính là hắn chuyển cho chính mình hắn đang nhắc nhở ta vương quyền lẩm bẩm nói ai hát giáp xứng sở không hiểu hỏi ngài đang nói cái gì hắn đương nhiên sẽ không nghe thấy nguyên dạ thanh âm loại này truyền âm cũng chỉ có hai vị linh giai tam phẩm ở giữa mới có thể thực hiện hát giáp chỉ là linh giai nhất phẩm xa xa với không đến loại cấp bẩm này vương quyền dừng một chút truyền âm thấp giọng hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra ngươi đến cùng thế nào hắn t h o ạ i âm rơi xuống nguyên dạ cấp bách thanh âm lại chuyển tới đừng hỏi nữa đi nhanh lên nghe được lần này nói âm vương quyền lập tức nhũ mày lại nguyên dạ thực lực dù nói thế nào cũng là linh g i a tam phẩm đến cùng là cái gì làm cho hắn sợ hãi như vậy bất an hay là nói hắn đang cố ý hủ dọa chính mình vương quyền hoài nghi cũng không không đạo lý bởi vì tại trong cảm ứng của hắn cái này cả vùng đỉnh núi trừ nguyên dạ bên ngoài hắn không cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào khí tức tồn tại điều này nói rõ nơi đây tuyệt không bất luận cái gì trận pháp g i a trì bằng không vậy chính là có một vị cấp bậc còn tại hoàng đính thiên phía trên cường già tồn tại nếu không vương quyền không có khả năng không có chút nào phát giác nhưng loại khả năng này cũng cực kỳ bẽ nhỏ dù sao hoàng đính thiên đây chính là siêu nhiên cảnh giới phía dưới xuất độc nhất tồn tại nếu là cảnh giới còn cao hơn hắn đây chẳng phải là đã đột phá cảnh giới tồn、tại. Cái có có cái hiện nhiên này không có khả năng à có thể nghĩ đến cái này, à khả thể vương quyền thần sắc đột nhiên biến đổi đoạn nhận đột nhiên xuất hiện cắm vào trên mặt đất cái kia hùng hùng kiếm ý chống cự lại đạo này uy thế lại vẫn nếu như đến vương quyền không ngừng lui về phía sau vương quyền còn như vậy bên kia hắc giáp thì càng là thê thảm cứ việc bên cạnh có vương quyền che chở nhưng lấy thực lực của hắn là tại không cách nào chống cự đạo này vì thế chỉ gặp hắn trong nháy mắt bay ngược mà ra đập ầm ầm trên mặt đất lập tức mất đi nhìn một màn này vương quyền thần sắc chấm xuống lập tức hắn bỗng nhiên rút ra đón nhận vận đủ toàn thân nội lực bằng nhiên nhất kiếm liền hướng về phía trước bổ tới phá cho ta một tiếng hét to bên dưới một kiếm này tựa như khai sơn tích địa bình thường không chỉ có đem cái kia đánh tới uy thế đều hóa giải mà ngay cả cái này to lớn đất chống đều cơ hộ bị vương quyền cho chém thành hai nửa chỉ gặp cái k i a kinh khủng vết kiếm thật sâu lan tràn trên mặt đất vết kiếm này bên trong vô tận kiếm ý lại vẫn đang không ngừng phá vỡ phệ lấy bốn bề mặt đất cũng thật sự là bởi vì một kiếm này uy thế khủng bố phản phất trong nháy mắt giải khai trói buộc tại nguyên dạ trên người công xiềng chỉ gặp hắn đ ỗ n g nhiên mở mắt toàn thân một trận lảo đ ả o sau lập tức một ngụm máu tươi p h u n tới mà lúc này vương quyền thu hồi kiếm thế chậm dại đứng lên đến hắn vẫn nhìn một phía cao giọng quát ra đi thiếu mẹ nó giả thần gia quỷ bản vương ngược lại muốn xem xem ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào hắn thoại âm rơi xu đi nhanh lên người ta tuyệt không phải đối thủ của hắn hắn lúc này cũng không lo được chấn kinh vương quyền cái này một thân cảnh giới vội và n g khuyên nghe vậy vương quyền nhữ mày nhìn về phía hắn cuối cùng là người nào vương quyền có thể xác định người này tuyệt không phải hàn p h o n g nhưng trừ hàn phong bên ngoài cái này hoác ra khi nào lại có kinh khủng như vậy thực lực người chỉ gặp nguyên dạ vẻ mặt nghiêm túc nói hắn vâng nhưng hắn lời còn chưa dứt liền chỉ thấy hai người ngay phía trước cách đó không xa đ ỗ n g nhiên một đạo như ẩn như hiện thân ảnh xuất hiện ở hai người trước mắt vương quyền thần sắc hơi đổi chỉ gặp đạo này hư hư thật thật thân ảnh trầm ra hướng về hai người đi tới sau đó không lâu Thư ảnh này dần dần hóa thành thực thể đứng ở hai người cách đó không xa vương quyền ẩ n ẩ n nắm chặt trong tay b ạ n nhận cao giọng nói ngươi là ai chỉ gặp cách đó không xa cái kia thân người lấy một tràn g một mạc áo xanh tướng mạo cùng niên kỷ đều cùng vương quyền tương tự quả thật một vị anh tuấn lười biếng thiếu niên cái này mặt người vô thần s ắ c nhìn chằm chằm vương quyền nhìn thật lâu đ ỗ n g nhiên hơi kinh ngạc nói kỳ quái ngươi cũng không phải là tộc ta người lại cùng năm đó lao phu dự đoán ta tằng tồn chi dung mạo giống nhau như lúc ngươi là ai a thiếu niên lang chương sáu trăm bốn mươi lăm vô ảnh một kiếm vsc đại diễn hoàng thiên ấn chương sáu trăm bốn mươi lăm vô ảnh một kiếm vsc đại diễn h o a n g thiên ấn lời vừa nói ra vương quyền thần sắc biến đổi người này đúng là hoác gia l á o tổ tông thần sắc hắn ngưng trọng nhìn trước mắt cái này thiếu niên lập tức có chút nói không ra lời mà lúc này chỉ gặp người trước mắt này thần sắc c h ậ m xuống ngoài cười nhưng trong không cười còn nói thêm l á o phu đang tra hỏi ngươi đâu thiếu niên lang thoại âm rơi xuống một bên nguyên dạ thần sắc biến đổi vội vàng kéo lại vương quyền đột nhiên lui về phía sau đi mau vương quyền trong lúc nhất thời có chúc ngộng cái này nguyên dạ làm sao nhìn khẩn trương như vậy chính mình đâu lúc trước cùng hắn hai lần gặp nhau hắn khi đó thái độ đối với chính mình cũng không phải dạng này nhưng lúc này vương quyền cũng nghĩ không được nhiều như vậy đích thật là đến chạy trốn người trước mắt này cảnh giới vương quyền mặc dù không dám khẳng định hắn đã bàng quan nhưng so với cái kia hoàng lão tổ chí ít cũng là tương xứng hắn lúc này không dùng đến vương quyền cho hắn cái kia cỗ huyền khí cũng không phải đối thủ của hắn không trốn cũng chỉ có thể chậm rãi chờ chết nhưng cái này ông tổ nhà họ hoắc nhìn xem vương quyền hai người cấp tốc bỏ chạy lại là cười nhạt một tiếng bất vi sở động có thể sau một khắc thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất không nở trong nháy mắt xuất hiện ở vương quyền hai người thối lui trên đường hắn ngăn lại vương quyền hai người thanh âm trầm giọng nói lão phu hỏi ngươi lời nói ngươi v liền vội vàng như vậy muốn rời đi mà hắn tiếng nói vừa qua khỏi còn không đợi vương quyền hai người nói cái gì đ ỗ n g nhiên phía trước núi phương hướng liền truyền đến một đạo tiếng nổ mạnh to lớn cái này ông tổ nhà họ hoác nghe tiếng lập tức nhũ mày lại nhìn lại n g u y ê n lai là có người đánh vào tộc ta à. nói đi hắn lại trong nháy mắt ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía vương quyền hai người nhìn như vậy tới hai người các ngươi cũng là một thành viên trong đó đi nguyên dạ một mặt nghiêm trọng t h ấ p giọng với vương quyền truyền âm n nói một hồi lao phu ngăn lại hắn ngươi thừa cơ trốn đi vương quyền thần sắc hơi đổi ngăn lại hắn ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ ngươi tại sao muốn làm như vậy nguyên dạ thần sắc chấm xuống lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy ngươi nếu có thể chạy đi liền trở về chuyển cáo tô thanh ta núi tuyết c h i đỉnh ngày sau liền giao cho hắn ngay vậy vương quyền lại là thần sắc biến đổi hắn lại muốn đem núi tuyết c h i đỉnh giao cho đại sư minh nhưng ngay lúc hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm chỉ gặp nguyên dạ biến sắc đột nhiên vận khởi toàn thân chân khí liền hướng về trước mắt người kia vọt tới h o á c lệ dòng d á n một cái một giáp chưa từng như thế không nghĩ tới ngươi lại vẫn còn sống vậy liền để lao phu đến lĩnh giáo lĩnh giáo ngươi những năm gần đây đến tột cùng đến trình độ nào ngay vậy vương quyền thần sắc hơi đổi xem ra cái này ông tổ nhà họ hoác tên là hoác lệ. dòng dã một cái một giáp chưa từng hiện thế vậy hắn lúc này tội tác chắc hẳn so với hoàng lao tổ cũng không kém bao nhiêu a mà nhìn nguyên dạ hướng mình tập đi qua cái kêu hoác lệ lại là cười lạnh nói ngươi một tên tiểu bối sao phối hướng lao phu linh giáo hắn thoại âm rơi xuống thân thể đột nhiên hướng về sau lùi lại tùy tiện liền hóa giải nguyên dạ cái này đột nhiên một kích thế công lập tức hắn chậm rãi l ă n g không khẽ nhất tay một cái lập tức một đạo trướng mắt huyền quang trưởng ấn liền hướng về nguyên dạ chấn áp tới nguyên dạ thần sắc biến đổi lập tức toàn thân khí thế chấn động thân thể kia phía dưới liền trong nháy mắt hàn sương tùy ý ngay sau đó cả ngọn núi phảng phất đều bị hắn hàn sương chi khí nơi bao bọc bốn phía nhiệt độ đ ỗ n g nhiên xuống tới điểm đóng băng huyền lưới đao băng liên nguyên dạ hét to một tiếng trong tay một đoá hàn quang trợi hiện như là vô số chui huyền quang binh khí châu ngưng tụ thành to lớn hoa sen trong nháy mắt liền hướng về hoác lệ thủ hấn đánh tới huyền lưới đao băng liên thấy thế hoác lệ thần sắc hơi đổi nhưng lập tức hắn lại cười lạnh một tiếng nói mấy chục năm không nghĩ tới lao phu hôm nay lại một lần nữa g nhưng cũng tiếc ngươi cái này băng liên tựa hồ cũng không có đạt được năm đó nguyên sùng chân truyền đây này hắn thoại ôm rơi xuống trong nháy mắt ánh mắt phát lạnh chỉ gặp hắn trâu ngưng kết cái kia đạo thủ ấn cơ hồ là lấy tồi khô lạp hủ chi thế liền triệt để phá hủy nguyên dạ băng liên ngay sau đó hoác lệ lại là lăng không một trường hướng về nguyên dạ đánh tới sau một khắc nguyên dạ trong nháy mắt bay ngược mà ra trùng đ i ệ p nện xuống đất phốc một ngụ máu m tươi phun ra nguyên dạ miệm đầy máu tươi hoảng sợ ngẩng đầu lên làm sao có thể huyền lưỡi đao băng liên như thế nào như vậy không chịu nổi một kích hắn thoại ôm rơi xuống chuyển đến một tiếng h h u y ề n lưỡi đao băng liên đúng là đương đại đ ỉ n h cấp công pháp chỉ là lao phu cũng đã nói ngươi tựa hồ cũng không đạt được nguyên sùng thân truyền ngươi chỗ làm huyền lưỡi đao băng liên không kịp năm đó nguyên sùng một tầng công lực nghe vậy nguyên dạ thần sắc biến đổi nghe được lời ấy hắn đột nhiên nhớ tới năm đó một chút chuyện quá khứ đ ô n g nhiên buồn từ đó tới ha ha ha nguyên dạ cao giọng cười khổ nói nguyên lai năm đó thắng hoàn toàn chính xác không phải ta mà là hắn nghe được lời ấy một bên vương quyền cũng có chút khuôn mặt có chút động trong miệng hắn cái này hắn chẳng lẽ là đại sư h u n h cái kia sớm đã mất đi phụ thân sao nhưng nhìn xem hắn cái này, một bộ tinh thần xa Hắn c đầu khẽ k thở h dài ô g lạnh lùng nói ra lão phu một chiêu này tên là đại diễn hoàng thiên ấn năm đó ngươi sư tôn huyền lưỡi đao băng liên chính là tiếp thua ở chiêu này phía dưới hôm nay dùng nó tới giải ngươi đây cũng là lao phu tế điện ta vị này năm đó lao hưu đi thoại âm rơi xuống cái tiêu kinh khủng huyền quang thủ hấn đột nhiên rơi xuống thủ hấn phía dưới trận trận uy áp kinh khủng lại nhất thời ép tới nguyên dạ căn bản dạy không n ổ i thân có thể nghĩ một chiêu này đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào hoác lệ hai tay trên lưng sau lưng chậm dãi nhắm mắt lại than nhẹ một tiếng nói nguyên sùng a nguyên sùng năm đó ngươi ta tranh đến như vậy kịch liệt mà hậu nhân của ngươi lại chống đỡ không dạy nổi ngươi năm đó huy danh ngươi lấy tự tuyệt sinh cơ trọng thương lao phu đội được lao phu d ò n dã một cái một giáp không ra đ ư ờ n núi nằm xuống tới còn không phải lao phu thắng trường ấn rơi xuống nguyên dạ hẳn phải chết không nghi ngờ điều này đại biểu lấy núi tuyết chi đ ỉ n h cũng sẽ triệt để hủy diện nghĩ đến cái này hoắc lệ khoe miệng từ từ giơ lên đứng lên nhưng vào lúc này hoắc lệ nụ cười trên mặt lại đột nhiên đọng lại xuống tới hắn đột nhiên mở mắt ra lập tức thần sắc biến đổi chỉ gặp trước mắt chính mình cái này thủ ấn to lớn chẳng biết lúc nào đã bị một thanh trùng thiên kiếm ảnh ngăn cản xuống dưới xuống m ộ t k h ắ c theo một trận cuồng bạo kiếm ý bắn ra cái kia trùng thiên kiếm ảnh trong nháy mắt đột một từ mặt đất mọc lên sau đó đột nhiên đánh xuống quay một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến hoác lệ cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ h ấn trong nháy mắt liền bị đạo kiếm ảnh này chém nát tan thành mây khói đằng sau giữa sân chỉ để lại trận trận cuồng bạo kiếm ý cùng một vị uy phong lấm liệt nổi giận đùng đùng thiếu niên thiếu niên này không phải vương quyền là ai chỉ gặp vương quyền quần áo phân phật sắc khí tràn trề đem nguyên dạ ngăn tại s a u lưng hắn rút kiếm chỉ hướng trong trời cao hoác lệ cao giọng quát lao giả ngươi cái này cái gì đại diễn hoang thiên ấn bất quá cũng như vậy cũng không giống như ngươi khoác lác lợi hại như vậy thôi bản vương chiêu này vô ảnh một kiếm ngươi cảm thấy như thế nào a chương sáu trăm bốn mươi sáu vương quyền đại chiến ông Tổ nhà họ chương sáu trăm bốn mươi sáu vương quyền đại chiến ông tổ nhà họ h o á c hoác lệ thần sắc hoảng sợ nhìn xem vương quyền thật lâu chưa từng nói chuyện ngắn ngủi c h ầ m m ặ t sau hắn mở miệng nói ra tiểu tử lão phu giống như biết ngươi là ai a vương quyền thản nhiên nói nói nghe một chút hoác lệ thần sắc chấm xuống lạnh lùng nói k i ế p của ngươi là lăng thị bộ tộc kiếm thể nội cũng có được lăng thị bộ tộc hết mạch chắc hẳn ngươi chính là cái kia nam nhận lăng thị bộ tộc truyền n h â n đi vương quyền cười nhạt một tiếng nói ra đoán không sai bất quá không có thường ngay vậy hoác lệ đột nhiên nợ nụ cười gằn tiểu ra hỏa ngươi chính là thượng thiên đối với ta hoắc gia ban thượng a ngươi cái này một thân cảnh giới cái này một thân nội lực cùng tân h binh đều cùng ta chi tằng tôn tuyệt phối a dùng ngươi đến trở thành hắn chất dinh dưỡng lo gì ta hoắc gia không còn ra một vị cường giả tuyệt thế ha ha ha ba nói nói hoắc khiếu lại ngửa mặt lên trời phá lên cười tiếng cười kia quả nhiên là phát ra từ nội tâm mừng rỡ như điên nhưng n g a y hắn vương quyền lại cười lạnh một tiếng nói ra lao tà mao ngươi nghĩ đến rất đẹp thôi cái kế h o ắ vô thượng là cái gì lao tử một ngón tay liền có thể đâm chết hắn phế vật ngươi mẹ nó còn vọng tưởng hắn trở thành một vị cường giả tuyệt thế ngươi có phải hay không giả nên hồ đồ rồi nghe được lời ấy hoác lệ trong nháy mắt thần sắc lạnh lẽo tiểu x u ấ t sinh hôm nay trên trời dưới đất lao phu nhất định phải ngươi không chỗ ẩn trốn thần hồn câu diện vương quyền lắc đầu đầu cười lạnh nói ngươi vừa mới không còn nói muốn lao t ử cái này một thân công lực thành toàn ngươi phế vật kia tằng tôn sao hiện tại muốn lao t ử thần hồn câu diện chỉ bằng phế vật kia tư chất ngươi để hắn như thế nào trở thành một đời cường g i ả tuyệt thế à nhanh m ồ m nhanh miệng tiểu x u ấ t sinh hoác lệ thần sắc gấm lãnh nói chờ bị bắt bên dưới người lao phu rút hàm rằng của ngươi cắt lưới của ngươi nhìn ngươi còn như thế nào mạnh miệm vương quyền thần sắc tr vương quyền có chút quay đầu liếc nhìn sau lưng nguyên dạ thấp giọng nói ra một hồi đánh nhau chính mình thừa cơ trốn đi ngươi cùng đại sư huynh ở giữa gốc mắt hay là tự mình đi cùng đại sư huynh giải thích đi co quắp quỳ trên mặt đất nguyên dạ thần s ắ c biến đổi ngươi ngươi coi thật muốn cùng hắn giao thủ cảnh giới của hắn dù chưa siêu nhiên nhưng cũng không phải bình thường linh g a i tam phẩm cường giả tối đình a vương quyền quay đầu nhìn về phía trên không h o á c lệ lạnh lùng nói cái kia hàn phong lão cầu bản vương cũng không từng sợ qua thì sợ gì lão cầu này thoại âm rơi xuống vương quyền ký thế chấn động sau đó thân ảnh trong nháy mắt ngay tại chỗ sau một khắc vương quyền thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trong bầu trời hắn cùng hoác lệ duy trì ước chừng m ộ ư ơ i trượng khoảng cách đứng đối mặt nhau lao tạm bao ngươi có nghĩ tới hay không bế quan một giáp sau xuất quan hôm nay chính là tử kỷ của ngươi vương quyền kiếm chỉ hoác lệ lạnh lùng nói ra hoác lệ cười lạnh một tiếng cực kỳ khinh thường nói ra tay đi khó được lao phu hôm nay cao hứng có lẽ có thể nhiều chơi với ngươi chơi vương quyền biến sắc trầm giọng nói vậy liền đến hảo hảo chơi đùa đi thoại âm rơi xuống vương quyền huy động trong tay đoạt nhận cái kia cùng bạo vô tận kiếm ý trong nháy mắt đem trọn ngọn núi bao trùm kiếm ý vườn quanh tại thân t ừ n g trôi huyễn hóa như là thực chất kiếm giữa thiên địa nở rộ cơn gió lốc này trực tiếp hướng về hoác lệ phá đi vậy mà lúc này hoác lệ toàn thân cũng buộc phát ra một đạo vô cùng kinh khủng n h thế vương quyền kiếm ý c ù n g cố uy thế này đụng vào nhau khiến cho vùng núi này chân chính xuất hiện hít thở không thông huy áp dưới đáy nguyên dạ thần sắc k i n h biến hắn nhìn xem trên không vương quyền cái k i a quần áo phần phật thân ảnh lập tức cả kinh nói không ra lời cái này vương quyền khi nào lại phát triển đến loại tình trạng này nguyên dạ r i ê n muốn lần thứ nhất cùng vương quyền gặp nhau lúc hắn bất quá cự phẩm cảnh giới yếu cùng cái con gà không có gì khác biệt nếu không phải có hoàng đính thiên tương trợ không nói đi ra b ắ c rớt liền ngay cả mảnh tia gió rừng chúc hắn đều chưa hẳn có thể còn sống đi ra ngoài mà lần thứ hai cùng hắn tại cái kia phía bắc tuyết lĩnh bên ngoài gặp nhau khi đó bất quá chỉ cách nhau chỉ là một năm quan cảnh hắn lại liền đi đến thường nhân cả đời cũng vô pháp đi đến đường đặt tới linh gia nhị phẩm c h i cảnh nhưng cuối cùng tốc độ tu luyện này kinh khủng như vậy khi đó hắn nhưng cũng còn tại không thể làm gì bên trong nhưng hôm nay lần nữa cùng hắn gặp nhau tiểu tử này không nở tấn thăng linh giai tam phẩm tri cảnh không chỉ có như vậy lại vẫn có thể cùng tam phẩm định phong một trận chiến hắn đến tột cùng còn muốn kinh nát bao nhiêu dưới người ba mới bằng lòng bỏ qua nhưng ngay lúc nguyên dạ thật sâu kinh h ã i thời điểm trong bầu trời hai người động nhưng lại giống như không n ú c đ í c h chỉ thấy lúc này vương quyền để kiếm v n h ra lập tức trong lòng bàn tay của hắn kiếm ý hội tụ bám vào tại đoạn nhận thân kiếm thân thể của hắn trước tất cả đều là kiếm giống như như trong suốt thu thủy h ì n h nhưng vương quyền trong miệng phun ra một thanh âm h u y ễ n kiếm pha không thẳng hướng hoác lệ đây là nguyên tử kiếm quyết t h ứ nhất cũng là hắn học được chiêu thứ nhất nguyên tử kiếm quyết mà ở vương quyền một kích đánh ra đằng sau hoác lệ trên thân thể lập tức liệt diễm giữa trời hình như có th hắn đưa tay trong nháy mắt từ đó hội tụ ra một đạo trường ấn hùng hùng tiêu đốt trường ra giống như một đầu hỏa long gà o thét đốt đoạn hư không d i ễ m dương hoác lệ không t r u n g đồng dạng phun ra một thanh â m kiếm ý cùng trường ấn và chạm h o n g quấn đây là dưới đáy nguyên dạ thần sắp biến đổi đại diễn hoang thiên ấn tất h huyền biến cái này hoác lệ cũng làm thật nhưng vương quyền tựa hồ không thấy được bình thường kiếm ý lại lần nữa ngưng tụ mà sinh đ ầ y thiên đô là kiếm trong bầu trời phảng phất xuất hiện một mảnh tính không chạy vẫn hắn kiếm chỉ hướng về phía trước lập tức lại là một kiếm phá không cái kia phảng phất thiên thạch rơi xuống giống như kiếm ý trực tiếp hướng về hoác lệ cười lạnh khẽ nhấc tay một cái chung quanh thân thể trong nháy mắt xuất hiện một cỗ b ă n g x ư ơ n g chi ý dưới đây quan chiến nguyên dạ lại là thần sắc biến đổi cái này đúng là ta núi tuyết chi đỉnh b ă n g x ư ơ n g chi ý bằng p h á c h hoác lệ một tiếng rơi xuống hoang thiên thủ lấn hướng phía chạy vẫn kiếm ý mà đi thiên địa băng phong giống như ngăn cản thiên thạch rơi xuống phía dưới nhìn một màn này vương quyền thần sắc càng ngưng trọng thêm lao g i à này quả nhiên không phải ăn chay một tay hoang thiên ấn càng như thế biến hóa đa đoan trầm âm một cái trước mắt đằng sau vương quyền thần sắc trầm xuống nếu như thế vậy liền để ngươi lại đến nếm thử cái này n u y ễ n kiế từ thiên địa b ắ t phương tất cả đều có kiếm khí r d t ra s á t na phong hoa ở khắp mọi nơi hoắc khiếu lúc này cũng thần sắc khẽ biến nguyên bản hắn một tay xem thường vương quyền tư thái lúc này cũng không còn sót lại chút gì chỉ gặp hắn hai tay nhanh chóng vật khí lập tức đột nhiên hướng về hai bên mở ra trong chốc lát hắn bốn phương tám hướng phía dưới lại đồng thời xuất hiện sáu đạo kinh thiên thủ tấn vương quyền dơ cao đoạn nhận cùng trước ngực hai ngón cũng tại trên lưới kiếm khống chế kiếm ý liên tục không ngừng bổ tới nhưng này hoắc lệ thủ tấn kia đều c à n chi vướng như thành đồng lao giả mai rủa cũng rất cứng rắn vương quyền cười lạnh một tiếng lập tức có chú nhưng thời gian dần trôi qua h o á c lệ cái kia vững như thành đồng phòng ngự không có bị công phá vương quyền sắc mặt ngược lại là càng phát trắng bệnh hắn đột nhiên phát hiện bộ ngực mình chỗ một trận nóng rực cảm giác thản nhiên dâng lên ngay tại đốt đốt lấy r a của hắn vương quyền thần sắc biến đổi trong ngực hắn không phải liền là cái k i a tựa hồ giao cho hắn cổ thì sao mà cổ t h này giờ phút này lại không ngừng đang hấp thụ hắn đan điền kinh mạch bên trong l ư u chuyển chân khí muốn mạng vương quyền thần sắc kinh biến nói tại sao có thể như vậy có thể hắn giờ phút này nhưng cũng không cách nào dừng lại nếu là liền như vậy dừng lại các loại hoát lệ đang xuất thủ đến hắn hẳn phải chết không ngh lập tức nhìn trước mắt lục phương thủ ấn phía dưới vững như thành đồng hoát lệ vương quyền biến sắc đột nhiên gia tăng cường độ huyết ảnh kiếm y to lớn đánh tới thương thương thương kiếm khí đánh vào thủ ấn bên trên một trận âm thanh trói thai chuyển đến hoát lệ thần sắc biến đổi chỉ thấy mình ngay phía trước cùng đỉnh đầu hợp thành thủ ấn lại thời gian dần trôi qua bị vương quyền kiếm y ăn mòn cái kia từng luồng từng luồng kinh khủng kiếm khí lại coi là thật tấn công vào phòng ngự a của mình bên trong sắp một đạo kiếm khí xẹt qua khuôn mặt của hắn chánh chi không kịp hắn trong nháy mắt liền bị h ạ c h xuất ra một đạo vết màu đến h o á c lệ khó có thể tin sờ sờ trên mặt vết máu nhìn xem đầu ngón tay máu tươi thần sắc đ ỗ n g nhiên lộ ra dữ tợn chương 647. t h á n h chủ nam tử mặc áo hồng h i ệ n thân chương 647, t h á n h chủ nam tử mặc áo hồng h i ệ n thân tiểu tử người muốn chết h o á c lệ âm trầm mặt hét to một tiếng lập tức toàn thân nội lực chấn động mạnh một cái trong một c h ư ớ c mắt vương quyền hùng hùng kiếm ý lại trong khoảnh khắc bị hắn triệt để vỡ nát ra vương quyền phun mạnh một ngụm máu tươi thân thể bay ngược mà trổ mã trên mặt đất thần sắc lộ ra không gì sánh được chẳng bệnh một mặt này liền ngay cả hoác lệ chính mình cũng có chúc n ộ hắn không muốn chính mình vẹn vẹn chỉ là dùng nội lực chấn động liền đem vừa rồi hận ẩn đem chính mình ngăn chặn vương quyền cho trong nháy mắt đẩy lui cái này không hợp lý a nhưng chỉ gặp vương quyền sau khi rơi xuống đất nửa quỳ trên mặt đất thể nội một trận khí huyết c u ộ n v u ợ n lập tức lại phun một ngụm máu tươi đi ra thấy thế một bên nguyên dạ thần sắc biến đổi liền vội vàng tiến lên nâng nói ngươi làm sao làm sao đột nhiên liền bại hạ trở đến vừa rồi không tầm thường nguyên dạ tự nhiên cũng phát hiện nhưng chỉ gặp vương quyền thợ mạnh lấy khí thô sẽ đoạn lưỡi đao đông nhiên cắm trên mặt đất sau liền tranh thủ tay vươn vào trong n ự c sau một khắc thần sắc hắn có chút thống khổ phản phất giống như là lột da của mình bình thường từ trong ngực móc ra một bản hiện g a huyền quang c ổ tịch đến thấy thứ này nguyên dạ thần sắc hơi đổi đ ỗ n g nhiên lộ ra cả kinh nói cái này là thứ này đang ăn uống lấy nội lực của ngươi vương quyền từ trong ngực móc ra quyển cổ tịch này lúc cổ tịch thoát ly vương quyền thân thể trong nháy mắt đó nguyên dạ rõ ràng cảm thấy vương quyền chân khí trong cơ thể nội lực ba động đây rõ ràng chính là đang ăn uống nội lực của hắn không thể nghi ngờ mà lúc này trên không hoác lệ cũng chú ý tới vương quyền dị tượng bên này hắn khỏe mắt khẽ hít một cái lẩm bẩm nói ta nói làm sao tiểu x u ấ t sinh này đột nhiên lại không được nguyên lai là vật này tại quái pha à. cuối cùng là cái thứ gì hoắc khiếu nhìn chằm chằm vương quyền trong tay cái kia hiện ra huyền quan g cổ tịch nhất thời có chút hiếu kỳ cái này nhìn cái này ngoại quan rõ ràng cũng chỉ là một quyển sách làm sao lại có thể hút người nội lực đâu nhìn một chút hoắc khiếu khỏe miệng ẩ n ẩ n v ẽ ra mỉm cười đến hắn cao giọng nói tiểu tử kiếm của ngươi hoàn toàn chính xác đủ sắc bén bất quá tựa hồ lao thiên đều không muốn giút ngươi đây ngươi nói hiện tại lao phu lại nên như thế nào trừng trị ngươi đây nói hoát lệ thân ảnh lõi cũng thời gian dần trôi qua hướng về phía dưới vương quyền bước tới thấy thế vương quyền lao đi khỏe miệng máu tươi chậm dại đứng lên đến lúc này nội lực của hắn đã còn thừa không nhiều lắm ở trong đó cơ hồ có một nửa đều bị tay n à y trùng cổ tịch cho hút t a n đi vào nhìn xem hoắc lệ dần dần tới gần vương quyền quả nhiên là có chút thúc thủ vô sách hoắc lệ rơi xuống đất âm lánh mà cười cười hướng về vương quyền đi tới tiểu tử ngươi quỷ gối trước mặt lao phu thể sống chết hiệu chúng với ta hoắc ra lao phu liền tha cho ngươi một mạng như thế nào ngay vậy vương quyền cười lạnh một tiếng nói ngươi là thứ gì cũng dám để lao tử quỷ xuống p h a n vương quyền vừa d Hoác Lệ đột nhiên một đạo thế đạo công Lệ liền đột một sư n Vương Quyền g về t ậ phụ c thực một chịu ngài đúng thật là hại thảm đội nhi ngài cho ta cổ tịch này ta thế nhưng là soi phân phó của ngài coi như lại hiếu kỳ ta cũng một mực mang ở trên người chưa bao giờ đọc qua qua có thể nó vì sao đột nhiên muốn hút nội lực của ta a vương quyền một trận đắm chát trong lòng bất đắc dĩ nói có lẽ ngài sớm đoán được đồ nhi sẽ co i hôm nay nếu quyền cổ tịch này có thể hút nội lực của ta như vậy nó cũng nhất định có thể hóa giải ta nguy cơ đi nhìn hoác lệ từng bước một tới gần vương quyền trong lòng đã có chút đối sách đó chính là lật ra quyển cổ tịch này nếu như hữu dụng vậy dĩ nhiên hay là tốt nhất nếu như không dùng cái kia tại trước khi chết cũng có thể thỏa mãn hắn những ngày qua đến nay không cầm được lòng hiếu kỳ hạ quyết tâm đằng sau vương quyền biến sắc chậm rãi giơ lên trong tay cổ tịch thấy thế cái k i a hoác lệ cũng thần s ắ c biến đổi có chút d ừ n g bước tiểu tử ngươi còn muốn đùa nghịch hoa dạng gì à vương quyền hư lạnh một tiếng cao giọng nói lao giả lấy ngươi là lao tử là ai lao tử thế nhưng là thiên hạ đệ nhất bộc dương thiên đệ tử thân truyền thân là đệ nhất thiên hạ đệ tử ngươi cho rằng lao tử liền không có cái gì thủ đoạn bảo mệnh sao hoác lệ thần s ắ c biến đổi lập tức có chút cả kinh nói ngươi là bộc dương thiên đệ tử vương quyền cười lãnh đạo biết sợ rồi sao lại mẹ nó dám lên trước một bước lao tử liền dùng sư phụ ta cho ta bảo bối này ta gi trước mặt kệ có hữu dụng hay không hú chết người đ ổ chó hoang lại nói vương quyền trong lòng ám n i ệ m đạo quả nhiên hoác lệ hoàn toàn chính xác giống như là có chút kiến kỵ hắn nhữ mày lại nhìn về phía vương quyền trong tay hiện ra huyền quan cổ tịch lập tức đình chỉ tất cả động tác nhìn xem hắn vương quyền cười xem ra lão già này cũng đích thật là cái người sợ chết nhưng ngay lúc hắn cười ra tiếng đồng thời đột nhiên lại có một đạo tiếng cười từ đằng xa chuyển đến vương quyền lập tức xứng sở hướng phía phía trước nhìn lại chỉ gặp nơi xa kia trợt xa trợt gần một đạo bóng người màu đỏ bồng bệnh thấm thoát liền hướng về ba người phương hướng đi tới nghe cái này không hiểu tiếng cười quen thuộc lại nhìn đạo này không hiểu thân ả n h quen thuộc vương quyền thần sắc hơi đổi còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều thứ gì liền chỉ gặp bóng người màu đỏ này cao giọng r ê u c ợ t nói đường đường nam nhận b ắ t tắc chi chủ v õ thành vương lại cũng dựa vào loại này lừa dối người cho xiết đi cầu mạng sống quả nhiên là để bản vương mở rộng tầm mắt ta quả nhiên là hắn vương quyền trong lòng lập tức kinh ngạc nói hắn tại sao lại xuất hiện ở cái này hoác lệ cũng trầm mặt trở lại nhìn lại cao giọng quát ngươi lại là người nào mạnh mẽ xông tới ta hoác ra là sống không kiên nhẫn được nữa sao nhưng hắn thoại âm tử mặc á o hồng lại là cười lạnh cũng không có đáp lời. xuống một khắc chỉ gặp cách đó không xa cái kia nguyên dạ thần sắc biến đổi lập tức vội vàng đứng lên đến đối với bóng người màu đỏ này cung kính bài nói lao phu núi tuyết chi đỉnh nguyên dạ bài kiến thánh chủ thánh chủ vương quyền thần sắc biến đổi cái này nguyên dạ trên giang hồ địa vị đó cũng là ở vào đỉnh phong cái kia một nhóm nhưng hắn lại cung kính bài xưng người trước mắt này là thánh chủ nam tử áo hồng này đến tột cùng là cái gì thân phận a nhưng chỉ gặp nguyên dạ cung kính túi lầu sau nam tử mặc áo hồng khoát tay áo tự mình liền hướng phía vương quyền phương hướng đi tới hắn nhìn chăm chăm vương quyền thần sắc đỗng nhiên chầm xuống nói vương quyền bản vương còn tại lại không ngờ ngươi lại con bản vương chạy đến nơi này ngươi thật đúng là để bản vương cực kỳ thất vọng a nghe vậy vương quyền nhìn xem hắn không nói gì ngược lại là một bên hoác lệ nghiêm nghị quát lao phu đang tra hỏi ngươi ngươi đến tột u cùng là ai hắn bê quan mấy chục năm đương kim trên giang hồ lúc nào ra thánh chủ tới nhưng chỉ gặp tiếng nói như sau nam tử mặc áo hồng kia thần sắc chầm xuống nhìn về phía hoác lệ lạnh lùng nói muốn ngươi hoác ra hôi phi yên gì người hoác lệ biến sắc nghiêm nghị cao nói khẩu khí thật lớn lao phu mấy chục năm chưa từng đặt chân giang hồ làm sao bây giờ giang hồ này mà ngay cả ta hoác ra đều không coi vào đâu ho Nam m tử ặ chương áo sáu trăm bốn mươi tám đọc qua cổ tịch bà bối a chương sáu trăm bốn mươi tám đọc qua cổ tịch bà bối hoác lệ sáu mươi năm chưa từng hiện thế người giang hồ đã sớm cho là hắn chết liền ngay cả hoác ra vậy cũng chỉ có hoác khiếu một người biết hoác lệ còn sống có thể nam tử áo hồng này thấy hắn không chỉ có không kinh ngạc thậm chí còn có thể một ngụm liền hắn kêu lên tên của hắn thật giống như đã sớm biết hắn tồn tại giống như cái này để hoác lệ có chút sợ không được nam tử áo hồng này đường lối trầm mặc một lát sau hoác lệ thần sắc gâm trầm nhìn một chút vương quyền cùng nam tử mặc áo hồng trầm giọng nói hai người các ngươi đều là nam bắc người trong hoàng thất trước đó nghe vương quyền tự xưng bản vương bây giờ nam tử áo hồng này cũng tự xưng bản vương trừ người trong hoàng thất hoác lệ tìm không ra cái thứ hai đáp án đến nhưng hắn thoại âm rơi xuống vương quyền hai người lại nhất trí lựa chọn coi nhẹ không để ý đến hắn chỉ gặp nam tử áo hồng này lạnh lùng nhìn về phía trước vương quyền nói ra vương quyền chọn ngay không bằng đục n g ư ơ i ta hôm nay tái chiến một trận như thế nào vương quyền thần sắc có chút ngưng trọng nhìn xem hắn hắn lúc này hẹn mình tái chiến một trận không phải khi dễ chính mình lão hủ vô lực sao lập tức vương quyền hư lạnh một tiếng nói ra ngươi bất quá tay bên dưới bại tướng tôi h lại có gì mặt mũi tìm b ả n vương tái chiến một trận nam tử mặc áo hồng thần sắc có chút châm xuống cười lạnh nói như thế ngươi là sợ sao vương quyền khinh thường nói sợ ngươi hẳn là có thể nhìn ra bản vương đã thụ t h ư ơ n g lúc này cùng bản vương một trận chiến ngươi mặt mũi ở đâu nam tử mặc áo hồng cười lớn một tiếng nói bạn vương chính là ưa thích bổng đánh dập đầu ngươi lại có thể làm gì ta? Nghe vậy, vương quyền sắc mặt tối s ầ m đến loại cường giả cấp bậc này không nên đều là cao ngạo lại thành cao người sao g i a hỏa này làm sao không theo lẽ thường ra bài nhưng nghe vương quyền cùng nam tử á o hồng này ngươi một câu ta một câu hoàn toàn đem chính mình coi nhẹ hoác lệ đốn lúc thần sắc giận dữ đột nhiên nghiêm nghị quát hai người các ngươi đều cho láo phu chết tiếng nói này rơi xuống đột nhiên một trận uy thế kinh khủng liền từ trong thân thể hắn đánh sơ sát ra uy thế này chi khủng bố sắc khí chi to lớn phản phất bạo tạc bình thường trong nháy mắt làm cho vương quyền cùng nam tử mặc á o hồng kia bay ngược mà ra vương quyền lũi về phía sau mấy chục trượng dừng thân lại thần sắc hoảng sợ nhìn cách đó không xa cái tia đạo sát khí l ấ m liệt thân ả n h lập tức sầu nhưng không so nguyên bản đối đầu cái này hoác lệ hắn đã là không gì sánh được cố hết sức nhưng ai lại có thể nghĩ đến lại tới cái nam tử mặc áo hồng dưới mắt lần này thế cục vương quyền thật có thể nói là là sơn cùng thủy tận một bên khác nam tử mặc áo hồng kia bị đẩy lui thần sắc cũng là có chút n g ư n g trọng khó trách vương quyền sẽ thua ở trong tay hắn lao ra hỏa này thực lực còn tưởng là thật sự là sâu không lường được à. chỉ gặp hoác lệ sát khí lẫm liệt nhìn về phía vương quyền hai người lạnh lùng nói ra hai người các ngươi ai chết trước hắn thoại âm rơi xuống vương quyền không hề nghĩ ngợi liền đột nhiên đứng dậy chỉ vào đối diện nam tử mà cáo hồng nói ra người này nói muốn diệt ngươi hoắc ra ngươi không trước tiên cần phải giết hắn dù sao ta đã thụ thương chờ ngươi giết hắn lại đến trường trị ta cũng không m u ộ n a ngươi nam tử m à c áo hồng kia nghe vậy lập tức giận dữ cái này vương quyền như thế nào là vô s ỉ như vậy người nhưng chỉ gặp cái kia hoắc lệ đốn đông nhiên sau đó giống như là tiếp nhận vương quyền đề nghị giống như giữ t ậ n nghiêm mặt nhìn về phía nam tử m à c áo hồng lạnh lùng nói ra tiểu tử lão phu cũng mặc kệ ngươi có phải hay không cái kia người trong hoàng thất hôm nay dám căn đảm đạp vào ta hoắc ra vậy liền làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị đi nam tử mặc áo hồng thần sắt chấm xuống cao giọng nói rất tốt hôm nay bản vương cũng không chuẩn bị để cho ngươi hoác gia sống ngươi không ngại vành thai ngay một chút trước đây núi phương hướng nhưng còn có ngươi hoác gia đau khổ rẽ rủa thanh â m sao nghe vậy hoác lệ thần sắc đột nhiên biến đổi hoàn toàn chính xác lúc này phía trước núi phương hướng đã không có vừa rồi lớn như vậy động tĩnh cái này hoặc là chính là tấn công núi người đã đều bị diệt hoặc là chính là hắn hoác g a đã thua nghĩ đến cái này hoác lệ trùng thiên giận dữ nghiêm nghị quắt ta muốn ngươi chết thoại âm rơi xuống hoác lệ bỗng nhiên một cái tung người liền hướng phía nam tung đại i chiến t hết â r n ngập sức căng thẳng trong bầu trời thân ảnh của hai người nhanh như thiền điện không ngừng va chạm chiêu kia chiêu thức thức va chạm thanh âm chuyển đến như là sấm nổ bình thường như thai nhìn một màn này vương quyền biến sắc hãn vội vang nhìn về hướng trong tay huyền quang bốn phía cổ tịch lập tức liền ngồi xếp bằng ở trên mặt đất sư phụ xin thứ cho đồ nhi bất hiếu không có khả năng tuân thủ ngài g i à n dò thế cuộc trước mắt gia hỏa này tuyệt sẽ không là lao già này đối thủ thua trận cũng chỉ là vấn đề thời gian ngài nếu không muốn đồ nhi chết vậy liền hy vọng ngài lúc trước có thể tại cổ tịch này bên trong c ũ g có dấu phương pháp phá giải đi nói đi vương quyền không trần trờ nữa lập tức đem cổ tịch đặt ở chính mình giữa hai chân hai cánh tay đều dựng đi lên đón cái này bốn phía huyền quang chậm rãi buông ra thiên trương mà liên tại cổ tịch bị lật ra trong chớp nhóm này bỗng nhiên theo một trận kỳ dị lại không cách nào hình dung q u á i âm chuyển đến đột nhiên một đạo trướng mắt quang mang liền từ cổ t ị c h kia bên trong nợ rộ ra quang mang kia p h ả n phất xuyên thấu vương quyền thân thể trực tiếp hướng lên bầu trời bên trong lan tràn mà đi giờ khắc này lan g không giao thủ hai người lập tức dừng tay lại không hẹn mà cùng hướng về vương quyền phương hướng nhìn lại thần s ắ c h i ể n thị rõ trấn kinh hắn hắn đây là đang làm cái gì nam tử mặc á o hồng nhìn xem vương quyền phương hướng khiếp sợ đồng thời lại không hiểu lầm bầm nói nhưng một bên khác cái kia hoác lệ lại đột nhiên giống như là phát hiện cái gì ghê gớm sự tình hắn khỏe mắt điên cuồng run r u dày một mặt sợ hai nói nguyên lai là cái này nguyên lai là cái này thoại âm rơi xuống hoác lệ gần như là điên cuồng liền hướng về vương quyền v ọ t tới tiểu tử không nghĩ tới trong tay ngươi lại t à n g lấy bảo bối như vậy cho lão phu lấy ra đi nhưng vào lúc này hoác lệ bỗng nhiên cảm giác sau lưng chuyển đến một đạo hàn ý hắn theo bản năng xoay người sang chỗ khác chỉ gặp một thanh hàn khí bức người loan đao trực tiếp liền hướng về hắn c h ặ t tới hắn vận công ngăn trở thân thể bị buộc hướng về một bên bay đi mà lúc này nam tử mặc áo hồng thân ảnh lại lập tức xuất hiện ở vương quyền trước người tiểu tử bảo bối này là lão phu chỉ b h o á c lệ ở một bên nhìn xem nam tử mặc áo hồng cao g i ọ n g quát cử động lần này để hắn tưởng rằng nam tử mặc áo hồng muốn đi theo tranh đoạt vương quyền vật trong tay nhưng chỉ gặp nam tử mặc áo hồng vẻ mặt nghiêm túc nhìn về hướng cái kia v u ộ c trướng mắt t r o n g q u a n g man g xếp bằng ngồi dưới đất không n ú c đ í c h phản phất đã chết đi vương quyền trầm ngâm sau một lát hắn đem loan đao kia thu hồi đến trên người mình quay người đem vương quyền ngăn ở phía sau ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa cái kia h o á c lệ cao g i ọ n g quát lao giả vương quyền mệnh là bản vương ngươi muốn cướp hắn đổ vật bản vương không xem vào nhưng lấy mạng của hắn bả t r ư ơ n g sáu trăm bốn mươi chín vương quyền một kiếm chi uy hoác lệ cười lạnh một tiếng nói vừa rồi hai người các ngươi còn như vậy không hợp làm sao hiện tại lại giả bộ lên người tốt tới ngươi dám nói ngươi không phải đang đánh trong tay hắn bảo bối chủ ý ngay vậy nam tử mặc áo hồng ánh mắt lại hướng về vương quyền trong tay cổ tịch liếc qua trầm giọng nói ra bản vương nói mệnh của hắn là của ta hoác lệ thần sắc lạnh lẽo hiện tại hai người các ngươi cũng đều là lao phu lao phu muốn các ngươi kẻ nào chết hay liền phải chết ngươi nếu che chở hắn vậy ngươi t r ư ớ hết thay hắn đi chết đi hắn thoại âm rơi xuống c ò n không đợi hắn xuất thủ trước liền chỉ gặp nam tử mặc áo hồng thần sắt chấm xuống đ ỗ n g nhiên một vòng loan đao dẫn đầu hướng hắn c h ả tới t h o á c lệ không nhanh không chậm hắn lúc này đã bị nam tử cáo hồng này cho triệt để làm p h á t b ự c hắn b ê quan một giáp không có nghĩ rằng sau khi xuất quan lại sẽ bị cái này vương quyền hai tên tiểu bối này lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích cái này quả nhiên là đối với hắn lục nhã quá lớn nhìn nam tử mặc áo hồng công tới h o á c lệ trầm ặ t hai tay khép lại lòng bàn tay ở giữa có một vòng ánh sáng nhạt ngưng nhẹ ra trong nháy mắt kế tiếp ánh sáng nhạt theo hắn xong tuần kéo ra mà kéo lên thời gian dần tr trường ấn này sơ sơ không lớn nhưng hắn bỗng nhiên đối với nam tử mà cáo hồng đánh tới thời điểm nhưng trong nháy mắt mở rộng mấy ngàn lần vây một v ầ n g loan nguyệt đao ảnh trong nháy mắt phá thoái nam tử mà cáo hồng bay ngược mà ra nội tức cẩn thận có chút hỗn loạn dấu hiệu giống như là chịu có chút nội thương hồng y di thu hồi đao thế thần xác trong nháy mắt ngưng trọng xuống tới lao r a hỏa này thật đúng là khủng bố vàng ta thực lực bây giờ đơn đ ả độc đấu tuyệt không phải đối thủ của hắn nghĩ đến cái này hắn lập tức lại dẫn phát hỏa đứng lên đại quân đã công lên núi nơi đây động tĩnh lớn như vậy phía trước núi đám lao da k nhưng ngay lúc hắn trầm lâm thời khắc chỉ gặp hoác lệ thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của hắn tiểu tử nếu ngươi còn có thể đón lấy lao phu một tấn vậy lao phu liền lưu ngươi một mạng hồng y cười lạnh một tiếng nói tiếp ngươi một tấn thì như thế nào bản vương không chỉ có muốn tiếp ngươi một tấn còn muốn chặt xuống đầu của ngươi đến hoác lệ âm cười lạnh cười ngươi như vậy mạnh miệng dáng vẻ ngược lại là cùng cái kia họ vương tiểu tử rất giống bất quá hắn hiện tại hạ chàng chính là ngươi sau một lát hạ chàng thoại âm rơi xuống trong cả ngọn núi phảng phất một đạo to lớn tiếng c h u n g vang lên nam tử mặc áo hồng thần sắc biến đổi ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy mình toàn bộ đỉnh đầu trên không phảng phất đều bị một tầng mây đen ngăn trở trong chốc lát trong mây đen kia một vòng kim quang hạ xuống lập tức đem gió nổi mây phun thiên địa biến sắc quay cùng trong mây đen một đạo trưởng ấn to lớn từ trên trời giàn xuống chậm dại hướng về phía dưới trong núi c h ấ n áp mà đến nam tử mặc áo hồng thần sắc giật mình đây mới là lao gia hỏa này thực lực chân chính sao hoác lệ lạnh lùng nhìn xem hắn từ tốn nói tiểu tử đón lấy một tấn này ta h o á ra từ nay về sau ngươi tới lui tự nhiên như không tiết nổi vậy ngươi cũng chỉ có thể biến thành một bãi thịt nát hồng y thì hề biến sắc cao d g quát bản vương liền tiếp cho n g ư ơ i xem hắn thoại âm rơi xuống thả người nhảy lên liền hướng lên bầu trời bên trong trường ấn bay đi cùng lúc đó hắn cái kia một vòng loan đao cũng trong nháy mắt huyện hóa trăm ngàn mỗi một chuôi đều sen lẫn cái này vô tận đao ý hướng về phía trên trường ấn ngăn trở dưới đáy hoác lệ thần sắc hơi đổi tiểu tử này đao pháp này như thế nào cùng tiểu tử kia kiếm pháp như vậy tương tự không hắn thoại âm rơi xuống lập tức lắc đầu nói đây rằng chính là một loại công pháp chẳng lẽ lại tiểu tử này cũng là cái kia lăng thị bộ tộc truyền nhân nghĩ đến cái này hoác lệ n h í u mày lại lại hướng về một bên vương quyền nhìn sang cái kia lăng thị bộ tộc xuống dốc ba trăm n ă m trừ vô thượng bên ngoài lại còn có nhiều như vậy chuyển nhân tồn thế không được hai người này phải chết nghĩ đến cái này hoác lệ thần sắc lạnh lẽo hắn vận khởi toàn thân chân khí hướng lên bầu trời bên trong trường ấn chú đi trong chấp nhóm này trường ấn kia uy thế phạm phất lại tăng vọt mấy lần chỉ gặp nam tử mặc áo hồng tại trường ấn kia phía dưới không ngừng thi triển công pháp của mình chỉ là một chiêu một thức đều chém vào trường ấn bên trên nhưng cũng không cải biến được trường ấn kia hướng hắn đập xuống tới sự thật trường ấn đánh tới một cái sơ sẩy bên dưới hồng y hiện bị uy thế kinh khủng kia xâm nhập nội phủ hắn p h u n mạnh một ngụm máu tươi thân thể không khỏi rơi xuống dưới mà đến thấy thế hoác lệ cười lạnh lẩm bẩm nói giải quyết hai người các ngươi bảo bối kia là lao phu hai người các ngươi trên người đao kiếm chi ý cũng phải về con ta cháu trai vô thượng sử dụng có đúng không đột nhiên hoác lệ bên t hai chuyển đến một đạo trêu tức thanh â m hoác lệ t h ầ n sắc biến đổi liền vội vàng xoay người nhìn lại chỉ gặp nơi xa cái kia đạo trùng thiên trùng sáng còn chưa tiêu tán nhưng vương quyền chẳng biết lúc nào đã mở mắt ra h ắ n chăm chú nhìn về phía hoác lệ cười cười nói, ngươi tính toán đánh cho không sai thế nhưng là lao tử không cho b a n g một tiếng kiếm ngân vang đoạn nhận hàn quang lóe lên từ vương quyền bên người đột ngột từ mặt đất mọc lên trong chớp mắt liền hướng về hoác lệ đâm tới hoác lệ t h ầ n sắc biến đổi vội vàng nghiêng người né tránh mà đ ứ t lơi đao một kích không trúng sau g ạ t cái chuyển biến trực tiếp liền bay về phía không trung hoác lệ vội vàng nhìn lại chỉ gặp vương quyền chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại trên không trung hắn một thanh tiếp nhận đoạn nhận mà đổi thành một bàn tay thì là tiếp nhận trực tiếp rơi xuống phía dưới nam tử mặc áo hồng giờ k h ắ c này thân ở tại tre thiên trưởng ấn phía dưới vương quyền hai người là lộ ra như vậy nhỏ bé trưởng ấn dần dần đẻ xuống hắn n g ẩ m đầu nhìn lại phảng phất thời gian dừng lại bình thường không n ú c nhích tí nào thấy thế, thế hoắc khiếu cười lạnh nguyên lai còn muốn từng bước từng bước giết không có nghĩ rằng ngươi lại chính mình đưa tới cửa đến cũng tốt lao phu liền đem bọn ngươi cùng nhau giải quyết cũng tiết kiệm lao phu lại nhiều động thủ thoại âm rơi xuống hoắc lệ hai tay khép lại trong tay lại đang kết lấy không biết tên thủ ấn mà ngay tại lúc đó trong bầu trời kia trưởng ấn cũng theo đó triệt để bộ phát uy thế khủng bố phía dưới lâm liệt sát khí liền hướng về vương quyền đánh tới nhìn một màn này, hoác lệ đột nhiên biến sắc chỉ cảm thấy trong cơ thể mình khí huyết quật quận bỗng nhiên một mụn máu tươi liền phụ tới làm sao có thể cái này sao có thể hắn che ngực nhìn về phía không chung bàn tay mình ấn trong nháy mắt hóa thành hư vô một mặt khó có thể tin đạo Lúc chỉ này gặp thứ r o n mùi này vương quyền ký ức vẫn còn mới mẻ đây rõ ràng chính là hôm đó ban đêm tại lâm thành bên trong nhìn thấy qua vị nữ tử kia trên người mùi thơm vương quyền khó có thể tin nhìn về phía hắn ngươi là bỗng nhiên nam tử áo hồng này thần sắt chầm xuống một trưởng liền hướng vương quyền bạ vai đánh tới ngươi thả ta ra một t r ư ờ n g này không có uy lực gì chỉ là làm đến vương quyền thân thể lui về phía sau một khoảng cách vương quyền có chút phức tạp nhìn hắn một cái có chút ngừng lại một chút chỉ là giờ phút này hắn cũng không kịp nhiều s o đo những thứ gì sau đó ánh mắt của hắn liếc nhìn một bên ngoài núi lạnh giọng hét to nói ra đi nhìn lâu như vậy đổ dỡn cũng nên nhìn đủ rồi chưa lạnh láo cầu chương 650. hàn phong bức bách chương 650. hàn phong bức bách vương quyền thoại âm rơi xuống đám người thần sắc biến đổi ha ha ha bỗng nhiên chỉ nghe thấy một trận tiếng cười âm lanh chuyển đến một bóng người hư hào giống như liền ra trên bầu trời vương quyền lao phu quả nhiên là có chút thích ngươi quả nhiên cũng chỉ có ngươi phát hiện lao phu bằng dáng hàn phong vương quyền sầm mặt lại gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m đi qua ngươi lão cầu này giống như rất đắc ý à. chỉ gặp hàn phong một bộ đồ đen lăng không tại đám người phía trên hai tay của hắn lưng quay về phía sau lưng một bộ quân lâm thiên hạ dáng vẻ quả thực làm cho người buồn nôn hắn bật cười một tiếng thản nhiên nói lao phu bây giờ vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội có thể ngươi vừa vặn lại dẫn đạo này g i đông đưa tới cửa lao phu không nên đắc ý sao khu khu khu h ắ n thoại âm còn không đợi vương quyền đáp lời liền chỉ thấy đáy bên dưới hoác lệ bỗng nhiên ho khan vài tiếng ngẩng đầu cao dọa quát ngươi lại là người nào ta hoác ra chỉ là hắn lời còn chưa nói hết liền chỉ gặp h à n phong lăng không tay phải một nắm cái k i a hoác lệ trong nháy mắt liền bị hắn hút tới bóp lấy cổ bản tôn nói chuyện khi nào đến phiên ngươi một tên phế vật đến chen m g ư ờ i vào h à n phong bóp lấy cổ của hắn lạnh lùng nói hoác lệ t h ầ n sắc kình biến mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên hắn không rõ thế giới này đến cùng là thế nào vì sao cái này nhìn xem tựa hồ không có chút nào uy hiếp người đúng là kinh khủng như vậy cường giả mình tại trong tay hắn, cơ chỉ gặp hàn phong lạnh lùng nhìn xem hắn âm g chầm nói một đám hoác gia phế vật kém chút hỏng bản tôn đại sự hắn thoại âm rơi xuống trung điệp một bạt thai liền lắc tại hoác lệ trên khuôn mặt hoác lệ trực tiếp rơi xuống đ ỗ n g nhiên đập xuống đất lại làm ộ t ngụm máu tươi phun ra n g ư ơ i người đến tột cùng là ai hoác lệ khỏe miệng tràn đầy máu tươi gian nan b ò người lên một mặt hoảng sợ hỏi hàn phong cười lạnh một tiếng khinh thường tại cùng hắn đối thoại sau đó hắn nhìn về hướng vương quyền từ tô nói tiểu tử thiên thư tư vị rất không tệ đi thiên thư vương quyền thần sắc hơi đổi n g ư ờ i người là cố ý ha ha ha đương nhiên hàn phong cười to nói mặc dù cái này hoác lệ đích thật là cái phế vật nhưng hắn làm cho ngươi lật xem thiên thư vậy cũng là giúp lao phu đ ạ i ân bất quá hắn sai liền sai tại vừa rồi còn chuẩn bị chiếm tiểu từ ngươi thiên thư kém chút hỏng bản tôn đại sự ngươi có biết lao phu lúc đó kém chút liền không có n h ì n xuống thay ngươi ra tay giết hắn đâu vương quyền thần sắc biến đổi trong lòng lập tức nhắc lên một cố dự cảm bất tưởng ngươi ngươi tại sao muốn làm như vậy vì cái gì làm như vậy ha ha ha hàn phong lắc đầu cười to nói vương quyền a vương quyền lao phu thậm chí cũng hoài nghi tiểu tử ngươi có phải hay không thượng thiên cố ý phái tới chợ lao phu ngươi nói ngươi không có việc gì đem thiên thư này mang ở trên người làm gì à hiện tại thật tốt lao phu tứ đại thần thú đã tập hợp đủ lại có tiểu tử ngươi thể nội cố này thiên thư c h i l ự c lo gì ta thần đạo c h i lộ phải không thoại âm rơi xuống vương quyền thần sắc k ì biến hắn giống như lập tức minh bạch thứ gì nhưng lại giống như không rõ b ộ c dương thiên mệnh quý thúc đem cổ tịch này giao cho hắn để hắn tùy thân mang theo nhưng lại không cho phép qua có thể hết lần này tới lần khác cổ tịch này lại có thể hút nội lực của hắn khiến cho hắn cùng người giao chiến thời điểm chắc ch đến lúc đó lấy b u ộ c dương trời đối với vương quyền hiểu rõ vương quyền chắc chắn lật ra cổ tịch đọc qua lấy tìm kiếm phương pháp phá giải cái này tựa hồ là hắn đã sớm dự liệu được có thể dựa theo cái này hàn phong lời nói tới nói vương quyền lật xem chỗ này vị thiên thư liền có thể cổ vũ hàn phong con đường thành thần tiến thêm một bước hắn tại sao muốn làm như vậy chẳng lẽ sư phụ đây là cố ý tại lửa ta vương quyền trong lòng khổ sở nói hắn cũng không hiểu thiên thư này đối với hàn phong tới nói coi là thật trọng yếu như vậy lời nói hắn vì sao không trực tiếp đọc đi chiếu hắn xem ra hắn là cố ý để cho mình đọc qua thiên thư thậm cuối cùng lại là vì cái gì nhưng tất cả những thứ này hàn phong lại tựa hồ như không nghĩ tới giải thích thêm chỉ gặp hắn nhìn xem vương quyền cười n h ạ t một cái nói tiểu tử ngoan ngoan cùng bản tôn đi một chuyến đi vương quyền thân s ắ c trầm xuống lập tức một trận chân khí bộc phát s ắ c khí lâm liệt nói lao c ẩ u ngươi là đang cùng bản vương nói dẫn sao hàn phong than nhẹ một tiếng nói ra vương quyền ngươi là tuyệt vô cận hữu thiên tài bản tôn t h ự c sự không đành lòng đưa ngươi diệt sát nếu ngươi nguyện ý ngươi có thể túi đầu cùng bản tôn đợi bản tôn thành thần đằng sau ngươi đem giới một người trên v à n người sao không k h a i chăng vương quyền cười lạnh nhưng ta vương quyền không muốn quất tại tại tại tại lại nên như thế nào hàn phong thần sắc chấm xuống tiểu tử đường rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt lao phu cũng không có gì kiên nhẫn vương quyền hoạt động một chút chính mình có chút đau nhức cánh tay phải lạnh giọng quát không cần nhiều lời hôm nay không phải ngươi chết chính là ta vong ra tay đi vương quyền đã quyết định quyết tâm coi như l i ề u mạng vừa chết hắn cũng muốn dùng thể nội cái kia cỗ huyền khí cương ép tăng lên cảnh giới cùng cái này hàn phong quyết nhất từ chiến h u ố n hồ bây giờ cái kia thiên thư cũng giao phó hắn lực lượng c ư ờ n g đại hắn nếu là xử suất tất cả thủ đoạn đến cũng chưa chắc không thể cùng cái này hàn phong va vào nhưng chỉ gặp hàn phong cười lạnh nói tiểu tử bản tôn biết ngươi ủy vào cái gì ngày đó tùy tùng đi thanh m ộ t lâm ngăn cản lao phu lúc lao phu đã từ hắn trong trí nhớ biết được liên quan tới ngươi một chút thủ đoạn ở trong đó liền có cái kia thượng cổ thứ năm bộ tộc bí thuật bản tôn nói có đúng không cướp đoạt ký ức vương quyền thần sắc hơi đổi n g ư ơ i ngươi giết hắn hàn phong cười nhạt một cái nói cái kia đến không có dù sao hắn cũng là thiên đạo người trên thân chắc chắn sẽ có chút thủ đoạn bằng ệ n h bản tôn một cái sơ sẩy hay là để hắn cho chạy trốn bất quá ngày đó hắn có thể may mắn bỏ chạy nhưng hôm nay những người này nhưng là không còn may mắn như thế tho t h ầ n s á t hắn c h ầ m xuống có chút phất phất tay sau một khắc chỉ gặp mười mấy vị linh giai cường giả giống như là bị ném rác r ờ i bình thường liền từ phía sau núi kia phía dưới ném đi đi lên những người này bị từng đạo vô hình kinh khủng chân khí chỗ buộc chặt ngã trên mặt đất không cách nào động đậy đây chính là vương quyền nhị sư huynh bọn người cùng cái tia bắc rất chư vị linh giai khó trách vương quyền bọn người ở tại hậu sơn đánh lâu như vậy cũng không thấy phía trước núi có người đến tiếp ứng n g u y ê n lai bọn hắn sớm đã bị hàn phong bắt lại nhìn cố vô thương cùng tinh hoàn bọn người toàn thân trọng thương bộ g á n g vương quyền trong lòng không cầm được một cỗ tức giận trung thiên hắn toàn thân cái kia hừng hực s á t ý bay thẳng hàn phong phảng phất trong nháy mắt liền muốn đem hắn xé nát bình thường hàn phong lao cậu ta muốn mạng của ngươi chờ chút nhìn vương quyền liền muốn xuất thủ cái kia hàn phong không nhanh không chậm rơ tay lên một cái từ tốn nói chớ nóng vội cùng bản tôn động thủ bản tôn cùng ngươi đàm luận điều kiện như thế nào đợi lao từ chặt xuống đầu của ngươi đang từ từ cùng ngươi đ à m luận vương quyền kiếm ý dân g trào đối với hàn phong liền vào tới nhưng vào lúc này chỉ gặp phía dưới các vị linh giai bên trong đột nhiên một người phát ra một tiếng hét thảm mà tiếng kêu thảm kia chừa rơi người kia liền trong nháy mắt bạo tạc b hãn thần thần người. Người thoại ôm rơi xuống khẽ nhất tay một cái chỉ gặp cái kia tam thanh xem đoạn năm người lập tức có các một trận nằm trên mặt đất kịch liệt dãy rủa dưng tay thấy thế vương quyền thần sắc biến đổi cao giọng quá ta hàn phong có chút bông ra đoạn năm người cười nhặt một cái nói làm sao ngươi không muốn để cho hắn chết ta chương sáu trăm năm mươi mốt vương quyền bị bắt chương sáu trăm năm mươi mốt vương quyền bị bắt ngươi đến tột u cùng muốn làm cái gì vương quyền chầm dọ n g quát hàn phong khẽ mỉm cười nói ngươi ngoan ngoãn cùng bản tôn đi bản tôn liền thả ngươi người nếu không lão phu liền làm lấy mặt của ngươi từng cái từng cái g i ế t sạch bọn hắn sau đó lại đánh gây chân của ngươi mang đi ngươi suy tính một chút vương quyền đoạn năm người cao dọ n g quát không cần quản chúng ta ngươi đi nhanh lên cố vô thương cũng cao giọng hò hét đạo chật chật chật hàn phong tươi cười nói thật sự là cảm động a hàn thoại âm rơi xuống tay phải lăng không một nắm nhất thời cố vô thương hai người phảng phất bị một đạo vô hình dây thừng cho trói buộc chỉ gặp cái này dây thừng càng xiết càng chặt hai người cơ hồ đều nhanh hít thở không thông đi qua bản tôn liền thích xem trường hợp như vậy hàn phong cười cười nói chỉ có giết giống bọn hắn dạng này người trọng tình trọng nghĩa lúc này mới thông khoái vương quyền thân sắc chấm xuống đột nhiên nhấc lên đ o ạ n nhận nhưng vào lúc này hàn phong vội vàng nói tiểu tử ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ kiếm của ngươi mặc dù nhanh nhưng lão phu nội tình cũng không phải ăn chay tại ngươi kiếm khí sẹt qua trước đó bản tôn có là thủ đoạn để bọn hắn mệnh tang tại chỗ không tin chúng ta liền đánh cửa một、eo. vương quyền sắc mặt âm chầm đến độ có thể c h ả y ra nước chầm n g âm một lát sau hắn có chút thu hồi kiếm thế chầm giọng nói thả bọn hắn ra chỉ cần ngươi cùng bản tôn đi bản tôn lập tức liền ta để cho ngươi thả bọn hắn ra vương quyền nghiêm nghị quát hàn phong dừng một chút lập tức cười nhạt một tiếng thì tay vung lên liền đem giải trừ cố vô thương trên thân hai người c h ó i buộc tiểu tử bản tôn kiên nhẫn có hạ ta có thể thả bọn hắn cũng có thể trong nháy mắt muốn mạng của bọn hắn ngươi đến tột cùng cân nhắc như thế nào hàn phong thần sắc chầm xuống thảm như nói vương quyền chậm rãi ngẩn đầu lên nhìn về phía ta có thể đi theo ngươi nhưng ta có cái yêu cầu hàn phong khỏe mắt khẽ hít một cái nói ta muốn cái này từ trên xuống dưới nhà họ hoắc một tên cũng không để lại vương quyền nhìn ngang hắn từ tôi nói ngươi có thể thỏa mãn yêu cầu của ta đi hàn phong dừng một chút cười lạnh nói cái này hoắc ra tốt xấu cũng giúp bản t ô n tìm về thần thú bạch hổ ngươi lại làm cho ta giúp ngươi giết bọn hắn không sai vương quyền thản nhiên nói chẳng lẽ lại ngươi hàn phong còn quan tâm những này ha ha ha hàn phong cười to nói tiểu tử lão phu thật sự là càng ngày càng thích ngươi ngươi coi vì bản tôn tri kỷ nói đi hắn quay đầu nhìn một chút dưới đáy một mặt hoảng sợ hoác lệ trầm giọng nói cái kia hoác khiếu đã bị người của ngươi giết lao phu liền lại thay ngươi giết cái này hoác lệ đi cái này hoác ra những người còn lại để cho ngươi người tự mình giải quyết bạn tôn k i n h thường độc thủ hắn thoại âm rơi xuống một đạo kinh khủng chân khí liền hướng về dưới đáy hoác lệ đánh tới trong chấp nhóm này hoác lệ thần sắc biến đổi vội vàng vận khí ngăn trở có thể coi là là đ ỉ n h phong hắn cũng xa xa không phải hàn phong đối thủ húng chi lúc này hắn còn bản thân bị trọng thương chỉ gặp hoác lệ liệu mạng chống cự lại như c ũ khó thoát khỏi cái chết kết cục thân thể của hắn bị hàn phong cái kia quỷ dị chân khí xâm nhập nội phủ vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát hoác lệ cả người liền như là bị hỏa phần bình thường biến thành một đám cho t à n hôm nay là hắn xuất quan thời gian nhưng cũng là tử kỳ của hắn hoác lệ đến chết cũng không nghĩ rõ ràng hắn hoác ra đến tột cùng là thế nào chọc tới những người này cũng không hiểu chính mình đến tột cùng vì sao mà chết vấn đề này đoán chừng cũng chỉ có giới hoàng tuyền hoác hiếu có thể cho hắn đáp án một trận gió núi thổi qua hoác lệ cho cốt theo gió lên giường phảng phất thế gian này chưa bao giờ có hắn cái này một người xuất hiện qua bình thường giết hoác lệ hàn phong thu thế nói ra yêu cầu của ngươi l ã o phu đã thỏa mãn ngươi hiện tại tới p h i a ngươi vương quyền cười khổ một tiếng sau đó đ ỗ n g nhiên vung tay lên sẽ đoạn lưỡi đao cắm vào phía dưới cố vô thương trước mắt cố vô thương thần sắc biến đổi thiểu sư đệ sư m i n h không cần nhiều lời sẽ đoạn lưỡi đao mang về bắt tắc giao cho ta nhị thuốc còn lại sự tình liền dựa vào các ngươi vương quyền từ tồn ó i cố vô thương ngẩm đầu nhìn vương quyền mặt lập tức ngẩm m i ệ n g lại hàn phong cười n h ạ t một cái nói cũng được cái này thần binh đoạn nhận nguyên bản lao phu cũng nghĩ thưởng thức một phen bất quá xem ở ngươi như vậy sảng khoái phân n g bản tôn liền không còn cứng cầu đoạn nhận tên tuổi quá lớ hàn phong cũng đích thật là muốn quan sát một phen bất quá nhìn vương quyền như vậy tức vũ khí đầu hàng dáng vẻ hắn cũng đã cùng không kịp chờ đợi muốn mang đi vương quyền cùng thần thú b ấ c hổ h mau chóng thành tựu hắn vậy được thần c h i lộ về phần cái này t h ầ n binh tìm căn nguyên đến cùng cũng bất quá là thanh binh khí thôi không có gì có thể t i ế c nói đi hàn phong nhìn xem vương quyền cười nhạt một tiếng cảnh cáo nói tiểu tử chịu được chút lao phu đến hướng trong cơ thể n g ư ờ i đánh vào bản tôn nội kình ngươi có thể tuyệt đối không nên nghĩ đến phản kháng a thoại âm rơi xuống hàn phong khẽ nhất tay một cái một trận khí tức kinh khủng trong nháy mắt hướng về vương quyền thể nội đánh tới vương quyền lập tức bay ngược mà ra. sau đó một ngụm máu tươi phun ra trong chấp nấm này hắn chỉ cảm thấy thể nội có một đạo quỷ dị chân khí ngay tại không ngừng du tẩu tại toàn thân của hắn trong k i n h mạch khống chế m ệ n h m ạ c h của hắn hàn phong cười lớn một tiếng thân ảnh bỗng nhiên lõe lên xuất hiện ở vương quyền bên người hắn một thanh dẫn theo vương quyền cánh tay một tay khác vận khí kéo lấy trên mặt đất thần thú bạch hổ c h ế t lồng cao giọng cười nói bản tôn chủ tính mấy chục năm hôm nay rốt cục đạt được c ớ muốn không ra mấy tháng toàn bộ thiên hạ đều sẽ thần phục tại bản tôn dưới chân h a h a h a ba tại một trận tụy ý trong tiếng cười hàn phong dẫn theo vương quyền trong nháy mắt li theo hàn phong rời đi cái k i a một trận kinh khủng cảm giác g á p bách cũng biến mất theo mười mấy tên linh giai lập tức giải khai trói buộc tinh hoàng bọn người kéo lấy trọng thương thân thể chậm rãi đứng dậy mắt thấy cái này vương quyền bị mang rời khỏi phương hướng thật lâu nói không ra lời hiện trường đều là hoàn toàn t ĩ n h mịch trầm m ặ t sau một hồi lâu tinh hoàng thở dài một tiếng lắc đầu nói ra hôm nay qua đi thiên hạ này sợ là rất khó lại thái bình hắn quay đầu nhìn về phía cố vô thương vương quyền bị bắt sinh từ khó liệu ngươi trên núi núi sau đó có dự định gì cố vô thương trầm mặt túi đầu nhìn trước mắt và nhận không nói gì tinh hoàng cũng giống là chú ý tới cố vô thương dị thường. n ế u mày hỏi ngươi đang nhìn cái gì cố vô thương đốn đ ỗ n g nhiên sau đó hắn hướng về trước mắt đoạn nhận chậm rãi đưa tay ra đi nhưng đột nhiên một trận kinh khủng kiếm khí bám vào tại đoạn nhận quanh thân cố vô thương trong nháy mắt liền bị đẩy l ù i ra cái này tinh hoàng vội vàng đỡ lấy cố vô thương lập tức kinh ngạc nói một thanh cách chủ thần minh vì sao lại có lớn như thế vì thế tinh hoàng không tin tả lập tức chính mình cũng đi tới nhưng kết cục cũng giống như vậy hắn đường đường linh g i a ba hậu kỳ phẩm cường giả cũng trong nháy mắt liền bị đẩy lưu ra lần này tinh hoàng triệt để kinh ngạc tại sao có thể như vậy vương quyền để cho ngươi sẽ đoạn lưới đao mang về có thể cái này đoạn nhận liền ngay cả lao phu cũng vô pháp tới gần lại có người nào có thể đưa nó mang đi cố vô thương trầm lâm một lát lắc đầu nói ra vừa rồi hắn cùng ta nói chuyện thời điểm thần sắc trên mặt có chỗ biến hóa đây rõ ràng chính là ám chỉ cái gì nhưng ta thực sự cũng không hiểu hắn đến tột cùng là đang ám chỉ cái gì để cho ta tới cố vô thương thoại âm rơi xuống một đạo thanh â m trầm thấp cũng theo đó chuyển đến đám người nghe tiếng nhìn lại chỉ gặp một đạo bóng người màu đỏ đột nhiên giáng lâm tại trước mắt bọn hắn cách đó không xa chậm dại hướng phía đoạn nhận đi tới chương sáu trăm năm mươi hai vương quyền chuẩn bị ở sau chương sáu trăm năm mươi hai vương quyền chuẩn bị ở sau cố vô thương thần sắc biến đổi nhữ mày hỏi người là ai hồng y t ì hay mắt biết thai ngơ trực tiếp hướng về đoạn nhận đi tới mày may không có ý định để ý tới cố vô thương ngay tại hắn chuẩn bị đưa tay đi nắm chặt đoạn nhận thời điểm đột nhiên tinh hoàn g một cái thuấn di ngăn tại trước mặt hắn trầm giọng nói tiểu h ỏ a tử lão phu khuyên ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ hắn thoại âm rơi xuống đại thừa mấy vị linh giai cũng đều, đều đứng ở tinh hoàng bên người trong lúc nhất thời này ngưng tụ mà thành cảm giác các bách quả nhiên là có chút làm cho người ngạt t đoạn nhận thế nhưng là vương quyền kiếm. vương quyền bây giờ bởi vì bọn hắn bị cái kia hàn phong bắt đi bọn hắn trơ mắt nhìn xem lại bất lực cái này đã là xấu hổ không chịu nổi nếu là lúc này liền ngay cả hắn lưu lại cái này đoạn nhận cũng bị người ở ngay trước mặt bọn họ bị người n h ú n g chạm bọn hắn quả nhiên là lại không mặt m u i về đại t h ừ a mà lúc này b ắ c man giang hồ mấy vị linh giai thay thế cũng đều đứng ở nam tử mặc áo hồng sau lưng trong lúc nhất thời này hai phe uy thế c u ầ n bạo đối xứng cả ngọn núi đều phảng phất tại chấn động x o n g phương rằng c u một lát nam tử mặc áo hồng kia nhìn thẳng tinh hoàng giơ tay lên một cái dẫn đầu phá vỡ cục diện đều lui ra đi chí í hôm nay chúng ta cùng bọn hắn không phải địch nhân. hắn ra lệnh một tiếng sau lưng chư vị linh giai đều lui xuống không chút nào dây dưa dài dòng mà tinh hoàng dừng một chút cũng hướng về bên người đám người nhẹ gật đầu tất cả mọi người chậm dai thu hồi tự thân uy thế ngươi là ai tinh hoàng nhìn xem nam tử mặc áo hồng hỏi nam tử mặc áo hồng kia dừng một chút thần s ắ c lệnh n h ạ t nói b ả n vương họ tiêu tên hồng y ỉa không sai hắn một tiếng hồng y ỉa danh tự liền gọi tiêu hồng y ỉa nhưng nghe lời này đại thương mọi người đều là nhữ mày lại tinh hoàng k h ỏ mắt chậm xuống thản nhiên nói ngươi là bắt man người của hoàng thất không sai tiêu hồng y t h thản nhiên nói vậy liền không có gì có thể nói tinh hoàng thần sắc chấm xuống trong thân thể lập tức một cỗ khí tức c u ồ n b ã o b ã o phát ra tiêu hồng y vì thần sắc biến đổi vội v a n g nói ta nói hôm nay chúng ta song phương không phải đ ị c h nhân h u ố hồ cái này thần binh đoạn nhận lưu lại tin tức cũng chỉ có bản vương có thể tìm hiểu đây cũng là vương quyền ý tứ hãn thoại âm rơi xuống đám người thần sắc biến đổi Cho cười cố vô thương thần sắc chấm xuống nếu nói người khác ngược lại cũng thôi tiểu sư đ ệ hắn như thế nào lại cùng người cái này b ắ c man người v ì ngũ vương quyền thân là bắc tắc tri vương phụ vương hắn vương kêu cẳng là cùng bắt man người chinh chiến hơn hai mươi năm sớm đã là thủ không đợi trời、chúng. hắn như thế nào lại cùng b ắ c man người vì ngũ húng chi người này hay là b ắ c man hoàng thất đám người tự nhiên là không tin nhưng tiêu hồng y li hề nhìn thẳng đám người từ tốn nói bản vương không muốn đang làm quá nhiều giải thích phải chăng là thật ta thử một lần các ngươi liền biết nếu như bản vương nói dối cái này đoạn nhận cũng tuyệt không có khả năng để bản vương rút ra không phải sao nghe vậy đám người hai mặt nhìn nhau lập tức trầm m ặ t lại cái này tiêu hồng y li hề nói cũng đúng mặc dù hắn cảnh giới thực lực không tầm thường nhưng so với tinh hoàng còn hơi kém hơn không ít liền ngay cả tinh hoàng cũng không có thể chạm đến đoạn nhận như hắn coi là thật nói dối là tuyệt không có khả năng rút ra đoạn nhận trầm m ặ t sau một lát tinh hoàng nhẹ gật đầu nói ra vậy liền để thử một lần thoại âm rơi xuống đám người tàn ra ẩn ẩn đem tiêu hồng y t ì hề vây lại tiêu hồng y t ì hề thấy thế cũng không nói cái gì chậm rãi đi tới đoạn nhận trước lúc này đoạn nhận kiếm y bắn ra nóng này không gì sánh được hình như có một cỗ vô tận lực lượng kinh khủng muốn xé nát bốn bề hết thể đưa nó nhớ thương người chỉ gặp tiêu hồng y t ì h dừng một chút một tay vật khí chân khí trong cơ thể bám vào trong bàn tay phải chậm dại hướng về đoạn nhận cầm đi qua mà giờ khác này đoạn nhận toàn thân chấn r u lấy chỉ nghe k e n một tiếng nó bỗng nhiên bị tiêu hồng y di cho rút ra mà cũng chính là lúc này chỉ gặp đoạn nhận trên người khủng bố kiếm ý đột nhiên đều hướng về tiêu hồng y di trên thân phụ đi tiêu hồng y di thần s ắ c biến đổi lập tức lăng ngay tại chỗ nhìn một màn này đại thừa đám người cũng đều hơi kinh hãi hắn thật đúng là rút ra chẳng lẽ lại vương quyền coi là thật tin hắn nhưng cố vô thương cùng tinh hoàng lông mạnh n h chặt nhìn xem tiêu hồng y di không nói gì bọn hắn luôn cảm thấy có chút không th quả nhiên chỉ gặp tiêu hồng y hiểu dơ đoạn nhận nhìn một lát sau đột nhiên thần sắc k i n h biến đ ỗ n g nhiên liền sẽ đoạn lưỡi đao vứt ra ngoài đám người giật mình cái này tình huống như thế nào nhưng chỉ gặp tiêu hồng y hiểu vội vàng bắt lấy cổ tay phải của mình thần sắc giận giữ ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét vương quyền ta dễ ngươi thoại âm rơi xuống cố vô thương bọn người vội vàng chạy tới đoạn nhận bên người mà lúc này đoạn nhận đã không phụ vừa rồi như vậy nóng n ả y thay thế cố vô thương không khỏi cười nói nguyên lai tiểu sư đệ từ đầu đến cuối cũng không tin qua hắn lập tức hắn cẩn thận từng ly từng tý sẽ đoạn lưỡi đao rút chính là vì đối phó cái này tiêu hồng y đi hề không nghĩ tới cái này tiêu hồng y thì thật đúng là bị lừa rồi nghe hắn kiểu nói này đám người trong nháy mắt minh bạch nhao nhao cảm thán vương quyền tâm cơ thâm trầm lúc này bác man một phương đám người vội vàng hướng tiêu hồng y đi hề vây lại thánh chủ ngài không có sao chứ tiêu hồng y thì kéo lấy cổ tay của mình thần xác gâm trầm nhìn về phía cố vô thương trong tay đoạn nhận trong lòng không gì sánh được n ộ t ngạn nàng cũng là nhìn về phía vương quyền trước đó tốt xấu cứu ân tình của nàng nghĩ đến cũng coi như giúp hắn một chút nhưng không nghĩ tới vương quyền càng như thế ác độc tại cái này đoạn nhận trên thân kiếm động tay động chân hại、nàng. vừa rồi nàng rút ra đoạn nhận trong nháy mắt vương quyền cái kia đáng giận thanh em lập tức chuyển vào trong đầu của nàng con quỷ nhỏ ngươi tốt nhất đừng thừa dịp bản vương không tại đánh ta bắc tắc chủ ý nếu không coi chừng ngươi cái kia thiên thiên tay nhỏ triệt để nát thành xương cốt tiêu hồng y gì hãy nhìn xem chính mình nhận lần làm đau tay phải trong lòng không ngừng bao quanh câu kia con quỷ nhỏ lúc này hận ý đã ngập trời vương quyền ngươi lại dám kêu ta con quỷ nhỏ tiêu hồng y gì trong lòng giận d ữ hét ngươi chờ không muốn ta động bắc tắc bản vương liền càng muốn động trầm ngâm một lát sau tiêu hồng y thì thần sắt c ầ m xuống cao giọng quắt chúng ta đi nàng th liền hướng về dưới núi bay xuống sau đó ở đây mấy tên bắc man linh dài thay thế cũng nhao nhao đi theo nhất thời phía sau núi này trên đất trống cũng chỉ còn lại có đại thừa đám người đám người trầm mặc một hồi tinh hoàng thở dài một tiếng nói chúng ta cũng đi thôi thiên hạ sắp loạn diêm phần mình về tông chuẩn bị sẵn sàng đi đám người yên lặng nhẹ gật đầu đều là một trận thở dài chuyến này không nghĩ tới lại sẽ là kết cục như vậy tưởng tượng lúc trước vương tiêu đại quân tây cảnh gặp phải bọn hắn rốt cục có thể cảm giác cùng thân sẽ khó trách vương tiêu sẽ bỏ mình tây cảnh cái này thần vực ngự chủ quả nhiên là không người có thể địch lúc này trong lòng bọn họ đều ẩn ẩn nhớ tới một người nếu nói đương kim còn có thể cùng cái này hàn phong một trận chiến chỉ sợ cũng chỉ có buộc dương trời chỉ là cái này buộc dương trời thật lâu đều không có hiện thế hắn đến tột cùng đi đâu đâu đám người không hẹn mà cùng đem ánh mắt đặt ở cố vô thương trên thân hắn cái này nhị đệ tử chắc hẳn hẳn phải biết đi nhưng lúc này một bên cố vô thương sẽ đoạn lưỡi đao cất k ỹ sau lại đột nhiên nhữ mày lại hướng về một bên cách đó không xa vách núi nhìn sang không đối cái này tựa hồ còn có người nghe tiếng đám người cũng nhìn sang chỉ gặp sau một khắc cái tia không xa vách núi chỗ một gian thạch thất cửa chầm rãi m sau đó không lâu bên trong thất tha thất thểu đi ra một vị sắc mặt lộ ra tráng bệnh nữ tử nữ tử này tái n h ậ t nghiêm mặt nhìn về phía đám người lập tức cứ thế ngay tại chỗ các ngươi là ai khoác khôi nh giáp Cực lực chịu đường tức giận trong lòng, hỏi, đường giận trong vương gia bị b ắ tuấn là thật sao? n lập tức giận dữ bỗng nhiên xông lên trước nhấc lên cố vô thương ngực vào áo nghiêm nghị quát cố vô thương bọn hắn lao từ không xem vào nhưng vương gia thế nhưng là sư đệ của người người mẹ nó cứ như vậy đem vương ra cho ném đi cố vô thương xấu hổ cúi đầu tùy ý vương tuấn h gào thét thực sự vô nhan phản bác vương tuấn h vương kinh chu cũng là giận dữ cao dọa quát chớ có vô lý vương tuấn h lạnh lùng nhìn thoáng qua vương kinh chu một thanh liền đem cố vô thương đem thả xuống dưới lập tức hắn một câu cũng không nói quay người liền hướng về đường đi ra ngoài ngươi muốn đi đâu vương kinh chu chỉ mặt cao dọa quát vương tuấn h dừng một chút xoay người lại một mặt sát khí nói nghe nói bọn hắn còn mang về hai cái hoác g a nữ nhân lao tự hiện tại liền đi làm thịt cắp nàng ngươi làm càn vương kinh chu giận dữ vương quân ớ phất phất như t chút ư ớ n g v được gánh nặng lộ vẻ tức giận ngồi xuống lại không nói một lời mà lúc này trong đường các vị linh giai cường giả cũng đều một mặt hoảng sợ nhìn về phía vương quân chu cả kinh nói không ra lời vừa rồi cảm giác gáp bách kia bọn hắn cũng đều lấy quả thực thật cảm nhận được nhìn uy thế này sợ chỉ là bình thường linh giai nhị phẩm cũng chưa hẳn là vương kinh chu đối thủ không nghĩ tới cái này ngày xưa trong triều trọng thần một kẻ thư sinh lại cũng là kinh khủng như vậy còn giả g cái này quả nhiên là kinh điệu cằm của bọn hắn vương kinh chu lắng lại một phen trong lòng n u ộ t ngạt sau đối với vương tuấn trầm giọng nói ra bọn hắn mang về cái kia hoác gia nữ tử là vương quyền đại di lăng thanh hồng cũng là cái kia hoác vô thượng cùng hoác diệu quân ngô thân mà đổi thành một cái là hoác diệu quân nha hoản tên là duy nhất cái gì vương tuấn thần sắt biến đổi lập tức có một bụng lời muốn nói lại không biết nên mở miệng như thế nào sau đó vương kinh chu tiếp tục nói năm đó đại tẩu sự tình cùng cái này lăng thanh hồng không quan hệ nàng dù sao cũng là vương quyền huyết mạch tương liên đại di cũng là diệu q u â n nha đầu kia mẫu thân về công v ề tư chúng ta vương phủ cũng không thể thương nàng mảy may vương tuấn lập tức thần s ắ c châm xuống đ ô n g nhiên đập một trưởng bên cạnh bàn t r à thở dài một tiếng không nói thêm gì nữa nhất thời toàn bộ đại đường trầm mặt lại sau một hồi lâu vương kinh chu thở dài một tiếng nhìn về phía dưới đáy đám người nói ra chư vị chuyến này bắt man vất vả các vị vua ta trải qua thuyền ở đây cảm ơn đám người t h ầ n sắc xấu hổ cười khổ một tiếng nhao nhao cúi đầu lúc này một bên tinh hoàng thở dài một tiếng nói ra trải qua thuyền chuyến này vương quyền bởi vì ta các loại bị bắt ngươi cái này chữ tạ là tại chu chúng ta tâm sao vương kinh chu lắc đầu n g h i ê mặt m nói nên tạ ơn bởi vì sau đó còn muốn phiền phức chư vị giúp ta vương phủ làm một chuyện ngay vậy đám người chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía hắn chuyện gì nghĩ cách cứu viện vương quyền vương kinh chu lắc đầu sau đó chậm rãi đứng dậy nói ra vương quyền tiểu tử này thực lực cùng bản tính ta so với các người đều muốn giải nếu nói hắn là bởi vì các ngươi mới bị cái kia hàn phóng bát nhưng cũng nói được bất quá vương kinh chu đốn đông nhiên lập tức lại lắc đầu không tại nhiều nói cái gì đám người thấy thế thần sắc biến đổi nói bất quá cái gì vương kinh chu than nhẹ một tiếng nói ra không nói cái này nói chính sự đi đám người rất là không hiểu nhìn xem vương kinh chu việc cấp bách trừ nghị cách nghị cách cứu viện vương quyền bên ngoài còn có thể có cái gì chính sự nhưng chỉ gặp vương kinh chu đốn đông nhiên thấp giọng nói dứt khoát chư vị cũng đều ở đây vậy ta liền nói thẳng kể từ hôm nay trong vòng một tháng ta muốn toàn bộ đại thừa giang hồ tất cả thế lực đều đều quy về vương phủ ta không chế nếu có người k h ô n g phục vương kinh chu đông nhiên thần s ắ c c h ầ m xuống chậm rãi nhìn về hướng đám người nói ra giết đám người thần s ắ c biến đổi trận mắt hốc m ồ m nhìn xem vương kinh chu khiếp sợ nói không ra lời cũng chỉ có c ô vô thương cùng tinh hoàng hai người phản phát sớm có đoán trước bình thường cũng không lộ ra kinh ngạc như vậy vương kinh chu tiếp tục nói chư vị chắc hẳn ngay sau đó thế cục các ngươi cũng đều minh bạch như giang hồ hay là như vậy riêng phần mình chiến thắng nên tiếp tất nhiên chỉ có d i vong giờ khác này ở bắc man đã có một cái, cái gọi là thanh chủ nhất thống bắc man giang hồ nếu đại thừa chư vị làm không được nhất thống vậy thì do vương phủ ta tới làm Hắn thoại â vương tuấn vương vương không không Là... lập tức kích động đứng lên đến hai tay ô quyển nửa quý lính mệnh đạo cái này mỗi chữ mỗi câu nghe được mọi người tại đây trong lòng một trận rời sông lấp biển vương kinh chu chậm rãi ngồi xuống lại ánh mắt nhìn về phía đám người thản nhiên nói không biết chư vị có thể nguyện giúp ta vương phủ thoại âm rơi xuống đám người hai mặt nhìn nhau ai cũng không biết nên đáp lại như thế nào nhưng lúc này chỉ gặp một tiếng tiếng c ư ờ i truyền đến ha ha tinh hoàng chậm rãi c ư ờ i nhạt một tiếng chậm rãi đứng lên đến ánh mắt của mọi người cũng trong nháy mắt đặt ở trên người hắn chỉ gặp tinh hoàng dừng một chút tiếng t h a n nói ra chúng ta đại thừa giang hồ từ 500 năm trăm n ă m trước lật đổ tiền triều sau liền chưa bao giờ nhất thống qua giờ phút này võ thành vương phủ muốn nhất thống giang hồ tất cả mọi người mắt không chấp theo dõi hắn xem hắn đến tột cùng là thái độ gì nhưng chỉ gặp hắn lại nói một nửa lại ngừng lại sau đó tinh hoàng lại nói một t nửa lại ngừng lại nếu không phải lúc trước tiểu sư đệ tại ngọc sơn đột nhiên mất tích ta trên núi núi đã sớm chuẩn bị tay chỉnh đốn cái này ô yên trường khí giang hồ nếu vương phủ bây giờ cũng có quyết định này ta trên núi núi tự nhiên hết sức giúp đỡ nhìn hai cái này đại lão đều đứng lên đến còn lại mấy vị cũng đều nhao nhao ứng h ò a đứng lên dù sao bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều cùng vương phủ có chút giao tình huống hồ lần này thấy được hàn phong lợi hại đối với vương phủ muốn nhất thống giang hồ quyết sách bọn hắn thực sự tìm không ra lý do để phản đối đến lập tức giải quyết dứt khoát mấy người lại nhao nhao ngồi xuống thương nghị lên tương t i cột, cột đá này dưới đáy là một cái cự đại tế đàn tế đàn một phía trừ phía đông phương hướng không có vật gì bên ngoài cái này chính tây chính bắc chính nam ba phương hướng đều phân biệt để đó bị vây chu tước bạch hổ cùng huyền vũ ba đầu thần thú cái này ba đầu thần thú như cung cấp bên dưới tù bình thường bị từng đạo huy áp kinh khủng chấn n h i ế p n ằ m dạp trên mặt đất nhúc nhích chút nào không được trừ cái này bạch hồ bên ngoài vương quyền là lần đầu tiên thấy cái này chu tức cùng huyền vũ bọn chúng một cái xích vũ như lửa một cái tuổi già sức yếu đến cùng vương quyền trong tưởng tượng cũng không được mấy lúc này cung điện khổng lồ kia một bên trong cửa đá hàn phong chậm rãi đi ra đi vào tế đàn này phía trên nhìn quanh hai bên bốn phía này thần thú hắn đột nhiên cất tiếng c ư ờ i to ha, ha ha ha tiếng cởi kia nhìn quanh tại trong thạch điện chuyến đến trận trói h a i tiếng vang vương quyền nhữ mày lại thấp giọng nói ra ngơi cởi mẹ ngơi hàn phong lập tức thu hồi tiếng cười ngẩng đầu nhìn về phía vương quyền cười n h ạ t nói tiểu tử đều như vậy tình cảnh như vậy ngươi còn dám khiêu khích lao phu giờ phút này vương quyền như là d a tô bình thường bị trói tại trên cột đá hàn tứ chi đứt đoạn khoe miệng chảy máu sắc mặt trắng bệnh không thể không nói cũng hoàn toàn chính xác đủ thảm nhưng nghe đến hàn phong lời nói vương quyền lại là cười lạnh nói cái này tứ đại thần thú ngươi cũng gom góp ba cái còn có một cái thanh l o n g đâu còn không tranh thủ thời gian lấy ra để lão tử nhìn một cái Chương 654, Bộc Dương hàn phong cười n h ạ t một cái nói đừng nóng vội tiểu tử sẽ để cho ngươi khai nhan giới nói đi hắn liền từng cái hướng về bốn phía cái kia ba đầu thần thú đi đến giống như là đang kiểm tra lấy thứ gì vương quyền than nhẹ một tiếng ngẩng đầu nhìn về phía cái này đen kị t không gì sánh được đ ỉ n h động thản nhiên nói lao cậu ngươi nói ngươi muốn đạp vào vậy được thần chi l ộ nghe vậy hẳn là làm ộ t đầu không gì sánh được thần thánh quang minh đại đạo mới là có thể ngươi lại có đầu rút cổ tại lòng đất này trong đ ộ o phủ t r u n g quanh đen kịt một màu không thấy ánh mặt trời đây rốt cuộc là muốn thành thần vẫn là phải thành vị a hàn phong dừng một chút trầm ngâm một lát sau xoay người lại nhìn về phía h tiểu tử ngươi đây ngược lại là nhắc nhở bản tôn ngươi nói không sai bản tôn sắp thành thần là không nên tại lòng đất này trong cung điện bản tôn ứng tại thanh thiên bạch nhật này phía dưới quan g minh chính đại thành thần mới là vương quyền cười lạnh một tiếng nói quên đi thôi thanh thiên bạch nhật này chứa không nổi ngươi ngươi hay là thích hợp đợi tại cái này bận t i ể u trong địa phủ hàn phong xem thường cười cười tiểu tử không cần chọc giận lao phu ngươi muốn chết lao phu tự sẽ thỏa m ắ t ngươi bất qua không phải hiện tại tiểu tử ngươi hay là được thật tốt còn sống tận mắt chứng kiến bản tôn thành thần vương quyền cười lạnh một tiếng chậm rãi nhắm mắt lại không muốn sẽ cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Hàn phong thấy thế, Cười tiếng, nhạo một tiếng, quay đầu lấy ạ i bắt đầu bận trên t đầu rộn lên bộc dương thiên cảnh giới hắn không có khả năng không biết thiên thư này đối với hàn phong tới nói trọng yếu bao nhiêu nhưng hắn vì sao không hào h ả o cất giấu hết lần này tới lần khác muốn giao cho vương quyền cái này có thể khiến đến hàn phong có chút hoài nghi nhưng chỉ gặp vương quyền nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn cũng không để ý tới hắn hàn phong càng nghĩ càng không đúng lập tức thả người nhảy lên đi tới vương quyền bên người hắn nhìn c h ầ m c h ầ m vương quyền thần sắc có chút âm chầm nói tiểu tử ngươi tốt nhất thức thời một chút lao phu hỏi ngươi cái gì liền đáp cái đó không cần tự tìm khổ cận vương quyền cười lạnh một tiếng nói ngươi lão cẩu này đều phế đi lão tử tứ chi cùng đan điển lao tử còn sợ ngươi cái gì hàn phong thần sắc c h ầ m xuống rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vậy cũng đừng trách lao phu vận dụng thủ đoạn tự mình nhìn xem trí nhớ của ngươi lời vừa nói ra vương quyền cúi đầu k h ỏ mắt khẽ run lên nhưng chính là trong chớp nhóm này lại bị hàn phong cho bắt được hắn lập tức thần sắc phát lạnh. Lạnh b xem xem, ả nhưng n ư cuối lại m n xem cùng sư như i vậy trong đại điện này lại như cũ không thấy vương quyền lên tiếng qua một tiếng cứ như vậy sau một lúc lâu đang lúc vương quyền liền muốn bất tỉnh đi thời điểm hắn phong bỗng nhiên liền thu tay lại vương quyền đầu bỗng nhiên rơi xuống khoe miệng máu tươi hợp thành tia hướng xuống nhỏ xuống cả người phản g phất đã bị tra tấn không thành nhân dạng hàn phong nhàn nhạt nhìn xem thở dài một tiếng nói ngươi nói ngươi tội gì khổ như thế chứ biết rõ bản tôn biết được chân tướng cũng sẽ không giết ngươi ngươi làm gì mọi chuyện đều muốn cùng bản tôn đối n ị c h ngươi liền phối hợp một chút dạng này cũng có thể thiếu gặp một chút tội chẳng lẽ không tốt sao chỉ gặp vương quyền còn tại ra bên ngoài phun màu tươi mơ hồ không rõ mà hỏi ngươi ngươi lại được biết cái gì chân tướng hàn phong cười nhạt một cái nói tiểu tử ngươi thiên phú dị bẩm thế gian chỉ có nhưng càng là ít như vậy năm anh hùng thì càng khó qua mỹ nhân quan ba chữ này chắc hẳn b ộ c dương thiên lão gia hỏa kia chắc hẳn nằm mơ cũng không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại sẽ vì một nữ nhân trộm ra thiên thư này đến cái này còn tưởng là thật sự là vô cớ làm lợi bản tôn l ờ i vừa nói ra túi đầu vương quyền trong nháy mắt liền mở mắt ra đến hắn có chút trầm ngâm một cái trước mắt lập tức giả bộ như một bộ châm trọc khiêu khích tư thái nói ra vì một nữ nhân ha ha ha ba ngươi cái này cái gì cầu thí thủ đoạn quả nhiên là để lão tử mở mang kiến thức a h à n phong k h ẽ mỉm cười nói vậy xem ra là bản tôn đọc sai ký ở ga vương quyền cật lực ngẩng đầu lên khinh thường nhìn về phía hàn phong ta bây giờ một tên phế nhân ngươi cũng không đối phó được ngươi bất quá cũng như vậy ha ha ha hàn phong cười sau đó hắn nhẹ gật đầu hài lòng nói xem ra b ộ c dương thiên tên vẫn kia đích thật là không biết rõ tình hình bản này thiên thư cũng đích thật là tiểu tử ngươi trùng ra rất tốt vậy bản tôn liền tránh lo âu về sau vương quyền thần s ắ c biến đổi lạnh lùng quát có ý tứ gì ngươi đang thử tham d ọ a ta hàn phong cười nói không cần tức giận như vậy bản tôn nhiều cái tâm nhãn trung quy là tốt tôi bất quá không nghĩ tới tiểu tử ngươi thiên phú đều khủng bố đến tình trạng như thế vẫn còn đang đánh thiên thư này chủ ý chật chật chật hàn phong vừa cười thở dài một cái rêu rêu nói bộc dương thiên lão ra hỏa kia à còn tưởng là thật sự là dạy dỗ một đồ đệ tốt hắn đ ờ i này sai lầm lớn nhất liền để cho ngươi biết được thiên thư này tồn tại nói đi hắn lại cười to một tiếng hướng về phía dưới bay trở về vương quyền t h ầ n sắc biến đổi một bộ thẹn quá thành giận bộ gián quát ngươi lại thế nào biết đây không phải sư phụ ta đối với ngươi đặt ra bẫy hàn phong dừng một chút xoay người lại nhìn về phía vương quyền cười nói ngươi nói như vậy bản tôn ngược lại là càng xác định bộc dương thiên hắn không biết chút nào nói đi hắn quay người hướng về đi ra ngo Tiểu sư phụ a sư phụ đây hết thể quả nhiên đều là ngài mưu đồ đồ nhi trong bất chi bất giác cũng rơi vào ngài tính toán bên trong chỉ là kế hoạch của ngài liền không thể trước đó nói với ta một tiếng sao nếu không phải đồ nhi thông minh chỉ sợ hôm nay kế hoạch của ngài cùng đồ nhi mệnh đều được bản giao ở nơi này chỗ này vị thiên thư rõ ràng là quỷ thuốc giao cho vương quyền nhưng hàn phong đọc đến trí nhớ của hắn lại nhìn thấy là vương quyền chính mình trộm chuyện này chỉ có thể nói rõ là buộc dương t i ê n tại phía sau này thao túng hết thảy vương quyền nhận thụ lấy cái này toàn thân đau đớn thở dài một tiếng bất đắc dĩ lắc đầu sư phụ a ngươi coi thật sự là hại thảm đồ nhi mà lúc này đông hải bên ngoài thế ngoại tiên đạo bên trong vách đá kia trầm mặc trong huy động đột nhiên cùng đến liền truyền đến một đạo trong sáng tiếng cười ha ha ha tiểu tử này còn trách lên vi sư tới buộc dương t i ê n cười cười nói vì sư vì người rơi vào cái nhục thân bị diệt hạ tràng mà tiểu tử ngươi lại vẫn lên tâm tư như vậy quả nhiên là nhiệt đồ trong miệng hắn nói nhiệt đồ nhưng trong lòng là vui mừng không gì sánh được nhưng nghe đến thanh âm của hắn chỉ gặp trong h u y ệ t động này một vị xếp bằng ngồi dưới đất phong vẫn ậ n v còn nữ tử trầm giọng nói buộc dương thiên ngươi lại đang nổi điên làm gì buộc dương thiên cười cười nói không có gì ngươi không cần để ý chuyên tâm chữa thương đi thư thần mẫu thần sắt chấm xuống lạnh lùng nói nhất định là ngươi đổ nhi kiêm lại đang ngoại giới làm cái gì khó lường chuyện đi ngươi không nên quá đắc ý đợi bản tôn thương thế có chút chuyển biến tốt đẹp sau chắc chắn tự mình rời núi đi chỉ điểm hắn một phen cái này chỉ điểm hai chữ thần mẫu nói càng nặng p h ả n phất là đang phát tiết lấy trong lòng đồng đậm tức giận chương 655, t h i ê n đạo biến hóa chương 655, t h i ê n đạo biến hóa b ộ c dương thiên cười n h ạ t một cái nói ngươi liền như vậy hận hắn sao đây hết thể lại cũng không phải là lỗi lầm của hắn thần mẫu hừ lạnh một tiếng thần s á c gâm chầm nói coi như ngươi nói toa trời tiểu xúc sinh này đ ờ i này cũng đừng hòng an sinh chỉ đợi bản tôn khôi phục lại không chỉ có tiểu xúc sinh kia muốn chết ngươi b ộ c dương thiên cùng trên núi kia núi tất cả mọi người đều phải chết được được, được đều chết b ộ c dương thiên thở dài bất đắc dĩ một tiếng bất quá tiểu g i a hỏa kia liền không cần đến n g ư ơ i phí tâm đã có người thay ngươi trừng trị hắn ngay vậy thần sắc k h ỏ e mắt khẽ hít một cái lập tức cười có đúng không là vị nào tráng sĩ cách làm à, bạn tôn định được thật tốt thường hắn b ộ c dương thiên bất đắc dĩ cười một tiếng coi như xác nhận một cái mưu triều xoán vị chi đổ đi thần mẫu cười lạnh một tiếng rêu cờ nói thật đúng là phế vật lại sẽ bị vương triều thế tục chỗ chen ép n g ư ơ i b ộ c dương thiên đệ tử đều là như vậy phế vật người sao bục dương thiên lắc đầu tiếng tham nói tiểu từ này a đang điền bị phế tứ chi đất đoạn bây giờ hoàn toàn chính xác đã là một cái hoàn toàn phế nhân. nghe vậy thần mẫu lông mày có chút n h ă n lại lập tức cảm thấy có chút không đúng lấy ngươi b ộ c dương thiên ở thế tục địa vị lại còn có người dám đối với hắn bên dưới độc thủ như thế b ộ c dương thiên cười lao phu có thể có cái gì địa vị không phải là bị ngươi diệt đ ụ n thân thân hồn bị khốn tại huyện động này bên trong thần mẫu thần sắc chấm xuống thiếu cho bản tôn dùng bài này tiểu tử kiếp như coi là thật như như lời ngươi nói như vậy thê thảm ngươi vừa mới như thế nào lại cười được b ộ c dương thiên cười nói lao phu lừa ngươi làm gì hắn quả nhiên là bị người gãy tay chân phế đi đan điền a bình thoại âm rơi xuống còn không đợi thần mẫu nói cái gì liền chỉ gặp cách đó không xa huyệt động cửa vào chuyển đến một trận động tĩnh thần mẫu chìm sắc nhìn lại chỉ gặp chẳng biết lúc nào thiên đạo đã đứng ở cửa hang mà trong tay nàng bưng một bầu không biết cái gì đổ v ậ t đã rơi trên mặt đất nát một chỗ nhìn nàng thần sắc kinh biến bộ dáng thần mẫu lập tức giận không chỗ phát tiết ai bảo ngươi tự tiện xông vào lúc này thiên đạo sắc mặt phía trên đều là che kín lo lắng mà càng làm cho người ta khiếp sợ là nếu như nhìn kỹ bụng của nàng vậy mà có chút nô ra đến cái này hiện nhiên vâng thiên đạo khuôn mặt nhỏ r u lên nhìn về phía thần mẫu thần tính kích động nói mẫu thân h ẳ n hắn nói là sự thật sao thần m cao giọng quát tiểu xuất sinh kia sống hay chết có liên quan gì tới ngươi ta không phải cho ngươi linh tê trì để cho ngươi đánh d ụ n g ngươi trong cái bụng này tiện chủng sao ngươi vì sao không theo ta lời nói làm thiên đạo thần sắc k i n h biến liền vội vàng tiến lên nói ra mẫu thân hắn thật bị phế sao nhìn thiên đạo bộ này thần hồn tinh thần xa suốt hoàn toàn không có đem vừa rồi mình nghe vào trong thai d á n g vẻ thần mẫu lại là giận dữ làm cản bản tôn nói chuyện cùng ngươi ngươi không nghe thấy sao ngươi còn muốn bản tôn tự mình độc thủ thiên đạo giật mình nhìn xem chính mình có chút n ô ra bụng lập tức nước mắt liền chảy ra mẫu thân ta thật, thật không xuống tay được ngươi không xuống tay được đúng、không? thần mẫu thần sắc lạnh leo nói vậy bản tôn liền tự mình đến nói đi nàng đ ỗ n g nhiên tay giơ lên một đạo vô hình huyền khí liền hướng lên thiên đạo bụng đánh qua thiên đạo thấy thế g i ậ t mình theo bản năng liền che chở bụng của mình hướng về sau bỏ chạy mà thần mẫu cái k i ê u đạo huyền khí nhưng cũng chưa chân chính có thể đánh trúng thiên đạo chỉ gặp nàng trước mắt cách đó không xa một đạo bình t r ư ớ n g vô hình trong nháy mắt đem đạo này huyền khí ngăn cản xuống dưới thần mẫu ngươi thật đúng là nhẫn tâm à mà ngay cả con của mình ngươi cũng có thể hạ thủ được b ộ c dương tiên hơi có vẻ thanh âm tức giận lập tức tại trong huyện động này vang lên thần mẫu giận g ữ bản tôn chuyện nhà của mình khi nào đến phiên ngươi tới nói ba đ ạ o bốn Giả sự b ộ c dương thiên h ừ lạnh một tiếng lạnh lùng quát nàng thế nhưng là lao phu đổ tức trong cái b ụ n g này càng là lao phu đổ tôn ngươi coi thật sự cho rằng lao phu đã chết rồi sao dám đối đ ạ i như thế ta đổ tức đổ tôn ngay vậy thần mẫu trên mặt tức giận đã ngăn chặn không nổi nàng công nộ nói b ộ c dương thiên ta nhìn ngươi là coi là thật không muốn sống cho cười b ộ c dương thiên lạnh lùng quát đừng tưởng rằng lao phu nhục thân bị hủy liền không làm gì được ngươi ta có thể đưa ngươi vậy ở nơi đây liền có thể để cho ngươi mệnh tăng hoàn t u y ề n thần mẫu ngẩng đầu cao dọa quát vậy ta ngươi hai người hôm nay liền tái chiến một trận nàng thoại âm rơi xuống một trận khí tức quần bạo đống nhiên từ trong cơ thể của hắn bắn ra trong chốc lát cả tòa sơn động phảng phất trong nháy mắt xảy ra phong bạo chính giữa vô tận sát khí cuốn sạch lấy hang động các nóng á c h khủng bố đến cực điểm nhưng vào lúc này chỉ gặp thần mẫu thần s ắ c biến đổi phốc nàng đống nhiên một ngụ máu m tươi phun ra sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái n h ậ t xuống tới bục dương tiên hử lạnh một tiếng nói trọng thương chưa lành liền cưỡng ép vật khí ngươi coi thật sự cho rằng ngươi là đại la thần tiên thần mẫu tr đ nói. Nói ế nghe lúc là chính đó, n ư ơ i t được câu này thần mẫu sắc mặt rõ ràng có tốt hơn chuyện nhưng sau đó nàng lại là hư lạnh một tiếng cấp tốc trên người mình điểm hai lần huyện đạo đằng sau xếp bằng ngồi dưới đất liệu lên thường đến từ đầu đến cuối chưa từng để ý tới thiên đạo căng tới cái kia tìm kiếm nhận đ ồ n g ánh mắt thấy thế, thế b ộ c dương thiên than nhẹ một tiếng ngươi trở về đi hào hẳn đôi không có việc gì cũng đừng có đến đây thiên đạo cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút thần mẫu sắc mặt sau đó dừng một chút nhìn không được lại ngẩng đầu hỏi vương quyền hắn chỉ là nàng vừa dứt lời liền chỉ gặp thần mẫu sắc mặt trong nháy mắt vừa t r ầ m xuống dưới thiên đạo thấy thế vội vàng liền ngậm miệng lại không còn dám hỏi tiếp bột dương thiên thấp giọng nói tiểu tử kia không có việc gì ngươi không cần phải lo lắng cho cười đột nhiên nghe nói như thế thiên đạo thần sắc quỷ dị giống như chầm xu p h ả n phất trong cơ thể nàng một nhân cách khác đột nhiên xuất hiện giống như ngay cả âm thanh cũng biến thành trầm thấp đứng lên ta chỉ là muốn hắn đừng chết quá sớm miễn cho ngày sau bản tôn không biết nên tìm ai tính số sách ngay vậy buộc dương thiên đốn bỗng nhiên sau đó bất đắc dĩ lắc đầu tùy ngươi vậy thiên đạo hư lạnh một tiếng đối với thần mẫu thi lễ một cái mẫu thân ngài hảo hảo dưỡng thương hải nhi lui xuống thoại âm rơi xuống nàng quay người liền lui xuống không chút nào dây dưa dài dòng mà nhìn thiên đạo biến mất ở trước mắt lúc này thần mẫu cũng chậm rãi mở mắt nhìn chằm chằm vào chỗ đ ộ n khẩu không biết suy nghĩ cái gì nàng cái dạng này chính là b ộ c d ư ơ n g t i ê sáu trăm năm h mươi Thần sáu t thần nam nguyệt linh cường đại cũng khổ n cực hoàng viêm chương sáu trăm năm m ư ơ n g sáu nam nguyệt linh cường đại khổ cực hoàng viêm đảo mắt một tháng đã qua toàn bộ trên giang hồ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất ngày hôm đó trong kinh thành phụ trách chuyện giang hầu nghi hoàng thành tư thủ tọa tự m ì n hoàng ra r i tới thúc chạy h ngựa o cung. Không để viêm quân thăn nhẹ ắ một tiếng, tiếng khoác tay háo ngắt lời nói ngươi lui ra đi phương thị n h thần sắc quý lên vội và nói g n b ệ hạ lúc này không giống ngày xưa cái kia bảy đại thế lực đ ỉ n h cấp đã có năm môn đầu nhập võ thành vương phủ mà còn lại không theo cái kia hai môn cũng đã cùng hôm nay d ạ n g sáng bị d i ệ t sơn môn nha bây giờ giang hồ này đã nắm giữ toàn bộ tại võ thành vương phủ trong tay cái này đều là chút lấy một địch trăm giang hồ cao thủ à, cái này cái này cái này đi hoàng viêm thần sắc chầm xuống chậm biết ngươi lui ra đi ngay vậy phương thịnh thần sắc quýnh lên còn muốn nói tiếp thứ gì lại bị một bên cấm quân thị vệ cho tiến lên chống trọi lộ ra cung điện hoàng viêm tựa ở hoàng trên giường ngửa đầu thở dài một tiếng nhất thời có vẻ hơi thể xác tinh thần mệnh c h m mặc một lát sau hắn than nhẹ một tiếng ra lệnh người tới ra lệnh một tiếng một vị tướng quân ăn mặc thanh niên nam tử đi tới vài nói bệ hạ có gì phân phó đi chuẩn bị hai bộ thường phục chấm muốn xuất cùng một chuyến là người cấm quân này thị vệ lĩnh mệnh sau liền cấp tốc đi ra đại điện bốn sau đó không lâu một cỗ bình thường không gì sánh được xe ngựa chạy chậm rãi ra hoàng c u n g tràn vào kinh đô khu phố lập tức lại trải qua trải qua chuyển hướng sau bọn hắn lái vào kinh đô vĩnh minh ngay xe ngựa một mực đi về phía trước tiến cuối cùng tại một tòa lồng lộng trước phủ đệ ngừng lại bệ hạ đến đánh xe mã phu có chút bay đầu bầm nghe vậy người mặc cải trang hoàng viêm vén d è m lên đạp xuống xe ngựa hắn ngựa đầu nhìn về hướng tòa này lồng lộng p h ủ đệ nhất thời dừng lại bộ pháp thật lâu không nói gì t r ầ m mặc một lát sau sau lưng thị vệ kia không khỏi thấp giọng hỏi vậy hạ ngài vì sao muốn tới n à y võ thành vương phủ hoàng viêm dừng một chút ngầm đầu nhìn cửa phủ phía trên hỏi một đằng trả lời một n è o nói cái này phủ biển đi đâu thị vệ kia cũng dừng một chút trả lời có lẽ là lúc trước võ thành vương rời kinh thời điểm tháo ra mang đi đi hoàng viêm là người than nhẹ một tiếng nói xem ra hắn đối với ta h o à n tộc hay là có lưu một tia tình cảm ở ngươi có biết cái này võ thành vương phủ bằng hiệu là lai lịch gì sao thị vệ kia xứng sở lắc đầu nói cái này vi thần không biết còn xin bệ hạ chỉ rõ hoàng viêm thản nhiên nói đây là năm đó ta đại thừa khai quốc thời điểm thiên tổ hoàng đế tự tay viết để danh ban tạo thị vệ kia lập tức giật mình cũng minh bạch hoàng viêm trước đó lời nói ý gì nếu là vương quyền đã không để ý chút nào cùng ngày xưa hoàng tộc tình cảm vừa lại không cần mang đi cái này thủy hoàng đế khâm ban cho phủ biển thoại âm rơi xuống hoàng viêm cất bước đi thẳng về phía trước ra lệnh ngươi ngay tại như thế lợi không được bước vào vương phủ lửa bước là bệ hạ thị vệ kia lĩnh mệnh sau lập tức trở lại đứng ở xe ngựa một bên nhưng ngay lúc hoàng viêm chuẩn bị đẩy ra vương phủ cửa lớn thời điểm đ ỗ n g nhiên chỉ gặp một đạo giọng trẻ con truyền đến đánh gậy hắn các ngươi là ai nha chỉ gặp một tiểu nữ h à i chẳng biết lúc nào xuất hiện ở vương phủ này ngoài cửa thạch sư bên cạnh nàng nhìn xem hoàng viêm mở to như t r u ô n g đồng mắt to nói ra lão ra ra cùng đại ca nói không cho phép bất luận kẻ nào tới này hoàng viêm dừng lại hắn nhìn xem tiểu nữ h à i này tướng mạo đột nhiên liền nghĩ đến đứng lên tiểu nội mội, mội ngươi là nguyện linh đúng nha ta nam nguyệt linh tiểu nữ hải này có chút phòng bị hướng về hoàng viêm đi đến trả lời thấy thế thị vệ l i ề nhưng vội tiến chỉ gặp nam n g u y ệ t linh khuôn mặt nhỏ chầm xuống bỗng nhiên một quyển liền đánh vào hoàng viêm trên bụng ố hoàng viêm một tiếng buồn bực thanh âm trong n g á y mắt con ngươi phóng đại hắn ôm bụng lui về phía sau hai bước khó có thể tin nhìn trước mắt cái này tiểu bất điểm lập tức mắt tôi sầm lại thẳng tắp ngã cục liền vậy hạ thị vệ kia thấy thế thần sắp biến đổi vội vàng v ọ t lên tặc tử lớn mật ngươi dám thương vệ hạ nam nguyệt linh nhìn xem hung thần này áp sát thị vệ lập tức hơi sợ nàng khuôn mặt nhỏ nhắn sệ xuống tại chỗ liền khóc lên ô ô ô đại ca có người muốn đánh ta ai dám đả thương m ộ i m ộ i ta đột nhiên một đạo nhân cao mã đại bóng đen từ đối diện an nam vương phụ vật ra hắn trong chớp mắt liền bay đến thị vệ này bên người đối với mặt của hắn chính là một quyền phúc thị vệ này bay ngược mà ra n g n ở một bên trên xe ngựa khoe miệng tràn ra máu tươi đồng thời mấy k h ỏ răng cũng trong nháy mắt chóc ra đi ra nam đại tùng trầm mặt một tay xảy ra chuyện gì nam nguyệt linh có chút mập mũm mĩm tay nhỏ xoa xoa khỏe mắt nước mắt chỉ vào thế thì trên mặt đất khoe miệng sưng đỏ một mảnh thị vệ khóc kể lệ chính là hắn hắn muốn đánh ta nam đại tùng t h ầ n sắc giận dữ nhanh chân liền hướng về thị vệ kia đi tới ngươi mẹ nó ăn hùng tâm báo tử đàm không chỉ có tự tiện xông vào võ thành vương phủ ngay cả lão tử m ộ i m ộ i ngươi cũng dám đánh nhìn nam đại tùng khí thế kia rào rạt bộ dáng thị vệ kia đột nhiên biến sắc vội vàng hướng sau tránh đi đồng thời từ trong ngực móc ra một tấm bảng hiệu cao giọng nói nam thế tử hạ thủ lưu tình ta cũng không phải là kẻ xấu nhìn trên tay hắn khối lệnh bài này nam đại tùng vẻ mặt cứng lại ngươi mẹ nó đúng là cấm quân người mặt tướng cấm quân phó thống lĩnh b ạ c h thạch thị vệ kia vội vàng nói hừ nam đại tùng h ừ l ệ n h một tiếng cấm quân thì như thế nào dám đánh lao tử m u ộ i muội ta nhìn ngươi cũng là chẳng sống thị vệ kia thần sắc biến đổi vội vàng cao giọng nói ngài đang nhìn nhìn phía sau ngươi người kia là ai nam đại tùng lại làm ộ t trận chấm r ã i quay đầu nhìn lại chỉ là lần này hắn đột nhiên thần sắc biến đổi vội vàng quay đầu đi tới hoảng sợ nói vậy hạ hạ v ậ hạ đây là thế nào thị vệ kia bưng bít lấy khỏe miệm của mình liền vội vàng tiến lên một mặt ngưng t r ọ n g nói cái này không phải hỏi ngài cô muội muội này a nam đại tùng xứng sở lập tức nhìn về hướng trong ngực ánh mắt có chút t r á n h né nam nguyện linh trong nháy mắt liền minh b ạ c h nhanh mau đưa bệ hạ mang vào phủ đi nam đại tùng vội vàng tiến lên đẩy ra võ thành vương phủ c ử a lớn thị vệ này tự nhiên cũng là không dám thất lễ vội vàng có o hoàng viêm liền vào vào. hôm nay hoàng đế t h ụ thương hắn cận vệ này không chết cũng phải l ộ a ra hắn lúc này cũng chỉ có thể cầu nguyện hoàng viêm cũng không lo ngại nếu không, không chỉ có là hắn liền ngay cả người nhà của hắn cũng phải gặp liên lụy chương sáu trăm năm mươi bảy hoàng đính i ê n quan môn đệ tử chương sáu trăm năm mươi bảy hoàng đính thiên quan môn đệ tử vương phủ tiền viện trong thiên phòng hoàng viêm thăm t h ả m tỉnh lại lập tức một cỗ thử mũi mùi hôi trôi nhào tới trước mặt hắn bưng bít l ấ y chính mình nhận lận phạm đau bụng chậm rãi ngồi dậy tỉnh liền lăn ra đi còn không đợi hắn quan sát một phen căn phòng này cách cục lúc này ngoài phòng liền truyền đến một trận tiếng quát mắng nghe được đạo thanh âm này hoàng viêm cũng biết bên ngoài ngồi chính là người nào lập tức hắn một tay ôm bụng một tay chém mũi chậm rãi đi ra cửa phòng đi vào ngoài phòng bên ngoài là một gian rất nhỏ sân nhỏ sân nhỏ trung ương có một phương bàn đá cái này cạnh bàn đá bên trên ngồi chính là hoàng đính thiên. lúc này chỉ gặp hoàng đính thiên trước mặt trên bàn đá đổ đầy bánh n g ọ n hắn một mặt tưởng hòa hướng về bên cạnh tiểu bất điểm chuyển tới cười nói ăn nhiều một chút ăn no rồi mới có sức lực ô nam n g u y ệ t linh trong miệng đều chất đầy bánh ngọt chống thành một cái mặt tròn đều còn tại hướng trong m i ệ n g nhét mà cái này bàn đá một bên nam đại tùng có chút q u ấ n bách đứng tại đó tựa như là vừa vặn mới bị giáo hấn qua đầu dạng cuối cùng này còn có một người chính là thị vệ kia hắn quỳ tại đó cửa viện cách đó không xa đem đầu thật sâu chôn ở trên mặt đất có chút kinh hại đến phát run nhìn một màn này hoàng viêm vội vàng sửa sang lại một chút chính mình trang phục cung kính bã chỉ gặp hắn thoại ô m rơi xuống cái tia c h e kín cho bụi trong phòng một cỗ mùi hôi chua lại bay vào trong mũi của hắn cho đến lúc này hắn mới nhìn rõ cửa phòng này chỗ một đống dơ giấy bẩn thịu c u ầ n áo thẳng làm cho người ẩn ẩn buồn nôn nhìn hoàng viêm nhữ mày bịt mũi dáng vẻ hoàng đính thiên lập tức thần sắc chầm xuống làm sao ngươi còn ghét bỏ nơi đây không xong không dám hoàng viêm ngượng ngùng cười nói tôn nhi không có ý tứ này hoàng đính thiên h ừ lạnh một tiếng cái nhà này là lúc trước vương phủ hạ nhân ở vương quyền tiểu từ kia rời xa kinh đô sau nơi này liền một mực trống không n g ơ i đến vương phủ này đến tối đa cũng chỉ xứng nằm tại căn phòng này. hoàng viêm cười khổ một tiếng cúi đầu không còn dám nói thêm cái gì hắn đường đường một cái hoàng đế lại chỉ phối ở lại người p h o n g ở cái này truyền đi ai dám tin bất quá tại hoàng đính thiên trước mặt hắn v ị hoàng đế này thùng r i n g kêu to thậm chí cũng còn không bằng một cái hạ nhân gặp hoàng viêm thật lâu không nói lời nào hoàng đính tiên h trầm giọng hỏi ai bảo ngươi tới này ngươi lại là làm sao biết lão phu tại cái này hoàng viêm hậm hực trả lời tôn nhi đoán đoán hoàng đính tiên h trầm giọng nói vậy ngươi ngược lại là thật biết suy đoán lao phu tâm tư thôi hoàng viêm thần sắc hơi đổi vội và nói lao tổ thứ tội tôn nhi chuyến này đến đích thật là có chuyện quan trọng muốn thỉnh giáo tăng tổ ra ra nếu không coi như cho ta là gan lớn như trời tôn nhi cũng tuyệt không dám đến q u ấ y r à y ngài hoàng đính t i ê n n h ấ t mặt chấm sắc nhìn về phía hoàng viêm lạnh l u n g nói người đến tột cùng là có bao nhiêu phế vật lại sẽ thua tại bị một cái sáu bảy tuổi tiểu nha đầu trên tay nghe vậy hoàng viêm chậm rãi cúi đầu triệt để không dám ở đáp lời ai có thể nghĩ đến tiểu nha đầu phiến tử này lại có lực đạo lớn như vậy một quyền liền có thể đem hắn đánh n g ấ t x ỉ u đột nhiên cái này khiến hắn nhớ tới ban đầu ở trong hoàng cung vương quyền bên người cái kia giết người lưu loát tiểu nữ hải nghĩ đến đây hoàng viêm lại không khỏi dùng mình một cái ngắn ngủi c hoàng m mặt sau, h đính tiên vầy v lại lạnh lùng liếc qua hoàng viêm trầm giọng nói nàng đánh ngươi là bởi vì lão phu từng nói qua không cho phép ngoại nhân tới gần nơi này vương phủ nửa bước nàng thời khắc nhớ ký lão phu lời nói cho nên mới sẽ ra tay với ngươi mà lại từ nay về sau không cho phép ngươi lại gọi thẳng tục danh của nàng nàng là lao phu mới thu quan môn đệ tử coi như cũng là trưởng bối của ngươi rõ chưa a hoàng viêm khỏe mắt một trận run r à y lập tức ngây n g ẩ n cả người trưởng bối của hắn cái này cái này cái này đây không phải lộn xộn sao chính mình dù sao cũng là hoàng đế sao có thể là cá nhân chính là trưởng bối của hắn đâu h u ố hồ nha đầu này nếu là mình trưởng bối vậy cái này nam phủ một nhà chẳng phải là đều là trưởng bối của hắn nghĩ đến cái này hoàng viêm ánh mắt không khỏi liếc nhìn một bên nam đại tùng nam đại tùng nhìn thẳng hắn một chút cũng liền vội vàng đem ánh mắt rời ra chỗ khác cửa này ta chuyện gì hoàng viêm bất đắc dĩ cười khổ một tiếng khúc cũng hỏi tăng tổ không phải là tôn nhi không hiểu lễ tiết chỉ là ta hoàng thất uy nghiêm ở đâu à? hoàng đính thiên thản nhiên nói hoàng tộc uy nghiêm cùng đây có gì liên quan n g u y ệ t linh nha đầu này không vào chiều trong lòng ngươi nhớ k ỹ chính là về phần nam phủ người giang hồ bất luận những này trước kia là dạng gì về sau chính là cái d ạ n gì g cái này cùng nguyệt linh là lao phu đệ tử thân phận không quan hệ nghe được lời ấy hoàng viêm trong lòng thợ phào một cái vậy là tốt rồi khi chính mình cái này tiện nghi trường bối cũng c hoàng ỉ có cái, khác Nam Nguyệt Linh một cái, Nam phủ những người khác không tính. Bất quá nhớ nha này quân vừa kia, một một thêm quá tiểu đầu Bất tới lại rồi Phủ h Lao tổ đem nó thu làm Tổ thu tử. đem đệ nó Nhìn như viêm ậ y này đến, đầu nha h t n nhất Hoàng phú cho là nhất tuyệt ta. v i ê ánh mắt lại có chút hiếu kỳ nhìn về hướng một mặt thú mê nam n g u y ệ t linh nhưng còn không đợi hoàng viêm lại hiếu kỳ liền chỉ gặp hoàng đính thiên trầm giọng nói ra ngươi vừa mới nói có chuyện quan trọng muốn tỉnh h giáo lao phu ra sao sự tình a hoàng viêm lập tức lấy lại tinh thần vội và nói tăng tổ ra ra bây giờ trên giang hồ này phát sinh chút sự tình ngài có thể từng có nghe nói hoàng đính thiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn nói phát sinh cái gì nói nghe một chút thoại âm rơi xuống hoàng viêm vừa mới chuẩn bị vội vàng kể ra nhưng lại lập tức n ừ n g lại sau đó trầm ngâm một lát nhưng thủy trung không có thể nói đi ra hoàng đính tiên hừ lạnh một tiếng nói thế nào không thể nói hay là không muốn nói hoàng viêm ngượng ngùng cười nói lao tổ ngài hẳn là đều biết đi hoàng đính tiên ý vị thông trường nhìn một chút hoàng viêm thản nhiên nói ngươi rất thông minh lại có can đảm ngươi coi vị hoàng đế này đích thật là có thể tạo phúc thiên hạ nhưng lòng dạ của ngươi vì sao liền như vậy dễ hiểu đâu hoàng viêm chậm rãi cúi đầu một bộ nhận lầm thụ giáo dáng vẻ lộ ra đặc biệt hẹn mọt hoàng đính tiên than nhẹ một tiếng hỏi như lão phu không tại kinh đô như lão phu đã chết đi bây giờ võ thành vương p h ụ trên giang hồ làm ra những sự tình này ngươi coi ứng đối ra sao ta muốn nghe lời thật hoàng viêm dừng một chút ngầm đầu nói ra tôn nhi không biết nhưng nếu ngài coi là thật không tại ta chỉ sợ cuối cùng cũng sẽ không làm những gì đi đây là lời nói thật lời nói thật hoàng viêm nghiêm mặt nói thoại âm rơi xuống hoàng đính tiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào ánh mắt của hắn nhìn một lát lập tức khoắt tay á o trầm giọng nói cút đi hôm nay coi như lão phu chưa thấy con ngươi ngày sau không có lao phu cho phép ngươi cũng không cho phép lại đến cái này võ thành vương phủ hoàng viêm dừng một chút khúc cung bái nói lao tổ bảo trọng thân thể tô nhi n cáo lui nói đi hắn thở dài lui về phía sau ba bước lúc này mới quay người hướng về sau đi đến chỉ là hắn vừa mới quay người đi chưa được hai bước lại trở lại nói ra lao tổ tô nhi n còn có một chuyện muốn bẩm vương quyền hắn lan hoàng đính tiên trầm giọng ngắt lời nói hoàng viêm ngượng ngùng cười một tiếng hầm h g ự c nói xem ra lão tổ đã biết tô nhi kia liền cáo lui thoại âm rơi xuống hắn mang theo cái kia quỳ hoài không d ậ y cấm quân thị vệ trực tiếp liền hướng về vương phủ bên ngoài đi ra ngoài hoàng viêm sau khi rời đi nam đại tùng trầm ngâm một lát chắp tay hỏi hoàng lao tổ giang hồ truyền văn tử một hắn bị cái kia hàn phong bát hắn coi là thật không có chuyện gì sao hoàng đính tiên h nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn nói hắn phải chăng có việc lao phu lại từ đâu biết được ngay vậy nam đại tùng thần sắc biến đổi cái kia cái kia kia cái gì cái kia hoàng đính tiên h thản nhiên nói tiểu tử kia phải chăng có việc không phải lao phu có thể quyết định lao phu cũng không có năng lực này đi cứ hắn thế nhưng là không nhưng nhị gì hết hoàng đính thiên lại ngắt lời nói chuyện của hắn ngươi không cần hỏi đến mấy ngày nay lão phu sẽ rời kinh một chuyến ngươi trở về cùng mẹ ngươi nói một tiếng n g u y ệ t linh nha đầu này lão phu muốn cùng một chỗ mang đi ta rời kinh tin tức tiểu tử ngươi cũng nhất định phải giữ bí mật ngoại trừ ngươi mẹ bên ngoài bất luận kẻ nào cũng không thể lộ ra hiểu chưa nam đại tùng thần sắc biến đổi vội văn nói ngài là muốn đi tìm t ử m ụ c có thể đem ta cùng một chỗ mang lên sao hoàng đính thiên thần sắc c h ầ m xuống quắp đều nói rồi ngươi không cần hỏi đến việc này không tới phiên tiểu tử ngươi để ý tới thế nhưng là tiểu mội đi theo ngài chẳng phải là rất nguy hiểm sao nam đại tùng vội và nói g n hoàng đính tiên không nhịn được nói ta nói ngươi tiểu tử làm sao đần như vậy lão phu khi nào nói qua muốn đi tìm vương quyền nha đầu này đi theo lão phu ai lại dám đến tìm thiệt thoái ngay vậy nam đại tùng đốn đông nhiên bất đắc dĩ thở dài sau khúc cung thở dài nói van bối biết ta cái này trở về hồi bẩm mẫu thân hoàng đính tiên không nhịn được khoát tay áo cút đi cút đi nam đại tùng lại là thở dài một tiếng bất đắc dĩ cáo lùi xuống dưới hoàng đính tiên ghét bỏ nhìn một chút bóng lưng của hắn sau đó lại trong nháy mắt trở mặt nhìn về phía nam người linh nha đầu cùng sư phụ ra ra đi bên ngoài chơi đùa thế nào. nam nguyệt linh một trận lập tức vui vẻ ra mặt tốt lắm tốt lắm ha ha ha nhìn xem nam nguyệt linh cái kia một mặt dáng tươi cười hoàng đính thiên cũng vui vẻ nhẹ gật đầu hắn vuốt ve t r ò m râu của mình cảm thán nói n g h ị không ra a n g h ị không ra ta hoàng đính thiên đời này đều nhanh đi đến cùng lại vẫn có thể nhận lấy thiên phú như vậy yêu n g h i ệ t đệ tử thượng thiên thật đúng là không tệ với ta a bốn chương sáu trăm năm mươi tám cái điều kiện cuối cùng nổi giận vương quyền chương sáu trăm năm mươi tám cái điều kiện cuối cùng nổi giận vương quyền đại thừa c u n g bắc man mười vạn dặm biên giới tòa nào đó dậy núi chỗ sâu trong địa cung vương quyền nhưng vẫn bị cột vào thời khắc đó vẽ đầy b ừ a trú trên cột đá dòng d ã một tháng có thửa hắn giọt nước không vào hạt gạo chưa thấm cả người trở nên g ầ y trơ sương như là cái kia sắp chết khô cạn láo giả toàn thân tràn đầy t ĩ n h mịch khí tước vanh theo một trận thanh â m hùng hậu chuyển đến một tia ánh sáng trói mắt chiếu ở trên mặt của hắn nhiều ngày không thấy ánh nắng bất thình lình ánh sáng lập tức đâm vào vương quyền không mở mắt được thích ứng một hồi lâu đằng sau hắn dần dần mở to mắt một chút liền đã nhìn thấy cung điện kia chỗ cửa lớn hắn phong cái kia một mặt tà ác lại tràn ngập hương phân dáng tươi cười lúc này vương quyền, bờ môi khô quát, toàn thân t ĩ n h mịch nhìn xem hàn phong cái kia tự đắc bộ g á n g hắn sớm đã nói không nên lời nhưng nhìn vương quyền cái này tinh thần xa suốt bộ g á n g hàn phong lại là cười cười nói tiểu tử thật đúng là khổ ngươi hôm nay qua đi ngươi liền có thể giải thoát phần này thống khổ vương quyền gian nan ngẩng đầu lên t h i ế u khí vô lực liếc mắt nhìn hắn sau đó lại nằm nặng, nặng r ú xuống hắn là thật không có một tia khí lực sẽ cùng cái này hàn phong thần thương l ư ỡ i pháo thấy thế hàn phong cười cười hắn thả người nhảy lên đi tới vương quyền bên người thở ra một tiếng nói nhắc tới cũng kỳ quái ngày bình thường nghe n g ư ơ i tại trong địa cung này chửi rủa lão phu mấy ngày nay nghe không được ngươi tiếng vang. ngược lại là làm cho bản tôn có chút không thể chứng vương quyền gian nan ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn hắn một cái thiện nhân cái gì hàn phong túi qua thai đoá hỏi ngươi nói cái gì vương quyền vô lực đang chú ý hắn đầu lại nằm nặng, nặng rũ xuống thấy thế hàn phong lắc đầu than h ẹ một tiếng nói cái này cũng trách lão phu phế bỏ ngươi đan đ i ể n tản nội lực của ngươi cái này một tháng nhiều đến nay chưa từng bận tâm đến ngươi lại kém chút để cho ngươi chết thôi liền để lão phu tới giúp ngươi một thanh đi hắn thoại âm rơi xuống một tay vận khởi tự thân nội lực liền hướng về vương quyền thể nội đánh qua bỗng nhiên bị một đạo mạnh mẽ nội lực chân khí có thể vương quyền như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa bình thường trong nháy mắt tham lam hút t a n đứng lên thời gian dần trôi qua hắn mặt tái nhận cũng khôi phục một tia huyết sắc trên thân cái kia cố nồng đậm t ĩ n h mịch khí thức cũng ẩn ẩn từ từ tiêu tán thấy thế, thế hàn phong cười cười nói tiểu tử đan điền của ngươi p h á thoái kinh mạch ngăn chặn lao phu chân khí cũng không phải tốt như vậy hấp thu tại tiếp tục như thế ngươi nhưng phải bạo thể mà chết nhìn xem vương quyền như vậy như vậy tham lam dáng vẻ hàn phong trong lòng có một loại không nói được cảm giác thành cựu một đời thiên tri tiêu tử trên đời trẻ tuổi nhất linh g a i tam phẩm cường giả ở trước mặt hắn khuất nhục c nhưng là thời gian dần trôi qua hàn phong sắc mặt thay đổi chỉ gặp vương quyền triệt để khôi phục sinh cơ sau lại vẫn đang không ngừng hút chân khí của hắn đây rõ ràng chính là đang cầu xin chết ta tiểu tử ngươi giam cùng bản tôn chơi một bộ này hàn phong thần sắc chấm xuống vội vàng thu hồi nội lực của mình lập tức đ ỗ n g nhiên một t r ư ờ n g liền lắc tại vương quyền trên khuôn mặt vương quyền cười lạnh khoe miệng trong nháy mắt tràn ra một tia máu tươi lao cẩu tiếp tục ca lao tử còn không có ăn no đâu hàn phong thần sắc chấm xuống muốn chết bản tôn hết lần này tới lần khác không để cho người chết đợi ép khô giá trị của ngươi sau bản tôn liền đưa ngươi tù tại cái này không thấy ánh mặt trời trong vực sâu để cho n g ư ơ i ngàn năm vạn năm vĩnh viễn sống sót vừa rồi hàn phong có bao nhiêu đắc ý hắn lúc này liền có bấy nhiêu phẫn nộ hắn coi là vương quyền vừa rồi như vậy tham lam là muốn sống sót nhưng không nghĩ tới hắn đúng là một lòng muốn chết hắn kèm chút liền lên vương quyền hợp lý thất bại trong c ă n tấc vương quyền tại hàn phong chân khí an dưỡng bên dưới thời gian dần trôi qua khôi phục thể lực hắn nghe được hàn phong lời nói c h à o phúng cười nói quản tri lão từ đan điền vỡ tan triệt để biến thành một tên phế nhân ngươi lão cầu này lại làm thực có can đảm để cho ta sống sót、sao? chỉ cần ta tại thế một ngày ngươi sẽ vĩnh viễn sống ở trong sự sợ hãi bởi vì ngươi sợ ta nghe vậy hàn phong ánh mắt nhìn t r ò n g t r ọ c vào hắn khỏe mắt có chút n h ă n lại sau một lát đột nhiên phá lên cười ha ha ha cái này quả nhiên là bản tôn đời này đã nghe qua buồn cười lớn nhất vương quyền hư lạnh một tiếng khinh thường nói có phải hay không trò cười trong lòng ngươi rõ ràng nhất một cái ngay cả mình nội tâm cũng không dám đối mặt người lại vẫn vọng tưởng thành thần đây mới là mẹ nó buồn cười lớn nhất vương quyền t h i âm rơi xuống hàn phong thần sắc trong nháy mắt trầm xuống hắn nhìn xem vương quyền lại nhất thời ngẹ lời hoàn toàn chính xác Vương vương chỉ chỉ trầm mặc một lát sau hàn phong bỗng nhiên vung tay lên dưới đáy này tế đàn bốn phía ba bên thần thú trong nháy mắt liền hiện ra nguyên hình lập tức hắn không tiếp tục để ý vương quyền trực tiếp hướng về phía dưới bay xuống đứng tại trung ương tế đàn cột đá phía dưới hàn phong lạnh luống quát thiệu tử ngươi có biết hôm nay lão phu đến đây y muốn như thế nào vương quyền thần sắc biến đổi nhìn về phía dưới đáy này bốn phía nhiều ngày không thấy tam đầu thần thú lại xuất hiện tại tế đàn này phía trên hắn thì như thế nào không biết vương quyền hư l ệ n h một tiếng nói xem ra ngươi lão cẩu này những ngày qua đến nay đã làm tốt chuẩn bị thông minh h à n phong cười lạnh một tiếng ngẩng đầu nhìn về phía hắn nói ra thế gian này tất cả cùng thành thần tướng quan điều kiện bản tôn đều đã tập hợp đủ ngươi là ở trong đó một trong cái này tứ đại thần thú cũng là một trong số đó vất quá trừ bọn ngươi ra bên ngoài kỳ thật còn kém cái cuối cùng ngươi muốn biết là cái gì không vương quyền l ệ n h lùng nói có thủ đoạn gì liền x ử hết ra đi thiếu mẹ nó tại cái này cố lộng huyền h ư hàn phong cười lạnh không nói gì nhưng sau một khắc chỉ gặp địa cung này bên trong đ ố n g nhiên chuyển đến một đạo hải nhi khóc tiếng gáy vương quyền thần sắc hơi đổi nghe tiếng ngẩng đầu nhìn qua mà lúc này một cái nở rộ hải nhi cái nôi cũng đang từ địa cung này trên đỉnh chậm rãi trôi xuống nhìn thấy cái này cái nôi vương quyền thần đột nhiên biến sắc cái này cái nôi hắn nhận ra đây chính là lúc trước đám người bọn họ tiến về bắt tắc sau vương quyền nhị thẩm lăng thanh luyện đặc biệt vì nữ nhi của hắn tú tú chuẩn bị cái nôi cái này cái nôi hết thể có hai cái vương phú quý nữ nhi cùng vương quyền nữ nhi một người một cái phía trên khắc lên khác biệt đồ án làm tiêu ký mà lúc này cái này thanh loan bạch phượng đồ án không phải liền là nữ nhi của mình sao vương quyền đột nhiên biến sắc liền nghĩ tới lúc trước phong ninh dương lời nói kia hắn liền càng chắc chắn hàn phong vương quyền lập tức ánh mắt dữ tợn nghiêm nghị quát ngươi nếu dám làm tổn thương ta nữ nhi nửa phần ta định đưa ngươi rút gân l ộ t ra nghiền xương thành cho ha ha ha ba thấy vương quyền cái bộ dáng này hàn phong lập tức quét qua trước đó không vui hắn cao giọng cười nói tiểu tử xem ra bản tôn chuẩn bị cho ngươi phần lễ vật này ngươi rất là hài lòng a vương quyền dãy ruồi lấy kêu thảm khoe mắt bên trong hiện đầy tuyệt vọng tơm máu nếu là liền hắn một người gặp nạn hắn tuyệt sẽ không như vậy như vậy mất k h ô n g chế nhưng lúc này chính mình còn tại trong tã tạ lót nữ nhi rơi vào cái này hàn phong trong tay cái này khiến hắn làm sao có thể tỉnh táo nếu là ánh mắt có thể giết người lời nói lúc này hàn phong chỉ sợ đã sớm bị vương quyền thiên đao vặt quả đúng đúng đúng chính là như vậy hàn phong cao giọng cười nói ngươi càng là như vậy bản tôn liền càng là tâm hỉ cứ việc dãy r u i đi ha ha ha ba ngưng cười hắn dẫn theo cái kia cái nôi lại đùa đùa bên trong khóc không ngừng hài nhi không cho vương quyền lại nhiều nhìn một chút cơ hội. quay người liền rời đi tiểu tử hôm đó ngươi nói cái này đèn kịt địa cung không xứng với lao phu vậy hôm nay lao phu liền để cho ngươi gặp lại q u a n minh tại thanh thiên bạch nhật này phía dưới tận mắt chứng kiến lao phu thần thánh chương sáu trăm năm mươi chín đỉnh núi tế đàn hàn phong ý đồ chương sáu trăm năm mươi chín đỉnh núi tế đàn hàn phong ý đồ h á n thoại ô m rơi xuống mang theo cái nôi liền biến mất ở nguyên địa ngươi lăn trở lại cho ta vương quyền thần sắp biến đổi nghiêm nghị quát nhưng vào lúc này cả tòa địa cung bắt đầu rung động dữ dội trên vách đá này đạo đạo vết nước kinh hiện liền ngay cả địa cung này trên đỉnh cũng lập tức vỡ ra trận trận cự thạch lan xuống lập tức trần yên nổi lên bốn phía vương quyền không có nội lực ở vào cái này trong khói bụi không nhìn rõ bất cứ thứ gì đông nhiên dưới đáy tế đàn cũng bắt đầu rung động dữ dội chỉ cảm thấy phảng phất dần dần tại đi lên trên giống như chung quanh vách đá đều đều quỷ dị lui tàn ra đến xuống m ộ t khắc địa cung này trên đỉnh trong nháy mắt bạo liệt một đạo quang mang trói mắt chiếu xạ mà đến vương quyền phảng phất chính mình trong nháy mắt lên không từ trong lòng đất này bày thẳng ra ngoài vây ngọn núi chấn động cái này liên hoàn trong dây núi một ngọn núi cao đỉnh chóc trong nháy mắt vỡ ra từ đó một tòa thần bí tế đàn đột nhiên kinh hiện tại trên tr còn chưa kịp thích h ứ n g vương quyền liền từ cái k i a một mảnh đen kỵ ị địa cung đi tới trên đỉnh núi cao này chỉ đợi hắn cố gắng mở to mắt chung quanh một mảnh to lớn dây núi liền ánh vào tầm mắt của hắn từ trên đỉnh núi cao này nhìn xuống liên miên bất tuyệt dây núi ở giữa là do từng mảnh từng mảnh phụ du biển mây đem nó kết nối cái nhìn này nhìn lại nơi đây liền như là chân chính thiên giới bình thường tiên khí r ạ n g r à o lộ ra đặc biệt to lớn cùng trắng quan vương quyền ngây ngẩn cả người nhìn trước mắt trắng cảnh thật lâu nói không ra lời mà lúc này h ắ n phong thanh em đột nhiên giáng lâm tại trên tế đàn h ắ n chỉ vào này từng mảng biển mây phía dưới tiểu tử nơi đây làm bản tôn phi thăng thành thần chi địa có thể trắng quan vương quyền thần sắc phát lệnh nghiêm nghị quát nữ nhi của ta đâu ngươi đem nàng thế nào hàn phong cười nhạt một tiếng ngầm đầu nhìn về phía sắc trời nói ra không n ổ i giờ phút này vừa qua khỏi giờ tị khoảng cách giờ ngọ còn có một canh giờ đâu hai người các ngươi còn chết không được vương quyền nổi giận nói ngươi có ta cũng được vì sao còn muốn bắt nữ nhi của ta đến hàn phong nhìn xem vương quyền rêu rêu nói tiểu tử ngươi thật sự là thiếu một thứ cũng không được nhưng chỉ có ngươi còn không được trăm ngàn năm qua cái kia bắt rất tô ra quen dùng trong tộc thánh nữ thông gia đến củng cố địa vị của mình ngươi cho rằng bằng vào là cái gì còn không phải bọn hắn cái kia trong huyết mạch có một k i a không giống phàm tục thần mạch mà cái này chính là lão phu m u ố n người cái kia thế tử tuy nói không phải tô ra hậu nhân nhưng lại hoàn mỹ kế thừa tô ra cái kia một k i a thần mạch mà ngươi cùng nàng nữ nhi thì càng là hoàn mỹ vô hạn nói đến đây hắn phong cái kia nguyên bản khét lời ý thần sắc nhưng trong nháy mắt chầm xuống hắn cười lạnh một tiếng nhìn về phía vương quyền nói ra tiểu tử ngươi nói đúng b ả tôn hay là không thể để cho ngươi sống nhưng ở ngươi trước khi chết bạn tôn để cho ngươi nữ nhi cùng ngươi c h n cùng ngươi dưới đường hoàng tuyển cha con hai người làm bạn cũng không trở thành quá mức cô đơn ngươi dám vương quyền nghiêm nghị quát hàn phong khinh thường cười một tiếng ngươi một cái tù nhân còn có cái gì tư cách đến uy hiếp lao phu vương quyền lạnh lùng nhìn xem hắn lao giả ngươi sẽ vì ngươi hành động hôm nay trả giá thật lớn ha ha hàn phong khinh thường cười nói bình thường nói ra những lời này người bình thường đều là chút vô năng phế vật ngươi liền yên lặng đợi đi đợi lao phu thành thần đằng sau liền để cho ngươi cùng con gái của ngươi cùng xuống hoàng tuyển có lẽ ngày sau lão phu vô địch tịch mịch thời điểm cũng có thể nhớ tới lúc trước tiểu tử người thân ảnh đến cũng nói không chừng đâu đến lúc đó ta cũng không hy vọng trong trí nhớ người đều là như vậy vô năng gào thét bộ dáng hắn thoại âm rơi xuống vương quyền thần sắc băng lanh theo d o i hắn chờ mặc dù sao coi như hắn lại thế nào khẩn cầu cái này hàn phong cũng sẽ không bông tha mình nữa nhi mà bây giờ cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước hy vọng sư phụ lão nhân ra ông ta không có hố chính mình đi thời gian từng điểm từng đi ể m đi qua liệt nhật này chậm dãi bỏ lên trên bầu trời chính giữa mặc dù liệt nhật vào đầu nhưng ở trên đỉnh núi cao này lại một tia nóng ý cũng không có trận, trận gió núi thổi qua xen lẫn đều là cái kia vô tận hàn ý lúc này hàn phong chậm rãi đi tới trên tế đàn ngẩng đầu nhìn về phía vương quyền nói ra canh giờ không sai bị lắm ngươi không phải vẫn muốn nhìn xem cái kia thần thú thanh long sao tại ngươi trước khi chết bản tôn thỏa mãn ngươi nguyện vọng này vương quyền thần sắc hơi đổi hắn hướng phía bốn phía này nhìn lại hẳn là thanh long này ngay tại trong vùng núi này nhưng sau một khắc hàn phong động tác lại triệt để làm cho vương quyền k i n h sợ chỉ gặp hàn phong đầu tiên là đ ố n g nhiên trên người mình điểm hai lần sau đó hắn một cái thủ đao liền đâm vào bộ ngực của mình vương quyền thần sắc biến đổi hắn đây là đang chơi tự sát có thể ngay sau đó Chỉ ngực của mình bên trong, móc cùng Hàn Phong nhẹ phía mình hiện huyết tinh cùng huyền gặp gầm trong, quang trận bên viên nội một một bộ tại ra ra dưới, đây n đến. đ là thần thú nội đan vương quyền kinh ngạc dù sao bên cạnh hắn cũng có được hàng lậu cùng vân lân hai đầu thần thú cho nên cái này thần thú nội đan hắn một chút liền nhận ra được mà l i ề n t ạ i hắn thoại âm rơi xuống đồng thời đông nhiên chỉ gặp một tiếng long ngâm chuyển đến hàn phong trong tay thần thú nội đan trong nháy mắt h u y ề n hóa thành một đạo long ảnh vòng quanh cái này đỉnh núi ở giữa xoay đứng lên ngầm đầu nhìn trong bầu trời này không ngừng xoay quanh long ảnh vương quyền thần sắc hơi kinh hãi dù sao mặc dù cùng là tứ đại thần thú nhưng dòng tại phạm nhân trong suy nghĩ vẫn còn có chút không giống với địa vị vương quyền cũng không ngoại lệ nhưng vào lúc này đông nhiên một ngọn gió thổi tới trong bầu trời thanh long h u y ễ n ảnh liền tiêu tán ra phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường mà khi vương quyền túi đầu nhìn lại lúc chỉ gặp hàn phong một tay kéo lấy thanh long nội đan một tay b ư n g bít l ấ y trước ngực cái kia đạo đấm máu lỗ hổng gian nan hướng về cái kia chính đông phương một bộ đi tới hắn đem cái kia thần thú thanh long nội đan đặt ở ghế trong tế đàn sau đó lại kéo lấy trọng thương thân thể về tới cột đá ngay phía trước xếp bằng ở hắn đặc biệt vì chính mình chế tạo tọa thai phía trên làm xong đây hết、thảy. hàn phong trắng bệnh như mặt nằm g đầu nhìn về phía trên cột đá vương quyền cười nhạt nói vương quyền lao phu thỏa mãn nguyện vọng của ngươi hiện tại giờ đến với ngươi vương quyền nhữ mày lại một mặt ngưng trọng nguyên lai、like、thế nhân không thấy thần thú thanh long là bởi vì thanh long này cũng sớm đã vất lạc mà cái này thần thú nội đan còn bị ngươi không còn bị vương tắc cho nước chừng nhưng ngươi đã đạt được thân thể của hắn vì sao còn muốn mạo hiểm đ e m cái này thần thú nội đan lấy ra ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì hàn phong cười nạo một tiếng nói không phá thì không xây được chỉ là một viên thanh long thần thú nội đan bản tôn há lại sẽ thỏa mãn ngay vậy vương quyền thần sắc hơi đổi hắn vội vàng nhìn về hướng bốn phía này còn lại ba đầu thần thú lập tức hít vào một n g ụ m khí lạnh nói ngươi vậy mà vậy mà muốn đem bốn quả thần thú nội đan dung hợp hàn phong cười cười nói thoáng cho ngươi một tia nhắc nhở ngươi liền có thể đoán được bản tôn suy nghĩ trong lòng ngươi quả nhiên thông minh đã ngươi đã biết vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi hàn thoại ô m rơi xuống hai tay lập tức khép lại một đạo tinh diệu huyền khí thỉnh lình phù ở trong lòng bàn tay sau một khắc hàn phong đem đạo này huyền khí chậm rãi đẩy hướng trên cột đá vương quyền trong n h á n mắt trên cột đá này các loại phù chú cũng lập tức tách ra trận trận quan mang huyền khí nhập thể. vương quyền chỉ cảm thấy não h ả i một trận choáng váng từng đạo khí lưu vô hình từ trong thân thể hắn bị tháo rời ra hướng về phía dưới hàn phong lưu c h u y ể n đi chương 660. t h ầ n thánh kim sơn chương 660. t h ầ n thánh kim sơn đông hải bên ngoài tiên đảo bên trong an tính b á c h đá trong huy ệ t động nguyên bản xếp bằng ngồi dưới đất lẳng lặng chữa thương thần mẫu đột nhiên mở mắt lập tức hoảng sợ nói đây là trong lúc đống nhiên cảm ứng được tứ thần thú chi lực dị t h ư ờ n g thần mẫu cũng trong nháy mắt phát hiện không thích hợp nhưng nàng lời còn chưa dứt trong huyền đến buộc dương thiên thanh âm xem ra người dốt cục phát hiện t h ầ người thần mẫu đột nhiên biến sắc đây cũng là người không tiếp tính mệnh cũng muốn cùng ta lưỡng bại cầu thương nguyên nhân n g ư ơ i làm như vậy đến tột cùng đối với người có chỗ tốt gì bọc dương tiên lắc đầu nói ra lão phu đối với mấy cái này không có hứng thú ta mớn chẳng qua là thiên đạo công nghĩa thôi thần mẫu lập tức giận dữ nói ngươi cho rằng bản tôn vị trí bị người thay thế thế giới này liền sẽ như ngươi mong muốn sao bản tôn sống vài vạn và năm thế giới này cũng an an ổn ổn tồn tại vài vạn và năm bản tôn xứng đáng thiên địa xứng đáng trên đời này ngàn ngàn vạn v ạ người n mà ngươi b ộ c dương tiên khẩu khẩu thanh thanh nói là thiên hạ chỉ đợi bản tôn rơi xuống thần đàn đằng sau thế giới này nhất định sinh linh đồ thán vạn kiếp bất phục đến lúc đó ngươi b ộ c dương tiên chính là thiên đại tội nhân ngươi coi thật còn tưởng rằng là ta tham luyến này thiên đạo vị trí sao thần mẫu nghi quát tiếng nói truyền vang tại huyện đậu này ở giữa thật lâu chưa từng thiên đạo tồn tại ý nghĩa liền để cho thiên hạ này hướng tới an ổn mà cái này thần mẫu vài vạn năm đến xác thực cũng làm không tệ mặc dù nàng chế định quy tắc không cho phép trên đời võ giả tu luyện tới bảng quan tri cảnh một mặt là vì cam đoan địa vị của mình không bị uy hiếp tiềm ẩn nhưng một phương diện khác cũng coi là vì thiên hạ này an ổn ngẫm lại nếu là có người đạt được cái này vượt qua nhân loại pháp tắc lực lượng cái kia trước tiên hắn sẽ làm cái gì mỗi người đều không thể ước chế nội tâm của mình chỗ sâu đối với loại kia trí cao vô thượng quyền lợi dục vọng hắn sẽ nhất thống thế giới hắn sẽ xảy ra linh đồ thắn cho nên toàn bộ thế giới vạn kiếp bất phục còn không bằng đường kim thiên đạo tiếp tục duy trì cứ việc thiên đạo bất công nhưng ít ra thế giới sẽ không xảy ra linh đồ thắn b ộ c dương thiên tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này nhưng sau một hồi lâu hắn than nhẹ một tiếng nói lão phu nói qua trên đời này t r i ề u đại thay đổi mưu quyền x o á n vị sự tình nhiều vô số k ể ngươi liền có thể cam đoan ngươi ngày nào liền sẽ không bị người thay thế sao lão phu làm như vậy cũng chỉ là gia tốc ngươi tiến trình thôi thần mẫu cười lạnh nói cho nên ngươi dứt khoát thừa dịp mình còn sống muốn tận mắt nhìn thế giới này h ủ diệt dáng v ậ sao bục dương thiên lắc đầu nói nếu là ngươi tự nhiên diệt vong thế giới này hoàn toàn chính xác sẽ xảy ra linh đồ thán nhưng nếu lao phu nhúng tay vào ta như thế nào lại trơ mắt nhìn xem thế giới này hủy diệt đâu t h ầ n mẫu cười lạnh nói bục dương thiên ngươi cho rằng ngươi là ai ngươi là chúa cứu thế sao nếu không có bản tôn đang đứng ở thiên đạo truyền thừa giai đoạn ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi điểm ấy không quan trọng đạo hạnh có thể cùng chân chính thiên đạo lực lượng chống lại sao bục dương thiên than nhẹ một tiếng nói ra nguyên bản lão phu cũng đích thật là nghĩ như vậy nhưng khi ta phải biết người thiên đạo vị trí có thể truyền thừa thời điểm liền đã hiểu rõ này thiên đạo lực lượng k h n g bố có lẽ là lão phu vận khí không tệ tại ngươi thiên đạo vị trí chưa triệt để chuyển thừa trước đó liền tìm tới ngươi cũng chính bởi vì dạng này ta mới có thể thừa dịp ngươi suy yếu thời khắc đưa ngươi khốn tại nơi đây bất quá ngươi nói cũng không tệ lao phu hoàn toàn chính xác không phải chúa cứu thế cũng không tự đại đến có thể cứu vớt thế giới nhưng lão phu không có khả năng cũng không đại biểu cho người khác cũng không thể t h ầ n mẫu cười lạnh nói một khi người này thành công hắn liền có được trí thượng p h á p tắc lực lượng đến lúc đó hắn trong lúc phát tay liền có thể cải biến hết thảy chẳng lẽ lại ngươi còn vọng tưởng có người có thể đối kháng được hắn thân mẫu lúc trước chính là có được nguồn lực lượng này nàng rõ ràng nhất lực lượng này khủng bố mà nàng lúc trước đã từng bởi vì có được nguồn lực lượng này từ đó ngắn ngủi mê thất q u a chính mình cũng may nàng kịp thời tìm về bản tâm của mình này mới khiến thế giới này trở về quỹ đạo cho nên nàng không tin trên đời này còn có thể có người có thể đối kháng được nguồn lực lượng này nhưng chỉ gặp b ộ c dương thiên cười n h ạ t một cái nói trí thượng pháp tác lực lượng hoàn toàn chính xác người phi thường có thể chống lại nhưng nếu như chống lại hắn cũng là cái kia có được trí thượng pháp tác lực lượng người đâu thoại âm rơi xuống thần mẫu thần sắc hơi đổi người ngươi có ý tứ gì bục dương thiên cười nhặt một tiếng không nói thêm gì nữa năm đỉnh núi tế đàn trung ương tế đàn hàn phong xếp bằng ở trên bệ đá trước quang quang m ắ từ mà mà đây không lâu hàn phong đem huyền khí đánh vào vương quyền thể nội trên người hắn một cỗ khí lưu vô hình trong nháy mắt thoát thể mà ra mà ngay tại lúc đó bốn phía này tứ đại thần thú cũng cùng vương quyền sinh ra vi diệu liên hệ bọn chúng cùng vương quyền một dạng diễn phần mình thể nội chạy ra một đạo vi diệu huyền khí dần dần cùng vương quyền cái kia khí lưu vô hình hội tụ vào một chỗ tạo thành trước mắt đạo ánh sáng này bóng chỉ gặp hàn phong không ngừng dùng nội lực ấp lấy đạo ánh sáng này bóng trắng bệnh trên khuôn mặt đều là không cầm được hưng ơ phấn cùng kích động nhanh lại có một khắc đồng hồ bản tôn liền sẽ đại công cáo thành vương quyền một đầu mê mội gian nan ngẩng đầu lên nhìn về phía hàn phong hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình phảng phất đều bị rút khô như vậy toàn thân bồng bềnh cảm giác được không chân thực mà lúc này hàn phong tựa hồ cũng phát hiện vương quyền q ă n g tới ánh mắt hắn ngẩng đầu nhìn lại cười nói tiểu tử may mắn mà có ngươi nếu không có, có trong cơ thể ngươi thiên thư trí lực lao phu cái này tứ thu thần đàn cũng tuyệt đối không thể luyền thành ngươi thêm ít sức mạnh mà lao phu cũng nh nghe hàn phong cái này cực kỳ trào phùng nói vương quyền vô lực túi thấp đầu xuống hắn là thật đã không có một tia phản kháng khí lực hắn lúc này phản phất có một loại mộng du đám mây cảm giác trong óc không khỏi nổi lên một bức tranh trong hình ảnh kia hắn đằng vân g i á vũ hướng về phía trước một tòa màu vàng nóng thánh sơn đi đến mà bên người cái kia tứ đại thần thú cũng bạn hai bên chỉ gặp cái kia thanh long cùng chu tức ở chân trời bay lượn thỉnh thoảng phát ra trận trận cùng gieo vang thanh â m mà bạch hổ cùng huyền võ thì là đi theo vương quyền bên người từng bước một theo sát giữa bọn hắn cũng không có bất kỳ giao lưu nhưng tự i hồ mục đích của bọn nó cũng cùng vương quyền m ở dạng đều là trước mắt tòa kia trở xa t r t gần thấy được nhưng không cảm giác được thần thánh kim sơn chương sáu trăm sáu mươi mốt thần bí tiên giới chương sáu trăm sáu mươi mốt thần bí tiên giới cũng không biết đi được bao lâu vương quyền cảm giác ngọn thánh sơn này đang ở trước mắt cũng làm sao cũng không đến gần được thật giống như hắn lên đi về trước một bước ngọn thánh sơn kia liền lui ra phía sau một bước qua lâu như vậy phản p h ấ t hắn vẫn ở nguyên địa giống như vương quyền biết chính mình vị trí mảnh không gian này nhất định là ảo giác hắn có thể có tự chủ ý thức lại không không nổi thân thể của mình cứ như vậy vĩnh viên đi thẳng đi thẳng nơi này không có mặt trời mọc mặt trời lặn bầu trời một mực chính là như thế thánh minh nhưng không biết qua bao lâu vương quyền trước mắt nhưng dần dần biến thành đen trong lúc đ ỗ n g nhiên cái gì cũng nhìn không thấy cũng không biết qua bao lâu trước mắt hắn lại dần dần khôi phục qua minh chỉ là hắn giờ phút này cũng đã không tại trên tầng mấy kia hắn mở mắt ra liếc nhìn lại trước mắt là một mảnh trắng tinh không tì vết thánh địa cách đó không xa kia thánh địa cuối cùng có một tòa sông thẳng lên trời nhìn không thấy cuối vọng tộc mà cái kia vọng tộc bên trong đúng là cái kia mênh mông bắt ngát tinh thần lúc này, trong bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng long âm sau một khắc cái kia tứ đại thần thú không biết từ chỗ nào đột nhiên hiện thân sau đó cung kính p h ụ phục tại thánh địa này phía trên nhất thời lộ ra không gì sánh được sợ đầu sợ bôi nhìn một màn này vương quyền ngây ngẩn cả người chẳng lẽ lại trên đời này coi là thật có tên i l i n h giới mà cái này hẳn là chính là cái kia trong truyền thuyết nam thiên môn trầm ngâm sau một lát vương quyền than nhẹ một tiếng tự rêu nói trên đời này nào có cái gì tên liên giới bất quá đều là ảo giác của ta thôi nói đi hắn nhấc chân liền hướng về kia cái gọi là nam thiên môn đi tới mà đúng lúc này cái kia v ọ này g tộc t bên r o một thân y quang trong mục mạc giả n như tiên h có k dạng bên dưới nếu không phải bởi vì sau lưng con thanh trưởng kiếm này làm sao nhìn đều giống như cái điển hình trồng trọt nâm phu nam tử trung niên này vượt qua vọng tộc chậm r i hướng phía vương quyền đi tới vương quyền nhìn xem hắn lại nhất thời cứ thế ngay tại chỗ một cái hô hấp sau vương quyền thậm chí còn không thấy rõ bước tiến của hắn nam tử trung niên này cũng đã đứng ở trước mặt hắn hắn hai tay chắp sau lưng mặt vô thần sắc nhìn xem vương quyền k í c h cỡ thậm chí đều muốn so vương quyền cao hơn nửa cái đầu vương quyền cũng ngẩng đầu nhìn về phía hắn thần sắc hơi đổi nói ngươi là nhưng hắn lời còn chưa dứt liền chỉ gặp nam tử trung niên này bỗng nhiên vươn tay ở trên người hắn điểm hai lần sau đó một trưởng đẻ vào trước ngực của hắn vương quyền thần sắp biến đổi ngươi mu nam tử trung niên này ánh mắt thâm thúy nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn hắn sau đó thấp giọng hỏi tu vi ngươi hoàn toàn không có đan điền vỡ tan ngươi là thế nào đi vào cái này ngay vậy vương quyền nhữ mày nhìn xem hắn hỏi đây là địa phương nào ngươi có thể b u ô n g ta ra sao nhưng chỉ gặp nam tử trung niên kia như cũ đưa tay chống đỡ tại vương quyền ngực đ ỗ n g nhiên nhữ mày lại nói ngươi lại không chết vương quyền t h ầ n s á c tối sầm làm sao các ngươi nơi này chỉ có người chết có thể tới sao thoại âm rơi xuống nam tử trung niên kia bỗng nhiên tại vương quyền ngực đầy một đạo không gì sánh được huyền diệu khí tức liền đánh vào trong cơ thể của hắn ngươi muốn làm gì thả ta ra vương quyền thần sắc biến đổi đạo nhưng hắn phải âm rơi xuống chỉ gặp nam tử trung niên kia lại là một đạo nội lực đánh vào trong cơ thể của hắn sau đó liền một t r ư ờ n g đem hắn cho đ ờ y ra ngươi đi đi nơi này không phải địa phương ngươi nên tới vương quyền lùi về phía sau mấy bước bưng kín lồng ngực của mình ho sặc sùa vài tiếng hỏi ngươi cái gì ý nhưng hắn lời còn chưa nói hết liền đột nhiên thần sắc biến đổi lập tức khó có thể tin hoảng sợ nói ngươi ngươi lại chữa khỏi thường thế của ta vương quyền xác thực kinh ngạc chính mình thương nặng như vậy lại bị người này hai ba lần liền chữa lành đây là cái gì thần tiên thủ đoạn nhưng chỉ gặp nam tử trung niên kia lại đưa tay vác tại sau lưng từ tốn nói nhìn ngươi trong kinh mạch còn sót lại nội lực khí t ứ c ngươi sở tu công pháp là bắt nguồn từ lăng nguyên tử đi ngươi biết lăng lão tổ vương quyền thần sắc biến đổi đạo lão tổ nam tử trung niên này khinh thường cười nói hắn lăng nguyên tử đều thành lão tổ ngẫm lại thật đúng là b u ồ n cười vương quyền lông mày có chút ngân lại ngươi cùng lăng lão tổ có thủ nam tử kia thần sắc chấm xuống l ư ợ m liếc vương quyền thản như nói tiểu tử ngươi vừa rồi đo ngươi cốt linh đầu hai mươi thôi vương quyền h ầ nghi nhìn một chút hắn không sai năm nay hai mươi có một nam tử thần sắc có chút biến đổi sau đó lại cười nạo một tiếng nói tên kia ngược lại là vận khí tốt hậu nhân bên trong lại ra ngươi một cái thiên tài như vậy thiếu niên hắn nói đi quay người liền hướng về sau đi đến k h o á t tay nói ra c ú t nhanh lên đi nơi này không phải ngươi bây giờ nên tới địa phương nhưng thoại âm rơi xuống hắn lại dừng bước ánh mắt tùy theo nhìn về hướng cái kia bốn đầu thần thú lập tức thần sắc trầm giọng nói còn có cái này bốn đầu x u ấ t sinh bọn hắn là ngươi mang tới vương quyền s ứ n g sở xem như thế đi ngay vậy nam tử dừng một chút trầm giọng nói lao phu cũng không muốn biết ngươi cùng người kia là quan hệ như thế nào nhanh lên đem cái này bốn đầu xúc sinh cho lão phu mang đi nếu không nếu để cho những người kia nhìn thấy coi như lăng nguyên tử tên kia che chở ngươi tiểu tử ngươi cũng sẽ không tốt hơn ngay vậy vương quyền thần sắc biến đổi lăng láo tổ che chở ta hắn vội vàng hướng phía nam tử trung niên kia đuổi theo hỏi l ờ i này của ngươi là có ý gì chẳng lẽ lăng láo tổ cũng tại cái này nhưng chỉ gặp nam tử trung niên kia lập tức thần sắc chầm xuống đ ỗ n g nhiên xoay người lại lan thoại âm rơi xuống hắn một t r ư ờ n g đánh vào vương quyền ngực vương quyền không có lực phản kháng chút nào liền ngã bay mà ra thân ảnh của hắn trực tiếp bay ra thời gian dần trôi qua càng bay càng xa cho đến cuối cùng biến mất không thấy mà lúc này nam tử trung niên này vừa nhìn về phía bên kia bỏ lổn lổn bốn đầu thần thú lạnh lùng nói các người cái này bốn đầu xuất sinh chẳng lẽ không biết đây là địa phương nào sao dám tới này tứ thần thú chầm rãi cúi đầu không dám chút nào lên tiếng nam tử thần sắt chầm xuống quắp đều cho láo phu cũng đi lập tức hắn vung tay lên bốn đầu thần thú cũng theo đó bay ra ngoài cùng vương quên y mượn dạng rất nhanh liền không thấy thân ảnh một người tứ thú sau khi rời đi nam tử hướng phía bọn hắn rời đi phương hướng nhìn một chút sau đó than nhẹ một tiếng quay người liền hướng về vọng tộc bên trong đi đến nhưng lúc này vọng tộc bên trong lại một trận huyền quang trợi hiện sau mực khắc chỉ gặp một tên lão giả trực tiếp đi ra lý tu vu vừa rồi đến tột cùng là ai ở chỗ này lao phu vì sao cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc l ã o giả kia ánh mắt nhìn về phía nam tử trung niên trầm giọng chất vấn nam tử trung niên thản nhiên nói phạm vô cứu đều đã nhiều năm như vậy ngươi lại vẫn nhớ kỹ những khí tức kia lão giả kia thần sắc c h ầ m xuống thấp giọng quát nói lý tu vu vừa rồi quả thật là cái tia thiên đạo ở đây cái này lý tu vu than nhẹ một tiếng lắc đầu nói không phải hắn chỉ là cái tia bốn đầu sốc sinh không biết vì sao nguyên do chạy tới cái này đến lao phu đã đem bọn chúng đánh lại không biết ra sao nguyên do lão giả k h ỏ mắt chấm xuống trầm giọng nói nếu không có thiên đạo chi mệnh cái kia bốn đầu x u ấ t sinh làm sao có thể tới chỗ này ngươi chớ có nói vậy lời này vừa nói ra cái này lý tu vu cũng lập tức thần sắc trầm xuống nói có tin hay không là tùy ngươi ba nghìn năm trước ngươi liền vẫn với thiên đạo lôi k i ế p coi như bây giờ thiên đạo giáng lâm ngươi lại có thể thế nào chính mình vô năng liền thiếu đi tại cái này cùng lao phu giả bộ như một bộ khổ đại c ử u thâm giáng vẻ gặp buồn ôn thoại âm rơi xuống hắn h ừ lạnh một tiếng ơ cơ tay háo liền xuyên qua lão giả này bên cạnh hướng về cái kia vọng tộc bên trong đi vào chương sáu trăm sáu mươi hai nghìn cân treo sợi tóc vương quyền thoát khốn chương sáu trăm sáu mươi hai nghìn cân treo sợi tóc vương quyền phát khốn lão giả này cứ thế ngay tại chỗ sắc mặt tâm trầm đến đáng sợ đối với t h i ê n đ ạ o hắn là thù sâu như biển mà đối với cái này lý tu vu trong lòng của hắn càng là không thể làm gì giận dữ hắn xoay người lại ông chầm phải xem hướng cái kia vượt qua vọng tộc b ó n g lưng trong lòng bực tức nói lý tu vu năm đó ngươi bằng vào một thanh thanh cương quét ngang toàn bộ đại lục tự xưng là thiên hạ vô song có thể ba ngàn năm sau lại tại bại này cho một vị khắc dùng kiếm hậu bối ngươi có gì mặt mũi đảm đường kiếm thánh tên lại có mặt mũi gì để giáo hấn lao phu phạm vô cứu cùng cái này lý tu vu Chính là nhân là v ậ trải cùng một tu t qua tháng năm dài đằng đắng lý tu vu đang đỉnh giang hồ chi đỉnh hơn trăm năm sau bỏ mình đạo tiêu thần hồn của hắn nhận chỉ dẫn đi tới nơi đây cho đến lúc này hai bọn họ mới gặp lại lần nữa chỉ là lúc này phạm vô cứu lại như cũng không phải lý tu vu đối thủ mà nơi đây bị đám người mệnh danh là anh linh điện về phần nó là lai lịch gì lại là do ai sáng tạo cái này không ai biết tóm lại có thể đi vào anh linh này điện người nhất định là tại thế thời điểm đem tu vi tu luyện tới cực hạng người sớm nhất tới chỗ này có thể ngược dòng tìm hiểu đến vài vạn năm trước đó mà ở trong đó tuyệt đại đa số người khi còn sống vẫn lạc đều là bởi vì thiên đạo lôi k i ế p tạo thành cho nên anh linh này điện cũng coi như được là thiên đạo giết chết người anh linh căn cứ bọn hắn đương nhiên là không gì sánh được thống hận thiên đạo mà lúc này đông hải bên ngoài tiên đ ả o bên trong thần mẫu trưởng thắn một tiếng chậm rãi mở mắt thần sắc có chút khó coi thấy thế, thế b ộ c dương tiên cười nói làm sao chính mình tạo ra n g h i ệ t lại không cách nào tiếp nhận thần mẫu thần sắc trầm xuống nói xem ra bản tôn dị vãng hay là quá mức nhân tử b ộ c dương tiên than nhẹ một tiếng cười cười nói anh linh điện đó là chỗ tốt ngày sau lão phu nếu là đi đến nơi đó nghĩ đến cũng sẽ không quá tình mình thần mẫu ngẩng đầu nhàn nhạt, nhạt liếc qua trong hư không b ộ c dương tiên cười lạnh một tiếng nói ngươi nhưng không đi được nơi này vì sao bục dương tiên nghi vẫn hỏi đây không phải ngươi cố ý sáng tạo ra thế giới khác đã cho hướng vài vạn năm bỏ mình các cường giả giúp cho nghỉ lại địa phương sau lấy lao phu tu vi vì sao đi không được thần mẫu thần tình lạnh nhạt nhắm mắt lại cũng không định trả lời b ộ c dương thiên lời nói thay thế, thế b ộ c dương thiên cười nhạt một tiếng cũng chậm rãi nhắm mắt lại không hỏi thêm nữa nhất thời toàn bộ hang động liền trong nháy mắt trở mặt lại đỉnh núi tế đàn trong lúc đ ỗ n g nhiên vương quyền như là thần hồn bị t ứ c đoạt sau lại trong nháy mắt trở về cơ thể bình thường chấn động hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại bỗng nhiên mở mắt ra trong đầu trở nên hoảng hốt thời gian dần trôi qua thần sắc của hắn biến dị thường hắn cảm giác trong kinh mạch của mình vương quyền thần sắc biến đổi trong lòng hoảng sợ nói cái này chẳng lẽ không phải hảo giác mà lúc này trong thân thể của hắn cái tia cố bị hàn phong cướp đoạt vô hình khí lưu khí thế cũng trong nháy mắt tăng vọt mấy lần phía dưới hàn phong thần sắc hơi đổi ngầm đầu nhìn về phía vương quyền tiểu tử ngươi làm cái gì vương quyền hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hắn không nói gì chẳng lẽ hắn không nhìn ra thương thế của mình đã khỏi sao lấy cảnh giới của hắn cái này không nên à. nhưng chỉ gặp hàn phong cười nhạt một tiếng lắc đầu tự lẩm bẩm thôi chắc là hồi quang phản chiếu đi nếu như thế vậy lao phu cũng không khách khí đều nhận hắn thoại âm rơi xuống hướng về vương quyền thể nội hấp thu cái kia cỗ thần bí khí lưu cường độ lại gia tăng mấy phần thời gian dần trôi qua thần s ắ c hắn càng lúc h ứ n g phấn khoe miệng dáng tươi cười cũng không cầm được giơ lên đứng lên ha ha ha nhìn trước mắt dần dần ngưng tụ làm thực thể trùng sáng hàn phong cười to nói xong rồi rốt cục thành vương quyền thần xác biến đổi chú mục nhìn lại chỉ gặp hàn phong dùng nội lực dơ viên kia trùng sáng chậm dai đứng lên đến tham lam cùng hưng phấn tại trên mặt hắn nhìn một cái không xót gì mà ngay tại lúc đó thế đàn này bốn phía ba đầu thần thú cũng trong nháy mắt hể vải nằm xuống d ư ớ i nhìn còn thừa sinh cơ đã l ắ c đ ắ c không có mấy hàn phong giơ cái tia trướng mắt chùm sáng nhìn về phía vương quyền cười nói tiểu tử bản tôn khoảng cách cái này cuối cùng thành thần coi như kém bước cuối cùng này ngươi nhưng phải mở to hai mắt tận mắt chứng kiến bản tôn thành thần ngay vậy vương quyền thần sắc biến đổi bước cuối cùng này chẳng lẽ lại mà liên tạc hắn dự cảm không ổn thời khắc chỉ gặp hàn phong ngượng thiên trường cười một tiếng lập tức liền cầm trong tay chùm sáng ném về không trung theo chùm sáng kia dần dần lên không một đạo hải nhi tiếng khóc trong nháy mắt chuyển vào vương quyền trong thai vương quyền đột nhiên biến sắc trong nháy mắt d â y rủa lấy thân thể mặt mũi tràn đầy giữ tật quát h à n phong n g ư ờ i dám nhưng chỉ gặp hàn phong tả cười một tiếng nói còn kém bước cuối cùng này hôm nay vô luận ai tới cũng không ngăn cản được lao phu thành thần h á n thoại ôm rơi xuống chỉ gặp đem vương quyền trói buộc cột đá này phù văn lại trong nháy mắt tách ra một trận lại một trận quan mang những phủ văn này lực lượng một chút lại một chút hướng về phía trên di động mà đi thời gian dần trôi qua xung đột cột đá này đỉnh chót mà lúc này cột đá này cái kia trong chiếc nôi hải nhi tiếng khóc lập tức n g ừ n g lại sau đó như là trước đó vương quyền bình thường hải nhi này ấu tiểu thể nội một trận huyền diệu khí lưu bắt đầu hướng về không trùng t r ù n sang cũng kia dần dần chạy tới bước cuối cùng này chính là muốn cái này tô ra huyết mạch dung nhập cái này tứ t h ú thánh đan bên trong lấy đặt thành thần đan này cuối cùng lý tưởng hiệu quả mà cái này cũng sẽ muốn đứa nhỏ này mệnh nhìn xem không trung đoàn này ánh sáng càng ngày càng sáng mà đỉnh đầu trên cột đá trẻ nhỏ sinh cơ lại càng ngày càng yếu vương quyền không gì sánh được g i r u ộ lòng như lao cát mà đúng lúc này đột nhiên một cỗ to lớn lực lượng từ vương quyền thể nội bắn ra hắn đông nhiên toàn thân chấn động một đạo vô cùng kinh khủng khí thế trong nháy mắt liền đánh sơ sắc ra trong c h ố p nhóm này cả tòa đỉnh núi đều tràn ngập vương quyền cố này to lớn khí thức phản phất muốn đem thiên địa này cho chém nát bình thường thay thế hàn phong đột nhiên biến sắc cái này làm sao có thể h ắ n thoại âm rơi xuống không cho phép một tia trần trở vội vàng thả người nhảy lên hướng lên bầu trời bên trong chùm sáng kia bay đi mà giờ k h ắ c này vương quyền cũng tránh thoát trói buộc hắn chân trái đạp hướng về phía sau lưng cột đá thân hình l o i lên cũng trong nháy mắt hướng về chùm sáng kia bay đi lên một viên chùm sáng hai đạo nhân ảnh giờ khác này phảng phất thời gian đều đã đọc lại nhưng hàn phong dù sao đi đầu một bước hắn dẫn đầu tiếp nhận trùng sáng lập tức lại n ặ n g nặng một t r ư ờ n g hướng về vương quyền đánh tới phanh một t r ư ờ n g này lấy quả thực thật đánh vào vương quyền ngực hắn trong khoảnh khắc liền ngã bay mà ra thất tha thất thể rơi vào phía dưới trên tế đàn h ừ hàn phong nắm chùm sang kia thần xác gâm chầm đến h ừ lạnh một tiếng cao giọng quát tiểu tử ngươi giấu đủ sâu bản tôn kém chút liền lấy ngươi đạo bất quá ngươi cho rằng bản tôn là ai chỉ bằng ngươi cũng vọng tưởng cùng bản tôn chống lại vương quyền che ngực nhìn về phía hắn không nói sau một khắc hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía trên cột đá cái nôi thả người nhảy lên bay đi lên có thể lúc này hàn phong hay là đi đầu một bước ngăn tại trước mặt hắn một thanh liền đem cái nôi cho đoạt lại ở trong tay dám can đảm đánh gãy bản tôn tế pháp hôm nay hai người các ngươi ai cũng sống không được hàn phong hét to một tiếng lại là một t r ư ờ n g hướng về vương quyền đánh tới thực lực của hắn s á t thực kinh người vương quyền hai tay ngăn tại trước ngực trong nháy mắt liền lại bị đánh lui trở về rơi vào dưới đáy trên tế đản chương sáu t h ầ n đan phân nửa riêng phần mình an bảo chương 663. t thần đan phân nửa riêng phần mình an bảo h à n phong lạnh lùng nhìn xem vương quyền trong lòng tức giận đã đạt tới đỉnh điểm rõ ràng cũng chỉ thiếu kém bước cuối cùng này hết lần này tới lần khác tiểu tử ghê t ẩ m này lại chạy đến quay phá nếu không đem hắn phấn thân thoái cốt quả thực khó tiêu trong lòng hắn mối hận thế là hàn phong đem cái kia cái nôi dùng nội lực lăng không đặt sau lưng không trùng hắn nhìn xem vương quyền đột nhiên khí thế chấn động lạnh lùng quát tiểu tử nếu như vậy muốn chết vậy lao phu liền thành t o à n ngươi thoại âm rơi xuống hắn ú i người liền hướng về vương quyền võ sù dưới nhưng chỉ gặp vương quyền không nhúc ních tí nào phản phất giống như là từ bỏ phản kháng giống như có thể sau một khắc đột nhiên một đạo kinh người kiếm khí từ chân trời bay tới trong nháy mắt liền hướng về hàn phong bổ xuống cái gì hàn phong đột nhiên biến sắc liền vội vàng xoay người tránh đi có thể kiếm khí này tới quả thực quá nhanh thân thể của hắn tránh thoát đạo kiếm khí này có thể trong tay viên kia bị huyền quang bao trùm tứ thu thần đan lại không tới kịp tránh thoát chỉ gặp kiếm khí hai nhiên đánh xuống cái t i a t ứ thu thần đ a n trong nháy mắt thoát ly hàn phong c h i thủ ngạnh sinh bị đánh thành hai nửa một đạo chùm sáng trong nháy mắt chia làm hai đạo hướng về phương hướng khác nhau bay đi vương quyền cùng hướng vanh kiếm khí rơi xuống đất nửa bên ngọn núi bị đánh nứt lập tức nhấc lên một trận nồng đậm trần yên trong lúc nhất thời toàn bộ đỉnh núi trong nháy mắt bị cái này trần yên bao trùm vương quyền hàn phong hai người cũng rơi vào trong đó nhất thời bóng dáng khó kiếm hô trận trận cùng phong gào thét thổi qua cũng khó thổi tan cái này nồng đậm trần yên chỉ gặp một luồng khí tức kinh khủng đánh sơ sát mà đến cái này nồng đậm trần yên mới dần dần bị tiêu tán trần yên dần dần tiêu tán từ đó ẩn ẩn lộ ra hai đoàn quang ảnh ở trong đó một đạo quang ảnh ở vào đỉnh núi kia trong tế đản mà đổi thành một đạo thì là tại cái kia bị kiếm khím nhưng thời i t gian dần trôi qua hàn phong thần sắc càng ngày càng dữ tợn hắn đột nhiên bạo khởi trong nháy mắt liền hướng về trên vách đá dựng đứng vương quyền lao đến tiểu tử bản tôn muốn ngươi chết không nơi t n g thân vương quyền thần sắc biến đổi tay cầm thần đan vội vàng thả người nhảy lên tránh đi nói thật vừa rồi phát sinh đây hết thể hết thể hắn đều mượn phần mờ mịt hắn không biết vừa rồi trong thân thể của mình cái tia c ỗ to lớn lực lượng từ đâu mà đến cũng không biết xa như vậy từ phía chân trời bổ tới kiếm khí đến tột cùng là người phương nào cách làm nhưng hắn biết lúc này trong thân thể của mình cái tia c ỗ to lớn lực lượng đã tiêu hao hầu như không còn chân khí bên trong đan đ i ể n cũng còn thừa không có mấy hắn hiện tại đối đầu cái này hàn phong nhất định là thập tử vô sinh không chút huyền n i ệ m hắn thả người nhảy lên sử dụng hết sau cùng nội lực rơi vào trên tế đàn kia quay người nhìn về phía đội s á t không buông hàn phong cười lạnh lập tức ở ngay trước mặt hắn chậm rãi g i lên trong tay nửa viên tứ thu thần đan không nhìn vương quyền một cử đ à n kia, hàn phong lập tức thần sắc biến đổi đã ẩn ẩn đoán được vương quyền muốn làm gì nhưng hắn thoại âm rơi xuống cũng đã thì đã trễ chỉ gặp vương quyền n i ế t miệng cười một tiếng lập tức liền đem cái kia nửa viên hiện ra huyền quang tứ thu thần đan đưa vào trong miệng một ngụm nuốt xuống ha ha ha lao cẩu ngươi chủ tính hơn phân nửa đời lại không nghĩ rằng cuối cùng là lao tử làm áo cưới đi vương quyền đem thần đan sau khi nuốt vào cao giọng rêu c ẩ nói nhìn một màn này hàn phong lập tức lựa giận công tâm hai mắt trong nháy mắt xung huyết trở nên màu đỏ tươi không gì sánh được cả người liền như là nhập ma bình thường lộ ra đặc biệt dọa người ti hắn thoại âm rơi xuống kinh khủng thân hình loay lên liền trong nháy mắt hướng về vương quyền vào tới nhưng vào lúc này một đạo huyền quang đột nhiên từ vương quyền trong thân thể bộc phát ra một trận này vì thế kinh khủng cũng trong nháy mắt đem hàn phong đẩy lui trăm trượng có hơn t r u n g điệp đập vào hậu phương trên vách núi đá p h ú c hàn phong một ngụ máu m tươi phun ra khó có thể tin nhìn trước mắt c h ẳ n g cảnh lập tức trong lòng ngũ vị tạp trần lao tạc h tiên đây là bản tôn đây đều là bản tôn đ ó à, hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng lập tức trong lòng dâng lên một cô vô tận đoán n i ệ m vì sao lão thiên như vậy bất công hắn tân tân khổ, khổ chủ tính một thế dựa ta không phục ta không phục h à n phong một mặt dữ tợn nghiêm nghị hét to nói tiểu xuất sinh ngươi đã đoạt ta thần đan hủy ta căn cơ vậy hôm nay bản tôn liền cùng ngươi quyết nhất t ử chiến không chết không thôi nói đi thần s á c hắn nhất hàn nhìn về hướng trong tay mình cái tia nửa viên tứ thú thần đan lập tức đông nhiên liền đưa nó đâm vào bộ ngực mình bên trong nhất thời hắn liền như là vừa rồi vương quyền không có sai biệt trong thân thể một đạo huyền quang cũng trong nháy mắt bạo phát ra mà hai người tản ra trận trận khí tức khủng bố cũng giữa bất chi bất giác đối chọi gay gắt bốn ngay tại lúc đó thủ vệ xâm nghiêm lăng châu thành vương phủ bên trong lúc này vương phủ trong hành lang ước chừng có hai mươi vị giang hồ linh giai cường giả t ề tụ nơi này bọn hắn phảng phất là tại thương nghị chuyện quan trọng gì nhưng lại an tính đến đáng sợ những n à y linh giai cường giả đều là trên giang hồ các đại thế lực ẩn tông nhân vật từ khi vương phủ c h ỉ n h hợp giang hồ thế lực đằng sau những n à y các đại ẩn tông nhân vật cũng đều nhao nhao rời núi chạy tới bắc tắc mà cũng l i ề n tại trước đây không lâu bọn hắn tại bắc tắc tao nộ đời này trận chiến khốc liệt nhất trận chiến kia bọn hắn lấy cỡ nào địch một phía dưới lại đều n h o nhao bị thương thủ thường có thể nói tâm linh cùng thân thể đều gặp đời này đến nay lớn nhất trọng thương thẳng đến khi đó, bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch lúc trước vương tiêu cùng vương quyền tại tới cảnh gặp phải đến tột u cùng lạc như thế nào nhân vật đáng sợ lúc này trong hành lang đám người liên l ặ n g hồi lâu sau ngày đó huyền đ i ệ u tông tinh hoàng chậm dại đứng lên đến nói ra chư vị chắc hẳn các ngươi cũng đều minh bạch thế cục bây giờ đi hắn thoại ô m rơi xuống đám người nhao nhao cúi đầu vô nhan lại ngữ thấy thế tinh hoàng thở dài một tiếng lập tức nhìn về hướng một bên một vị lão giả tóc trắng xóa nói ra phong hình hôm đó nếu không phải ngươi kịp thời chạy đến chỉ sợ bọn ta cũng ngăn không được cái kia hàn phong nơi lây ngươi cảnh giới cao nhất đối với cái kia hàn phong cũng hiểu rõ nhất ngươi không ngại nói thẳng. bây giờ chúng ta đến t u ộ t cùng nên như thế nào đối phó cái kia hàn phong tinh hoàng trong miệng vị này phong hình chính là tô nguyễn nguyệt gia g i a phong ninh dương ngày đó hàn phong muốn đánh nhập vương phụ cấp đoạt vương quyền c h i nữ nếu không phải hắn kịp thời chạy đến chỉ sợ thật đúng là để hắn đ ạ t được chỉ thấy gió thả dương dừng một chút sau đó lắc đầu thở dài một tiếng nói sợ là đã không có biện pháp đối phó hắn ngày đó hắn vương phụ c h i hành không thể thành công liền bay người chạy tới bắc man tô nhà mà trùng hợp ngày đó bắc man tô nhà sinh hạ một nữ cái kia trong huyết mạch vừa vặn có hàn phong đồ vật mới chỉ sợ lúc này hàn phong đã đột phá thành công đạt đến thiên nhân tri cảnh một khi như vậy toàn bộ thiên hạ chỉ sợ đã không có ai có thể đối phó được hắn hắn thoại âm rơi xuống mọi người đều là thần sắc biến đổi thiên nhân c h i cảnh tinh hoàng lập tức nhữ m ạ y lại nói coi như chúng ta liên hợp lại cũng không phải đối thủ của hắn sao phong linh dương cười khổ một tiếng nói thiên nhân c h i cảnh chính là thiên đạo c h i cảnh chư vị đều là linh giai cường giả chắc hẳn thiên đạo tên các ngươi hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có chấu nghe thấy đi cái này từ xưa đến nay làm sao người có thể địch n ổ i thiên đạo một phen âm rơi xuống đám người trong n h mắt kinh sợ chơi thiên đạo lúc này một vị linh giai nhị phẩm lão giả một mặt sợ hay nói cảnh giới như thế chúng ta thì như thế nào có thể cùng chống lại cái kia vương quyền bây giờ trong tay hắn lại há có thể mạng sống đám người một mảnh xôn xao trong lòng tuyệt vọng c h i tình tự nhiên sinh ra đột nhiên lại một vị linh gia cường giả bỗng nhiên đứng lên đến cao g i ọ n g quát nói như thế chúng ta còn chống lại làm gì nếu là sớm biết như vậy lao phu tuyệt sẽ không nhúng tay vào bây giờ chúng ta bởi vì vương p h ủ đắc tội người kia ngày sau tất nhiên sẽ lọt vào trả thù nói đến đây hắn tiếng nói đột nhiên ngừng lại trầm ngâm một lát sau hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đám người thấp giọng nói không bằng chỉ là hắn lời còn chưa dứt đột nhiên chỉ gặp một tiếng kiếm ngân vang chuyển đến lập tức một thanh hàn quang trợn hiện trường kiếm đột nhiên liền cắm vào trước người hắn đám người t h ầ n s ắ c biến đổi đây là thần m i n h mà lúc này một vị thiếu niên chậm rãi từ sau đường bên trong đi ra nhìn xem người kia lạnh lùng nói không bằng cái gì à lao giả kia thần s ắ c biến đổi cao d ọ n g quát ngươi là người phương nào dám đối với lao phu xuất thủ làm sao uy hiếp lao phu sao thiếu niên này chính là lộ tiểu hòa chỉ gặp hắn cười lạnh cao d ọ n g quát ban đầu ở tây cảnh vương quyền bất kể s i n tử một người liền đem cái kia hàn phong đầy lui mà ngươi ngắn ngủi mấy câu lại đưa ngươi sợ vỡ m ngươi còn cần nhân uy hiếp sao chỉ sợ là người khác thả cái dám tiếng vang đều có thể đưa ngươi dọa gần chết Chương 664. Huyết mạch Chương mạch Huyết kinh Huyết kinh biến Chương 664. Huyết mạch kinh biến 664 664 lão giả kia lập tức giận dữ tiểu tử ta nhìn ngươi muốn chết trước mặt mọi người bị người nhục nhã vẫn là bị một cái cánh tay con non lúc này lão giả này đã hoàn toàn mất trí hắn không để ý tới lộ tiểu hòa là ai cũng không đoái hoài tới hắn như vậy tuổi trẻ liền leo lên linh giai chi cảnh bối cảnh sau lưng là cái gì lập tức vận chuyển quanh thân nội lực liền muốn hướng về lộ tiểu hòa phóng đi có thể lúc này một đạo khí tức c u ồ bạo lập tức ngăn tại trước mặt hắn phong sơn l ã o phu đổ tôn ngươi cũng dám đ ộ n thủ ngươi tốt đại uy phong a người này không phải tinh hoàng còn có thể là ai hắn lạnh lùng nhìn trước mắt l ã o giả giọng nói chuyện càng là hàn khí bất người lần này nói ông rơi xuống đám người lại là giật mình mọi người tại đây đại đa số đều là nhiều năm bế quan lão gia hỏa bây giờ giang hồ sự t ì n h bọn hắn hiếm khi biết được tối đa cũng liền biết cái kia vương tiêu c h i tử vương quyền là cái cực kỳ khủng bố thiếu niên thiên tài có thể nhìn thiếu niên trước mắt này niên kỷ cũng không lớn cảnh giới nhưng lại linh giai nhất phẩm trung kỷ tri cảnh càng là tay cầm thần binh khí thế phi phi m Càng chính hơn khiếp sợ lúc à này thiếu niên đ n thiên huyền địa tông người, g là l địa ú này o giang n hồ à bên trên niên thiên hiện nhiều như xuất thiếu niên thiên tài. vậy cái này kia h hợp ô n này, g lý Lúc à? c á k tên là phong sơn láo giả cũng dần dần bình tĩnh lại nhìn trước mắt tinh hoàng thần sắc cũng có chút sợ hãi nói tinh hoàng lợi mới rồi ngươi cũng nghe đến là tiểu tử này mở miệng trước nhục nhã lao phu ngươi đừng n g vào tu vi của ngươi cao giống như này bao che cùng hắn tinh hoàng hư lệnh một tiếng hắn có nói sai sao ngươi phong sơn là người như thế nào đã nhiều năm như vậy chẳng lẽ ở đây chư vị không biết cái kia phong sơn nghe vậy lập tức lại là giận dữ tinh hoàng ngươi chớ có ngậm mò phương lời vừa rồi phong ninh dương lời nói chư vị cũng đều nghe thấy được cái kia hàn phong căn bản cũng không phải là chúng ta có thể đối phó trước đó hắn vương phủ ỉ vào đại quân áp cảnh liên hợp ngươi thiên huyền địa tông cưỡng ép c h ấ n áp ta c h ư phương thế lực vì đó hiệu lực bây giờ chúng ta đắc tội cái kia hàn phong ngày sau chúng ta có một người có thể trốn được sao đây hết thể vốn là vương phủ cùng cái kia hàn phong ân đoán cá nhân lại không công liên lụy đến chúng ta trên thân chẳng lẽ lao phu liền không thể phản nản một câu hắn một phen đâm rơi xuống đám người cũng ngao nhao cứu đầu xuống như có điều suy nghĩ đúng vậy à nói cho cùng bọn hắn cùng cái kia hàn phong cũng không có nếu không phải bởi vì vương phủ bọn hắn hoàn toàn có thể bàn quan chỉ lo thân mình nhưng lúc này đường chuyển ra ngoài tới một thanh â m lập tức đánh gậy đám người trầm ngâm chư vị có không muốn ở lại vương phủ có thể tự động rời đi vua ta trải qua thuyền tuyệt không ngăn trở đám người nghe tiếng nhìn lại chỉ gặp vương kinh chu mang theo vương phủ quý một trước một sau bước vào vương phủ này đại đường mọi người thấy vương kinh chu lập tức trầm mặc ai cũng không có mở miệng trước nhưng này tên là phong sơn lão giả lại là hư lệnh một tiếng nói nói thật dễ nghe chỉ sợ là chúng ta chân trước vừa đi ngươi vương phủ đại quân chân sau liền sẽ đổi u kịp g i o sát cái k i u phiêu nước s ư n núi không phải liền là ví dụ sống sở sở sao phiêu nước s ư n núi là giang hồ bảy đại thế lực đỉnh cấp một trong trước đó cũng là bởi vì thế sống chết không theo vương phủ chiêu an trong tông hai tên linh giai cường giả bị tại chỗ trú sát toàn tông trên giới đệ tử một khi đều bị s u a tan từ đây trên giang hồ không còn có phiêu nước s ư n núi vương thế lực này nhưng ở trong đó nguyên do chính là cái này phiêu nước s ư n núi đã sớm đầu phục thần vực cho nên vương phủ mới có thể như vậy tâm ngoan thủ lạc có thể cái này người ở bên ngoài xem ra lại tất cả đều cho là vương phủ quá mức cường thế vương phủ cũng khinh thường giải thích lúc này mới dẫn đến đám người hiểu lầm chỉ gặp vương kinh chu than nhẹ một tiếng từ tốn ó i nguyên bản ta muốn lấy vương phủ ta có thể cải biến thứ gì nhưng bây giờ nhìn xem cũng không có gì có thể nói muốn đi đều đi thôi vương phủ ta sẽ không ngăn cản nhưng vua ta trải qua thuyền đem lời đặt ở cái này hôm nay chư vị đi lần này ngày sau coi như cùng ta vương p h ủ không có quan hệ gì Tốt, cái kêu phong sơn hét to một tiếng, nói vương phủ nhất kiểu định, vậy ta thiên cái coi phục Chư có nói kiểu bồi. kêu nguyên nguồn lâu phong Phủ định, như không sơn Vương vậy vị, lập hắn lời vừa nói ra vừa rồi đứng ra biểu thị muốn ly khai những người kia lập tức lại thần sắc biến đổi có chút hối hận xúc động tinh hoàng thực lực cũng không phải bọn hắn có thể so sánh nếu là vương kinh chu một cái không vui bọn hắn coi là thật khả năng liền vĩnh viễn đi không ra vương phủ này nhưng chỉ gặp vương kinh chu khoát tay háo thản nhiên nói tâm không tại trên một con đường trung quy cũng không phải là người một đường tùy bọn hắn đi thôi ngay vậy cái kêu nhưng ừ lệnh tiếng, h một tử. cáo cuối m thụ được a cùng như vậy bọn hắn hay là quyết định rời đi dù sao không đi vậy cũng chỉ có chờ đợi hàn phong trở về trả thù vì mạng sống cũng không thể không làm như vậy nhìn xem mấy người chậm rãi bóng lưng rời đi trong đường đám người cũng là thở dài một tiếng bất đắc di lắc đầu trong hành lang trong nháy mắt liền trầm mặt lại bây giờ lần này cục diện đi cùng không đi có cái gì khác biệt đâu nhưng coi như phong sơn mấy người sắp bước ra cửa lớn thời điểm đột nhiên vương kinh chu thần sắc biến đổi lập tức cứ thế ngay tại c h ỗ cha vương phú quý cũng là lập tức thần sắc k i n h biến vội vàng hô ta ta đây là thế nào nhưng khi hắn nhìn về phía vương kinh chu lúc trên mặt vẻ khiếp sợ lại trong nháy mắt tăng thêm mấy phần cha ngươi làm sao vậy đám người ứng thanh nhìn lại chỉ gặp vương phú quý cùng vương kinh chu hai người trong thân thể lập tức tách ra một đạo kinh người huyền quang mà theo đạo huyền quang này nở rộ hai cỗ uy áp kinh khủng cũng trong nháy mắt hướng về toàn bộ đại đường chấn áp tới đám người đột nhiên biến xác vội vàng vận khởi nội lực ngăn cản mà lúc này cửa lớn phụ cận cái kia chuẩy ra ngoài cái này p dần dần ngư vừa rồi cô uy áp kia cũng không phải bình thường khủng bố mọi người ở đây cái nào không phải linh giai cường giả lại đồng thời bị cô uy áp này là chấn áp xuống đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi nhưng chỉ gặp vương kinh chu lập tức cứ thế ngay tại chỗ vừa rồi hắn cái kia có chút mặt tái nhuận giờ phút này lại cũng trở nên hồng nhuận đứng lên hắn túi đầu phảng phất tại trầm n g â m cái gì thật lâu chưa từng tiếng vang đám người cũng hoảng sợ nhìn xem hắn trong đường trong nháy mắt trầm mặt lại nhưng vào lúc này chỉ gặp trong vương phủ một vị người khoác khôi giáp thị vệ thần s á c hốt hoảng nhanh chân bọc vào cao giọng hô hai nhị ra không xong tiểu quận chốn nàng vương kinh chu lập tức lấy lại tinh thần nhữ mày lại nói xảy ra chuyện gì thị vệ kia một mặt lo lắng nói ra thuộc hạ cũng không biết phải hình dung như thế nào ngài mau chóng tới xem một chút đi hắn thoại âm rơi xuống. còn lúc này đường bên ngoài còn chưa rời đi những người kia thấy thế một trận hai mặt nhìn nhau xảy ra chuyện gì vừa rồi cô uy áp kia đến tột cùng chuyện gì xảy ra một người hãy nhìn hỏi ngay vậy mấy người còn lại lắc đầu liên tục cũng một mặt mờ mịt chấm ngâm một lát sau cái kia phong sơn thấp giọng nói ra đi theo tới nhìn xem chương sáu t r m sáu mươi l ă năm gần nửa tuổi cựu phẩm định phong tri cảnh t lúc, lúc này g đám người cực tốc chạy đến còn chưa tiến vào viện này liền chỉ gặp một đạo trùng thiên quan mang từ vương quyền trong nội viện này phát ra mà đến đám người thần sắc giật mình lập tức dừng bước cái này cái này cái này một vị linh giai lão giả lập tức hoảng sợ nói đây không phải vừa rồi cô uy áp kia sao hoàn toàn chính xác lúc này hậu viện này bên trong một cỗ so với vừa rồi còn mạnh hơn bách u y áp cảm giác lập tức chuyển đến đám người không khỏi biến sát ha ha ha đột nhiên phong ninh dương lập tức cười lớn một tiếng bỗng nhiên liền hướng về hậu viện vọt vào đi đuổi theo sát nhìn xem đám người cùng nhau tiến lên vội vàng đi theo trong hậu viện t ô h u y ễ n nguyệt bọn người lo lắng bàng hoàng trong sân ánh mắt thỉnh thoảng hướng về một bên trong đình nhìn lại thần s á c lập tức bối rối lúc này vương kinh c h u bọn người nhanh chân đi đến ánh mắt một chút liền đặt ở cái kia phòng ngoài dưới đình trong chiếc nôi nhị t h c tôi u y ễ n nguyệt thấy thế vội vàng liên tiếp lo lắng nói ra ngài mau nhìn xem t ú Tú tột nàng đến c ù n g l à thế nào nha. Đừng nóng Vương kinh Chu vội vàng chấn nào Đừng nóng Vương vàng an đội. vội m ộ t p h e n nói n ra, g ư trước ơ i nói đi nói, đến tột cùng tột c h u y ệ n gì xảy ra. Lúc này, Tô nguyệt à y Tô Huế n đã gấp đến độ nói không nên lời đến một bên nam nguyệt hề thấy thế vội vàng tiến lên nói ra nhị thúc vừa rồi chúng ta nhìn hôm nay sắc trời còn tốt thế là liền ôm tú tú đi ra một nhật thế nhưng là trong lúc đông nhiên tú tú thể nội bắn ra một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng chúng ta mấy người trong nháy mắt liền bị trấn khai còn muốn tiến lên lúc nhưng thủy chung không cách nào tới gần cuối cùng là thế nào nha nàng một phen âm rơi xuống một bên đám người thần sắc biến đổi đây không phải vừa rồi vương kinh chu hai cha con phát sinh tình huống sao không sai cỗ khí tức này hoàn toàn chính xác cùng bọn hắn hai người vừa rồi phóng xuất ra cỗ uy áp kia giống nhau y hệt vậy cái này đột nhiên có người như là liên tưởng đến cái gì lập tức hoảng sợ nói chẳng lẽ huyết mạch thức tỉnh lực lượng người này một phen âm rơi xuống đám người trong nháy mắt biến sắc nhưng đột nhiên lại có người đưa ra nghi vấn huyết mạch này thức tỉnh dấu hiệu cũng chỉ là c h u y ể n thuyết lao phu chưa bao giờ thấy qua bút tích thực huống h ổ trừ phi là có trong tộc trực hệ người có vượt qua tầng cấp tu vì đột biến nếu không cũng tuyệt đối không thể xuất hiện dạng này dấu hiệu nếu thật lạ như vậy người kia thần sắp khó có thể tin nói nhất định phụ hệ người, tu vi sinh có nói có trực tin tu người, vi đổi vương là ra bởi i cái ai? người hiện ế n này Ngay trong nháy mắt mặt, một đáp án dần dần hiện lên Vậy vậy, đám đáp là sẽ mắt trầm mặt, một trong đầu của bọn hắn, nhưng n g đầu của ư ờ nào cũng không nhất nói có cái thứ nhất nói ra. Bởi ra. vì cái này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi cơ hội là không thể nào ha ha ha nhưng lúc này lộ tiểu hòa lại cười lớn một tiếng một mặt kích động nói cái này còn có thể là ai nhất định là vương quyền tên kia à. đám người nghe tiếng khó có thể tin ánh mắt đều nhao nhao nhìn về hương hắn trong lúc nhất thời khiến cho lộ tiểu hòa đều có chút không tự tin thế nào lộ tiểu hòa hỏi ngược lại trừ vương quyền bên ngoài vương phủ này trên dưới còn ai có thể làm được đám người cũng đều minh bạch nhưng chính là có chút đi lúc này tinh hoàng trầm giọng nói ra phải chăng là huyết mạch thức tỉnh còn có chờ khảo chứng dưới mắt hay là xem trước một chút tiểu nha đầu này t ì n h ngưỡng lại nói nhưng lúc này một bên phong ninh dương lại cao giọng nói không cần nhìn đây chính là huyết mạch thức tỉnh năm đó lao phu từng tận mắt nhìn thấy qua cảnh tượng giống nhau cái này tuyệt sẽ không sai thoại âm rơi xuống đám người đột nhiên biến sắc coi là thật tinh hoàng vội vàng hỏi cái này coi là thật chính là huyết mạch thức tỉnh phong ninh dương nặng n ề gật đầu nói nhất định là Trong óc hắn óc cảnh, cảnh cái cái dần dần lúc ậ p t này lên tô nguyễn nguyệt phản ứng đầu tiên đi qua nàng hô to một tiếng tú tú liền vội vàng hướng về trong đình vào tới nhưng vừa mới chuẩn bị đem nữ nhi ông thời điểm lại túi đầu nhìn xem nữ nhi của mình lập tức ngây ngẩn cả người Thế thế,、Nam、Nguyệt Hề cùng Ti Hề Nam cùng lúc i n ũ này g nội chỉ gặp trong chiếc nôi vương xuân tú toàn thân hiện ra vầng sáng nhàn nhạt, nhạt non mịn người tay nhỏ lạn ra thổi qua liền phá nàng mở to một đôi tiên khí giạt giáo con ngươi nhìn xem đám người vẹn vẹn chỉ mọi ộ t c người ở đây cơ hồ là toàn bộ đại thừa giang hồ đứng đầu nhất đám người kia bọn hắn thì như thế nào có thể phân biệt không ra đây là cái gì mà lúc này bọn hắn một chút liền nhìn ra cái này trong tã lót tiểu nhát đầu tu vi không ngờ đạt đến cựu phẩm định phong tri cảnh đây là cái gì là chính mình hoa mắt sao một cái vừa ra đời không lâu chỉ có mấy tháng lớn nhỏ hài nhi lại có c ử u phẩm định phong c h i cảnh cái này khiến bọn hắn những n à y đau khổ tu luyện hơn mười năm người làm sao có thể tiếp nhận mà liên tại đám người kinh hãi thời điểm một đạo tiếng cười đánh gãy đám người trầm ngâm ha ha ha ha ha ha ba vương kinh chu rất ít có thể cười đến vui vẻ như vậy từ khi tây cảnh sự tình sau hắn càng là như vậy một trận tiếng cười đằng sau hắn cao giọng hồ nhìn tới trời không quên ta vương phụ á mà đúng lúc này chất viện bên trong lại chuyển tới tin tức phú quý nữ nhi một gân cũng cùng tú tú một dạng huyết mạch trong người phát sinh d i biến thậm chí liền ngay cả phú quý mẫu thân cùng cái k i a lăng thanh hồng cũng bởi vì vương quyền nguyên nhân hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy chút ảnh hưởng lăng thanh nguyện cùng vương quyền cũng không có cái gì liên hệ máu mủ nhưng có lẽ là bởi vì vương quyền ảnh hưởng đến phú quý từ đó phú quý lại ảnh hưởng đến mẹ của mình nghe được tin tức này vương kinh chu càng là kích động nguyên bản đã nhanh dầu hết đèn t ắ t hắn bởi vì lần này huyết mạch biên cố lúc này lại trùng hoạch sinh cơ nếu là như vậy cái k i a lăng thanh nguyện phải chăng cũng sẽ như hắn đầm dạng nghĩ đến cái này vương kinh chu vội vàng hướng chắc viện chạy tới còn lại một đám người ngốc chạy ngay tại chỗ nhìn xem tô huấn y nguyệt trong ngực hải tử thật lâu đều không thể lấy lại tinh thần mà một bên vừa rồi cái kia chuẩn bị rời đi phong sơn mấy người nhìn thấy bây giờ lần này c h ẳ n g cảnh trong lòng càng là không thể nào tiếp thu được bọn hắn hai mặt nhìn nhau trầm mặc sau một lúc lâu một người trong đó thấp giọng hỏi chúng ta còn đi sao thoại âm rơi xuống mấy người lại làm ộ t trận hai mặt nhìn nhau trầm mặc không nói nhưng lúc này bọn hắn hối hận chi tâm đã viết tại trên mặt của bọn hắn phong sơn thần sắc trầm xuống nhìn về phía mấy người lạnh lùng nói coi như thế thì như thế nào ai có thể cam đoan đây hết thể đều là bởi vì cái kia vương quyền chẳng lẽ lại các ngươi bởi vì cái này liền phong minh lúc này một vị lão giả nhìn xem hắn nói ra sự thật liền bày ở trước mắt không phải do ngươi không tin à, cái kia vương quyền nhất định là tranh đoạt hàn phong tạo hóa leo lên cái kia trí cao vô thượng cảnh giới nếu không cái này m ắ t việc này giải thích như thế nào hắn một phen âm rơi xuống phong sơn cũng ẩ n ẩ n có chỗ dao động hắn thì như thế nào không biết hắn nói rất có thể là thật nhưng lúc này để hắn v ô n g xuống mặt đến khẩn cầu lưu lại cái này muốn so giết hắn còn khó chịu hơn a trầm ngâm một lát sau cái này phong sơn hử lạnh một tiếng nói muốn lưu các ngươi lưu lao phu là tuyệt sẽ không lại liếm lắc mặt trở về hắn thoại âm rơi xuống lại sâu sắc nhìn thoáng qua vương phủ này hậu viện sau đó thả người nhảy lên trong nháy mắt bay khỏi mà đi rất nhanh liền biến mất thân ảnh nhìn xem phong sơn rời đi mấy người kia thở dài một tiếng một phen ánh mắt sau khi trao đổi cũng theo đó đuổi theo thân là linh giai cường giả tự có ngưng nên tựa như cái này phong sơn nói tới bây giờ lại liếm lắp mặt trở về tướng ăn này cũng thực quá khó nhìn bọn hắn cũng thực sự không bỏ xuống được mặt đến